t r ư ơ n g năm mươi hai làm anh em đồng hao sao huynh đệ t r ư ơ n g năm mươi hai làm anh em đồng hao sao huynh đệ lý tông thịnh bị đuổi đi ra người của lý gia cũng không dám nói nữa lý văn thắng mặt đen lên nhìn về phía vương kinh chu sắc mặt tái xanh nói hiện tại ngươi hài lòng sao vương kinh chu cười nhạt nói không sai biệt lắm đi cứ như vậy đi h ừ lý văn thắng hử lạnh một tiếng lập tức lấy ra ra toà cấn tỷ không tình nguyện tại hai phần trên hôn thư đắp lên con ò giấu lấy ra trong đó một phong trả lại cho vương kinh chu vương kinh chu nhìn một chút hôn thư nói ra còn có người nữ nhi ngày sinh thắng để không có viết đâu ta lý phủ trương đều đóng còn muốn như thế nào như từ ngày sinh tháng đẻ chờ bọn hắn thành hôn hôm đó ta tự sẽ tự mình điển cũng không nhọc đến người phi tâm lý văn thắng mặt đen lên nói ra ta đối với ngươi nhi tử chỉ có một cái yêu cầu ngày sau hảo hảo đợi ta nữ nhi nếu để cho lão tử biết hắn dám khi dễ như tử đến lúc đó lão tử cũng mặc kệ hắn là ai nhi tử vương kinh chu nhẹ gật đầu nghiêm túc nói như từ ngày sau tiến vào ta vương ra cửa ta tự sẽ xem nàng như con gái ruột giống như đối đãi ta cùng ta đại ca đều là chỉ có một vị thế tử ta không dám hứa chấp chất nhi vương quyền ngày sau có mấy vị nhưng vương thế hắn sẽ chỉ như từ một cái thế tử điểm này ta có thể cam đoan với ngươi lý văn thắng sắc mặt rốt cục trở nên tốt hơn một chút hắn mặc dù rất khó chịu vương phú quý nhưng đối với vương kiêu cùng vương kinh chu hai huynh đệ hay là rất kính nghệ hai người bọn họ cả đời đều chỉ cưới một vị thế tử mà lại đều là thật sớm về coi tiên mà hai người bọn họ sau đó cũng không lại tục huyền lại nói vương phú quý trừ chuyện này làm bực mình trước kia cũng không nghe nói hắn làm qua cái gì hữu nhục môn phong sự t ì n h tương phản vương phú quý trước kia tại kinh đô vẫn rất có tài danh thật sớm thế thì tiến sĩ đại bọn hắn thành thân sau lại hướng bệ hạ cho hắn cầu cái chức quan nữ nhi của mình tại vương phủ thời gian tin tưởng cũng sẽ trôi qua không tệ tương quan công việc đều đã làm xong bọn hắn thành thân thời gian liền lấy trên hôn thư viết tháng sau mười làm cử hành đi ta cũng không để lại các ngươi ăn cơm đi các ngươi không có chuyện gì xin mời về đi lý văn thắng hạ lệnh chúc khách vương phủ những người khác còn chưa nói cái gì nam đại tùng suốt ruột hắn vào p h ủ sau tả hữu đều nhìn không thấy lý nhược thi t h â n ảnh còn muốn lấy bọn hắn nói không sai biệt lắm đằng sau mình tại lý phủ trung hào hào dạo chơi nói không chừng còn có thể gặp phải đâu không nghĩ tới lý văn thắng giờ phút này vậy mà hạ lệnh trục khách nam đại tùng lo lắng nhìn về phía vương quyền ánh mắt không ngừng mà cho hắn t r u y ề n lại một loại nào đó tin tức vương quyền cũng nhìn về hướng nam đại tùng biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này lập tức gật gật đầu an ủi hắn không có chuyện gì ta đều biết trong lòng người khổ lần này gặp không đến chúng ta còn có lần sau nam đại tùng gặp vương quyền hướng hắn gật đầu hắn làm một hồi đấu tranh tư tường sau ánh mắt từ mê mang thay đổi dần vì kiên định lập tức đối với vương quyền nặng nề gật đầu vương quyền nhìn nam đại tùng q á i dị cử động nhất thời có chút ngơ, ngơ nhưng lập tức liền trông thấy nam đại tùng đi ra ngoài, đứng ở trong đại vương quyền nhất thời toàn minh bạch song song lần này toàn s o n g vương quyền bưng kín mặt không muốn xem chuyện phát sinh kế tiếp đại sảnh đám người nhìn thấy một cái vóc người khôi ngâu người trẻ tuổi đi tới trong đại sảnh nhất thời cũng có chút không biết vì sao nhưng lập tức liền trông thấy hắn đối với lý văn thắng bái thi lễ nói ra lý đại nhân tiểu chất cũng có một chuyện muốn nhờ tiểu chất đối với lý phủ nhược thi tiểu thư hâm mộ đã lâu muốn mời lý đại nhân đem nhược thi tiểu thư gà cho tại tiểu c h ấ t nói xong nam đại tùng hướng lý văn thắng lại quỳ xuống thi lễ một cái lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem nam đại tùng tất cả mọi người là một mặt chân kinh lý văn thắng mặt vừa đen từ lần trước nam chiến đã nói với hắn những lời kia sau hắn liền âm thầm dò xét một chút nam đại tùng tin tức cũng tìm người muốn tới nam đại tùng chân dung cho nên nam đại tùng vừa vào cửa hắn liền phát hiện mới đầu hắn còn buồn bực đâu vương phủ tới cửa cầu hôn hắn người nam ra tới làm gì nhưng bởi vì nam đại tùng là theo chân vương phủ người cùng nhau hắn cũng không nói cái gì không nghĩ tới tiểu tử này là c h ờ ở tại đây đâu vương kinh chu cũng có chút không hiểu nhìn về phía vương quyền vương quyền thì là đem hai tay mở ra biểu thị hoàn toàn không biết rõ tình hình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào làm cản vương kinh chu đây là người ngươi mang tới như vậy khẩu suất của n ô n thật coi ta lý phủ là a m i u a cầu nào đều đến đá hai cớ sao lý văn thắng xem như không biết nam đại tùng người này tức giận đối với vương kinh chu nói ra vương kinh chu thực cảm giác đối lý đứng vậy chắp tay nói ra lý huynh tức giận tiểu tử này cũng không phải cái gì a m i u a cầu hắn là an quốc công phủ nam chiến đại tướng quân nhi tử nam đại tùng hôm qua nghe nói còn ta vương thế sắp đính hôn hắn kẻ làm huynh t r ư ở n g này cũng nghĩ đến giúp hỗ trợ cho nên liền phá lệ dẫn hắn tới lý phủ không nghĩ tới hắn lại cũng là đối với lý huynh lệnh ái hâm mộ đã lâu à thật sự là thật trùng hợp đại tùng cùng ta mà tình như thủ tục nếu là ngày sau có thể làm anh em đồng hào đó cũng là không thể tốt hơn khá lắm rổ lao tử sinh nữ nhi là chuyên môn cho các ngươi bọn này đổ chó hoang sinh sao dựng một đứa con gái đi vào còn phải lại dựng một cái sao khinh người quá đáng thật sự là khinh người quá đáng lan đều cút ngay cho ta lập tức lý văn thắng nổi trận lôi đình đứng dậy lần nữa đối với nam đại g á o thét quát trở về nói cho cha ngươi lao tử tuyệt không đồng ý tuyệt không nói xong lý văn thắng thanh n â m đều khẳng khản càng la tức giận đến chảy máu não đều nhanh phát tác đi đầu d ư i sơn lý văn thắng từ khi lên làm thủ phụ đằng sau liền một mực tu thân dưỡng tính Cơ tục, thực tức hộ không thô hôm xưa nay không nói thô tục, hôm nay nói quả thực là bị tức lên rồi. Nam đại i rồi. ê n Nam đ trạch ù n còn muốn nói tiếp thứ gì, bị Vương Quyền cản cưỡng ngươi không g gì, cho tiếp thời lại đi. ai thứ thấy kịp ép bị kéo ca õ hiện t i là á i gì ì t n thế tiếp thủ không phụ h sao, sợ lại nói tiếp không sợ bị c é môn Đại trạch m sự tình có khi kín không kẽ hở có khi lại giống như là chợ bán thức ăn nhàn thoại giống như càng truyền càng xa cái này không hôm nay lý phủ t r u n g sự tình chuyến đi gọi là một cái nhanh à, vương quyền vừa về vương phủ không lâu tin tức liền chuyển đi mọi người đều biết lý văn thắng trong thư phòng nổi trận lôi đình ngay tại khiển trách chính mình đại nhi tử lý ra hòa ta để cho ngươi tìm người đem chuyện hôm nay chi tiết chuyển đi ai mẹ nó để cho ngươi đem nam nhà t i ể u tử kia chuyển về sau cũng cho chuyển ra ngoài ngươi dáng dấp là đầu vóc h e o sao không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói sao ngươi cũng nghĩ đem ngươi một mội mội khác hướng trong hố lửa lời sao không phải ngài nói đem chuyện hôm nay đều chuyển đi sao làm sao còn trách lên t a tới lý gia h ò a hủy khuất nói ngươi lý văn thắng tay giơ lên bàn tay kèm chút liền rơi vào lý gia h ò a trên khuôn mặt nhưng lập tức hay là ngừng lại bí mật mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tâm tình quát lan ra ngoài lan lý văn thắng lòng như cho ngồi bậy tại trên ghế bành hủy dĩ đều hủy dĩ ngoại nhân tức giận mình coi như không nghĩ tới nhất làm giận hay là con của mình hắn làm thành như vậy nữ nhi của mình còn giữ được sao chương năm mươi ba lang minh c h ủ n g bố chương năm mươi ba lang minh c h ủ n g bố an quốc công phủ bên trên ha ha ha ha lý văn thắng lao t i ể u tử kia bị thần kinh à, làm sao chuyện gì đều hướng bên ngoài nói chết cười lao tử nam chiến cười to nói ra tùng nhi lần này làm thực là không tội lý văn thắng nếu đều đem tin tức chuyển tới không phải vậy chúng ta liền thuận nước đầy thuyền cũng đi lý phủ thay tùng nhi cầu thân nam mẫu hưng phần ó i khi lý phủ tin tức chuyển tới sau nam phu、Ú、nhân liền đối với nam đại tùng thay đổi cách nhìn không nghĩ tới con trai mình cũng có như thế có khí phách một mặt quả thực làm n à n g cái này làm ẹ cao hứng đường này hiện tại người của toàn kinh thành đều biết nam đại tùng chính mình một mình tới cửa cầu thân mặc dù cái này có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa đủ để hiện lộ rõ ràng nam đại tùng đối với lý gia tiểu thư tình ý cứ như vậy nam phủ lại thuận lý thành trương chính thức đi cầu hôn ai còn có thể nói cái gì liền xem như bệ hạ cũng không thể nói cái gì nam chiến cười về cười nhưng vẫn là phản bác không được chí ít hiện tại không được lý văn thắng vừa mới cùng vương ra đính hôn giờ phút này chúng ta không có khả năng lại đi kích thích hắn ít nhất phải các loại vương thế tiểu tử kia thành hôn về sau đang làm dự định nam mẫu gật gật đầu hưng phấn nói nói cũng phải lão nương hôm nay tự mình hạ chủ để tùng nhi kêu lên vương quyền chúng ta hảo hảo mà chúc mừng một phen nam chiến mặt mo một đ ổ nói ra kêu lên tiểu tử kia làm gì ngươi không phải không thích nhất tiểu tử kia sao hắn còn đang vì nam n g ư y ệ hề hôm qua vì vương quyền mà chuyên môn ăn mặc sự tỉnh canh cánh trong lòng chính mình tân tân khổ khổ nuôi nữ nhi mắt thấy là phải bị nam nhân khác cho lừa gật đi tâm hắn rất đau nhức hối hận lúc trước liền không nên uống bữa rượu kia nam phu nhân ngón tay chọc chọc nam chiến đ ầ u nói ra ngươi là heo à, con trai mình bình thường là dạng gì ngươi không biết ngươi cho là chỉ bằng chính hắn có thể biết làm như vậy sao dám làm như thế sao phía sau này nhất định là vương quyền đang chỉ điểm hắn chúng ta đương nhiên phải thật tốt tạ ơn hắn lại nói vậy trước kia là không hiểu rõ vương quyền sao hiện tại xem ra thôi ít nhất là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều nam phu nhân nhớ tới hôm đó vương quyền tại nam nguyệt hề trong viện cử động không phải là cùng nam đại tùng hôm nay hành vi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao năng tin tưởng khẳng định là vương quyền để nam đại tùng làm như thế tiểu tử này thật sự là càng xem càng t h ậ n mắt nam chiến thì xem t h ư ờ n g tiểu tử này chứ có chút vai điểm tử còn có thể làm cái gì bất quá là chút bằng môn tà đạo khó thành đại khí mẹ nó càng xem tiểu tử này càng c h ắ n ghét nam nguyệt hề tiểu viện độc lập bên trong nàng nắm vương quyền đưa cho nàng cây c h â m cẩn thận xem từ khi hôm qua cha mẹ mình tại nhìn thấy cái này cây c h â m sau nàng đã cảm thấy không thích hợp phụ thân muốn nói lại thôi mẫu thân kỳ quài nói để nàng thật sự là đối với cái này cây c h â m cảm thấy h i u kỳ thế nhưng là do xét lâu như vậy trừ chất liệu tiểu g á n g cùng làm công bên ngoài nam nguyện g n hề nhìn g ra c ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời đã dần dần mở đi ánh nắng cũng đã gần bị đổi ra bên ngoài viện đột nhiên khoe mắt nàng nghiêng ánh sáng nhìn thấy trên mặt bàn phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu lam nàng vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện là cây châm trên thân phát ra tới ngay tại nàng còn tại nghi ngờ đồng thời l a m quang dần dần biến sâu sáng lên lập tức lại sinh ra một cỗ cảm giác gáp bách mạnh lên đến từng đạo kiếm ý không ngừng tuân ra hướng nàng đánh tới nam nguyệt hề vội vàng vận công ngăn cản kiếm ý cùng nam nguyệt hề ở giữa địa vị ngăn nhau thời gian dần qua cả viện đều phán g phất bị ngăn cách ra t r u n g thiên ánh sáng màu lam tràn ngập cả viện vừa mới tới nam phủ vương quyền đã nhận ra dị dạng tập trung nhìn vào phát hiện là nam nguyệt hề sân nhỏ phương hướng vội vàng vào tới vương quyền đuổi tới nam nguyệt hề tiểu viện bên ngoài lúc một đám người vây quanh ở bên ngoài sân nhỏ nam chiến còn tại thử xông vào tiểu viện nhưng nhiều lần thất bại sân nhỏ tựa hồ bị một tầng không h i ể u năng lượng cho đón đỡ ở căn bản vào không được vương quyền thấy thế nhìn xem trong viện trùng thiên l a n g quang không h i ể u có chút quen thuộc vội vàng hỏi đây là có chuyện gì a n g u y ệ t hề còn tại bên trong sao nam chiến gặp vương quyền đến vội vàng oán giận nói còn không phải bởi vì tiểu t ử ngươi ngươi đưa n g u y ệ t hề cái gì không tốt hết lần này tới lần khác đưa lam minh cho nàng làm cái gì cái gì lam minh a các ngươi đang nói cái gì a vương quyền khó hiểu nói lúc này một bên nam phu nhân hao một thanh nam chiến vội vã nói ra chính là người hôm qua đưa cho nguyễn hề cái tia cây trâm a À, cái này cảnh tượng trước mắt cùng năm đó giống nhau như lúc vương quyền vẫn không hiểu lập tức hỏi cây t r â m kia có vấn đề gì không cảnh tượng này cùng năm đó có quan hệ gì nam chiến gấp đến độ thẳng đảo quanh ngươi hãy nghe cho kỹ ngươi đưa cho nguyệt hề cây t r â m kia căn bản cũng không phải là cái gì cây trâm đó là ngươi mẫu thân năm đó đã dùng qua một thanh binh khí là t h ầ n binh thần binh ngươi hiểu không năm đó mẫu thân ngươi dùng nó thời điểm cùng hiện tại chẳng cảnh giống nhau như lúc lúc đầu lao tử trông thấy thanh phi kiếm kia sau lao tử liền muốn trả lại cho ngươi thế nhưng là ngươi bá mẫu nói thân binh tia thần thức đã bị mẫu thân ngươi phong bế không có nguy hiểm nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra à? một bên nam phu nhân cũng thiếu chút khóc lên mẫu thân ngươi năm đó chính miệng đã nói với ta nói là đem lam minh thần thức cho phong ấ n à, không phải vậy ta làm sao yên tâm n g u y ệ t hề nhận lấy nó vì cái gì hiện tại lại biến thành dạng này à? n g h e xong vợ chồng bọn họ hai lời nói vương quyền kiếp h sợ tâm đều một câu khó biểu thanh tiêu cây c h â m thế mà lại là kiện thần minh vì cái gì lúc trước lao cha cho mình thời điểm không nói đâu nhìn trước mắt tràng cảnh trong lam quan g bí mật mang theo vô số kiếm khí vương quyền đột nhiên minh bạch cái này cùng chính mình nguyễn tử kiếm quyết cũng quá giống đi hắn đột nhiên có chủ ý lập tức an ổ i các ngươi đường nội n g u y ệ t hề cũng không nhất định sẽ có sự t ì n h để cho ta đi thử xem nhìn xem có thể hay không tiên tiến trong việc đi các ngươi đều trốn xa một chút nam phu nhân khóc nắm chặt vương quyền tay nói ra từ một ngươi nhất định phải đem n g u y ệ t hề cứu ra à bá mẫu van cầu ngươi vương quyền dùng sức nhẹ gật đầu đợi đám người lui bước sau hắn trước đẩy tầm kia kết giới giống như màu lam vách tường phát hiện căn bản vô dụng vương quyền túi đầu trau mày nghĩ, nghĩ lập tức xong trưởng đè vào trên kết giới vương quyền vội n c vàng chui vào lỗ hồng kia thuận lợi tiến nhập tiểu việt tử trong viện mạng thiên phi vũ kiếm khí thỉnh thoảng hướng hắn dứt tới vương quyền vội vàng lại vận chuyển bản nguyên tâm pháp quả nhiên những kiếm khí kia không còn công kích hắn chương năm mươi bốn nam nguyệt hề quyết tâm Trước 54, nam Nguyệt、hề、quyết tâm. Nam Hề vương quyền nhìn cái này đầy sân k i ế m khí trong lòng mắt lạnh nam nguyệt hề chỉ sợ là giữ nhiều lãnh nghĩ không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức hướng gian phòng của nàng vọt vào bịch vương quyền đ ỗ n g nhiên đẩy ra gian phòng hướng trong phòng c h a xét một phen phát hiện nam nguyệt hề lúc này chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên b à n hôm qua vương quyền đưa cho nàng l à minh m giờ phút này chính lơ lửng tại nam nguyệt hề trước người vây quanh nàng một vòng một vòng xoay tròn vương quyền t h ấ y thế lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyệt hề không có việc gì l i n tốt nhưng hắn hơi n h ú n mày cẩn thận từng ly từng tý đến gần quan sát chỉ nhìn thấy thần m i n h k i a lam minh đang cùng nam nguyệt hề sinh ra lấy liên hệ nào đó không ngừng có năng lượng màu xanh lam xâm nhập nam nguyệt hề thể nội mà giờ khắp này nam nguyệt hề trên trán toát ra từng tia từng tia mồ hôi dịt sắc mặt tái nhuận lộ ra đặc biệt thống khổ vương quyền giật mình tình huống lúc này cùng ngày đó nước sông kỳ tình huống cơ h ồ là giống nhau như lúc nếu là không quan tâm lời nói nam nguyệt hề hạ chẳng sợ rằng sẽ so nước sông kỳ thảm hại hơn lập tức vương quyền một cái xoay người liền nhảy lên cái bản ngồi tại nam nguyệt hề sau lưng bàn tay trèo trống tại phía sau lưng nàng vận chuyển bản nguyên tâm pháp hướng nam nguyện hề nội thể truyền lên nội lực vương quyền muốn dùng trước đó cứu nước sông kỳ lúc một dạng phương pháp tới cứu nam nguyệt hề thế nhưng là đang lúc hắn v ậ n công lúc phát hiện nội lực căn bản truyền không vào nam nguyệt hề thể nội hắn ngạc nhiên phát hiện nam nguyệt hề thể nội nội lực hùng hậu những cái này kiếm khí căn bản là không gây thương tổn được nàng cũng không thể nói là kiếm khí không gây thương tổn được nàng mà là kiếm khí kia căn bản là vào không được nam nguyệt hề thể nội vương quyền lúc đi vào tưởng rằng cái kia la minh m tại phóng thích kiếm khí ăn mòn nam nguyệt hề cho tới bây giờ hắn mới phát hiện căn bản cũng không phải là như thế làm sao có thể vương quyền hoảng sợ nói nhìn hiện tại tình huống rõ ràng chính là nam nguyệt hề đang lợi dụng l a m minh thả ra kiếm khí tại đảo ngược khống chế l a m minh vương quyền kinh hãi bởi vì hắn giờ phút này phát hiện nam nguyệt hề một bí mật lớn ngày bình thường thấy nam nguyệt hề đều là ôn t ồ n lễ độ đại gia khuê tú bộ g á n g nhưng người nào lại có thể nghĩ đến nàng vậy mà lại là một cái cựu phẩm trung kỳ cao thủ đ â u mà lại nàng mới mười tám tuổi a s o vương quyền còn nhỏ hai tuổi đây cũng là cái gì thiên phú khó trách trước đó nam nguyệt hề lặng lẽ trở lại vương quyền sau lưng hắn không có phát hiện khó trách nàng sư theo tam thanh xem quan chủ đạo huyền tử nếu là trên giang hồ biết được kinh thành phủ quốc công đại tiểu thư là một cái một ư ơ i tám tuổi cựu phẩm cao thủ vậy còn không nổ là trời ngay tại vương quyền còn tại trấn kinh thời điểm bất nhiên la minh bắt đầu kịch liệt run run mà nam nguyệt hề trên mặt cũng xuất hiện cực kỳ vẻ mặt thống khổ không được nguyệt hề muốn không chịu nổi nhất định phải làm những gì vương quyền âm thầm nhắc tới lập tức lần nữa xoay người ngồi ở nam nguyệt hề sau lưng hắn lại muốn thử một chút lại như thế chờ đợi không thể được vương quyền lần này không tiếp tục vận chuyển bản nguyên tâm pháp mà là trực tiếp đối với nam nguyệt hề truyền tống nội lực ngay từ đầu liền thêm đủ mã lực nhưng vương quyền lập tức hơi nhún mày khi hắn tiếp xúc đến nam nguyệt hề lúc liền phát hiện không thích hợp. lần đầu tiên là truyền t ố n g không được mà lần này nội lực của hắn phảng phất tại bị nam nguyệt hề cưỡng ép hấp thu chính mình muốn nhận đã thu không trở lại nam nguyệt hề tốc độ hấp thu thật nhanh nếu không phải vương quyền nội t ì n h hùng hậu đều sắp bị nàng hút khô bất quá còn tốt tại vương quyền g a chỉ bên dưới nam nguyệt hề thần sắc dần dần trở nên bình thản đứng lên thần binh lam minh phát ra ánh sáng màu lam cũng thời gian dần qua mở đi cuối cùng không còn vòng quanh hai người bọn họ xoay tròn trực tiếp đứng tại nam nguyệt hề trước mặt nam nguyệt hề mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận phất mà vương quyền sắc mặt lại dần dần tái n h u ậ mồ hôi trên trán không ngừ hô hấp đều trở nên không yên ổn ổn, mà nam nguyệt hề còn tại hấp thu nội lực của hắn vương quyền khoe miệng có chút hối lượng âm thầm nghĩ tới người cô gái nhỏ này không đem ta hút khô có phải hay không không bỏ qua a đột nhiên vương quyền đầu trùng điệp một thấp lập tức lại ngất đi mà liền tại đồng thời nam nguyệt lại này tỉnh lại ánh mắt chậm rãi tập trung ở trước mắt lam minh trên thân đột nhiên một tay lấy lam minh giữ tại ở trong tay lập tức trong tiểu viện ánh sáng màu l a m biến mất không thấy gì nữa đầy trời kiếm khí cũng vô tung vô ảnh nam nguyệt hề nhìn một chút nằm ở trong tay lam minh khẽ cười cười nhưng lập tức biến xác lập tức hướng sau lưng nhưng vương quyền hai tay còn đè vào nam nguyệt hề trên lưng nam nguyệt hề kinh hô huynh trưởng ngươi làm sao ở chỗ này nhưng vương quyền lúc này làm sao có thể g á p lại thấy thế nam nguyệt hề giống như minh bạch nàng tại cùng lam minh giao phong lúc căn bản là không phát hiện được tình huống bên ngoài nhưng khi nàng dần dần rơi vào hạ phong lúc nàng cũng rất rõ ràng cảm thấy nội lực của mình lại tràn đầy nguyên lai là vương quyền huynh t r ư ở n g đang giúp mình nam nguyệt hề vội vàng nhảy xuống cái b à n đau lòng nhìn thoáng qua vương quyền lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem vương quyền nâng lên đặt ở chính mình trên giường nhỏ nam nguyệt hề kiểm tra một chút vương quyền thân thể phát hiện hắn trong đan điền nội lực chân khí cũng đã toàn bộ hao hết một chút cũng không có lưu lúc này mới dẫn đến vương quyền kiệt lực té xịu nhìn như vậy đến vương quyền cũng không lo ngại chỉ cần thêm chút nghỉ ngơi liền có thể tỉnh lại ngay tại nam nguyệt hề chuẩn bị tùng một ngụm thời điểm vương quyền thân thể đột nhiên bắt đầu toát ra hà n khí liền ngay cả trên lông mày cũng dần dần lên h à n xương vương quyền càng là toàn thân run dậy thẳng có giật nam nguyệt hề t h ầ n sắc đ ạ i biến vội vàng đem vương quyền đỡ ngồi dậy chính mình cũng tới giường ngồi ở phía sau hắn bắt đầu cho vương quyền truyền thâu nội lực nam nguyệt hề rất rõ ràng đây là cái gì triệu chứng đây không phải đúng là mình hàn chứng sao khẳng định là vừa vạn huynh trưởng cho mình truyền nội l ự c lúc bị trong cơ thể mình hàn khí a n mòn nam nguyệt hề sở học trong công pháp có một môn hàn xương băng tâm quyết này võ học y lực to lớn tu luyện tới đại thành lúc có thể đem phương viên mười dặm c h i địa đều biến thành b ă n g xương c h i địa mà nam nguyệt hề tu luyện nội công cũng là hàn tính thỉnh thoảng sẽ có hàn chứng phát tác nhưng chuyện này đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì chỉ cần mình tọa hạ điều tức một hồi liền sẽ vô sự nhưng đôi này vương quyền tới nói lại không phải cái gì vấn đề nhỏ à vương quyền nội lực không chứa hàn tính là không thể cùng hàn chứng trung hòa thống c h ị vương quyền lúc này trong thân thể một phần nội lực đều không có tiếp tục như vậy nữa vương quyền sẽ bị tươi sống chết cóng thế nhưng là cho vương quyền truyền nội lực căn bản cũng không có tác dụng nam nguyệt hề nội lực một khi vương quyền thể nội liền trong nháy mắt tiêu tán nam nguyệt hề lo lắng nghĩ đến các loại biện pháp nếu là dạy mình môn công pháp này một cái khác sư phụ ở đây liền tốt càng là nàng căn bản cũng không biết nàng cái kia sư phụ hiện tại ở đâu đột nhiên nam nguyệt hề ánh mắt kiên định xuống dưới hạ quyết tâm lúc này cũng chỉ có một cái biện pháp dù sao chính mình đời này cũng không có khả năng lại cùng nam nhân khác vương quyền chính là mình nam nhân duy nhất lập tức nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ liền đỏ h ư n g đứng lên d ỗ i ra tay nhỏ rút nhẹ nhẹ đem vương quyền quần áo từng k i ệ n thời cuối cùng càng là bưng bít lấy mắt đem vương quyền tiếp h thân quần áo đều toàn bộ khởi một kiện không dư thừa lúc này nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết nàng hô hấp trở nên rồn rập chậm rãi xoay người giải khai quần áo của mình từng kiện chóc ra quần áo tựa như là cái kia đẩy trời bay xuống đ ô n g tuyết sau đó một bộ trắng nón không tì vết đồng thể xuất hiện nhất thời liền ngay cả có chút căn phòng mở tối đều phảng phất sáng chút chỉ là vương quyền hắn lúc này lại không có phúc phận có thể nhìn một lần cho thỏa. chỉ có thể vô cớ làm lợi trong phòng cái này hơi có vẻ không khí nóng bỏng nam n g u y ệ t hề mắc cỡ đỏ mặt chậm d ã i xoay người lại không chút do dự vận chuyển nội lực sau đó liền đem vương quyền r ú p vào trong ngực của mình hai người chăm chú ô m trưởng năm mươi lăm thần binh hộ chủ t r ư ơ n g năm mươi lăm thần binh hộ chủ nam n g u y ệ t hề bên ngoài sân nhỏ nam chiến đám người nhìn thấy hảo quang màu xanh lam kia biến mất mà cái kia đem sân nhỏ ngăn cách mở màu l a m kết giới cũng không thấy trong lòng mọi người vui mừng nam phu nhân thấy thế liền muốn hướng bên trong sông bị nam chiến cùng cẳn lại tự nói nói phu nhân ngươi ngay tại như thế đợi Ta c ù nam g Tùng không nguy ngươi tân tiến đi nhìn một Nhi nhìn nếu n hiểm, đi cái, lại đi có là vào.、Nam、phu nhân hai mắt đ ấ m lệ gật gật đầu nói ra vậy các ngươi cũng cẩn thận một chút đem nam phu nhân đưa cách tiểu viện xa chút sau nam chiến cùng nam đại tùng hai người liền cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong tiểu viện lúc này trong tiểu viện cũng không có cái gì gì t h ư ờ n g liền cùng t ừ n g ngày nam đại tùng nghi ngờ nói cha xem ra nơi này cũng không có việc gì a vậy vì sao trước đó cái kia đạo đạo l à m quang nhìn như vậy khủng bố nam chiến sắc mặt nghiêm túc nhìn coi xung quanh hoàn cảnh cũng là vẻ mặt nghĩ hoặc năm đó lăng thanh chi lúc xuất thủ tràng cảnh nàng là thấy tận mắt không chỉ có thấy tận mắt hắn chính là ngay lúc đó tự mình kinh lịch người một trong năm đó hắn cùng vương tiêu hai người từng tại đô thành phụ cận vân châu luyện luyện chính là vào lúc này đụng phải niên kỷ ít hơn bọn hắn một điểm lăng thanh chi nhưng không biết là bởi vì cái gì lăng thanh chi đối với vương tiêu đ ạ i đánh võ nam chiến t h ấ y thế lập tức tiến đến tương trợ vương tiêu lăng thanh chi tự biết không phải hai người đối thủ sau liền xử x u ấ t la minh ngay lúc đó vương tiêu đã cựu phẩm trung kỳ mà nam chiến bất quá mới mới vào bất phẩm khi bọn hắn hai người nối liền lăng thanh chi một chiêu này sau nam chiến đời này đều quên không được một khắc này hắn phảng phất rơi vào địa ngục bình thường tại một cái hoàn toàn trong không gian phong bế vô số đạo kiếm khí bén nhọn quét sạch toàn thân nếu không phải lăng thanh chi kịp thời thu tay lại hai người bọn họ khả năng liền đã chết về sau lăng thanh chi cùng bọn hắn biến chiến tranh thành t h lụa từ đó về sau liền cùng vương tiêu càng đi càng gần cuối cùng càng là bị vương tiêu sinh ra vương quyền nam chiến thời gian dần qua thu hồi suy nghĩ chật nhìn về hướng nam nguyệt hề gian phòng trần trơ một cái trước mắt quay đầu nhìn về phía nam đại tùng cho hắn một á n h mắt nam đại tùng tự nhiên là minh bạch nam chiến y tứ hướng nam chiến nhẹ gật đầu đằng sau lập tức hai người chậm rã ngay tại hai người chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm đột nhiên một đạo kiếm quang từ bên cạnh cửa sổ trong khe hở loại ra nam chiến hai cha con thấy thế liền nhanh chóng lui về trong viện toàn thần giới chuẩn bị lam minh nam chiến sắc mặt nghiêm túc nói thần binh lam minh đem bọn hắn b ứ c về trong viện đằng sau liền lơ lửng tại nam nguyệt hề cửa gian phòng phản phất là đang ngó chừng bọn hắn đây chính là thần binh lam minh sao vì sao nhỏ như vậy binh khí sẽ có lớn như thế bị áp nam đại tùng cũng làm ộ t mặt ngưng trọng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần binh chân chính nhưng đội hô cùng trong tưởng tượng của hắn thần binh có chút sai lệnh tại trong tưởng làm sao trước mắt cái này cũng quá giống một cái cây châm đi nam chiến nhìn cách đó không xa lam minh trong lúc nhất thời suy nghĩ n g à n vạn trước mắt cảnh tượng như vậy lại để cho hắn nhớ tới năm đó năm đó lam minh t h â n thức còn chưa bị phong ấn lúc cũng là như vậy một dạng thường xuyên lơ lửng giữa không t r ú n g đi theo lăng thanh chi một mực xoay tròn đột nhiên trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cái suy đoán lớn mật nhưng là chính hắn cũng không quá tin tưởng mình suy đoán này hẳn là không thể nào nam chiến tự lẩm bẩm cái gì không có khả năng a cha chúng ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì a tiểu mội cùng vương quên ngay tại trong phòng ta có thể cảm giác đi ra chúng ta nhất định phải đi vào a nam đại tùng lo lắng nói ra nam chiến t a o mày chầm tư một hồi nói ra ngươi trước đường đậu lao tử đi trước thử một chút nếu là có nguy hiểm ngươi lập tức liền chạy đường quản ta biết sao cha ngươi đang nói gì đấy ta sao có thể vứt xuống một mình ngươi chạy nam đại tùng ánh mắt kiên định nói ra đường mẹ nói nhiều lời ngươi nghe lão tử chính là nam chiến ra lệnh nói xong nam chiến liền chậm rãi lại tới gần nam nguyệt hề gian phòng nam đại tùng đứng tại chỗ nhìn xem từng bước một hướng về phía trước đến gần nam chiến tùy thời đề phòng lúc đầu trên không trung hoảng hoàng ung dung la minh tại nam chiến tới gần sau đột nhiên liền trực chỉ nam chiến vô số đạo kiếm khí thực thể hóa sau trong nháy mắt ép về phía hắn nhưng là tại khoảng cách nam chiến không đến mười c m thời điểm ngừng lại cứ như vậy một mực chỉ vào nam chiến phảng phất tại hướng hắn nói tới gần người giết không tha cha coi chừng a nam đại tùng nói liền chuẩn bị xông lại đừng tới đây ta không sao nam chiến kịp thời ngăn t r ở nam đại tùng lúc này nam chiến trong lòng đã c ó quyết đoán trận liền từ từ hướng trong sân thối lui mà những kiếm khí kia cũng theo hắn lui lại mà từ từ tiêu tán nam đại tùng nhìn trước mắt quái dị trắng cảnh khó hiểu nói cha vì sao những kiếm khí kia không công kích giống như chỉ là không để cho chúng ta tới gần tiểu mộ gian phòng chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a nam đại tùng lấy lại bình tĩnh kích động nói ha ha đây chính là thần binh hộ chủ a trong phòng nhất định là có người thu phục cái này lam minh không phải vương quyền chính là người hề mặc kệ là bọn hắn cái nào đây là thiên đại chuyện tốt ta nam chiến nhớ tới năm đó lam minh đi theo lăng thanh trí lúc cũng l à như vậy hộ chủ thần binh thần thức cùng chủ nhân ý thức là tương thông nếu là ở chủ nhân không có ý thức tình huống dưới sẽ tự động là chủ nhân kết luận người nào có thể đến gần người nào không thể tới gần nếu là không mang theo ác ý người tới gần thần binh liền sẽ lấy tương đối thủ đoạn ôn hòa khu ra nếu là mang theo ác ý người tới gần thần binh liền sẽ tự động xuất thủ sinh tử bất luận đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối chủ yếu vẫn là nhìn chủ nhân là hạ người gì chủ nhân là ác như vậy thần binh tính cách liền sẽ táo bạo chút chủ nhân là tốt thần binh cũng sẽ tương đối ôn hòa một chút nhưng đây cũng là tương đối tính cách mà nói cũng không thể đại biểu thần binh mạnh yếu nam đại tùng nghe xong nam chiến lời nói lập tức căng cứng tâm cũng bông u l ò n g xuống nói ra vậy khẳng định là vương quyền không sai tiểu đội nàng cũng sẽ không gó công thần binh chỗ nào chịu thần phục với nàng nam chiến nghe vậy biểu lộ lại trở nên không sát tự tin nguyệt hề nàng thật không biết võ công sao nàng nếu là thật không biết võ công lại là làm sao tại lam minh uy áp bên dưới sống sót hắn biết rõ cảm giác được trong phòng có hai người chính là mình nữ nhi cùng vương quyền nam chiến cũng nhìn ra chút dấu vết để lại đi ra nhưng nàng hay là không quá tin tưởng nam nguyệt hề biết võ công cô nàng này từ nhỏ đã sinh trường ở bên cạnh mình lại từ đâu tới thời gian học võ công đâu nam chiến thu hồi suy nghĩ lập tức đối với nam đại tùng nói ra n g ư ờ i lập tức phái người đem t ò a viện này cho lão t ử vây quanh bất luận kẻ nào không cho phép tới gần cũng không cho phép đem chuyện hôm nay chuyển đi ngươi ngay tại trong viện trông coi lúc nào bội của ngươi đi ra lập tức hướng lao tử báo cáo biết cha nam đại tùng đáp lại nói nam chiến nhẹ gật đầu lập tức liền hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến chương năm mươi sáu nam n g u y ệ n hoa đảo vô số một phòng xuân sắp tận đánh tới chương năm mươi sáu nam n g u y ệ n hoa đảo vô số một phòng xuân sắp tận đánh tới bên ngoài sân nhỏ nam phu nhân t ử khi nam chiến hai cha con sau khi tiến vào liền một mực lo lắng trở lấy không lâu sau đó liền trông thấy nam chiến một thân một mình đi ra lập tức vội vàng tiến lên hỏi bên trong thế nào làm sao chỉ có một mình ngươi đi ra tùng chút đấy nguyễn hề cùng vương quyền đâu nam chiến đưa tay khoác lên thê tử trên bờ vai an ủi yên tâm đi bọn hắn đều vô sự nguyễn h ề cùng vương quyền khả năng chịu một chút vết thương nhỏ đại tùng bây giờ tại trong viện trông coi nhớ kỹ ngươi trước không muốn đi vào q cái dày bọn hắn ta hiện tại phải vào cùng một chuyến nam phu nhân nghe vậy trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống nhưng lập tức hỏi giờ phút này đều hoàng hôn ngươi tiến cung làm cái gì nam chiến hít sâu một hơi nói ra có một số việc muốn tìm bệ hạ thương n g h ị một chút nguyện hệ bọn hắn đều vô sự ngươi cũng lo lắng một ngày nếu là m ệ n liền sớm đi nghỉ ngơi đi không cần chờ ta nói xong liền m ệ h ạ nhân chuẩn bị xe ngựa chính mình đi trước nhoáng một cái một đêm liền đi qua vương quyền mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn cảm giác chính mình toàn thân vô lực không thể động đậy hắn muốn mở mắt ra nhưng vừa mở mắt liền có gai đau nhức giống như cảm giác chuyển đến lúc này còn mơ mơ màng màng hắn n g ư ờ i thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lập tức muốn xoay người thân thể lại phảng phất bị đè ép bình thường đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng tiếng ngâm khẽ dọa đến hắn vội vàng mở mắt ra một màn kế tiếp trực tiếp kém chút để hắn bạo thể mà chết chỉ gặp dưới chăn một nữ tử giống một cái bạch t u ộ c bình thường ô n hắn đầu trôn thật sâu tại vương quyền trong n ự c vương quyền thấy thế đầu góc đột trên người nữ tử quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm chuyển đến đây chẳng phải là nam nguyệt hề bình thường trên người mùi thơm sao vương quyền hít sâu một hơi chuẩn bị đem khoác lên nam nguyệt hề trong ngực tay rút ra đột nhiên một tiếng tiếng ngâm khẽ phát ra vương quyền lập tức đình chỉ tất cả động tác nhỏ giọng hỏi nguyệt hề ngươi đã tỉnh chưa nam nguyệt hề không có trả lời nhưng nàng run nhẹ nhẹ thân thể đã nói cho vương quyền đáp án lập tức vương quyền vừa khổ cười nói chúng ta đây là tình huống như thế nào nam nguyệt hề vẫn không có đáp lời chỉ là thân thể hướng vương quyền trong ngực chui đến sâu hơn vương quyền một mặt thấm khổ chẳng lẽ mình hai đời c ộ n lại giữ v ơ n g bốn mươi mấy năm trong sạch c h i thân cứ như vậy bị nam nguyệt hề làm h ỏ n g sao cực kỳ mấu chốt chính là hay là tại chính mình lúc hôn mê hủy chính mình lại một chút tư vị có hay không n i ể m đến đây mới là hắn thống khổ nguyên nhân vương quyền muốn tự tử đều có vương quyền bất đắc dĩ cười nói ngươi đừng có lại chui chúng ta hay là được lên a cũng không thể cứ như vậy một mực nằm đi vậy ngươi nhắm mắt lại nam nguyệt hề giọng dịu dàng nói ra chật vương quyền đem con mắt đóng lại nói ra tốt ngươi đứng lên trước đi nam nguyệt hề chậm rãi giật giật thân thể khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương quyền phát hiện hắn quả thật nhắm mắt lại lập tức lập tức đứng dậy cầm lấy chăn mền đem chính mình bọc lại a. nam nguyệt hề rít lên một tiếng vương quyền nghe được tiếng k ê u vội vàng mở mắt ra hỏi thế nào xảy ra chuyện gì chỉ gặp nam nguyệt hề che mắt lung tung chỉ chỉ vương quyền vương quyền nhìn lên nhị cười không được cười thế nào ta là một người bình thường à, đây không phải rất bình thường sao ai bảo ngươi đem chăn mền tất cả đều c ấ ớ p đi còn có à, có phải hay không là ngươi đem ta áo cho thoát còn đem ta cho vũ đ ụ c ngươi không được đối với ta phụ trách sao vương quyền cười cười không còn trêu ghẹo nam nguyệt hề lập tức liền chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo đang lúc hắn khởi hành thời điểm có thể là nam nguyệt hề cả đêm đều dựa vào tại vương quyền trên cánh tay cánh tay hắn đột nhiên tê một chút một chút không dùng lực lại ngã xuống trên bàn hắn dưỡng nam nguyệt hề thấy thế vội vàng nào h tới đỡ lấy vương quyền nói ra thế nào ngươi có phải hay không thân thể còn không thoải mái nếu là như vậy trước hết đ ừ n g đi lên nam lại nghỉ ngơi một chút đi nói xong lại đưa tay đưa về phía vương quyền cái chán thử một chút vương quyền nhiệt độ cơ thể hoàn toàn không có chú ý tới chăn mền đã chạy xuống vương quyền nhìn trước mắt phong cảnh nhất thời đầu não liền nóng lên lập tức nói ra thân thể đổ không có gì không thoải、mái. nghỉ ngơi ngược lại là có thể nghỉ ngơi một chút hai chúng ta cùng một c h ỗ đi nói xong liền nào g về phía nam nguyệt hề nam nguyệt hề bị vương quyền đột nhiên cử động giật mình còn chưa kịp phản ứng miệng nhỏ liền bị vương quyền cho chặn lại chỉ gặp nàng ấp búng nói ra huynh t r ư ở n g hôm nay không được mà lúc này vương quyền căn bản là nghe không được nàng nói cái gì bảy tên đột nhiên cửa gian phòng được mở ra nam đại tùng nghe thấy được tiếng mở cửa lập tức quay đầu nhìn lại chỉ gặp nam nguyệt hề v ị vương quyền đi ra cửa phòng hắn vội vàng vào tới nhưng lại bị lan minh bức cho lùi trở về nam đại tùng bất đắc dĩ nhìn về phía hai người chỉ gặp nam nguyệt hề vung tay lên một cái la minh m liền nhu thuận nằm ở trong lòng bàn tay của nàng biến cùng một cái cây châm bộ dáng nam đại tùng kinh hãi bận rộn lo lắng tiến lên hỗ trợ vịn vương quyền sau kinh ngạc hỏi m u ộ i m u ộ i chẳng lẽ là ngươi thu phục cái này thần binh nam nguyệt hề ôn n u nhìn một chút vương quyền rồi nói ra là vương quyền huynh trường giúp ta không phải vậy chỉ bằng ta làm sao có thể liền ngay cả vương quyền huynh trường hắn đều vì này bị thương đâu vương quyền cười khổ xem ra cô nàng này là không muốn để cho người trong nhà biết mình thực lực chân thật xem ở nàng vừa mới như vậy giút mình phân thượng liền giút một chút nàng đi lập tức liền đối với nam đại tùng gật gật đầu nói đây là mẫu thân của ta lưu lại ta nói qua muốn tặng cho nguyệt hề tự nhiên là muốn giúp nàng đơn thuần nam đại tùng chậm rãi nhẹ gật đầu từ một ngươi quả thật là nam nhân thật sự ngươi phần ân tình này chúng ta nam nhà tuyệt sẽ không quên vương quyền nhìn về phía lập tức nam nguyệt hề không khỏi cười cười không nói gì lập tức nam đại tùng lại vỗ vô đầu của mình vội vàng nói suýt nữa quên mất các ngươi không có việc gì đi ra ta muốn đi cùng phụ thân bẩm báo một tiếng nguyệt hề ngươi trước chiếu cố tốt từ một ca nói xong liền đi đầu chạy đi vương quyền hai người nhìn xem vội vàng nam đại tùng không khỏi đều cười cười hứng trường ta trước dịu ngươi đi trong phủ đại sành nghỉ ngơi một chút đi vương quyền gật đầu cười lập tức hai người liền chậm rãi hương trong phủ đại sành đi đến ngay tại vương quyền hai người rời đi tiểu viện sau nam phu、Ú、nhân dẫn theo hộp cơm đến cho nam đại tùng đưa cơm nàng cũng không biết nam nguyệt hề giờ phút này đã ra tới bước nhỏ tiến vào trong viện sau phát hiện trong viện không có m ộ t a i nam đại tùng đã không thấy bóng dáng lập tức d ư ơ n g mắt xem xét cửa gian phòng lại cũng mở ra nam phu、Ú、nhân bước nhanh phóng tới gian phòng vừa chạy vừa hơ nguyệt hề vương quyền các ngươi không có chuyện gì sao xông vào gian phòng sau xem xét cũng là không có mờ hay nam phu nhân oán giận nói đám con nít này đi ra cũng không cáo chi cùng ta hại ta một chuyến tay không lập tức liền chuẩn bị rời khỏi gian phòng coi như nàng quay người rời đi thời điểm đột nhiên nàng dừng bước hướng phía trong phòng cố gắng hít hạ nàng ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị nam phu nhân chậm rãi hướng đi bên giường hít hạ phát hiện mùi vị đó chính là chỗ này phát ra tới lập tức cầm lên chăn mền xem xét một phen đông nhiên liền nhìn thấy đồ v ậ nam p u nhân trong nháy mắt liền bị con vứt trên mặt hiện lên có chút đỏ h n g tức giận nói chẳng lẽ tiểu từ này làm loạn thật sự là hồ nháo trong mắt đi l t í n h m ộ mươi thời bảy nam lập tức nhìn nhìn nguyện hề thực lực chân chính chương năm mươi bảy nam nguyện hề thực lực chân chính nam phủ trong đại sành nam n g u y ệ t hề vị vương quyền ngồi xuống ghế vương quyền tình trạng cơ thể lúc đầu không cần nắng đỡ chỉ là nhất thời nội lực hao hết khí huyết thâm hụt mà thôi tu dưỡng tu dưỡng liền có thể khôi phục nhưng nam nguyện hề không làm à càng muốn vị vương quyền đi thỉnh thoảng còn cần chính mình hung khí ép buộc ép buộc vương quyền khiến cho vương quyền hiện tại miệng đắng lời ư khô không nói còn mở to chính mình mắt to vô tội nhìn xem vương quyền cười nam chiến ngồi tại chủ vị nhìn xem cử động của bọn hắn bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương số mặt nói ra tốt các ngươi chú ý một chút được hay không n g u y ệ t hề ngươi xem một chút chính ngươi còn có một chút đại gia khuê tú bộ gián sao các ngươi cho láo tử tách ra ngồi nam đại tùng ngồi tại một nửa kia nhìn thấy vừa rồi hình ảnh không khỏi cười một cái nói cha ngươi tuyệt đối nghĩ không ra thần binh kia thế mà nhận nguyện hề làm chủ ngươi là không nhìn thấy t i ể u kiếm kia tại nguyệt hề trong tay có thể biết điều không có chút nào giống như chúng ta lúc trước nhìn thấy như thế nam chiến liếc một cái nam đại tùng nói ra n g ư ơ i coi lão tử chưa thấy qua thần binh sao lập tức lại đối nam nguyệt hề nói ra nguyệt hề ngươi thành thật cùng cha giảng ngươi có phải hay không biết võ công còn không đợi nam nguyệt hề nói chuyện nam đại tùng lập tức mở miệng nói ra cha tại sao phải nói như vậy nguyệt hề làm sao lại võ công đâu nguyệt hề đã nói với ta thần binh kia là tử mục giúp đỡ nàng thu phủ ngươi biết cái gì thần binh sẽ chọn không có một chút người có võ công với tư cách chủ nhân sao ngươi cho rằng thần binh giống như ngươi ngu xuân Nam、Đại、Tùng bị Nam Chiến cho đổi, nhưng nghĩ Đại đổi, bị cho lập ạ i nói thần binh cũng chọn chủ, đúng thần đều à, tuy duyên h xem p n nhưng nếu là một chút võ lực cũng không có người, là tuyệt đối không thể nào làm thần binh chủ nhân. chút thể chủ tuyệt là lực là làm l một có võ đối ậ tức ánh mắt của mọi người nhìn về hướng nam nguyệt hề nam nguyệt hề cười khổ nhìn xem đám người bất đắc dĩ thừa nhận nói cha nữ nhi không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi chỉ là không biết nên làm sao nói cho ngươi ta đúng là luyện võ qua công ngươi cùng với ai học nam chiến hỏi hắn nhất định phải biết nam nguyệt hề là học của ai vạn nhất người kia lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ t a thanh xem con chủ đạo huyền trân nhân chính là ta võ đạo sứ phụ nữ nhi tại thư viện học tập lúc thỉnh thoảng cũng sẽ lên núi cùng sư phụ học tập võ đạo nam nguyệt hề thẳng thắn đạo nam chiến nghe nói là đạo huyền tử nhấc lên tâm thoáng gông lòng xuống đạo huyền tử hắn đương nhiên nhận biết chỉ là không quá quen mà thôi lúc trước vương quyền mẫu thân cũng đề cập với bọn họ lên qua người này hẳn là cũng không phải người xấu Chật, nam chiến đoán trách nói ra ngươi một vị cô nương r a ra tại trong thư viện đọc vái cuốn sách thì thôi nhất định phải đi học võ công gì thôi nhà chúng ta lại không cần ngươi ra chiến trường nam nguyệt hề túi đầu không nói lời nào giống như là một cái phạm sai lầm hải tử bình thường nam chiến nhìn có chút không đành lòng lập tức còn nói thêm học thì học đi Coi nam h ư chiến n g t thể, chỉ cái là n một n miệng n nhớ không h thể lấy tùy t i nước trả phun tán mà ra chứng to mắt không tin hỏi ngươi nói cái gì mấy phẩm cựu phẩm trung kỳ a nam n g u y ệ t hề dùng ánh mắt vô tội kia nhìn xem nam chiến nói ra nam c h i ế nguyệt lập tức n ồ i liệt tại l trên ghế bảnh, thật bảnh, ghế â không nói gì. Vương gì. q u ề về n cũng mình nhìn Nam n có chút giật g phía u y hề hắn h ô m qua đã đoán h i ể u n a m n g u y ệ t Hề thực h lực, ô mươi nay nghe nàng n h c í tám tuổi a so với chính mình còn nhỏ hai tuổi cảnh giới vậy mà đều cùng mình giống nhau thế giới này thật đúng là điên cuồng nam đại tùng đ ố n g nhiên một chút đứng dậy mở to hai mắt nhìn xem nam nguyệt hề nói ra ngươi nói ngươi cựu p h ẩ m chúng nhanh ngươi đánh ta một quyền thử một chút nam nguyệt hề có chút buồn cười nhìn xem nam đại tùng nói ra ta đánh ngươi làm cái gì vạn nhất bị thương làm sao bây giờ nam đại tùng bật cường nói ra ta không tin ta không tin ngươi nói ngươi một vị tiểu cô nương có thể lớn bao nhiêu khí lực đến dùng sức đánh lập tức nam đại tùng chỉ chỉ lồng ngực của mình nói ra nam nguyệt hề nhìn về hướng phụ thân của mình chỉ gặp nam chiến ngồi dậy nói ra đối với ngươi đánh hắn một q u y ề n thử một chút l ự c đạo hắn ra d à y thịt béo không cần lo lắng nam nguyệt hề bất đắc d ì lắc đầu nói ra cái kia đại huy ngươi n trước vận công phòng ngự đi nam đại tùng lập tức vận khởi công đến làm lên phòng ngự tư thế nói ra tới đi chỉ gặp nam nguyệt hề nhẹ nhàng nâng lên nằm đấm chậm dài hướng nam đại tùng ngực đánh một quyền tốc độ rất nhanh nam đại tùng chủ quan không có tránh lập tức liền hướng về sau bay ra ngoài đụng nát cái ghê sau trùng điệp ngã tại trên mặt đất nam nguyệt hề vội vàng tiến lên đỡ dậy nam đại tùng nói ra đại m i n h ngươi không sao chứ đã nói từ bỏ ngươi còn nhất định phải thử một chút nam đại tùng đứng lên phủi bụi trên người một cái nói ngạc nhiên nói không có việc gì không có việc gì ngươi lai、like, ngươi thật đến cựu phẩm à. nam chiến cũng vội vàng lao đến kiểm tra một chút nam đại tùng lập tức lắc đầu khó có thể tin nói nguyệt hề ngươi cũng tới đánh ta một q u y ề n thử nhìn một chút lao tử cũng không tin cái này ta vương quyền nghe vậy vội vàng ngăn lại nói bá phụ a ngươi không cần thử nguyệt hề nàng thật đến cựu phẩm ta hôn qua vào nhà sau nàng cũng đã đem la minh m thu phục không sai biệt lắm ta sẽ không nhìn lầm n g h e s o n g vương quyền lời nói hai người phụ tử bọn hắn rốt c ụ c tiếp nhận sự thật này bọn hắn nam gia phụ con hai cái một cái mấy chục tuổi mới cựu phẩm sơ một cái hơn hai mươi tuổi mới bắt phẩm sơ tại võ học bên trên thực sự tính không được cái gì dị bẩm thiên phú không nghĩ tới chính là như vậy một gia đình vậy mà sinh ra một cái mười tám tuổi cựu phẩm đây chính là da nước bùn mà không n h i ệ m a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha nam chiến cười to một tiếng nói ra ta nam nhà cũng ra cái tuyệt thế thiên tài không chỉ có như vậy hoàn thủ nắm một thanh thần minh đây thật là thiên hữu ta nam nhà a vương tiêu lao tử hiện tại cũng lật về một ván không phải chuyện gì tốt đều là các ngươi lao vương nhà mới có lao tử nữ nhi so con của ngươi càng thêm thiên tài nam chiến cực kỳ cao hứng nguyên bản chính mình mọi thứ cũng không sánh bằng vương tiêu không nghĩ tới nữ nhi của mình giúp mình đem mặt mũi t r e o chọc trở về vương quyền cười một cái nói bá phụ nói rất đúng chờ ta cùng nguyệt hề sau khi kết hôn tin tưởng ta cha hắn nhất định sẽ cảm kích ngài t h ầ y hắn nuôi tốt con đàn dâu ngay vậy nam chiến cười to sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lập tức nghiêm nghị nói ra không nên không nên nguyệt hề quyết không thể gả cho ngươi lao tử hiện tại không đồng ý các ngươi lao vương nhà mơ tưởng cưới nữ nhi của ta cha ngươi nói cái gì đó nam nguyệt hề dịu dàng nói nguyệt hề à ngươi n g h e cha không cần đi theo nữa tiểu tử này thiên phú của ngươi cao như thế dưới gầm trời này bình sĩ tốt lại nhiều như vậy ngươi từ từ cho tôi thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi tiểu tử này không xứng với ngươi cha nam nguyệt hề sắp khóc đi ra lúc này ngoài đại sảnh truyền đến nam phu nhân thanh â m ngươi lao già này lại đang nói bậy bạ gì đó ban đầu là ngươi cho nguyệt hề cùng vương quyền quyết định hôn sự hiện tại ngươi lại không đồng ý ngươi là muốn như thế nào chỉ gặp nam phu nhân chậm rãi tiến nhậm đại sảnh nhìn thoáng qua nam sau khi chiến đấu lại đem ánh mắt nhìn về hướng vương quyền một mặt không vui phu nhân à lúc này không giống ngày xưa ngươi nghe ta nói với ngươi lão nương mới khó được quản ngươi những cái kia cái gì phá sự nguyệt hề ngươi theo ta đi không đợi nam chiến nói xong nam phu nhân liền đem hắn lời nói đánh gãy t r ư ơ n g năm mươi tám tiến về tân châu t r ư ơ n g năm mươi tám tiến về tân châu nam phu nhân lôi kéo nam nguyệt hề liền rời đi trong phủ đ ạ i sành quay đầu liền đem nàng dẫn tới gian phòng của mình ngươi ngươi cùng vương quyền có phải hay không đã kia cái gì nam phu nhân l u y ệ n chuyển mà hỏi cái gì a mẹ ngươi đang nói cái gì a nam nguyệt hề khó hiểu nói nam p u nhân thở dài tiếp tục nói ngươi đêm qua cả đêm đều cùng vương quyền đợi trong phòng hắn liền không có đối với ngươi làm cái gì nam nguyệt hề mặt đột nhiên liền đ ỏ lên ấp úng nói ra mẹ hôm qua vương quyền huynh trường bị thương ta chỉ là đang giúp hắn chữa thương mà thôi không có làm cái gì nam phu nhân không nói gì chỉ là dùng một mặt không tin biểu lộ nhìn nam nguyệt hề nam nguyệt hề bị nàng thấy sắc mặt nóng hổi túi đầu không còn dám nhìn mẫu thân mình sau một hồi lâu lập tức mới chậm rãi nói ra là là có một ít thế nhưng là chúng ta cũng không có trước mấy ngày bắt đầu ta liền tới quỳ thủy nam nguyệt hề tiếng nói càng ngày càng thấp thậm chí đến phía sau đều nhanh nghe không được nàng nói cái gì nam p u nhân hung hăng thở dài nhìn xem bất tranh khí nữ nhi bất đắc dĩ nói tuy nói các ngươi cũng không có phát sinh vợ chồng c h i thực nhưng các ngươi vẫn làm chút việc cậu thả đúng không không phải vì mẹ nói ngươi ngươi một cái tiểu thư khuyết cát sao có thể tại thành thân trước đó cứ làm như vậy đâu coi như ngươi nhận định vương quyền nhưng này tiểu tử một ngày không có cưới ngươi ngươi liền không thể để hắn được biết không nam nguyệt hề đỏ mặt nhẹ gật đầu không nói gì liền xem như cưới ngươi ngươi cũng phải có chủ kiến của mình không thể mọi chuyện đều tùy theo vương quyền tính tình đến lúc đầu những lời này là muốn tại ngươi thành hôn thời điểm mới nói cho ngươi nghe nhưng các ngươi cũng phát triển quá nhanh hiện tại không nói sẽ trễ nam p u nhân tận tình nói ra nam nguyệt hề túi đầu không nói lời nào tùy ý mẫu thân giáo hơn sáu nam phủ trong đại sành nam phu nhân lôi kéo nam nguyệt hề sau khi đi nam chiến còn tại mọc lên một ngạn cũng không phải hắn t r ư ớ n g mắt vương quyền hắn chỉ là không muốn để cho vương tiêu láo ra hỏa kia không công nhận được lớn như vậy một cái tiện nghi m ẫ u chốt là loại cục diện này hay là chính mình một tay tạo thành hắn hận không thể tự mình tắt mình hai cái đại bước đâu chỉ sợ đây chính là t i ê n ý đi nam chiến hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa lập tức chậm rãi nói ra hôm qua lao tử tiến cũng đem chuyện tối ngày hôm qua cáo chi bệ hạ tiện thể cho ngươi tiểu tử nhận chuyện gì làm vương quyền khó hiểu nói chuyện gì a thái tử tại t dần dần ấ ngay châu b vậy vương quyền có chút nghi ngờ hỏi nếu tấn châu không quá an toàn còn phái thái tử đi làm cái gì tùy tiện phái một cái không sai tiến đến không được sao ngươi tiểu tử thúi này coi là thái tử chính là tốt như vậy làm sao đây đều là thái tử nhất định phải đi đường hắn muốn kế thừa hoàng vị nhất định phải làm ra công tích đến cũng nhất định phải hiểu rõ triều cục không phải vậy ngày sau thượng vị đáy chăn bên dưới những đại thần kia nắm m g u i dẫn đi làm sao bây giờ vương quyền trầm tư một chút nam chiến nói cũng mười phần có đạo lý dạng này cũng có thể nhìn ra thái tử năng lực đến như hắn là cái bao cỏ còn không bằng thật sớm thay người nhưng vương quyền đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú lắc đầu đối với nam chiến nói ra ta không đi chính ta còn có một đống lớn sự tình muốn làm đâu lại nói ta lại chưa linh hướng chức có quan hệ gì với ta đánh g á m ngươi hồi kinh sau cả ngày không có việc gì trừ cả ngày tới tìm chúng ta nhà người h ệ ngươi còn có thể có chuyện gì muốn làm đừng tưởng rằng lão tử không biết bên cạnh ngươi hộ vệ kia thế nhưng là cha ngươi bên người phó tướng như vậy một nhân tài ngay tại bên cạnh ngươi lãng phí còn không bằng lánh binh tiến về tấn châu là một chút hiện thực t ớ i thông thoái nam chiến nội đạo vương quyền bất đắc dĩ nói hắn là cha ta an bài cho ta ta lại có thể nói cái gì lại nói kinh đô này bên trong có người âm thầm hủy ta danh dự ta không được đem hắn bắt tới à, bằng không người ta còn tưởng rằng ta là quả hờ mềm đâu liền danh dự của ngươi còn cần người ta hủy sớm bảo chính ngươi bại quang ngươi lần này đi tấn châu làm điểm hiện thực đi ra đến lúc đó tự nhiên sẽ có người vì ngươi chính danh vương quyền túi đầu chầm tư một lát lập tức nói ra được chưa vậy ta liền đi tấn châu đùa dẫn một chút đi ta muốn dẫn bao nhiêu người đi nam chiến lấy ra nửa khối ngọc bội đưa cho vương quyền nói ra ngươi liền tự mình một người cao hùng mang năm nghìn tinh binh hai người các ngươi tách ra đi đến tấn châu thành đi văn viễn ngai tìm tới một cái tiệm sát đem cái này nửa khối ngọc bội giao cho một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài rèn sát người đến lúc đó hắn sẽ nói cho ngươi biết phía sau làm thế nào nghe vậy vương quyền một mặt hoài nghi lập tức nói ra n g à i khiến cho thần bí như vậy tại sao ta cảm giác n g à i là tại lửa ta đâu nam chiến không có đón hắn lời nói tiếp tục nói dù sao bệ hạ đã cho ngươi hạ chỉ ý sáng sớm ngày mai ngươi liền xuất phát ra roi t h ú c ngựa chạy tới tấn châu thuận lợi một tuần tả hữu ngươi liền có thể trở về cam đoan có thể vượt qua kinh thành thị võ vội vã như vậy à, nội lực của ta còn không có khôi phục đâu vương quyền vội vàng nói ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy à, đến tấn châu lại chậm chậm khôi phục đi cần ngươi cơ hội động thủ lại không nhiều nam chiến không nhịn được nói lúc này một bên nam đại tùng vội vàng nói cha nếu không ta cũng đi cùng đi nam chiến h ừ lệnh một tiếng tiểu tử ngươi nghĩ hay thật nói qua phạt ngươi tại lục phiến môn làm việc một năm lúc này mới mấy tháng ngươi muốn về trong quân còn sớm đây vương quyền nghe chút lời này h i ệ n nhiên là có khát cố sự a nguyên bản hắn coi là nam đại tùng làm ộ t mực tại lục phiến môn khi bộ khói đâu nghe lời này xem bộ dáng là ở trong quân phạm sai lầm mới bị phạt đến lục phiến môn lập tức tò mò hỏi nam huynh đây là phạm vào chuyện gì nam chiến sụ mặt nói ra lão tử nguyên bản đem tiểu tử này an bài ở trong quân lịch luyện hắn cũng là không chịu thua kém một đường bỏ tới trung lang tướng vị trí không nghĩ tới bởi vì một chút việc đem tuyên vương ra an bài ở trong quân binh sĩ đánh. hai cái chân đều cho giảm giá cả một đời chỉ có thể trụ quải trượng đi đường vương quyền kinh hãi cái này tuyên vương ra mặc dù chỉ là cái quân vương nhưng tốt xấu là hoàng thân quốc thích nam đại tùng cũng là rất đột nhiên ai kêu tiểu tử kia tại đại quân qua t h ô n lúc đùa dỡn trong thôn cô nương nếu không phải là bị t a gặp không biết tiểu cô nương kia phải gặp như thế nào đ ộ c thủ đường đường hoàng thất dòng họ thế mà lại làm ra như vậy hạ lưu sự tình ta đương nhiên không thể không quản chỉ đánh gậy hắn hai cái chân xem như tiện nghi hắn nam đại tùng không cam lòng nói nam chiến hữ lạnh một tiếng nói ra nếu không phải chính vì vậy ngươi còn có thể bình yên vô sự khắp nơi cái này ngồi sau ngươi có biết hay không lão tử vì lau cho ngươi cái mông kém chút chạy đoạn lão tử chân nếu không phải bệ hạ nhân hậu khoan thứ ngươi tiểu tử ngươi bây giờ còn đang trong phòng giam đâu nam chiến không muốn nhắc lại chuyện cũ lập tức tiếp tục nói đi ngươi liền thành thành thật thật tại kinh đô đợi vương quyền ngươi cũng chuẩn bị một chút sáng sớm ngày mai liền xuất phát nói xong nam chiến liền một mình rời đi đại sảnh chương năm mươi chín dương trinh vương quyền kéo lấy thân thể mệt mỏi về tới chính mình trong phủ về kinh đô vẫn chưa tới một tháng chỉ là nội lực hao hết liền hai lần nếu là lại đến mấy lần đều sắp bị ép thành người khô cao hùng canh giữ ở vương phủ bên ngoài cả đêm đêm qua hắn liền nhìn thấy nam phủ bên trong lam quang trùng tiên trắng cảnh hắn lặng lẽ lặn đi vào phát hiện không có trở ngại sau liền lui đi ra giờ phút này nhìn thấy vương quyền lập tức tiến lên hỏi thế tử thế nhưng là thần binh hiện thế ngay vậy vương quyền một mặt hoài nghi hỏi ngược lại ngươi có phải hay không đã sớm biết cao hùng chê cười nói ta đi theo vương ra bên người nhiều năm như vậy cũng chỉ là nghe được hắn thuận miệng để như vậy lời miệng ai biết ngài đưa nó đưa cho nam tiểu thư là thuộc hạ sai thuộc hạ nhật phạt vương quyền k h á c tay á o lập tức nói ra quên đi thôi cha ta nếu là muốn cho ta biết cho ta lam minh thời điểm liền nói với、ta. hắn cái này nói rõ là không muốn để cho ta biết hắn chính là muốn thử xem năng lực của ta thôi coi như ngươi muốn nói cho ta l ã o cha hắn cũng sẽ không cho phép cao hùng cười nói thế tử quả nhiên thông minh thật sự là bội phụ cái này thần binh uy áp quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân bất quá là năm đó vương ra ở trên chiến trường sử dụng thần binh lúc chiến trận kia nhưng so sánh cái này dọa người nhiều một chiêu một thức ở giữa liền có vô số quân địch mất mạng a cao hùng bây giờ trở về nhớ tới ngay lúc đó tràn diện trong lòng hay là không khỏi có chút bỡ ngỡ nghe cao hùng lời này vương quyền hơi n h ú n mày lập tức khó hiểu nói cha ta hắn năm đó cũng dùng qua cái này thần binh sao không đúng la minh m không phải một mực bị phong ấn lại sao lao cha sao có thể dùng cao hùng nghe vậy lập tức khó hiểu nói chẳng lẽ thế tử không biết sao trừ thanh này la minh m bên ngoài vương gia chính hắn cũng có một thanh thần binh à? là một cây t r ư ờ n g thương tên là phệ diễm vương gia cầm n ó vậy nhưng thật sự là vạn quân từ đó qua đi đến cái nào g i ế t tới cái nào g i ế t đến quân địch nghe tin đã sợ mất mật vương quyền kinh hãi hắn tuyệt đối không nghĩ tới cha mình thế mà còn có một thanh thần binh trước lúc này tăng thêm la minh đó chính là hai thanh thần binh ở thế giới này thần binh tổng cộng cũng chỉ có mười cái bọn hắn lao vương nhà độc chiếm hai kiện cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi vương quyền đột nhiên nhớ lại lần trước cùng cha mình lần thứ nhất gặp mặt lúc không phải là một cây trường thương liền hướng chính mình ném tới sao quả nhiên là chính mình cha ruột vừa thấy mặt liền dùng thần binh hạ sát thủ a vương quyền lắc đầu không cho đánh giá cha mình hành vi lập tức đi và o p h ủ sau liền tiến về phủng quản gia nơi ở vương quyền xuyên qua mấy đầu hành lang xa xa liền nhìn thấy phủng quản gia tại một chỗ trong sân ngay tại triệu tập một đám hạ nhân tại phân phó những chuyện gì vương quyền ở phía xa dừng lại chờ đợi nhìn xem những gia đinh kia tản ra sau mới đi phùng quản gia hay là như thế yên lặng ở sau lưng lo liệu lấy toàn bộ vương phụ sự vụ chỉ là chính mình tuổi tác đã cao trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều là giao cho hạ nhân đi làm phùng gia gia ngài thân thể không tốt cũng không cần chuyện gì đô sự tất tự mình làm nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều ha ha thế tử tời à lão nô nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn xem trong phụ vận chuyển cũng không có làm nhiều cái gì thế tử không cần phải lo lắng phùng quản gia cười nói vương quyền đem phùng quản gia kéo đến một bên ghế đá bên cạnh tòa hạng lập tức nói ra ta gần nhất muốn ra chuyến xa nhà cô ý đến cùng ngài lên tiếng kêu gọi Thế tử mới hồi kinh không không? mới muốn đi đâu à, còn trở lại cũng còn bao lâu, là đây đâu phùng quản gia vội v à nghe ỏ i cười một cái nói chính là đi nơi liền ngươi gia Vương về, được Quyền chính chuyện, không được bao lâu liền sẽ trở về, yên、tâm. Phùng quản n g lâu khác một làm tâm. ít trở h là bao sẽ vậy khẽ gật đầu chỉ là có chuyện cần ngài phái người thay ta xử lý một chút vương quyền nhẹ nhàng nói ra thế tử có chuyện gì cứ việc phân p h ó chính là phùng quản gia đáp năm đó cha ta không phải phái người đưa một nhóm binh sĩ di hải hồi kinh sao ngài phái người giúp ta tìm xem những người này có hay không quả phụ gia thuộc còn tại tìm tới sau giúp ta hảo hảo mà dàn xếp một chút bọn hắn cũng không cần cố ý an bài vương quyền không hiểu gian nhìn xem phùng quản gia phùng quản gia lập tức nói Phùng ra thế tử an tâm chớ rội lão nô để cho người gặp một người vương quyền mơ hồ đoán được cái gì không lâu sau đó liền trông thấy một người mặc tố y m ư ơ i năm một mươi sáu tuổi nam hải chạy tới đi lên trước sau đối với phùng quản gia liền quỳ xuống dập đầu xuống dưới nói ra phùng gia ra, ra gọi ta chuyện gì phùng quản gia lập tức nói ra ngươi đối với ta làm gì còn không mau tham kiến thế tử liền hạ tiểu nam hải lập tức lại đối vương quyền bái nói dương trinh gặp qua thế tử liền hạ mau dậy đi vương quyền lập tức lại đối phùng quản gia nói ra cái này đây là năm đó người lính kia đại ca tên của hắn gọi dương trinh chính là năm đó người lính kia dương giang xuyên nhi t ử phùng quản gia giải thích nói năm đó dương giang xuyên chiến tử sa trường dương trinh mẫu thân biết được sau thương tâm gần chết sau đó không lâu liền buông tay nhân nhà bọn hắn chỉ để lại một cái năm tuổi nhiều hài tử chính là dương trinh về sau ta liền đem hắn nhận được trong p h ụ sinh hoạt đứa nhỏ này không thích đọc sách ta liền dạy hắn một chút xử lý trong p h ụ sự vụ sự tình nhưng không nghĩ tới đầu góc của hắn mười phần thông minh ta mấy năm nay đến thân thể ngày càng xa suốt đều là hắn hỗ trợ xử lý cái này trong p h ụ sự vụ lớn nhỏ bao quát lần trước nhị công tử ra sự vương quyền nghe vậy đưa mắt nhìn một phen dương trinh mà dương trinh cũng không sợ hai vương quyền ánh mắt cùng hắn nhìn nhau đột nhiên vương quyền mở miệng nói ra phụ thân của ngươi nghiêm ngặt đi lên nói là thay ta mà chết nếu không phải lúc đó tuổi nhỏ ta tùy hứng nhất định phải ra chiến trường có lẽ phụ thân ngươi có thể tại trận chiến tranh kia bên trên sống sót mà mẫu thân ngươi cũng sẽ không thật sớm bỏ xuống ngươi qua đời nhà các ngươi hết t h y vận rủi đều là do ta mang tới những này ngươi cũng biết không dương t r i n h có chút thấp túi đầu chấm tư một chút ngầm đầu nhìn vương quyền nói ra ta từ nhỏ chưa thấy qua phụ thân của ta từ nhỏ cũng chỉ có mẫu thân của ta mang theo ta ở ngoài thành sinh hoạt liền xem như phụ cận thôn trang hải tử mắng ta là không có cha con h o à n g ta đoạn thời gian kia cũng là cảm thấy hạnh phúc bởi vì ta mẫu thân rất yêu ta hắn là trên thế giới này tốt nhất mẫu thân thế nhưng là từ khi ta cái kia chưa bao giờ che mặt phụ thân tin chết chuyển đến sau mẫu thân hắn liền một bệnh không dạy nổi sau đó không lâu liền cùng thế trường tử thời điểm đó ta mười phần căm hận ta người cha này hắn chết thì chết vì cái gì còn muốn liên lụy mẫu thân của ta cho hắn thương tâm gần chết thậm chí cuối cùng theo hắn mà đi mẫu thân sau khi qua đời phùng gia gia đem ta nhận được trong vương phụ sinh hoạt phùng gia gia là kế mẫu thân của ta đằng sau đối với ta người tốt nhất kỳ thật ta biết hắn là muốn cho ta đọc sách nhưng ta không đi ta chỉ muốn giúp phùng gia gia làm chút sự tỉnh để báo đắc hắn về sau dần dần lớn lên một chút sau ta hiểu được một ít chuyện ta đã biết cha ta là vì bảo vệ quốc gia mà lên chiến trường hắn là anh hùng nhưng hắn lại là bởi vì ngươi mà chết trong nội tâm của ta hoàn toàn chính xác thực có chút không c â m lòng vì cái gì ngươi không thể chết mà muốn cha ta chết vì cái gì hắn không có khả năng nghĩ đến ta con ruột này lại nghĩ đến sinh tử của ngươi đâu vương quyền háng dọn một cái khổ sở nói đúng vậy a vì cái gì đây dương trinh nhìn xem vương quyền con mắt một mặt nghiêm túc nói ra bởi vì ngươi không thể chết ta vì cái gì không thể chết vương quyền tiếp tục hỏi bởi vì ngươi là vương gia duy nhất dòng dõi ngươi chết võ thành vương p h ủ sẽ tuyệt hậu vương gia hắn đến lúc đó thương tâm gần chết nhất thời khó tránh khỏi sẽ làm ra sai lầm quyết đoán tại bắc tắc trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt vương gia hắn làm sao có thể chống c ự được bắc man đại quân chớ nói chi là thu phục mất đất cho nên cha ta hắn làm không sai coi như ngươi chỉ là cái phế vật chỉ là một bãi bùng não tin tưởng bất luận cái gì trong quân tướng sĩ gặp tình huống lúc đó đều sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi chịu chết cha ta gặp được là cái bất hạnh của hắn nhưng cũng là vinh hạnh của hắn ta kẻ làm con trai này lẽ ra cho hắn cảm thấy q u a n vinh chương sáu mươi ngồi thuyền hàng bên dưới tân châu chương sáu mươi ngồi thuyền hàng bên dưới tấn châu vương quyền khổ cười nhất thời lại nói không ra lời ngắn ngủi trầm m ặ t so đối với dương trinh hỏi nhìn ngươi bây giờ niên kỷ cũng không lớn ngươi là lúc nào nghĩ ra phen đạo lý này dương trinh n g à người n lập tức nói ra ta mười tuổi lúc trong lúc vô tình biết được trần tướng mười hai tuổi lúc minh bạch phen đạo lý này vương quyền nhẹ gật đầu trong lòng vẫn còn có chút rung động một cái mười hai tuổi hài tử vậy mà lại nộ ra được những đạo lý này ngẫm lại chính hắn mười hai tuổi lúc còn đang vì luyện công mà khổ không thể tả chỗ nào minh bạch n h ữ n à y tốt ngươi đi xuống trước đi ta cùng ngươi p h ù n ra ra nói chút sự tình vương quyền lập tức nói ra dương trinh chỉ cấp phùng quản gia thi lễ một cái lập tức quay người rời đi nhìn xem dương trinh bóng lưng phùng quản gia nói ra thế tử ngài không nên trách tội tiểu trinh vô lý hắn đứa nhỏ này tâm tư nặng nhưng là một cái hảo hải tử hắn đi theo bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy ta tất nhiên là rõ ràng nhất bất quá hy vọng thế tử về sau có thể cho hắn một cơ hội vương quyền trầm mặt mặt theo nói ra phùng gia ra, ra là muốn cho hắn đón ngài ban sao phùng quản gia cười cười nói ra không nếu chỉ là tại vương phủ làm việc sợ làm ai một hắn ta muốn để thế tử cho cơ hội cũng không phải là như vậy hắn mặc dù không muốn đi thư viện đọc sách nhưng hắn tài hoa tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào vô luận là bất luận phương diện gì hắn đều có bẩm sinh tiên h phú tại hắn tiến hành lịch luyện sau ta muốn để thế tử cho hắn một cái đi trong quân cơ hội cái này kỳ thật cũng là hắn cho tới nay nguyện vọng hắn muốn đi theo cha hắn bộ pháp vương quyền trầm tư một chút nói ra ta cũng nhìn ra hắn đối với ta cũng không có cái gì lòng tính sợ kỳ thật dạng này không còn gì tốt hơn lấy tài hoa của hắn nếu là muốn đi trong quân hiệu lực đương nhiên là không thể tốt hơn ta đương nhiên sẽ không phản đối chỉ là n i ê n kỷ của hắn quá nhỏ còn cần hảo hào lắng động mấy năm mới được phung quản gia cười nói đó là tự nhiên cứ như vậy ta cũng không có cái gì tốt t i ê n đ ố i phùng quản gia nói lời này phản phất là l ầ m trung di ngôn bình thường để cho người ta được không bị thương vương quyền trong lòng một c ố bi thương cảm giác cũng tự nhiên sinh ra mặc dù cùng hắn ở chung thời gian không dài nhưng vương quyền kỳ thật trong lòng minh bạch phùng quản gia vì bọn họ vương g i a hiệu lực cả một đời cả đời cũng không lấy vợ sinh con hắn đây là đem dương trinh xem như cháu trai ruột bình thường đối đ ã i bày đạo mắt liền đến ngày thứ hai hôm qua đêm đến hắn cùng cao hùng bàn giao một phen sau lại đi nam phủ tìm được nam nguyệt hề cáo biệt cho nên hôm nay trước kia liền trong phủ chọn lấy thất n g a tốt liền một thân một mình ra khỏ thành tại bờ sông bến tàu hỏi thăm một chút nhanh nhất xuất phát con thuyền cũng muốn sáng sớm ngày thứ hai cho nên vương quyền tại bến tàu phủ cận khu phố tùy tiện tìm một nhà khách sạn ở lại khách sạn trong hành lang người không tính quá nhiều nhưng cũng không ít phần lớn là chạy thuyền tiểu nhị ở đây nghỉ ngơi ăn cơm ở giữa nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng vương quyền tìm cái tới gần bên tường vị trí muốn hai phần thức nhắm cùng rượu một thân một mình bắt đầu ăn lúc này sát vách một bàn người nói chuyện với nhau âm thanh c h u y ể n tới nghe nói không đoạn thời gian trước bên dưới tấn châu phương hướng tuyển tại tấn châu phụ cận có mấy chiếc đều bị cướp đương nhiên nghe nói đều nói là nơi đó tê dại phỉ cướp bất quá càng là nghe nói tấn châu tới cái đại nhân vật đang chuẩn bị tại cái kia làm có chút lớn động tác một người khác nói ra hai tấn châu đều loạn đã lâu như vậy trên đỉnh núi lại tê dại phỉ thành đ ố n g không phải một hai cái đại nhân vật liền có thể cứu được theo ta nói không bằng kéo nhánh quân đội đi qua trước tiên đem tê dại phỉ tiêu diệt lại nói ngươi nói cũng đúng cũng không biết triều đình là nghĩ thế nào bất quá còn tốt chúng ta đông ra lần này thuê kinh đô tiêu cục lớn nhất hộ tống không phải vậy thật đúng là không dám đi đường thủy này cho dù có tiêu cục hộ tống chúng ta cũng muốn đêm nay liền muốn xuất phát tính toán thời gian đêm mai liền có thể đến tấn châu phụ cận ban đêm cũng có thể an toàn chút một cái lớn tuổi người nói vương quyền một bên nghe những người kia nói chuyện vừa ăn cơm đột nhiên hạn hướng những người kia hỏi mấy vị huynh đ à y tại hạ vương đại tùng xin hỏi các vị huynh đại thế nhưng là chạy thuyền thủ những người kia nhìn đột nhiên tra hỏi vương quyền lập tức hỏi đúng vậy a ngươi có chuyện gì không vương quyền cười một cái nói tại hạ là đi tấn châu tìm thân không biết có thể thuận tiện ngồi chư vị thuyền cùng đi trong đám người kêu bên cạnh một cái niên kỷ hơi dài lo nghĩ nói ngươi thời gian này đi tấn châu làm cái gì bên kia thế nhưng là rất loạn à mà lại chúng ta thuyền là chỉ thuyền hàng cũng không tại tấn châu cập bờ ta ngồi thuyền của chúng ta cũng vô dụng vương quyền cười nói tiểu đệ là kinh đô tới trong tộc cô mẫu đến tấn châu làm sao cô phụ đoạn thời gian trước qua đời cô mẫu cùng biểu đệ hai người tại tấn châu cơ khổ không nơi nương tựa cho nên trưởng bối trong nhà để cho ta đi tấn châu đem bọn hắn mẹ con tiếp về kinh đô cái này không vừa mới nghe các ngươi nói phải đi qua cái kia thôi cho nên hỏi một chút các ngươi ta có thể trả tiền nói xong vương quyền từ trong ngực lấy ra một tỏi bật đến đưa tới đám tia thủy thủ tức thì x ư n g sở đây là nơi nào tới con em nhà giàu rời nhà đi ra ngoài không biết t à i không lộ ra ngoài sao lập tức cái tia lớn tuổi lập tức nói ra tiểu hướng đệ ngươi có số tiền này sao không đi đường bộ hoặc là quan thuyền cũng được à cứ như vậy cũng dễ chịu chút làm gì đi theo chúng ta thuyền hàng bị những ngày tội vương quyền cười khổ nói các vị đại ca có chỗ không biết à ta cái tia cô mẫu vài ngày trước chuyển đến thư nàng hiện tại bệnh nặng lợi hại ta đây không phải muốn sớm đi đến tấn châu đón hắn bọn họ hồi kinh chữa bệnh sao thật sự là chỉ hoan ghê b ớ m vương quyền một mặt sầu lo cảm xúc giờ phút này toàn biểu hiện tại trên mặt đem đám kia thủy thủ hủ sửng sốt một chút này lớn tuổi tựa hồ động lòng chắc cẩn lập tức nói ra n g h ị không ra tiểu hình đệ ngươi cũng là con người trí hiếu như vậy đi ngươi bạc này trước thu lại chúng ta sau khi cơm nước xong ngươi theo chúng ta đi gặp chúng ta thuyền trưởng hắn đồng ý chúng ta liền cùng đi bất quá có thể trước tiên nói rõ chúng ta là không có khả năng tại tấn châu cập bờ chỉ có thể ở thượng hạ du vị trí đưa ngươi buông xuống đi vương quyền cười đáp lại nói bốn sau khi cơm nước xong tiến về bến tàu trên đường l ớ n tuổi người kia đối với vương quyền giới thiệu nói ta gọi thường thuận tất cả mọi người gọi ta t h u ậ n ca ngươi đ ừ n g nhìn ta tướng mạo cho là ta l ớ n tuổi kỳ thật ta mới ba mươi mấy tuổi bên cạnh mấy vị này đều là huynh đệ của ta thuyền trưởng là đại ca của ta hắn là cái tuần quy thủ của người không phải rất dễ nói chuyện sau khi tới ta đi vào t r ư ớ c giúp ngươi nói một chút thực sự không được ta cũng liền không có biện pháp đi vương quyền từng cái cùng bọn hắn đánh xong chào hỏi sau đáp lại nói cái này thường thuận nhân kỳ thật còn rất khá lúc trước chính mình cố ý xuất ra bật đến chính là muốn cho bọn hắn mang hộ chính mình đoạn đường không nghĩ tới hắn còn chưa để ý hoa t r ắ n g kia hoa ngân lượng ngược lại là bị chính mình nói bừa một đoạn văn cho đà động chương sáu mươi mốt thần bí thuyền trưởng chương sáu mươi mốt thần bí thuyền trưởng khu phố khoảng cách bến tàu không xa không đến một k h ắ c đồng hồ đám người liền tới đến bến tàu chỗ hôm nay bóng đêm rất tốt không chung một đám mây cũng không có một vầng loan nguyện nương theo lấy đầy trời lập lòe tinh thần đem toàn bộ giang diện phảng phất đều chiếu sáng đêm nay sắc trời không sai giang diện cũng không có sóng gió đối với chúng ta thường xuyên đi thuyền người mà nói thật sự là thượng thiên ban ân thương thuận đối với vương quyền nói ra vương quyền mỉ cười không nói gì chỉ gặp bến tàu chỗ dừng lại lấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ thuyền có là nơi đó ngư dân thuyền đánh cá có là quan phủ q u a n thuyền thương thuận chỉ vào trong đó một chiếc quy mô không nhỏ thuyền hàng nói ra đây cũng là thuyền của chúng ta lần này chúng ta vận chuyển một nhóm tơ lụa xuống sông nam đi trên thuyền còn có không ít người ngươi trước tiên ở nơi này chỗ trở lấy ta đi cùng thuyền trưởng nói tình huống một chút vương quyền gật gật đầu nói ra thật sự là đa tạ thường đại ca thương thuận khoát tay áo nói ra không cần chỉ bằng ngươi phần này yêu tâm ta cũng phải giúp giúp ngươi nói xong liền lên thuyền vương quyền nhìn thường thuận bóng lưng rời đi nhìn lại không ngừng vận chuyển hàng hóa tiểu nhị một chút có chút buồn bực nắng g ẩm lập tức liền lui hướng một bên tìm cây cột dựa vào nhắm mắt lại bắt đầu đ i ề u tức nội lực của mình nội lực của hắn tại trải qua đêm qua một đêm đ i ề u tức sau khôi phục hai thành tà hữu thân thể cũng không giống trước đó như thế cực kỳ yếu đ ố i nhưng là vương quyền vẫn là có chút không yên lòng vừa có thời gian liền nắm chặt khôi phục ai biết có thể hay không đột nhiên sẽ có nguy hiểm dáng lâm đâu nhưng giờ phút này nhiều người hắn cũng không tốt trắng trận tọa hạ đ i ề u tức chỉ có thể dựa vào tại cây cột không đến một khắp đồng hồ thường thuận liền đi xuống thuế tới phát hiện vương quyền cũng không tại nguyên chỗ lập tức bốn phía nhìn một chút phát hiện hắn lại tựa ở trên cây cột ngủ t i ế p đi trong lòng không khỏi có chút c ả m t h á n cái này tiểu vương huynh chắc là đi cả ngày lẫn đêm đang đi đường đi như thế hiếu tâm đúng là c ả m động phải biết ở thời đại này nữ nhi đã gả ra ngoài chính là nước đã đổ ra thúng chi cái này tiểu vương huynh đệ nhìn xem giống như là con em nhà giàu bình thường như vậy gia đình người càng là máu lạnh lại có mấy tiểu đ ố i có thể đối với đã gả đi cô mẫu c ó như thế hiếu tâm thương thuận nhẹ nhàng đi gần sau vụ vô vương quyền b ả vai nói ra tiểu vương huynh đệ chúng ta thuyền trưởng đồng ý nhưng là ngươi nhất định phải giao hai lựa bạc mà lại chỉ có thể ngủ ở gian tạp vận ban đêm cũng không thể ở trên thuyền đi lại ngươi nhìn dạng này được không vương quyền tại thường thuận đi ra lúc liền đã phát hiện sở dĩ không tỉnh lại cũng là nghĩ nhìn xem thường thuận phản ứng nghe hắn lúc này nói vương quyền cũng có chút thấy nấy là chính mình lòng tiểu nhân lập tức cười nói không có vấn đề chỉ cần có thể dựng vào thuyền là được nói xong còn đưa cho hắn một t ỏ i bạc xem ra khoảng chừng mười lượng thường thuận vội vàng nói hai lượng là đủ rồi ngươi nhiều như vậy ta không có tiền lẻ à? vương quyền cười nói không cần tìm còn lại coi như là ta xin mời các huynh đệ uống rượu như vậy sao được đây cũng có nhiều thương thuận vội vàng từ chối ngươi liền thu cất đi dù sao những b ạ c này với ta mà nói không tính là gì có thể làm cho ta lên thuyền còn phải may mắn mà có thưởng đại ca ngươi ngươi nếu là không nhận lấy ta đúng vậy an tâm à. nghe vậy thương thuận cố mà làm nhận lấy nói ra như vậy đi sáng mai trên thuyền s ớ m ăn ta cho ngươi đánh thuyền trưởng p h ầ n kia vương quyền cười to nói ha ha tốt cứ làm như thế thương thuận cũng phá lên c ư ờ i lập tức hai người liền cùng nhau lên thuyền bốn thương thuận đem vương quyền dẫn tới một chỗ gian tạp vật bên trong mặc dù chất đầy hàng hóa nhưng còn có một tấm giường nhỏ c h â n mền gối đầu đều rất đầy đủ người trước hết chấp nhận ngủ ở đây một đêm đi trên thuyền tiểu n h ị nhiều địa phương khác thực sự không đủ ngủ nơi này rất tốt chỉ cần có thể ngủ là được rồi vương quyền hài lòng nói vương quyền là thật ưa thích nơi này không chỉ có vắng vẻ mà lại tương đối an tĩnh dạng này cũng thuận tiện chính mình ban đêm điều tức nội lực thường thuận đem vương quyền thật hài lòng lập tức sẽ không quấy r ờ i hắn quay người rời đi hắn là càng ngày càng ưa thích vương quyền tiểu huynh đệ này tuy là con em nhà giàu nhưng không có con em nhà giàu bệnh trùng quả thực rất tốt trung đụng đêm khuya sau vương quyền ngồi xếp bằng trên giường điều tức nội lực tại hắn cấp bậc này võ giả một hai cái ban đêm không ngủ được cũng không lo ngại chỉ cần nội lực dồi dào tùy thời đều có thể bảo trì tinh lực dồi dào hắn việc cấp bách đương nhiên là mau chóng khôi phục nội lực một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ ngày thứ hai thường thuận quả nhiên cho hắn bưng tới một bữa đối với ở trên thuyền điều kiện tới nói dị thường phong phú sớm ăn cái này khiến vương quyền có chút dợ khóc dợ cười lúc đầu chỉ nói là cười mà thôi không nghĩ tới hắn lại tường thật thuyền hàng thuận nước sông tiến lên rất nhanh buổi chiều thời gian cũng đã đạt tới cùng tấn châu lân cận bi châu nếu là đi đường bộ lời nói còn không biết muốn chậm bao lâu lại qua hai cách giờ lúc này đã tại tấn châu địa giới bên trong tiếp qua không lâu phía trước có một chỗ bãi sông nơi đó chính là thường thuận cùng hắn ước định xuống thuyền vị trí vương quyền lúc này cũng đi lên bong thuyền chuẩn bị xuống thuyền tại cái này xuân về hoa nở mùa thổi cái này đủ ấm do sông tâm tình đều sẽ trở nên rất vui sướng lúc này vương quyền một bên truyền đến một đạo thanh â m đàm thoại ngươi chính là buổi tối hôm qua thuyền cái kia nhân tiện hành khách vương quyền ứng thanh nhìn lại chỉ gặp một cái trung niên bộ dáng nam tử đối với hắn nói ra ngài là ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng nam nhân trung niên hồi đáp ngay vậy vương quyền chắp tay nói ra nguyên lai、like、là thuyền trưởng các hạ a Đa tạ cũng á c cho cái hạ hôm qua để cho ta dựng cái thuận gió thuyền Thuận gió thuyền qua ta để dựng gió gió là lần đầu tiên nghe nói cái từ này bất quá cũng là hợp với tình hình thuyền trưởng cười một cái nói ta coi lấy n g ư ơ i cũng không giống là đô thành miệng người bên trong nói như vậy à vương quyền vương quyền sắc mặt hơi đổi một chút nhưng lập tức lại khôi phục bình thường lập tức không giải thích được nói cái gì vương quyền ta gọi vương đại tùng a thuyền trưởng sợ là nhớ lầm đi thuyền trưởng nghe vậy lập tức lại cười cười nói đi đ ừ n g giả bộ ngươi phải ẩn giấu thân phận tốt xấu cũng biên cái bình thường điểm danh tự dùng nam đại tùng tiểu tử kia danh tự làm cái gì vương quyền cao mày nhìn xem trên thuyền này trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai thuyền trưởng a một tiếng nói ra ngươi quản ta là ai ta chính là đến nói cho ngươi ngày sau lại đi đi giang hồ hoặc là liền lấy thân phận chân thật của mình hoặc là liền cho ta chăm chú ngụy trang muốn giấu d i ế m thân phận của mình đầu tiên ngươi phải học sẽ cho chính mình chế tạo một cái thích hợp thân phận mới tốt nhất là một người bình thường ngươi gương mặt này cũng phải hào hào vẽ tranh ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ mặc thỏa thỏa một cái thế gia công tử bộ dáng danh tự cũng lên được loạn thất bát a o sợ ngươi khác không nhìn ra được sao không phải tất cả mọi người giống ta huynh đệ kiệt như vậy t h i tâm vương quyền lạnh suy nghĩ tiếp tục nói ngươi đến cùng là ai tại sao lại biết thân phận của ta ta là ai chỉ bằng ngươi bây giờ còn chưa xứng b i ế t nhớ ký ta vừa mới nói lời phía trước cách đó không xa liền muốn xuống thuyền ngươi chuẩn bị một chút đi thuyền trưởng thản nhiên nói sau khi nói xong liền bay người rời đi bong thuyền chỉ để lại một mặt ngưng trọng vương quyền chương sáu mươi hai c h ắ p đầu thất bại chương sáu mươi hai c h ắ p đầu thất bại vương quyền nhìn qua người kêu bóng l ư n g rời đi trong lòng một trận xem thường ngươi là ai a ngươi đi lên chính là cho lão tử một trận có trách nếu không phải lão tử thực lực bây giờ còn không có khôi phục chỉ bằng ngươi cái này mười phần trăm bức phong phạm sớm mẹ nó đánh ngươi vương quyền lúc này trong lòng rất khó chịu liền ngay cả cái tia đủ ấm giang phong thổi tới trên người hắn hắn cũng cảm giác không thấy một tia tâm tình vui thích thuyền tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau phía trước đường sông xuất hiện nửa bên bãi sông nơi đây chính là vương quyền xuống thuyền vị trí thuyền tốc độ dần dần trở nên chậm hướng phía bãi sông bên cạnh tới gần đến thuyền có thể tới cực hạn khoảng cách sau mấy cái thủy thủ từ thuyền hàng phải trong khoang thuyền kéo ra khỏi một chiếc thuyền nhỏ dùng xích sắt treo bơm xuống nước vương quyền hướng cạnh thuyền nhìn xuống đi thuyền lớn lúc này khoảng cách bãi sông còn cách một đoạn nhưng nếu là lại hướng bên trong dựa lúc này một cái thủy thủ vượt qua mạng thuyền nhảy xuống sau đó lại vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ trên mặt sông lập tức tạo nên có chút v n sóng vương quyền thấy thế trên trán hơi kinh ngạc cái này nhìn như không đáng chú ý thủy thủ thân thủ lại là tốt như vậy phải biết thuyền nhỏ khoảng cách bong thuyền thế nhưng là tối thiểu có năm mét độ cao hắn có thể nhảy đi xuống không hiếm lạ nhưng là trên mặt sông thế mà lại không có tạo nên bọt nước đến cái này coi như không đơn giản muốn hay không dùng dây thừng đưa ngươi sâu xuống dưới a lúc này bong thuyền hậu phương bánh lái bên trên người thuyền trưởng kia trêu chóng nói vương quyền quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đỉnh đầu cho hắn t h ụ cái ngón giữa thật to mặc dù người thuyền trưởng kia xem không hiểu ý tứ này nhưng vương quyền vẫn là phải làm bởi vì dạng này có thể khiến cho hắn tâm tình vui vẻ làm người thôi thật vui vẻ mới là trọng yếu nhất lập tức vương quyền cũng vượt qua mạn thuyền n m y xuống tình huống cùng trước đó thủy thủ kia mở d ạ n g mặt sông cũng chỉ là nổi lên từng mảnh gọn sóng thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía bên bờ bước đi bong thuyền thường thuận đi ra nhìn xem vương quyền bóng lưng đối với thuyền trưởng nói ra đại ca hắn thật là thế từ điện hạ sao nhìn công phu rất là cao mina nhìn vừa rồi rán vẻ cùng a toàn đều có so sánh a toàn chính là thay vương quyền trẹo thuyền trưởng nhìn xem phương xa khẽ cười nói vương ra cùng lăng tiểu thư nhi tử như thế nào lại kém được lại nói hắn còn thụ lấy thương đâu nếu là toàn t h ị n h lúc các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn tính toán liền đưa hắn đến cái này đi cho cao hùng truyền lời để hắn trong vòng ba ngày cần phải mang đủ nhân mã đổi u tới tân châu là nam vương quyền nhìn xem dần dần rời đi thuyền hàng lập tức chính mình cũng quay người rời đi nhưng trong lòng vẫn là đang lẩm bẩm hắn không biết những người này đến cùng là ai xem ra tựa như là chuyên môn dẫn dụ chính mình bên trên thuyền một dạng nhưng bọn hắn đối với mình lại không có chút nào ác ý mà lại đối với mình còn rất quen thuộc cái này khiến hắn từ đầu đến c u ố i nghĩ mãi mà không rõ xuyên qua một rừng tây sau đi tới trên đường cái đường cái cái khác từng mảnh từng mảnh ruộng đất đều đã hoa p h ế tựa hồ rất lâu đều không có nhân trùng qua một dạng vương quyền ở trên đường bước nhanh đi lại sát trời đã vương quyền đảm đ ạ m sau hắn mới chậm rãi đuổi tới tấn châu thành trong thành đã không xuất hiện đi đến phần hoa trên đường cơ hồ đã không có bao nhiêu người vương quyền quanh đi quẩn lại tìm đường à y mới tại một con đường chỗ góc qua tìm tới một nhà khách sạn trong khách sạn sinh ý cũng xác thực thảm đạm không gì sánh được l ừ a thưa giải rác mấy cái khách nhân ở trong đại đường uống rượu vương quyền sau khi tiến vào muốn một gia phòng một bữa rượu đồ ăn sau liền trở về phòng chỉ chốc lát sau tiểu nhị bưng thịt rượu đi tới vương quyền gia phòng vương quyền cho hắn vài đồng tiền bạc tiền ba sau hỏi vì cái gì các ngươi làm ăn này thảm đạm như vậy liền xem như tê dại phỉ hoành hành các ngươi trong thành cũng hẳn là an toàn a tiểu nhị nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai nghe lén đằng sau nhỏ giọng nói ra xem ra khách quan chức khi đến chuyên môn hiểu qua chúng ta cái này đi ai từ khi tiền nhiệm chi châu sau khi qua đời chúng ta cái này một mực không có chủ quan toa c h ấ n nguyên bản phồn hoa tấn châu thành ngài nhìn hiện tại cũng thành dạng gì đầu tiên là địa chủ nghiến ép bách tính đ i ề n s ả n ruộng đất lại là tê dại phỉ nổi lên hiện nay những quan lão già kia bọn họ cũng đều muốn nhìn những cái kia tê dại phỉ s ắ p mặt làm việc ngài nói chúng ta cái này tấn châu thành có thể tốt đứng lên sao vương quyền không hiểu hỏi triều đình một mực không có phái quan mới tiền nhiệm sao không có à, cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao chính là một mực không có cái mới chi châu tiền nhiệm ngay vậy vương quyền trầm mặc một hồi sau trận nói ra a không sao ngươi đi mau đi tiểu nhị sau khi đi vương quyền lại lâm vào trầm tư không nên à tấn châu cũng không phải cái gì trời cao hoàng đế xa địa phương làm sao lại đột nhiên liền có thể biến thành dạng này nữa nha tiên chi châu qua đời triều đình vì sao không phải mới chi châu tới tiền nhiệm t ê dại phỉ n h ứ c ngang triều đình làm sao lại không phải binh vây quất đâu đây hết t h ể đều lộ ra cổ quái b ú n lại là một đêm trôi qua vương quyền tối hôm qua điều tức nội công sau khi hay là ngủ một canh giờ vương quyền trong phòng nếm qua sớm ăn sau liền rời đi khách sạn hắn cũng không có đi trước tìm thái tử nam chiến đã nói với hắn chính mình đi vào tấn châu thành sau muốn trước đi văn viếng ai tìm một cái miệng đầy râu mép rèn sát người ban ngày tấn châu thành cùng ban đêm khác biệt người coi như thật nhiều vương quyền đầu tiên là đi tiệm may mua thân tố y thay đổi lại cùng người qua đường gián tiếp nghe ngóng phía dưới đi tới văn viễn ngay đồng thời tìm được gian kia tiệm sát chỉ là tiệm sát này con người trước đó cũng không có liền ngay cả trong thiết lô lô hỏa cũng không có nhóm lửa h i ệ n nhiên là đóng cửa vương quyền nhìn coi cửa hàng này chật cùng một cái đi ngang qua lão phụ nhân hỏi lại đường xin hỏi cái này văn viễn ngay còn có mặt khác tiệm sát đi ta muốn đánh tây quốc vậy l ã o phu người trên dưới nhìn coi vương quyền nói ra ngươi không phải đánh cái quốc đi vương quyền xưng sở không hiểu nhìn xem nàng lao phu nhân mỉm cười hỏi ngược lại nhìn một cái ngươi cái này r a miệng thịt mềm dáng vẻ giống như là sẽ làm cái kia việc khổ cực người sao vương quyền lấy tay gãi gãi đầu không nói chuyện chỉ là cười cười xấu hổ con đường này cũng chỉ có gian này tiệm sát bất quá mặc kệ ngươi muốn đánh cái gì hiện tại cũng không có biện pháp đại nương lập tức nói ra vì sao vương quyền hỏi hôm qua toàn thành thợ rèn đều bị quan phủ chưng dụng đi nói là muốn thay các tướng sĩ sửa một chút hư hao binh khí vì những cái kia cái gì cầu thí tướng sĩ cầm binh khí không đi t i ế u phỉ đã sửa xong thì có ích lợi gì chuyên môn đến đánh chúng ta những dân chúng này sao nói xong lão phu nhân lắc đầu liền rời đi vương quyền lại b u ồ n bực đây cũng là huyên náo một màn nào à ngay tại chính mình muốn chấp đầu thời điểm người liên hệ bị bắt cóc đây cũng quá đúng gì đi vương quyền quyết định về khách sạn trước suy tư một chút thuật nguy trang lại ở nút trong quan phủ tra xét một chút tình huống lúc đầu hắn là muốn trực tiếp đi quan phủ t xét một chút tình huống lúc đầu hắn là muốn trực tiếp đi quan phủ tìm thái tử thế nhưng là nam chiến lại là để cho mình một người đơn độc đến đây tân châu lại là cho mình nửa khối ngọc bội chấp đầu hiển nhiên là không muốn để cho thái tử biết việc này cho nên còn không phải không có khả năng trực tiếp đi tìm thái tử sau đó vương quyền lại không khỏi cảm khả nói chủ thuyền kia nói chính là thật không có sai chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn liền ngay cả trên đường bác gái đều có thể liếc mắt nhìn ra xem ra đúng là quá c a y gà chính mình được thật tốt suy nghĩ một chút nên như thế nào trà trộn vào quan phủ đi chương sáu mươi ba tay trái kiếm lộ tiểu hòa chương sáu mươi ba tay trái kiếm lộ tiểu hòa vương quyền về tới khách sạn đã là giờ ngọ trên đường trở về tại mặt khác một nhà tiệm may lại mua một thân càng thêm một m ạ c quần áo thuận tiện còn giật một t h ư ớ c m i c miếng vải đen trở lại khách sạn sau thay đổi đồ trắng làm cái che mặt khăn che mặt sau đó liền đi đến quan phủ quan phủ ở vào tấn châu thành hướng đông nam diễn binh chàng không phải rất lớn nhưng trong giờ phút này binh bên trong ban lang chính là quan phủ mời tới những cái tia thợ rèn đang dẫn s á t vương quyền nằm ngoài nóc phòng mảnh ngói bên trên quan trắc bốn phía một cái tình huống phát hiện hai mươi mấy cái thợ rèn ngay tại đổ mồ hôi như mưa vung lấy bãi truy vương quyền từng cái nhìn lại đột nhiên liền trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài nam nhân trung niên cũng ở trong đó vương quyền trong lòng run lên xem ra đây chính là người chính mình muốn tìm chỉ là giờ phút này trong viện có binh sĩ trông giữ chấn giữ mình bây giờ cũng không thể cứ như vậy khi mà hoàng chi xông đi vào gặp hắn ngay tại vương quyền suy nghĩ thời điểm hắn đột nhiên phát hiện cái kia nam nhân tròm dâu dài giống như đang xem hướng hắn bên này vương quyền cũng theo đó hướng hắn nhìn lại lập tức hai người bọn họ liền bốn mắt nhìn nhau vương quyền lúc này trong lòng giật mình người này là thế nào phát hiện chính mình lập tức liền trông thấy tròm dâu dài kia nam nhân h a u mày hướng hắn rất nhỏ lắc đầu vương quyền trong lòng lập tức sáng tỏ. dâu quai hàm này hiển nhiên là không muốn để cho hắn giờ phút này xuất hiện lập tức hướng hắn nhẹ gật đầu liền chậm rãi lui trở về v ề khách sạn trên đường vương quyền suy nghĩ ngàn vạn đợi đến lúc chạm vạn g tối lại nhìn nhìn những cái k i a thợ rèn tán giá trị sau quan phủ thả hay là không thả bọn hắn về nhà nếu là quan phủ tạm giam lời của bọn hắn đêm nay còn phải chui vào quan phủ đi đột nhiên đi ở trên đường vương quyền cảm nhận được hai c ô mánh liệt khí tức ngay tại c h ạ m giết hai c ô khí tức này cách hắn cũng không tính xa vương quyền biến xác lập tức liền hướng phía phương hướng kia chạy tới tại một chỗ rách nát trong nhỏ nhỏ hai nam nhân đối mặt mà đứng một cái nhìn xem hơn hai mươi tuổi một cái nhìn xem hơn ba mươi tuổi vương quyền lặng lẽ bỏ lên trên phủ cận nóc phòng quan sát đến bọn hắn chỉ gặp lớn tuổi nam nhân đối với tuổi trẻ nói ngươi là phương nào thế lực thiên tiêu vì sao truy sát tại ta tiên niên kỷ nhỏ cười nói lúc đầu ta lần này là muốn tiến về hướng kinh đô không nghĩ tới trên nửa đường đụng phải các người đám sơn tần này nguyên bản ta là không muốn quản những nhàn sự này nhưng người nào gọi các ngươi ở ngay trước mặt ta giết người đâu hay là chút tay không tất s á t dân chúng nam tử trẻ tuổi kia càng nói sắc mặt càng khó nhịn lập tức còn nói thêm về sau ta sau khi ngay n ó n g n g u y ê n lai、like、các ngươi chính là xoay quanh tại tấn châu phủ cận tê dại phỉ a mà nghe ngươi đằng kia đã quy thiên đi đi bọn họ nói ngươi chính là kia cái gì cậu thí long hồ trại nhị đương gia ta giết ngươi cũng coi là vì dân t r ừ hại cái kia nhị đương gia cười to nói cho cười tại cái này nhược nhục cường thực thế giới giết mấy người đáng là gì ngươi chớ cùng ta nói ngươi cái này một thân công phu liền cho tới bây giờ liền không có giết qua người nam tử trẻ tuổi sụ mặt quát lớn hốt trướng công phu không phải dùng để giết dân chúng mà công phu của ta lại là chuyên môn dùng để giết các ngươi loại người này nhị đương gia khinh miệt nói chỉ bằng ngươi còn lo lắm có bản l ĩ n h t r ư ớ c đuổi kịp lao tử lại nói nói xong liền thi t r i ể n thân pháp cấp tốc thoát đi nam tử trẻ tuổi vội vàng đ ổ i sát nói ra ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây người đ á m kia đi đi bọn họ vẫn chờ ngươi xuống dưới đoàn tụ đâu vương quyền nhìn hai người biến mất phương hướng túi đầu chầm tư một hồi hai người này đều là tuyệt đối cao thủ mà lại nghe bọn hắn ở giữa nói chuyện một người trong đó hay là nơi đó tê dại phỉ tổ chức nhị đương ra vương quyền vừa vặn cũng muốn biết bọn này tê dại phỉ đến cùng là cái gì đường đi lập tức cũng hướng phía hai người đổi tới thời gian dần qua vương quyền đi theo hai người kia một đường liền ra khỏi thành hai người kia tại bên cạnh thành cách đó không xa rừng bên cạnh rừng lại giao thủ vương quyền vội vàng trốn ở cách đó không xa trong b ù i cỏ vụn trộm quan sát đến hai người kia đánh thẳng đến hừng hực khí thế nơi xa nhìn tựa hồ là tương xứng nhưng vương quyền nhìn ra cái kia nhị đương ra đã có chút mệnh m ỏ i ứng phó ngay tại hai người cách không chạm nhau một trường sau d i ê n phần mình trên không trung dạo qua một vòng sau song song rơi xuống đất chỉ là nam tử trẻ tuổi là vững vàng rơi xuống đất mà cái kia nhị đương ra thì là lui về sau hai bức r ư ớ i ta nói qua hôm nay liền muốn mặn chó nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị nói ha ha ha ha lao tử cũng đã nói chỉ bằng ngươi còn n o lắm nhị đương gia âm trầm nói đột nhiên trong rừng đột nhiên lóe ra một đạo đa quang trong khoảnh khắc liền hướng phía nam tử trẻ tuổi đánh tới ngay tại trong trước mắt này nam tử trẻ tuổi cấp tốc phản ứng cũng rút ra trên lưng trường kiếm chống cự đa quang biến mất hắn cũng bị đẩy lui mấy mét xa nam tử trẻ tuổi không lưng lập tức c h ầ m rãi đứng thẳng sau trầm mặt nói ra ai ở sau lưng đánh lén còn không mau mau cút ra đây đang khi nói chuyện một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên từ trong rừng cây bay ra chỉ gặp hắn hai tay giơ đao liền hướng nam tử trẻ tuổi đầu chặt đi lên cùng lúc đó cái kia nhị đương gia cũng theo cái kia cầm đao ba người trong nháy mắt liền xoay đánh cùng một chỗ nam tử trẻ tuổi tay trái cầm kiếm ngăn trở nam tử á o đen đao tay phải còn muốn đề phòng cái kia nhị đương gia quyền nhất thời bị đánh đến liên tục bại lui ba người giao chiến không đến một lát nam tử trẻ tuổi liền không địch lại hai người kia một cái sơ sẩy liền bị cái kia cầm đao nam tử á o đen chém chúng bà vai trong nháy mắt lui ra ngoài người không phải rất có thể đánh sao người hôm nay không phải muốn mạng của ta sao nhị đương gia thấy thế dễu c ự n nói nam tử trẻ tuổi bưng bít lấy cánh tay trái uy một chân trên đất một mặt trắng bệnh nhìn xem cái kia cầm đao nam tử chịu đựng đau đớn nói ra ngươi dùng chính là trời huyền địa trong tông chữ huyền cửa đao pháp ngươi là chữ huyền cửa người nam tử áo đen mặt không thay đổi nhìn xem nam tử trẻ tuổi lập tức nói ra trên giang h ồ dùng kiếm cao thủ có rất nhiều nhưng tay trái cầm kiếm không nhiều mà ngươi lại như thế tuổi trẻ ngươi dùng kiếm pháp ta cũng nhận biết ngươi chính là thiên tự môn đệ nhất thiên tài lộ tiểu hòa đi lộ tiểu hòa trầm mặt nói ra ngươi mê ta ngươi quả nhiên là thiên huyền địa tông người ta thiên huyền địa tông người vì gì sẽ cùng một đám sơn tặc làm bạn cái kêu nhị đương ra nghe vậy cười nói ngươi đang nói gì đấy đại ca của ta thế nhưng là chúng ta long hồ trại đại đ ư ơ n g g a lộ tiểu h sắc mặt tâm c h ầ m đến đáng sợ chực câu câu nhìn chằm chằm nam tử tháo đen bọn hắn thiên huyền địa tông tên như ý nghĩa do trời chữ ớ c ử a chữ huyền cửa chữ địa cửa ba cái lưu phái tạo thành thế lực nó khổng lồ trừ trên núi núi liền không a i bằng cái kia trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy mấu chốt là thiên địa huyền tông quản giáo đệ tử rất nghiêm không có khả năng có đệ tử đi ra làm sàng làm bậy cho dù có cũng sẽ bị tông môn cho thanh lý môn hộ nam tử tháo đen vẫn như cũng là mặt không thay đổi nhìn xem lộ tiểu hòa nói ra ta sớm hơn hai mươi năm trước cũng không phải là chữ huyền cửa người đương nhiên Từ nay về sau, thiên tự môn đệ nhất thiên tài nay môn danh hảo, liền sau, về hảo, đệ để c h o n g ư ờ i k h á c đi, về phân n g ư ơ i trước bốn c ứ n g l i ề n rơ đao hướng lộ tiểu hòa chương t tới. c h 64. c ứ u giúp lộ tiểu lộ hòa. c h ư ơ n g 64 cứu giúp lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa thấy thế cũng không lo được trên bờ vai bị thương nhấc lên trường kiếm trong tay ngăn cản đi lên bang kiếm cùng đao đụng vào nhau nhưng lộ tiểu hòa lại bị đao khí cho đánh bay ra ngoài vừa vặn rơi vào vương quyền ẩn tàng lùn cây cách đó không xa chỉ gặp nam tử áo đen một cách không chúng liền hướng phía lộ tiểu hòa nhảy lên thật cao chuẩn bị một đao kết lưu hắn lộ tiểu hoa trắng bệnh như mặt nhìn xem trôi kia đao giết người không ngừng hướng hắn tới gần nhất thời cũng mất biện pháp hắn không nghĩ tới hôm nay lại sẽ vẫn lạc nơi này đột nhiên một bên trong bụi cỏ bay ra ngoài một người trong khoảnh khắc liền tới đến bên cạnh hắn đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn liền đón hướng hắn đánh tới đao ngăn cản đi lên b ă n g lại là một tiếng kiếm cùng đao tiếng va chạm vương quyền cùng nam tử áo đen kia riêng phần mình đều lui trở về nhưng cũng chỉ là dừng lại một cái trước mắt liền lại riêng phần mình hướng phía đối phương giết tới đao kiếm âm thanh không ngừng va chạm lập tức hỏa hoa văng khắp nơi kiếm khí cùng đao khí ngay tại vương quyền cùng nam tử á o đen chém giết lúc cái kia nhị đ ư ờ n g ra mặt tâm trầm lặng lẽ trộm đạo đi qua đối với lộ tiểu hòa chính là một trường vương quyền thấy thế vội vàng rút về kiếm đến đối với cái kia nhị đ ư ờ n g ra chính là một kiếm cái kia nhị đ ư ờ n g ra hiển nhiên là không có nghĩ đến vương quyền cùng nam tử á o đen quyết đấu lúc còn có thể chiếu cố đến hắn bên này nhất thời không có đề phòng bị một kiếm đánh bay ra ngoài vương quyền mặc dù cứu lộ tiểu hòa nhưng là mình lại bị nam tử á o đen đao khí gây thương tích thế là vội vàng lui về lộ tiểu hòa bên người nam tử á o đen phản phất trời sinh không lộ vẻ gì bình thường đối với vương quyền nói ra ta tại giang hồ này bên trên sở soạn lần mỏ ba mươi năm nói thật giống lộ tiểu h ò a như vậy thiên tài rất là hiếm thấy nhưng không nghĩ tới hôm nay ta lại gặp được so với hắn càng thiên tài tuyệt thế thiên tài ngươi là môn phái nào cho biết tên họ đến tại ngươi sau khi chết ta sẽ đích thân vì ngươi hai người hạ táng lập đ ị a cũng coi là ta đối với các ngươi bậc thiên tài này tôn kính vương quyền nhũ chặt lấy lông mày nói thực ra lúc trước hắn lại không có nhìn ra nam tử mặc áo đen này lại sẽ là như vậy mạnh tối thiểu cùng chính mình tam sư huynh là một cấp bậc cứng giả đây chính là cựu phẩm đứng đầu nhất cứng giả lại hướng phía trước một bước sẽ triệt để vượt qua cựu phẩm giới hạn lúc trước nhìn như hai người cân sức n ă n g tài nhưng thật ra là nam t ử áo đen muốn nhìn một chút nhà của mình học xuất thân thôi hôm nay ngươi là ai cũng giết không được không tin ngươi có thể tới thử một chút vương quyền trầm mặt nói ra nam t ử áo đen vẫn như cũng là không chút biểu tình tự mình nói ra vậy liền không có biện pháp chỉ có đưa ngươi an táng lộ tiểu hòa bên mộ bất quá ta sẽ đem lúc này chuyện phát sinh viết tại ngươi trên bên i mộ mặc dù không có danh tự nhưng cũng không võng ngươi mang theo cái này tuyệt thế thiên phú tới này nhân gian đi một lần này vương quyền mặt đen lên nhìn xem nam tự áo đen hiện tại kéo lấy lộ tiểu hòa thương binh kia chỉ có thể chạy trốn thế là trong đan đ i ề n âm t h ầ m vận chuyển bản nguyên tâm pháp lập tức một cỗ kiếm khí màu xanh l a m bám và o ở trong tay trên trường kiếm a đây là kiếm pháp gì nam tử á o đen t h ấ y thế hỏi giết người kiếm pháp vương quyền hồi đáp lập tức liền hướng phía nam tử á o đen giết tới nam tử á o đen nhìn xông tới vương quyền phát hiện khí thế của hắn cùng trước đó rất khác nhau lập tức cũng chăm chú giơ lên trong tay đao đồng dạng là đao khí phụ đao hướng phía vương quyền nên đón tiếp lấy vương quyền trong lòng đã có quyết đoán cứng đôi cứng là tuyệt đối không thể thực hiện được chỉ có thể dùng nguyên tử kiế Kiếm cùng chạm không sinh ra tiếng chạm cùng co đao va ra trong i hai người、so、chiêu tiên chiêu kiếm đối với liệt tiến ế đến, quyết, n nhanh, vương quyền đầu tiên là xuất đã lĩnh ngộ 8 chiêu nguyên tử kiếm quyết. Đối với nam tử áo đen mánh liệt tiến công. g va chạm tốc cực độ đầu đã so sử áo xuất tử tử t là lúc nhất thời nam tử áo đen lại bị vương quyền chế trụ vương quyền một chiêu làm xong tiếp lấy một chiêu mặc dù đánh cho nam tử áo đen liên tục bại lui nhưng cũng đều bị hắn từng cái đó lấy chỉ có hơi kinh ngạc vương quyền kiếm pháp này đi lực trong lúc nhất thời không cách nào hoàn thủ vương quyền tám chiêu kiếm quyết làm xong trong nháy mắt cùng nam tử áo đen kéo dài khoảng cách đi vào lộ tiểu hòa bên người kéo hắn sau đó lại đối nam tử áo đen hai người trường kiếm vung lên vô số kiếm khí liền hướng bọn họ đánh tới phanh một tiếng tiếng nổ mạnh truyền ra hiện trường lập tức ở giữa liền khói bụi nổi lên bốn phía nam tử á o đen bị bất thình lình một chiều khiến cho có chút đầy bụi đất lập tức đại đao vung lên hiện trường cho bụi giống như gió mạnh thổi qua bình thường trong nháy mắt tiêu tán nhưng lúc này nơi nào còn có vương quyền hai người bóng dáng đại ca ta đuổi theo bọn hắn nhị đương ra thấy thế lập tức nói ra không cần ngươi nổi lên cũng đánh không lại hắn hiện tại chính sự cần gấp nhất nam tử á o đen mặt không thay đổi nói ra sáu vương quyền q u n g thụ thương lộ tiểu hòa nhanh chóng thoát đi rừng bên cạnh hiện tại h tiến vào thành tin tưởng nam tử áo đen kia cũng không dám trắng trận theo đuổi giết bọn hắn vương quyền đường vòng tiến vào thành kéo lấy mệt mỏi thân thể đem lộ tiểu hòa cong đến khách sạn gian phòng của mình cửa sổ phía dưới thả người nhảy lên liền đi vào lầu hai trong phòng của mình đem lộ tiểu hòa ném tới trên giường sau chính mình cũng mệt mỏi nằm xuống đang cùng nam tử áo đen đánh lửa này g nội lực cơ hồ lại hao hết thân thể hiện tại thật sự là rất mệt mỏi lúc này vương quyền bên người đột nhiên t r u y ề n ra một thanh â m nếu không ngươi nằm dài trên giường đến ta ngồi xuống vương quyền giật mình phát hiện là trên giường lộ tiểu hòa đang nói chuyện lập tức thất kinh hỏi ngươi ngươi nói ta đã tỉnh lại lúc nào lộ tiểu hòa nói ra cái gì ngủ không ngủ ngươi không phải thụ thương k é bất tỉnh sao vương quyền không hiểu hỏi ta lúc nào té xịu ta làm sao không biết ta chỉ nhìn thấy ngươi xông lại liền một tay lấy lưng ta đến trên lưng một mực chạy trước chạy trước liền đem ta dẫn tới nơi này lộ tiểu hòa vô tội nói vương quyền trong lòng gọi là một cái khi a lập tức không cam lòng nói vậy ngươi nếu không có té xịu không biết nói một tiếng ngươi biết lưng ta lấy ngươi chạy trước lâu như vậy đều nhiều mệt không ta vì cứu ngươi kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn ngươi liền một chút cảm kích chi tâm độ không có sao ngay vậy lộ tiểu hòa trịnh trọng hai tay ô quyền ngay vậy vương quyền thở dài khoác khoác tay nói ra tính toán ta muốn trước hào hào nằm nằm thân thể thật sự là quá mềm lũ nói liền đem lộ tiểu hòa vô tình đổi xuống đi chính mình nằm đi lên thay thế lộ tiểu hòa cười một cái nói huynh đại có phải hay không nên đem kiếm của ta trả lại cho ta vương quyền lập tức nhìn một chút tay phải của mình quả nhiên còn nắm hắn thanh trường kiếm kia lập tức giật mình nói a ngươi kiếm này thế mà không gãy lập tức đem kiếm đưa về phía lộ tiểu hòa huynh đài nói đùa kiếm pháp của ngươi đúng là cường hành nhưng kiếm của ta cũng không phải phổ thông kiếm phải biết t h ầ n binh phía dưới kiếm của ta là mạnh nhất liền xem như kiếm pháp của ngươi mạnh hơn cũng ba lời còn chưa nói hết lộ tiểu hòa tiếp nhận kiếm của mình đi sau hiện nó vậy mà tại rất nhỏ trấn run lộ tiểu hòa kinh hãi kinh ngạc nhìn xem vương quyền nói ra ngươi cuối cùng là, là kiếm pháp gì lại sẽ để cho cựu lê như vậy rung động Chương chương sáu mươi lăm kinh hiện mặt khác nửa viên ngọc b ộ i vương quyền k h o á t k h o á t tay nói ra bình thường rồi không có chuyện đừng nói là bảo ta muốn nghỉ ngơi cá biệt canh giờ mới được lộ tiểu hòa cười cười xấu hổ biết là chính mình m ạ n muội lập tức còn nói thêm tại hạ lộ tiểu hòa xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh vương quyền nhắm mắt lại tùy ý nói ra ta gọi vương đại sông đối với vương đại giang chớ nói nữa chính ngươi cũng tốt tốt điều tức một cái đi lộ tiểu hòa cười nói tốt vậy ta sẽ không cái dậy vương lập tức hắn ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức nội lực của mình sáu s ắ p trời thời gian dần trôi qua đã mở đi vương quyền đã sớm từ trên giường tỉnh lại mà lộ tiểu hòa còn tại điều trị nội t ứ c vương quyền xuống lầu ăn cơm tối thuận tiện cho lộ tiểu hòa thuê một gian phòng ở giữa gọi tiểu nhị chuẩn bị chút t i ề n rượu trở về phòng chừa cho hắn một tờ giấy sau cầm lên chính mình trang bị theo liền đi văn viễn ngai nhìn xem tròm d â u dài kia nam tử trở về không có đêm nay tình cảnh cùng tối hôm qua không sai bịt lắm người trên đường phố thật rất ít từng nhà đều đóng kín cửa chưa hề đi ra vương quyền dùng những cái kia miếng vải đen đơn giản làm cái y phục dạ hành sau khi mặc vào thân pháp ngắn gọn liền tới đến lò rèn lo rén hậu phương phòng ở hẳn là tròm dâu dài kia trụ sở chỉ là giờ phút này trong phòng cũng không có thắp sáng cây đến vương quyền len len âm thầm vào trong phòng quả nhiên tròm dâu dài cũng không trở về đến vào nhà sau vương quyền đơn giản trong phòng bốn chỗ đánh giá một phen chật chật chật gian phòng kia quả thực là đơn giản không có khả năng lại đơn giản một cái giường một đệm ngủ một đôi cái b à n một cái ngăn tủ một cái rửa mặt đỡ r a này bên ngoài liền không còn có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà nhưng trong phòng này đồ dùng trong nhà đều bày ra đến ngã trái ngã phải cái bàn là lệch ra cái ghế cũng là lệch ra liền ngay cả giường chiếu cũng không có chỉnh lý qua cơ hồ tất cả mọi thứ cũng không quá trình tệ vương quyền lắc đầu mặc dù hắn không có bệnh thích sạch sẽ nhưng trông thấy phòng như vậy cũng không khỏi sợ hai thán phục thợ rèn này qua cũng quá tùy ý đi xem ra hay là đến lặn xuống quan phủ đi xem một chút mới được lập tức liền chuẩn bị rời khỏi gian phòng đang lúc lúc này vương quyền trong lúc vô tình liếc thấy cái kia ngăn tủ vì cái gì ngăn tủ này bày ra đến như vậy chu chính thậm chí vì bày ra đến chu chính còn tại bất bình trên mặt đất đệm mấy khối gạch cái này cũng không giống như là cả phòng chỗ hiện ra cách của c các á vương quyền hơi nghi hoặc một chút đến gần sau nhìn coi lập tức mở hộp tủ ra lục xoát đứng lên phát hiện chính là một chút quần áo loại hình đồ vật. cũng không có bất kỳ giá trị gì vương quyền đóng lại ngăn tủ lui lại mấy bước lại đánh giá ngăn tủ bản thân đột nhiên hắn nhìn về hướng đệm ở ngăn tủ phía dưới tấm gạch ngăn tủ bốn cái sừng trong đó ba cái sừng đều đệm một viên gạch mà dựa vào tường một cái k h á c sừng bởi vì mặt đất có cái hố nhỏ cho nên đệm hai khối gạch vương quyền trần c h ờ một chút lập tức đem ngăn tủ dưới tấm gạch toàn bộ đều lấy ra ngoài đem mỗi cục gạch đều ước lượng ước lượng hắn phát hiện đệm hai khối gạch cái kia một góc phía dưới khối kia gạch vậy mà s、so、a mặt khắc gạch muốn nhẹ hơn một chút vương quyền lập tức đem mỗ quả nhiên có vấn đề vương quyền nhẹ nhàng dùng sức móc lấy gạch mắt ngoài thời gian dần trôi qua trong gạch lộ ra một cái cái hộp nhỏ một góc vương quyền trong lòng vui mừng nguyên lai khối gạch này bên trong vậy mà cất giấu một cái hộp lại vẫn giấu như vậy bí ẩn lập tức động tác biến nhanh chỉ chốc lát sau hộp toàn cảnh liền hiện ra vương quyền xem xét cẩn thận một phen cái này mẹ hắn không phải liền là cái vương b ứ c đầu gỗ khối sao không có khóa không có cái nắp liền ngay cả một đường nhỏ đều không có chỉ là tại hộp gỗ phía bên phải có một khối lom xuống đi đồ án vương quyền nhìn xem đồ án này làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt đâu lập tức vương quyền từ trong ngực móc ra cái k i a nửa viên ngọc b ộ i một phen so sánh với nhau đến đây chẳng phải là cái này nửa viên ngọc b ộ i tạo hình sao chật vương quyền đem ngọc b ộ i hướng phía cái k i a điểm lõm đ è xuống đột nhiên hộp l i ề n bắt đầu chính mình bắt đầu chuyển động nguyên bản kín kẽ địa phương vậy mà tự động đã nứt ra vương quyền giật mình vội vàng đem hộp ném xuống đất chỉ gặp hộp tự mình phá giải chính mình chỉ chốc lát sau hộp liền mở ra vương quyền tự lẩm bẩm hồ cỏ đây con mẹ nó chính là cái gì nguyên lý cũng không trách vương quyền kiến thức thấp hán tử khi đi vào thế giới này liền không có làm sao từng hạ xuống núi căn bản không biết thế giới này toàn cảnh là như thế nào. gặp hộp mở ra vương quyền hướng bên trong nhìn lên bên trong cũng nằm nửa viên ngọc bội hắn cầm lên cùng chính mình cái kia nửa viên so sánh đối với kết nối kín kẽ vương quyền nhất thời cũng khó có thể suy nghĩ không phải nói ngọc bội là gặp mặt tín vật sao bây giờ mặt khác nửa viên ngọc bội đã xuất hiện vậy mình còn muốn đi tìm tròm dâu dài kia sao đang lúc vương quyền suy nghĩ thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày tròm dâu dài kia đối với hắn lắc đầu có lẽ không phải là tại nói với chính mình đừng đi tìm hắn sao Chật, vương quyền thu hồi suy nghĩ đem gian phòng trở lại như cũ sau liền về tới khách sạn bốn trong khách sạn vương quyền đẩy cửa phòng ra phát hiện lộ tiểu hòa vẫn tại điều tức nhưng là đồ ăn trên bàn đã bị hắn quét sạch sẽ lộ tiểu hòa nghe thấy có người t i ế n đến ngầm đầu nhìn một chút vương quyền phát hiện là hắn sau liền thu hồi nội tức vương quyền thấy thế lập tức nói ra ta cho ngươi lưu trên tờ giấy không phải nói rõ với ngươi sao cho ngươi mở tân phòng ở giữa ngay tại tại sát vách ngươi bây giờ còn đợi tại gian phòng của ta làm cái gì lộ tiểu hòa cười nói muốn c h ờ ngươi trở về cùng ngươi nói tiếng cảm ơn vương quyền bất đắc dĩ nói đi ngươi bây giờ nhìn thấy ta muốn chua quy liền tranh thủ thời gian chua chua xong liền mau chóng rời đi lộ tiểu hòa tiếp tục nói ta biết người ta đều là người trong giang hồ ta như vậy lộ ra rất chua vậy liền đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau nếu là vương minh có chỗ phân phó không chối tử tuyệt không từ chối vậy ngươi bây giờ về chính ngươi gian phòng đi vương quyền nói ra không đ ổ i lộ tiểu hòa hồi đáp vương quyền biểu lộ hơi đổi tiểu tử này mà có thể à, trước một giây còn tại lời thề son sắt nói cái gì không chối tử sau một giây liền không đ ổ i lộ tiểu hòa cười nói ta là có chút vấn đề muốn theo ngươi giao lưu trao đổi ta coi hình dạng của ngươi n i ê n kỷ hẳn là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi ta nếu là một mực gọi ngươi vương minh cũng không quá giống bộ rằng a vương ậ y n g i suy h ĩ gì gọi? Vương quyền qua loa đạo. Lộ Tiểu loa vương vương là Lộ đạo. hư ò a suy t một tiếng lập tức nói ra vậy ta về sau bảo ngươi sông nhỏ mà đại giang đối với sông nhỏ mà rất là hợp lý thôi lộ tiểu hòa dừng một chút biểu lộ có chút xấu hổ lập tức đứng dậy nói ra vậy thì thôi vậy đi ta lại trở về suy nghĩ thật kỹ việc này về sau bàn lại đi nói xong tựa như cùng trốn bình thường rời đi vương quyền giải phòng chương 66. tấn châu muốn làm phản chương 66 tấn châu muốn làm phản nhìn lộ tiểu hòa rời phòng sau vương quyền không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra cái kia hai khối nửa viên ngọc đội xem xét cẩn thận đứng lên trong phòng ánh đến một chút như đầu vương quyền đem hai viên ngọc đội phân một chút lại hợp hợp lặp lại không biết bao nhiêu lần vẫn như cũng là nhìn không ra được đầu mối gì có lẽ là con mắt nhìn mệt mỏi vương quyền ngẩng đầu lên đến lấy tay méo nhóng n i mở mắt ra sau nhìn xem trên vách tường cái bóng của mình vương quyền đột nhiên đột nhiên thông suốt lập tức đem ngọn nến đài cầm lên đem hai viên tàn ngọc hợp lại cùng nhau dùng ngọn nến yếu ớt ánh lửa đem ngọn nến yếu ớt ánh lửa đem ngọn đội bóng dáng rõ ràng chiếu d ọ i đến trên tường vương quyền chăm chú nhìn trên tường bóng dáng quả nhiên hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy trong bóng dáng viết vân lai khách sạn bốn cái rất nhỏ chữ vương quyền thấy thế thần s ắ c hơi kinh ngạc lập tức lại xích lại gần cẩn thận nhìn một chút không sai là vân lai khách sạn bốn chữ cái này không phải liền là mình bây giờ chỗ ở khách sạn sao thật trung hợp đi vương quyền túi đầu trầm tư một chút lập tức đi xuống lầu, đi tới quầy hàng. lúc này trưởng quỹ ngay tại cao m á y tính lấy số sách một mặt khổ tướng dáng vẻ giống như là thua lô rất nhiều giống như vương quyền đến gần sau đối với trưởng quỹ hỏi trưởng quỹ khách quan có cái gì phân phó trưởng quỹ vội vàng ngẩng đầu cười nói các ngươi cái này có hay không tới qua một cái mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài người a ngay vậy trưởng quỹ lung lay đầu nghĩ nghĩ nói ra gần nhất sinh ý không phải rất tốt tới qua khách nhân ta trên cơ bản đều nhớ trong ấn tượng không có một cái nào tròm dâu dài đó a bất quá một tháng trước ta có mấy ngày không tại trong tiệm nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút trong tiệm chúng ta tiểu nhị y vương quyền lúc đầu có chút thất vọng tâm tình hiện tại một lần nữa g i ấ y lên hy vọng lập tức đ ố i trưởng quỹ nhẹ gật đầu tiểu nhị đến tới trưởng quỹ hô lớn tiểu nhị lúc này ngay tại cho mặt khác một bàn khách nhân trầm t r à nghe thấy đông ra gọi hắn bận rộn lo lắng liền chạy tới trưởng quỹ có cái gì phân phó ngươi cho vị khách quan này nói một chút ngươi có hay không thấy qua một cái tròm dâu dài người đến qua tiệm chúng ta trưởng quỹ nói ra có tiểu nhị nghe vậy lập tức chém đinh chặt sát nói vương quyền biểu lộ hơi đổi lập tức hỏi xác định như vậy tiểu nhị nói ra ta đương nhiên xác định hơn một tháng trước cái kia tròm dâu dài kéo cặn bã đến khách sạn chúng ta định c h ọ n vẹn bảy ngày gian phòng thế nhưng là hắn chỉ có ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng mới đến khách qua đường sạn thời gian còn lại đều không tại khách sạn hắn sau khi đi ta đi dọn dẹp phòng ở phát hiện đồ vật trong phòng hắn căn bản là không có động hết thảy đều cùng trước đó một dạng ngài nói đây không phải có tiền đốt sao vương quyền nghe vậy thợ gen này khẳng định là ẩn giấu thứ gì trong phòng bận rộn lo lắng hỏi vậy ngươi còn nhớ rõ người kia mở phòng nào sao đương nhiên nhớ kỹ là ất tứ số phòng ở giữa ngay tại ngài gian phòng sắt vách gian phòng kia không phải cũng bị ngươi định ra tới rồi sao vương quyền lập tức sáng tỏ là lộ tiểu hòa ở gian phòng kia xem ra còn phải muốn c à i cớ tìm hắn thay đổi gian phòng cùng trưởng quỹ cáo từ sau vương quyền trầm tư đi lên lầu lập tức gõ gõ lộ tiểu hòa cửa đông đông đông đông đông đông gõ hai lần cửa bên trong thế mà lại không có trả lời hẳn là không trong phòng không phải vậy liền xem như ngủ t i ế p đi cũng không có khả năng nghe không được tiếng đập cửa vương quyền nghĩ nghĩ nếu không thừa dịp hắn không tại đi vào t r ư ớ c điều tra điều tra vương quyền nhẹ gật đầu đang chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên nghe thấy gian phòng của mình chuyển ra một thanh âm ta tại phòng ngươi đâu người gõ ta cửa gian phòng làm cái gì vương quyền lập tức về tới gian phòng của mình nhìn xem ngồi tại bên bản cha lộ tiểu hòa im lặng nói ra ngươi tại sao lại đến phòng ta tới nếu không phải ngươi là nam ta thật cảm thấy ngươi có thể là yêu ta hoặc là nói ngươi còn có ngắn tay chi đ a m mê vương quyền càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn lập tức một mặt ghét bỏ nhìn xem lộ tiểu hòa tùy thời bảo trì cùng hắn khoảng cách lộ tiểu hòa nghe vậy cũng không tức giận cười nói yên tâm đại giang h u y n h đệ ta là rất bình thường nam nhân không có cái gì dở hơi vậy ngươi đến phòng ta làm cái gì vương quyền hỏi chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được sao lộ tiểu hòa hỏi ngược lại vương quyền một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngớp ức ta muốn thật lâu về sau ta gọi ngươi đại giang huynh đệ ngươi liền gọi ta lộ h u y n h về sau huynh đệ chúng ta hai người quát tháo giang hồ cứ như vậy xưng hô như thế nào vương quyền trên khuôn mặt biểu lộ rất phức tạp một bên lắc đầu một bên chậm chạp phồng lên trưởng nói ra tốt theo ý ngươi lời nói cứ như vậy tều to lên vương quyền thực sự không chịu nổi nếu là lại không kết thúc cái đề tài này chỉ sợ hắn sẽ bị lộ tiểu hòa c u ố n lấy còn không biết phải bao lâu đường này nhỏ lúa mặc dù công phu thực lực cao thâm nhưng vương quyền luôn cảm giác hắn lại ngại về sau hay là cách hắn xa một chút ngươi tốt hơn lộ tiểu hòa gặp vương quyền hài lòng chính mình cũng man ý nhẹ gật đầu lập tức từ trong ngực lấy ra một phong giấy viết thư. đưa cho vương quyền nói ra đây chính là ngươi thứ muốn tìm đi vương quyền xứng sở tiếp nhận giấy viết thư đi sau hiện còn chưa bị đi p h ò n g lập tức hỏi đây là cái gì đây không phải ngươi thứ muốn tìm sao ta vừa mới nghe thấy ngươi cùng trưởng quỹ nói chuyện ngươi hỏi thăm người kia từng tại ta ở gian phòng ở qua sao ta muốn hắn khẳng định lưu lại thứ gì cho nên liền mở ra gian phòng kết quả chỉ phát hiện phong thư này ta muốn đây chính là ngươi thứ muốn tìm đi lộ tiểu hòa hồi đáp vương quyền vội vàng lại đem ánh mắt nhìn về phía trong tay giấy viết thư trên phong thư một chữ đều không có nhéo nhéo phong thư bên trong cũng chỉ có dùng thật mỏng một tấm giấy viết thư vương quyền n g n g đầu vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa hỏi ngươi liền không nhìn bên trong viết cái gì lộ tiểu hòa nghiêm túc nói nhìn trộm người khác giấy viết thư thật không phải hành vi quân tử lộ mộ không làm được những sự tình này cũng từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú vương quyền cười cười nói ra vậy nếu như phong thư này khả năng cùng đám sơn tặc k i a tê dại phỉ có quan hệ ngươi có hứng thú hay không nhìn xem đâu vương quyền nói xong k h o á t k h o á t tay bên trên phong thư lập tức ở ngay trước mặt hắn mở ra phong thư đem giấy viết thư lấy ra nhìn lại lộ tiểu hòa đảo mắt nhìn lại chỉ gặp vương quyền s cuối cùng càng là chuyển biến làm phẫn nộ lộ tiểu hòa thấy thế cũng đem thân thể đã xích tới nhìn tin đến chỉ thấy phía trên viết tấn châu biến cố sợ cùng bắc man tương quan tấn châu quan phủ trên dưới tất cả quan viên đều có làm phản dấu hiệu nhìn triều đình xuất binh bình loạn vương quyền cùng lộ tiểu hòa đang nhìn xong thờ giấy sau thật lâu nói không ra lời một trận trầm mặc sau lộ tiểu hòa nói ra không thể nào tấn châu là trung nguyên tri địa lại tới gần kinh đô không xa làm sao có thể biến cố vương quyền hồi đáp cũng là không phải là không được phải hay không phải tin tưởng rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng ta muốn ngưu giút ta một chuyện lộ tiểu hòa nhìn xem vương quyền hỏi ngươi là người của triều đình đi là cũng không phải vương quyền hồi đáp chương sáu mươi bảy ta là thái tử hắn mới là thế tử chương sáu mươi bảy ta là thái tử hắn mới là thế tử lộ tiểu hòa nói ra sư môn ta nói qua không để cho môn hạ đệ tử cùng triều đình có quá nhiều văng lai vương quyền không phải rất có thể hiểu được lập tức hỏi vì sao không biết nhưng ta cũng không hoàn toàn tán đồng bọn hắn lý niệm vậy ý của ngươi là vương quyền hỏi ta cho là hoàng thất hưng suy bại lui chúng ta không xem vào cũng không muốn quản nhưng nếu là ngoại địch xâm phạm chúng ta liền không thể ngồi mà chờ chết dù sao cái này trung nguyên giang sơn không phải bọn hắn hoàng thất mà là cái này đếm không hết thiên hạ bách tính tổng cộng có hắn bắc rất là cái thá gì cũng dám nhớ địa bàn của chúng ta lộ tiểu hòa nghĩa chính n ô n từ nói ra cho nên ngươi đáp ứng giúp ta vương quyền tiếp tục hỏi đương nhiên mặc dù ta còn muốn tiến đến kinh đô nhưng ở trong chuyện này ta cho là quan trọng hơn chí ít mục đích của chúng ta là nhất trí không phải sao cho nên ngươi cần ta làm cái gì cứ việc nói đi lộ tiểu hòa trả lời vương quyền cười cười lập tức nói ra lấy năng lực của ngươi liền xem như chịu chút thương tin tưởng tại cái này tấn châu thành bên trong chỗ nào đều đi a Ta muốn làm ngươi bộ đây á m kia đi sơ tặc, t nên nên lít lít là i t ấ phong â u h thư kêu bên trong bí mật mang theo cũng không phải là ta chuẩn bị bất quá ta đại khái đã đoán được là ai ngươi đem người trói đến văn viễn ngai tiệm sắt đi tiệm sắt phía sau có một cái phòng ở bên trong tạm thời không ai đem hắn đánh mất xỉu khóa ở bên trong chờ ta trở lại lại nói nhớ kỹ bí ẩn chút nói đem địa chỉ cũng nói cho hắn ngươi muốn đi đâu lộ tiểu hoa hỏi tối nay tiết mục cắp trảo đương nhiên không thể thiếu một người tham dự lộ tiểu hoa từ chính mình trong bọc hành lý xuất gia dạ hành phục mặt lên liền len lén từ cửa sổ chạy ra ngoài vương quyền t h ấ y thế không khỏi cảm khái đây mới là người giang hồ thôi nhìn một cái người ta trang bị đó mới là đường đường chính chính y phục dạ hành lộ tiểu hoa sau khi đi vương quyền cũng mặc vào chính mình thấp kém y phục dạ hành thời gian dần trôi qua dung nhập trong bóng đêm này bốn tấn châu thành quan phủ nha môn vương quyền len lén lặn lặn Thướng trong phía đường nhà môn sau vương quyền dọc theo vết tưởng không lưng bước nhanh hành tẩu đi tới lúc trước chi châu gian phòng vừa định đẩy cửa đi vào trong phòng liền chuyển đến một thanh âm người quả nhiên tới vương quyền hơi nhúm mày lập tức liền đẩy cửa vào lúc này thái tử hoàng viêm mặc áo trong c h ầ m rãi đứng dậy tóc thai bụ sù bộ dáng là vừa tỉnh lại ngươi cũng quả nhiên biết ta muốn tới vương quyền nhẹ nhàng nói ra thực sự thật có lôi ta kỳ thật cũng nhìn không cho phép ngươi là tối nay đến hay là đêm mai đến cho nên ta chờ trờ lấy thực sự buồn ngủ quá t r ư ớ hết ngủ hoàng viêm mang theo ấ y náy nói đi thôi hiện tại không đi ngươi ngày mai chỉ sợ cũng đi không được ta có thể đi những cái kia đi theo ta cùng đi đám quan chức làm sao bây giờ ta đi bọn hắn tất cả đều phải chết bọn hắn không chết được ngươi không đi mới là thật muốn chết ta nói ngươi cũng thật sự là buồn cười ngươi đem mệnh giao cho trên tay của ta liền không sợ ta đầu h ó c c h u y ệ n không đến ta trước đó cùng ngươi gặp mặt lúc cũng đã nói phụ hoàng tín nhiệm vương thúc ta cũng có thể tín nhiệm ngươi đem mệnh giao cho trên tay ngươi lại có làm sao hoàng viêm khẽ cười nói vương quyền bất đắc gì cười, cười. Cũng không b i ế tại thái tử h điện hạ này hơn n là trí tuệ g ư ờ hay h là tên t điên ê đi một lời chỗ o chân, tránh góc tưởng vương quyền bắt l ấ y hoàng viêm cánh tay thả người nhảy lên hai người thuận lợi chạy ra quân phủ hai người bước nhanh hành tẩu ở trong thành bên đường phố hướng phía văn viễn ngai chuyện xảy ra sau không an toàn chuyển đi an thuận ngai ta sắp xếp người ở nơi đó mua cái phòng ở nơi đó tương đối an toàn vương quyền nghe vậy quay đầu nói ra có thể nhưng là vẫn muốn trước đi một chuyến tiệm thợ rèn ta gọi người đem lưu vĩnh chi cho trói đi nơi nào trước tiên cần phải đón bọn họ ra người đem lưu vĩnh chi cho trói lại ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi hoàng viêm c ư ờ i nhạt nói ra ta đương nhiên biết hắn không phải chủ mưu nhưng trong quan phủ sự tình không có người nào có thể so sánh hắn biết đến càn toàn ngày mai kinh đô đại quân sắp tới có thể hay không một mẹ hốt gọn còn phải dựa vào hắn ngươi là thế nào biết ngày mai đại quân sắp tới ngươi có tình báo lưới hoàng viêm kinh ngạc hỏi vương quyền không có trả lời hắn bởi vì đã đến văn viết mai hai người bước nhanh chỉ chốc lát sau liền đến t h rèn trụ sở vương quyền đang chuẩy đẩy cửa vào. t lộ tiểu hòa đem phòng ốc cửa mở ra đem vương quyền hai người bỏ vào n g u ơ i ngụy n trang thanh âm thật khó nghe sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi sao lộ tiểu hòa nói ra vương quyền lường hắn một cái không để ý đến hắn lập tức liền trông thấy một người nam tử trung niên không hề hay biết ngã trên mặt đất chính là tấn châu thông phán lưu vĩnh chi nhanh mang lên hắn chúng ta rời đi cái này vương quyền nghiêm túc nói lộ tiểu hoàng nghe vương quyền một chút nghiêm túc nói không tiếp tục hỏi nhiều cái gì lập tức kéo lấy lưu vĩnh chi liền đi theo vương quyền rời đi sáu an thuận nhai ở vào tấn châu thành phía đông cùng quan phủ vị trí nói có vào hay không nói xa thì không xa tựa như là tấn châu cùng kinh thành vị trí bình thường ở giữa còn cách hai con đường hoàng viêm mua phòng ở là một cái trung đẳng lớn nhỏ trạch viện vương quyền mấy người vừa tới trạch viện cửa liền tự động mở ra chỉ gặp bên trong đi ra một trung nhân nhân đem bọn hắn mấy người tiếp đi vào một đường liền tới đến trong đại đường ngay tại vương quyền còn nghi hoặc thời điểm chỉ gặp trung nhân, nhân kia đối với hoàng viêm nói ra điện hạ vương ta đã tại đã quyền g hơn nửa gật gật đi n bất đắc dĩ lắc đầu nói ra cái gì thế tử điện hạ hắn là thái tử điện hạ lộ tiểu hoa ngần người lập tức lại nghe thấy hoàng viêm tiếng cười vội vàng quay đầu nhìn lại liền nghe hắn cười nói không sai ta là thái tử điện hạ mà bên cạnh ngươi vị kia mới là thế tử điện hạ nghe vậy lộ tiểu hòa lại vội vàng xoay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền một mặt khó có thể tin Chương 68. Muốn tra vương quyền. Chương 68 muốn tra Vương Vương Muốn Quyền muốn Quyền tra tra lộ tiểu hòa khó có thể tin chỉ vào hoàng viêm đối với vương quyền nói ra hắn là đương kim thái tử vương quyền có chút gật gật đầu ngươi là võ thành vương thế tử vương quyền vương quyền có chút gật gật đầu lộ tiểu hòa nổi giận vậy ngươi nói với ta ngươi gọi vương đại giang vương quyền bất đắc dĩ nói hành tẩu giang hồ thôi dùng một hai cái dùng tên giả không phải rất bình thường sao ta không làm nữa ta muốn về tông môn y lộ tiểu hòa nói ra đ ừ n g à các loại chúng ta sự tình xong xuôi ngươi không phải còn muốn đi kinh đô sao chúng ta cùng một chỗ trở về đến lúc đó ta làm chủ xin ngươi chơi khắp kinh đô vương quyền bận rộn lo lắng nói ra hắn cũng không thể để cái này miễn phí tay chân cho trượt lộ tiểu hòa tức hổn hển nói ngươi có biết hay không ta lần này đến kinh đô lập u võ vốn là đến đánh ngươi vương quyền nhớ tới lần trước nam l i n h đã nói với hắn bọn hắn tiên nữ ngọn núi muốn tại kinh đô tổ chức một trận đại hội lập võ ngươi lai lộ tiểu hòa là tới tham gia đại hội lập võ lập tức vương quyền lại khó hiểu nói ngươi tại sao muốn đánh ta chúng ta trước đó căn bản cũng không nhận biết ngươi làm gì đánh ta chẳng lẽ ngươi cũng ứ a thích cái k i a ngũ công chúa nghe vương quyền nói lời lộ tiểu hòa càng tức giận hơn cái gì ngũ công chúa không ngũ công chúa ta không biết vì cái gì đánh ngươi chính ngươi không rõ ràng sao cái k i a an hà tê là sư huynh của ngươi đúng không là không sai hắn là sư huynh của ta làm sao ngươi biết vương quyền khó hiểu nói hiện tại khắp thiên hạ người nào không biết ngươi là trên núi núi đệ tử hơn nữa còn là đại biểu trên núi núi hành tẩu giang hồ này sao lại thế này vì cái gì đều biết còn có a coi như an hà tê là sư h u n h của ta ngươi dựa vào cái gì đánh ta hai người các ngươi có thủ a vương quyền hỏi có thủ có thủ cũng không chỉ ta một cái sư m i n h của ngươi hắn đại biểu trên núi núi hành tàu mấy năm này thế lực nào hắn không có đắc tội qua vậy các ngươi đi tìm hắn a tới tìm ta làm cái gì cũng không phải ta t r e o chọc các ngươi vương quyền gấp nguyên lai、like、lúc trước xuống núi lúc vì t h u ố c cùng chính mình nói phải khiêm tốn chút nguyên lai、like、là ý tứ này dựa vào cái gì thất sư huynh phạm vào sự tình muốn hắn đến có nồi n hừ hắn an hà t ê hiện tại trốn ở trên núi núi không ra ai dám lên đi tìm hắn hiện tại ngươi là trên núi, núi hành tàu giang hồ đương nhiên là tới tìm ngươi tính sổ không sợ nói cho ngươi lần này tới kinh đô t h võ cựu phẩm trở lên đại đa số đều là đến đánh n g ư ơ i chính ngươi trước làm tâm lý kiến thiết đi lộ tiểu hoa lời nói thâm thiế nói ra vương quyền ngươi dại lập tức diện mục giữ t ậ n thầm nghĩ an hà tê ngươi cậu vật này đối với ta là thật hạ tử thủ a còn mạnh hơn đi đem nổi vác tại lão tử chết thân lão tử lúc trước liền không nên cứu ngươi còn có không biết là đồ chó hoang nào thả ra lão tử tin tức các ngươi đều không được chết tử tế ba sáu bác tác biên cảnh luôn luôn thân thể cường tráng vương tiêu đang cùng các tướng sĩ lúc họp trong lúc bất trợt mấy cái phun lớn h ơ i chấn động đến doanh trướng đều nhanh tan thành từng、mảnh. Các tướng quân kia vội vàng lui lại vương ra ngài thật không có sự tình vậy ngài vì sao đột nghiên cứu như vậy vương tiêu cũng một mực nhưng lập tức liền cười to nói có lẽ là con ta vương quyền tại kinh đô muốn tra đi ha ha ha ha nói xong trong danh chướng chúng tướng sĩ cũng đi theo phá lên cười sáu thần châu lộ tiểu hòa nhìn xem vương quyền tắn răng nghiến lợi bộ dáng lập tức an ủi nếu là thực sự không được xem ở ngươi đã cứu mức của ta ta liền không đánh ngươi sẽ giúp ngươi lần này hai chúng ta coi như h ò a nhau thế nào đánh giám bố sợ mày à bọn họ đã mô hợp này đến lúc đó đến bao nhiêu lão tử đánh bao nhiêu tuyệt không n u ô i lại vương quyền nộ khí trùng tiên nói kỳ thật hắn là nhớ tới xuống trước núi ngũ sư m i n h nói với hắn lên qua không cần tổn hại trên núi núi thanh danh nếu là hắn thật sợ cái kia minh động bên trong m ù i vị thế nhưng là không dễ chịu lại nói trừ phi những người kia không biết xấu hổ cùng tiến lên không phải vậy hắn sợ ai tốt nhàn thoại liền không nói ngươi cũng đừng học chạy hiện tại đến thương nghị một chút chuyện ngày mai vương quyền ngồi thẳng thân tới nói hoàng viêm cười nói ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết đại quân ngày mai sẽ tới vương quyền nhìn thoáng qua hoàng viêm ngươi dùng tiệm thợ rèn cái kia t r ò m d â u dài làm ngươi trang đem ta dẫn đi tiệm thợ rèn phía sau gian phòng t h u ậ n lại tìm đến mặt khác nửa viên ngọc bội ngươi lại đang trên ngọc bội làm văn chương dẫn chúng ta tại trong khách sạn tìm được giấy viết thư giấy viết thư phía dưới lại có mặt khác một tờ giấy phía trên viết rất nhiều tấn c h â u quan t r ư ở n g quan viên tin tức nhưng ta vẫn là đã nhìn ra rất hiển nhiên có vấn đề hoặc là hắn chính là chủ mưu hoặc là hắn chính là manh mối vương quyền dùng khó mà suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía hoàng viêm tiếp tục nói ta có một chút không nghĩ ra đã ngơi ư cái gì đều tra rõ vì sao không chính mình trực tiếp mang binh đến đây bình luận liền tốt vì sao còn độc thân mạo hiểm một người tiến vào tất cả đều là tặc trong quan phủ còn có ngươi l ạ i như thế nào đoán được ta nhất định sẽ tới tân châu nếu là ta tối nay không đi tìm ngươi ngươi làm sao bây giờ thật chẳng lẽ nguyện ý cho những cái này quốc tặc t r ố n cùng hoàng viêm cười nói ta nói qua ta tin tưởng ngươi đây là sự thực nhưng nếu như ngươi thật không có đoán được lời nói ta cũng có thủ đoạn tự vệ ngươi biết vì cái gì lâu như vậy đến nay tân châu đều không có mới chi châu tiền nhiệm sao Thì thật đây là ý của ta là ta cùng bệ hạ đề nghị trước không phái người đến tấn châu tiền h nhiệm bởi vì ta biết coi như phái lại nhiều còn đến đến cuối cùng hoặc là bị giết hoặc là bị những người kia đồng hóa ta đang đợi chờ cái gì thời điểm tấn châu sự t ì n h ép không được phụ hoàng tự sẽ phái ta đến đây quản lý mà thợ rèn kia là người của ta ngọc đội cũng là ta phái người đưa cho nam tướng quân thuận tiện còn thả chút tin tức cho hắn khi hắn nhận được tin tức sau khẳng định sẽ tiến c u n g tìm phụ hoàng thương nghị bằng vào ta đối với phụ hoàng hiểu rõ nhất định sẽ phái người đến đây tấn châu mà vì cái gì ta sẽ làm ra nhiều như vậy cái ngoặc con quấn quân sự tình đi ra nguyên nhân có hai thứ nhất vụ án này do ngươi đế phá thuận tiện tại kinh đô thay ngươi tạo thế miễn cho ngươi vô duyên vô cớ trên lưng những cái này lưu nôn phí ngữ thứ hai hoàng viêm ngữ khi dần dần trở nên nhẹ đứng lên tiếp tục nói thứ hai vụ án này không có khả năng để ta tới phá tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra trong này liên lụy đến người xa không chỉ trên tờ giấy viết những cái kia trong kinh đại thần có cũng tham dự trong đó vương quyền lắc đầu có chút thất vọng cho nên ngươi không g á n quản bởi vì ngươi kế nhiệm đằng sau còn cần bọn hãn ủng hộ ngươi cho nên cũng chỉ có thể để cho ta tới khi cái này ra mặt dê hoàng viêm đ a n g chát cười cười lắc đầu nói ra những cái này đại thần tính là gì chỉ cần ta m u ố n phần lớn người ta đều có thể đem bọn hắn dọn dẹp thương tích đời mình không cần ủng hộ của bọn hắn lập tức hoàng viêm lời nói mừng lại lại nhìn một chút lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa ngần người trong nháy mắt minh bạch cười cười đứng dậy liền đi ra đại sảnh hoàng viêm trông thấy lộ tiểu hòa sau khi rời đi tiếp tục nói ta nếu là muốn làm hoàng đế cho dù trong chiều tất cả đại thần đều phản đối ta đều có biện pháp nên được bên trên nhưng ta lại làm sao chưa từng nghĩ đi ra kinh đô đi trên giang hồ nhìn xem Ta lần này tấn châu sự tình tam đệ liền thoát không khỏi liên quan ba chương sáu mươi chín nghe mưa nghe cố sự chương sáu mươi chín nghe mưa nghe cố sự thân châu thành hôm nay rơi ra từng giọt mưa nhỏ pha xuống cả tòa thành liền giống bị bao phụ tại mông lung mạnh trong sương mù nhìn xát xa, xa được không thần bí hôm nay sáng sớm vương quyền mấy người liền rời khỏi giường đang dùng quá sớm tiện sau vương quyền liền tới đến ngoài phòng đi hành lang ghế dài bên cạnh đi hành lang bên ngoài là một chỗ ao hoa sen cùng phong đúc chặt chẽ tương liên vương quyền trong tay bưng một hộp thức ăn cho cá lệnh ra ngồi tại trên ghế dài thỉnh thoảng t r e o chọc trong ao tiểu ngư nhi chỉ chốc lát sau thái tử hoàng viêm cùng lộ tiểu hòa cũng tới đến ghế dài bên cạnh hoàng viêm trực tiếp an vị tại vương quyền bên người nghiêng đầu nhìn về phía trong ao bị vương quyền chọc cho bay múa tiểu ngư nhi cười nhạt một tiếng không nói gì mà lộ tiểu hòa lại là tay trái cầm kiếm hai tay quận ôm hình thành tam giác chi thế mưa nhỏ tí tách tí tách đánh vào mảnh ngói cùng trong hồ nước hình thành hai loại không giống với thanh âm nhưng hai loại đều có một dạng công hiệu mưa phùn đánh ngói khiến người dễ dàng ngủ tăng thêm trong hồ này vòng vòng viên viên quyền quyền tại trên thị g i á c thì càng là như vậy vương quyền cho ăn xong cá trong tay ăn xoay đầu lại hung hăng ngáp một cái trong nháy mắt trong hốc mắt đều ngủ mắt mông lung ngươi còn có tâm tư tại cái này cho cá ăn lộ tiểu hòa ôm kiếm đứng ở một bên nói ra vương quyền nhìn một chút lộ tiểu hòa nói ra vậy còn có thể làm sao hôm nay cả tòa thành đoán chừng đều tại điều tra thái tử mà trời lại mưa quân đội của triều đình đoán chừng muốn ban đêm mới có thể đến ban ngày chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi đi nói xong vương quyền chống cái l ư n g mệt mỏi nhìn xem lộ tiểu hòa lúc này bộ dáng thần thái lập tức bên trong đầu g ó c linh q u a n g lóe lên đứng lên đi đến lộ tiểu hòa bên người cùng hắn so đo thân cao sau đó lại vòng quanh lộ tiểu hòa vòng vo hai vòng ngươi rốt cuộc muốn làm gì lộ tiểu hòa có chút không vui nói vương quyền nghi thần nghi quỷ lại ngồi trở xuống nhìn xem lộ tiểu hòa nói ra kỳ thật ta lần thứ nhất khi thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi có chút quen mắt thẳng đến vừa rồi nhìn xem ngươi ô n kiếm đứng tại đó để cho ta liền nhớ lại ngươi lại cùng ta bình thường cao h i ệ n nhiên người kia cũng không phải ngươi lộ tiểu h o a n g nghe vậy có chút túi đầu chầm tư một lát đột nhiên thần sắc biến đổi bận rộn lo lắng nói ra ngươi nói người kia có phải hay không vóc dáng không tính quá cao so ta hơi thấp một chút một bộ thanh thanh xấu xấu bộ dáng luôn yêu thích trong ngực ôm một thanh kiếm đứng tại đó bộ dáng nhìn ta so lớn hơn mấy tuổi nhưng tướng mạo còn cùng ta có một hai phần tương tự hắn có phải hay không luôn yêu thích trong ngực ôm kiếm ta không biết nhưng ta gặp hắn lúc hắn đúng là bộ này thần thái còn lại đều nói cho ngươi cũng đều một dạng nói thật vừa rồi trông thấy ngươi bộ này thần thái ta thật cho là hắn chính là người dịch dùng vương quyền trả lời lộ tiểu hòa hít sâu một hơi lại hít đi ra ngươi nhìn thấy người kia có lẽ là đường ca ta lộ vân lâu vương quyền gặp hắn bộ này than thở dáng vẻ hỏi thế nào các ngươi có cố sự à dù sao trong lúc rảnh rỗi nói nghe một chút thôi ngươi có biết lúc đó người kia thế nhưng là cùng truy sát ta thất sư huynh một đám người đợi cùng một chỗ đám người kia đều không phải vật gì tốt hoàng viêm cũng tới hứng thú c h ừ n g trong mắt nhìn xem lộ tiểu hòa tối hôm qua hắn cũng đã biết được lộ tiểu hòa là thiên huyền địa tông đệ tử lúc này có thể có cố sự nghe hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm hiểu một chút chuyện giang hồ lộ tiểu hòa lộ lập tức nói ra không có chuyện gì để nói nói xong liền đưa lưng về phía bọn hắn quay đầu nhìn về phía trong viện màn mưa lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn rơi vào tại viện nhi bên trong trên gạch đá t ó é lên đoá đoá bọc nước liền ngay cả trong hồ nước con cá cũng không dám nổi lên mặt nước chỉ có thể ẩn nút đáy nước vương quyền hai người mang theo có chút thất vọng nhưng cũng không có cơ cầu lập tức song song xoay đầu lại nhìn xem trong hồ nước từng mảnh gọn sóng riêng phần mình ngẩn người đột nhiên lộ tiểu hòa ho hò nhẹ hai tiếng vương quyền hai người lập tức hướng hắn nhìn sang chỉ gặp lộ tiểu hòa trong ngực ô n kiếm đưa lưng về phía bọn hắn nhẹ nhàng nói ra kỳ ta từ nhỏ xem như bị đường ca nuôi lớn trừ sư phụ giảng dạy chúng ta công phu bên ngoài còn lại ăn ở toàn bộ đều là do đường ca giúp ta làm tính tình của hắn tùy tính chuyện muốn làm là liền nhất định phải làm chuyện không muốn làm ai cũng đừng nghĩ buộc hắn làm hắn muốn so ta lớn hơn mấy tuổi từ nhỏ ưa thích đem kiếm ôm vào trong ngực nói là dạng này hiện thị rõ đại hiệp phong phạm ha ha có lẽ là bị ảnh hưởng của hắn đi ta có khi cũng ưa thích dạng này vương quyền nghe lộ tiểu hòa cái này mang theo một chút bi thương lời nói liền hỏi sau đó thì sao lộ tiểu hòa xoay người lại đi đến ghế dài ngồi liệt bên dưới nhắm mắt lại ngửa đầu tiếp tục nói về sau bởi vì sư phụ đem cựu lê kiếm chuyển cho ta đường ca k h ô n g phục đi tìm sư phụ lý luận về sau không biết sao hắn dưới cơn nóng g i ậ n rời đi sư môn ta đã có nhiều năm chưa từng gặp qua hắn n g h e xong lộ tiểu hòa lời nói trầm mặc hồi lâu không nói lời nào hợp thời hoàng viêm lại nói thiên tự m u ô n kiếm chữ huyền cửa đao chữ địa cửa quyền cước đây đều là uy c h ấ n giang hồ võ học các ngươi thiên huyền địa tông kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là xếp hạng thứ nhất thực lực đương nhiên trên núi, núi là mặt khác tồn tại lộ tiểu hòa hơi kinh ngạt điện h ạ biết chúng ta thiên đạo thiên đ nhưng hoặc nhiều hoặc ít được giải một chút chuyện trên giang hồ lại nhiều cũng không biết lộ tiểu h o a nghe vậy âm thầm nhẹ gật đầu lập tức nói ra điện hạ ngày sau nếu là thượng vị có lẽ sẽ là vị không sai quân chủ hoàng viêm cười cười không nói gì nữa sau đó ba người thống nhất tư thế cùng nhau ngồi liệt tại trên ghế dài nghe nước mưa này đập nện mảnh ngói thanh âm thật sự là hài lòng hoàng viêm hơi mở liếc trong mắt nhìn một chút lúc này nhắm mắt lại vương quyền không khỏi cười cười mặc dù giờ phút này tấn châu thành bên trong dấu dếm sắc cơ nhưng cùng vương quyền đợi cùng một chỗ để hắn cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm hắn ở kinh thành thời điểm khi nào từng có nghe mưa thời、điểm. hợp thời cộc cộc cộc một trận đi đường thanh n â m chuyển tới ba người mở to mắt nhìn sang chỉ gặp tối hôm qua cái kia trong phủ h ạ n h â n bước nhanh đi tới nói ra điện hạ người quan phủ cha xếp tới bị ta cho đuổi đi qua nhưng lúc này trong thành đã toàn diện giới nghiêm thám tử đến báo cùng n g à i cùng đi tấn châu quan viên đều bị khống chế lại nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm hoàng viêm ngưng trọng nghiêm mặt nói ra đi biết nếu có bất cứ chuyện gì tùy thời đến báo đi xuống đi người kia tiếp lệnh lập tức q a y người rời đi hoàng viêm nhìn về phía vương quyền nói ra ta biết ngưng ngại phiền phức không muốn làm quá nhiều chuyện đáng kia kinh thành tới quan viên Ta sẽ nghĩ biện pháp c ứ u ra, n h ư n g có việc, một k h ô n g p h ả i n g ư ơ i đi l à m k h ô n g t h ể c h u y ệ n gì? v ư ơ n g q u y ề n khó h i ể u ngoài ó i n thành dặm c h chiến cái kia n h n đương ra c tặc, n dễ nói tuy tiện liền g có thể chế ngự hắn có thể cái kia đại đương ra liền không nói được rồi hắn thanh kia đại đương ra liền không nói được rồi hắn thanh kia đại đao chặt đi xuống cũng không phải ăn chay ngươi vừa rồi chính mình cũng nói chữ huyền cửa đao pháp trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy huống hồ cảnh giới của hắn là tại quá cao liền xem như ta tăng thêm lộ tiểu hòa cũng chưa chắc có thể làm sao được hắn vương quyền lập tức nói ra hoàng v i ê m biên sắc nhìn xem lộ tiểu hòa nói ra có ý tứ gì đầu mục t i ê n là các người thiên huyền địa tông các ngươi còn cùng hắn giao thủ qua lộ tiểu hòa lập tức nói ra xem đao pháp hắn là chữ huyền cửa người một thân công phu cũng giống là thừa tự huyền trước cửa nhưng hắn nói hắn hơn hai mươi năm trước liền thoát ly tô môn tin tưởng hắn cũng không nói lão chỉ bằng cảnh giới của hắn tại chữ huyền trong môn cũng tất nhiên không phải là hạng người vô danh ta không có khả năng chưa nghe nói qua hắn cảnh Hoàng hỏi. giới gì? Viêm lộ, vương quyền. Vương quyền lộ tiểu hòa nói h bổ sung hoàng viêm túi đầu suy ngẫm chỉ chốc lát cái này có chút khó làm nếu là tập trọng binh lấy quét có thể thực hiện vương quyền cười nói đương nhiên có thể thực hiện coi như một người võ công lại cao hơn tại trọng binh trước mặt đó cũng là kiến càng lấy cây nhưng vẫn là cụ thể muốn nhìn bao nhiêu nhân mã giống hắn loại người này lại thêm hắn cái kia không biết bao nhiêu người các tiểu đệ ta nhớ tới mã muốn mười không không không tinh binh mới có thể đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn hoàng viêm khẽ gật đầu trong lòng đã có tính toán sáu trong bất chi bất giác sát trời đã mở đi bên ngoài còn tại rơi xuống mưa rào tầm tã thỉnh thoảng còn có lôi minh vương quyền ngoài phòng đi hành lang bên cạnh nhìn xem rầm rầm mưa to không ngừng bên dưới lúc này một tiếng yếu ớt tiếng ưng khiêu âm thanh truyền đến lập tức liền trông thấy nhất trích n h n g chuẩn hướng phía vương quyền bên này bay tới vương quyền vội vàng vươn tay ra tiếp nhận nó ưng chuẩn bay đến vương quyền trong tay sau liền hấp hối ngồi phịch ở vương quyền trên tay cũng không n ú c đ í c h vương quyền vội vàng đem nó ôm vào trong phòng đặt ở trên mặt bàn đây cũng là tin tức của n g ư ơ i nơi phát ra sao lúc này hoàng viêm từ lệnh trong phòng đi tới nói ra vương quyền nhẹ gật đầu lập tức từ ưng chuẩn trên móng vuốt dỡ xuống một chi nho nhỏ ống trúc mở ra cái nắp sau liền đem bên trong tờ giấy run lên đi ra vương quyền đem bên trong tờ giấy giao cho hoàng viêm lập tức nói ra cao hùng đã mang theo năm nghìn tinh binh đến tấn châu thành ngoại phụ cận hiện tại cần ngươi làm một cái lựa chọn cái này năm nghìn tinh binh là xông vào thành、đến. hay là do ta mang đi đi tiêu diệt đám kia tê dại phỉ hoàng viêm túi đầu trầm tư một hồi nói ra ngươi có n ắ m chắc không theo ta thám tử đ ế n báo đám sơn tặc kia chí ít hai ngàn người không biết nhưng cũng không thể để bọn hắn chạy đi vương quyền nói ra vậy ngươi mang đám người đi trước đi chỉ cần có thể ngăn chặn đêm nay ta ắt có niềm tin lập b ả n hoàng viêm trầm mặt nói ra vương quyền gật gật đầu không nói gì nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa lập tức liền chuẩn bị hành động trước khi đi quay đầu về hoàng viêm nói ra chờ ta trở lại ta muốn ngươi một năm một mươi nói cho ta biết những cái kia bắc man nhân bốc lên những nguy hiểm này đi vào tấn châu mục đích gì là cái gì còn có, chiếu cố tốt cái này chuẩn. Hoàng viêm nhẹ gật đầu Thấn châu sắc này ưng Hoàng nhẹ Thấn thành ngoại, sắc trời đã tối hẳn xuống viêm trời tối tới. đầu tốt gật bày. đã lúc này một mảnh cây c ố i rậm rạp trong rừng cao hùng ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phương xa t ư ờ n g thành nước mưa từ hắn trên khôi giáp không ngừng nhỏ xuống cơ hồ đều dắt thành tuyến lúc này một tên phó tướng tiến lên hỏi tướng quân chúng ta còn không vào thành sao đang khi nói chuyện nước mưa còn không ngừng bị phun ra chờ một chút thế tử còn chưa đáp lời đến đột nhiên hưu vụ vụ vài chi cung tiến không biết từ chỗ nào phong tới bán thẳng đến bên trong mấy tên binh sĩ đột nhiên liền nghe có người hô to địch tập địch t ậ p trong n g a y mắt một đám người liền từ bốn phương tám hướng lao đến trong khoảnh khắc toàn bộ rừng liền bị đao kiếm âm thanh bao phủ cao hùng quay đầu nhìn lại lập tức hô lớn có người mai phục tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu trận lập tức quay đầu ngựa lại hướng phía đám người kia vào tới vừa mới đi không có mấy bước đột nhiên một bóng người h i ệ n lên một cước liền đá ngã lăn cao hùng ngựa còn tốt cao hùng phản ứng kịp thời trên không trung lật ra một vòng sau vững vàng rơi xuống đất trận rút kiếm của mình ra nhìn chằm chằm cách đó không xa cái bóng đen kia nước mưa không ngừng đánh vào hai người trên mặt đột nhiên một tia c h ớ p hiện lên trong rừng chém giết chàng cảnh trợt lóe lên mà cao hùng cũng thấy rõ người kia bình tĩnh khuôn mặt t ư ơ i cười lập tức liền nghe người kia nói ngươi muốn đi đâu à? đối thủ của ngươi là ta ha ha vậy ngươi liền đến thử một chút cao hùng nghiêm nghị nói lập tức trường kiếm trong tay lắp một cái trên thân kiếm nước mưa bị trong nháy mắt chấn động rất xuống hướng phía người kia liền một kiếm đâm tới người kia thân thủ cũng mười phần cao m ì n h một cái nghiêng người liền tránh thoát cao hùng một kiếm lập tức một trưởng liền hướng cao hùng đánh tới cao hùng thay thế lập tức thu hồi kiếm thế cổ tay hố néo liền dùng kiếm ngăn trở hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách sau đó lại là một đạo thiểm điện giáng lâm nguyên bản đen kịt dừng lại bị điểm sáng lên một cái trước mắt ngay trong nháy mắt này cao hùng nhấc lên kiếm trong tay hướng phía người kia lại vào tới trong khoảnh khắc liền đánh nhau ở cùng một chỗ bảy vương quyền cùng lộ tiểu hòa thừa dịp vũ dạng nhanh chóng rời đi hoàng viêm sân nhỏ hướng phía ngoài thành phương hướng tốc độ cao hành tiến trên đường không ngừng có binh sĩ tuần sát vương quyền hai người cũng đều thuận lợi tránh thoát ra khỏi thành ngay tại trước đi và hôm đó vương quyền cứu giúp lộ tiểu hòa địa phương lúc một đạo thiểm điện h i ệ lên phía trước cây cối lâm biên giới đứng đấy một người hoàn vương quyền thấy rõ người kia một tấm m ặ t đơ không phải là đám kia tê dại phỉ đại đương ra sao thấy thế vương quyền hai người đều rút ra kiếm của mình cùng cái kia đại đương ra đối lập mà đứng đảm nhiệm nước mưa đánh vào trên người mình ai cũng không nghĩ ra tay lúc này vương quyền bên cạnh lộ tiểu hòa nhỏ giọng oán trách nói ra thái tử viện nhi trong kia ai nhiều thanh kiếm ngươi vì sao hết lần này tới lần khác phải dùng kiếm của ta lại dựa vào cái gì để cho ta dùng như thế bình thường kiếm tranh thủ thời gian đ ổ i lại vương quyền nhìn chằm chằm cách đó không xa đại đương ra bóng đen thì thào nói ra ai bảo ngươi kiếm dùng tất đâu chớ nói nhảm lên đi ngay tại hai người chuẩn bị động thủ trước lúc bên tiêu đại đương gia ra, ra tay trước bảo các ngươi nếu là giờ phút này rời đi xem ở ta từng tại chữ a huyền cửa học quan nghệ phân thượng ta có thể không giết các ngươi đêm nay qua đi ta cũng không đem tại đại thừa cảnh nội xuất hiện thư tại ta đại thừa hoàng triều gây sóng gió song còn muốn bình yên rời đi ngươi cho là khả năng sao vương quyền cười lạnh nói đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng cái tiêu đại đương gia liền liền nói chuyện cũng là bình bình đạm đạm không có chút nào một chút cảm xúc ở bên trong vương quyền hai người không tiếp tục về hắn mặt lạnh lấy trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút lập tức một đạo thiểm điện lại một lần nữa hiện lên Trưng huyền một Trưng ma đao phá vân trận h phỉ ư đường ơ n g Tê dại phỉ đại a ra, thốt l p tức đại đao v u g lên một đạo to lớn Một to đạo đao kịch h hướng phía vương quyền Hai người chém phanh í vương người dưới quyền liền xuống dưới phanh. Một trận Một k liệt tiếng vang lên vương quyền hai người một cái phía bên trái một cái phía bên phải cấp tốc xoay người né tránh chỉ thấy trên mặt đất một đạo vết đao sâu hắm từ đại đương ra trước người trực tiếp kéo dài đến vương quyền hai người sau lưng vương quyền t h ấ y thế nhất thời không nghĩ nhiều nữa vội vàng cùng lộ tiểu hòa lớn tiếng nói đều đứng cất có bản lánh gì tất cả đều xuất ra bằng không chúng ta hôm nay thật liền bản giao ở chỗ này còn cần ngươi nói lộ tiểu hòa đáp lại nói ngay vậy vương quyền trợ t đứng dậy đem kiếm nâng đến trước người kiếm khí màu xanh lam lập tức bám vào tại cựu lê kiếm phía trên hướng phía đại đương gia liền d i ế t tới lộ tiểu hòa thấy thế cũng không cam chịu yếu thế hắn tự tin kiếm pháp của hắn không thể so với vương quyền yếu hợp thời đại đương gia cũng cấp tốc dơ lên nào nói ra hôm đó có thể các ngươi có thể trốn hiện tại liền có thể đưa các ngươi đi chết hôm đó hắn bị vương quyền kiếm đánh cho liên tục bại lui hắn thừa nhận vương quyền kiếm pháp là hắn thấy bên trong đương đại nhất tuyển nhưng cảnh giới khác biệt cũng không chỉ là dựa vào kiếm pháp liền có thể hoàn toàn bù đắp lập tức đại đương gia đối với sông tới khoảng hai người chính là hai đao mà ra, ngăn t r ở vương quyền hai người đợt thứ nhất thế công vương quyền hai người trợt kéo ra thân vị n h ư n g trọng thích hợp nhỏ luôn nói ra ta đến chủ công ngươi lại tùy thời xuất thủ、Tốt. Lộ hòa lập lập lê tiểu tức gật gật thể tử quyết, tức tâm trong tay biện kiếm điền kiếm chuyển đầu. quyền nguyên nguyên cựu hòa không pháp khác, chỉ pháp, hướng ph đan bận có có Vương dùng đem về bản lại là nhưng sau đó liền trông thấy vương quyền từ những kiếm khí kia đằng sau bay ra đối với hắn liền đâm tới đại đương ra vội vàng hướng lui lại đi nói lại là chiêu này không dùng được vương quyền cười lạnh một tiếng không nói gì tám chiêu nguyên tử kiếm quyết hắn sớm đã thuộc đầu hiện tại liền để mặt này có quắp nam hào hào thử một chút uy lực của nó chỉ gặp vương quyền đề ép đại đương ra đánh từng bước một đem hắn ép về phía rừng cây biên giới đại đương ra nhất thời tựa hồ mệt mỏi ứng phó chuyện gì xảy ra tiểu tử này kiếm chiêu tại sao lại biến hóa nhanh như vậy vì sao tất cả chiêu thức ở giữa đánh cho như vậy không ăn khớp còn có thể b ộ c phát ra cường đại như vậy uy lực lộ tiểu h ò a ở một bên nhìn một bên lại v ậ n sức chờ phát động trong lòng rất là c h ấ n kinh đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên ngay tại lúc này lộ tiểu hoa nhìn chuẩn đại đương ra mệt mỏi ứng phó đứng không trong nháy mắt thoáng hiện đến h đ sờ sờ một tiếng lệ khiếu phát thanh ra đại đương ra lập tức một trưởng hướng phía vương quyền hai người đánh ra trong nháy mắt bọn hắn liền mở ra khoảng cách vương quyền đi đến tay cụt trước mặt một cước liền đá bay ra ngoài lan xuống đến đại đương ra trước mặt vương quyền lắc lắc trên thân kiếm hôn tạp nước mưa vết máu nói ra ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực mặt không biểu tình đâu nguyên lai、like、vẫn có thể có biểu lộ thôi vương quyền nhìn lúc này thống khổ không chịu nổi đại đương ra ngựa khí t h ẳ n g nhiên nói đại đương ra t r ừ n g mắt vương quyền diện mục dữ tợn hỏi nếu không phải tiểu t ử kia đánh lén chỉ bằng ngươi cũng có thể làm tổn thương ta đánh nhau cũng muốn coi trọng sách lược chúng ta biết do đánh không lại ngươi còn đần độn cùng tiến lên sao vương quyền lập tức nói ra đại đương ra chậm rãi đứng dậy t r ừ n g mắt vương quyền tiếp tục nói ba trăm năm trước có một loại tuyệt thế kiếm pháp như thế lại tại hơn một trăm năm sau thất truyền ngươi sử dụng kiếm pháp có phải hay không cái kia vương quyền lập tức nói ra ta không cần thiết đối với một người chết nói thêm cái gì lúc đầu có người muốn sống trong mắt của ta ngươi hay là chết tương đối tốt ha ha ha ha ngươi cho rằng chém đứt một cánh tay liền có thể để giết ta cho cười ta nói qua các ngươi hôm nay muốn chết các ngươi liền phải chết đại đương g i a nghiêm nghị cười to nói trận l i ề n gặp hắn tay phải một nắm cây đại đao kia liền trong nháy mắt bay trở về trong tay hắn thân thể hơi chấn động một chút lập tức thân thể bốn phía liền có hắc khí t h ă n g ra từng đợt hướng vương quyền hai người áp bạch tới vương quyền hai người nhìn thấy cái kia đ ạ i đ ư ờ n g ra trên mặt toát ra từng cây màu đen g â n xanh ánh mắt đỏ như máu chính khiếp người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đây cũng là công pháp gì tại sao có thể có như vậy cảm giác c áp bách vương quyền bận rộn lo lắng vận công ngăn cản lộ tiểu hòa nhìn tình hình trước mắt nhất thời thất thần đột nhiên hắn lớn tiếng nói cái này đây là huyền ma thần công người là vũ văn phá ha ha ha nguyên lai còn có người nhớ kỹ tên của ta chỉ bằng điểm này có thể lưu ngơi ư cái toàn t h â vương quyền thấy thế vội vàng hỏi hắn đến cùng là ai cái này huyền ma thần công lại là cái gì công pháp lộ tiểu hoa nuốt một ngụm nước bọn vội vàng nói huyền ma thần công là chữa huyền cửa hơn một trăm năm trước một vị tuyệt thế thiên tài sáng tạo nhưng bởi vì công pháp quá mức t à ác người sử dụng sẽ mất đi t h ầ n t r í lục thân không nhận liền bị năm đó chữa huyền cửa lão tổ cho phong ấ n ta nghe nói hai mươi mấy năm trước có cái gọi vũ văn phá người vụn trộm tu luyện môn này ta công bị phế trừ võ công đổi ra khỏi sân môn không nghĩ tới ngươi căn bản không có bị phế ai nói không có bị phế lão tử bị phế đằng sau dựa vào môn thần công này một lần nữa lại luyện trở về công lực càng sâu di vãng lão tử liền không rõ chữ huyền cửa rõ ràng có thể dựa vào môn thần công này danh dương giang hồ thậm chí còn có thể từ trên trời huyền địa tông đi ra ngoài tự lập môn phái thế nhưng là đám lao già kia để đó tốt như vậy thần công hết lần này tới lần khác không luyện còn không cho các đệ tử luyện thật sự là một đám mục nát lao già lộ tiểu h o a nghe vậy cảm xúc có chút kích động cắn răng nghiến lợi nói ra đó là tà công chỉ có người tà ác mới có thể tu luyện tất cả tu luyện tà công này người đều đáng chết kiệt kiệt, kiệt. ta biết ngươi vì cái gì không thích môn thần công này bởi vì phụ thân của ngươi hảo huynh đệ của ta đường xa chính là chết tại thần công kia phía dưới thế nhưng là ngươi không thể trách th Trách trách m lập tức nhấc lên kiếm liền hướng đoàn hắc vụ kia vào tới vương quyền thấy thế cũng bận rộn lo lắng đi theo sông tới chỉ gặp đoàn kia không ngừng vặn vẹo hắc vụ đột nhiên ngừng lại trong nháy mắt biến mất không thấy còn không đợi vương quyền kịp phản ứng Đoàn h chương vụ kia lại đột n i hiện tại ê n xuất t r ớ c mắt b hác nhiên vụ đột nhiên ra một rỗi ra bảy à n t mươi hai vương quyền ngộ ra kiếm trận chương bảy mươi hai vương quyền ngộ ra kiếm trận vương quyền một ngụm máu tươi phun ra lập tức gian nan bỏ lên nửa người chiến đến hai cánh tay chống tại trên mặt đất quay đầu nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa hỏi ngươi thế nào không có sao chứ không có việc gì lộ tiểu hoa tình huống cùng vương quyền không sai bị lắm vương quyền lập tức nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía cái kia vũ văn phá diễn biến thành đoàn hắc vụ kia không ngừng tại hai người bọn họ bốn phía như ẩn như hiện không ngừng phát ra các loại tiếng cười quỷ dị chẳng qua là khi bên dưới cũng không có công kích bọn hắn kia cái gì hắn hiện tại còn là người sao vương quyền nhẹ g i ọ n g hỏi lộ tiểu hoa khoe môi miết lên màu tươi kéo lấy thân thể từ từ tựa ở một viên trên cây nhỏ nhẹ g i ọ n g hồi đ á p tính nửa người đi tà công này sẽ cho người võ lực phóng đại nhưng tương tự cũng sẽ để người mất lý trí mà lại giác quan đều sẽ hoàn toàn không có ngược lại chỉ cần chúng ta hiện tại không đối hắn phát động công kích chúng ta liền sẽ không có việc gì các loại đi chờ hắn hao hết nội lực tà công này cũng liền không có đến lúc đó chính là ta báo thủ thời điểm vương quyền nhìn lộ tiểu hòa một mặt phẫn nộ hắn biết mình sẽ không hiểu lộ tiểu hòa lúc này t â m cảnh dù sao hiện tại là đánh không thắng tên chó chết này chỉ hy vọng cái này quỷ dị đồ vật chỉ có thể như hắn nói như vậy đi dưới bóng đêm t ư n g đạo thiềm điện hiện lên mưa như chút nước mưa to càng không ngừng nện ở trên thân hai người v ư ơ người tới không phải cao hùng là ai mà trong tay hắn dẫn theo đầu lâu chính là tại trong rừng cây mai phục hắn nhị đương ra tại cao hùng giết lúc trước hắn biết được sơn tặc đại đương ra ở nửa đường chặn giết vương quyền lập tức bận rộn lo lắng chạy tới vương quyền nhìn về phía trong rừng cây đi ra người xa xa một chút liền nhận ra cao hùng chỉ là lúc này hắn cũng không làm sao cao hứng không ngừng hướng cao hùng nháy mắt nhưng cao hùng tựa hồ căn bản là không có trông thấy hắn lôi điện đúng hạn mà tới điện quang hiện lên rừng rậm cao hùng tại thiểm điện ánh sáng chiếu dọi xuống đột nhiên liền nhìn thấy vương quyền một bộ bộ dáng thê thảm lửa nằm trên mặt đất khoe miệng còn mang theo vết máu chừng trong mắt gắt gao nhìn xem chính mình xem xét chính là chết không nhắm mắt d á n g vẻ cao hùng thấy thế trong lòng r u lên lập tức không lo được trong tay đ ầ người đem nó quăng ra liền hướng vương quyền phương hướng chạy tới hô thế tử chịu đ vương quyền lập tức trong lòng người không không không thất thảo nê mã bay qua ngươi không nên tới bởi vì ngươi lập tức liền muốn bay mất quả nhiên cao hùng còn không có chạy mấy bước một đoàn hắc vụ liền đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở trước mặt hắn còn không đợi hắn kịp phản ứng cũng cảm giác thân thể của mình đã bay ở không t r u n g nội tạng kịch liệt đau đớn khiến cho hắn không khỏi trên không trung liền một ngụm lao hết u y phun ra vương quyền thấy thế cũng không lo được rất nhiều cầm lên bên người cựu lê kiếm đối với lộ tiểu hòa nói ra hay là trước đó s á c lược ngươi tùy thời mà lên nói xong liền ký thế phun trào một kiếm xa xa bù về phía vũ văn phá thế nhưng là đoàn hắc vụ kia căn bản cũng không bất kể hắn là cái gì chiêu thức không khai thức trực tiếp biến mất không thấy một giây sau liền xuất hiện ở vương quyền phía sau coi chừng phía sau lưng lộ tiểu hòa tranh thủ thời gian nhắc nhở vương quyền khỏe miệng cười lạnh các loại ngay tại lúc này chỉ gặp trong hắc vụ kia rỗi một tay ra đối với vương quyền phía sau lưng chính là một quyền vương quyền cấp tốc đem kiếm trượt đến phía sau lưng ngăn trở sau đó trong nháy mắt xoay người lại đối với nó tả hữu tất cả bổ một kiếm sau lập tức kéo ra thân vị sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ gặp vũ văn phá dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp phụ trú trong nhá v ha, ha, ha, lập tức ở giữa vô số đạo kiếm khí sắc bén hướng phía vũ văn phá liền dứt tới mặc dù hắn không ngừng biến hóa phương vị nhưng từ đầu đến cuối có kiếm đem hắn bức dừng lại vũ văn phá tại trong kiếm trận nhất thời rất là thê thảm lộ tiểu hoa nhìn thấy lúc này tình cảnh kinh ngạc hỏi đây là kiếm trận ngươi tại sao lại bày kiếm trận vương quyền ta trước đó là sẽ không ta chỉ là vừa mới đột nhiên liền lính lộ ngươi cũng biết giống ta dạng này thiên tài là không thể theo lẽ thường đến luật vương quyền trước đó lần nữa dùng nguyên tử kiếm quyết lúc phát hiện những kiếm chiêu này kỳ thật có thể có rất nhiều loại tổ hợp vương quyền nằm trên mặt đất giả vờ ngất thời điểm liền muốn ra một loại kiếm quyết tổ hợp loại tổ hợp này ngay cả đứng lên chính là hiện tại kiếm trợn lộ tiểu hòa khinh thường cười cười không nói gì nhưng kỳ thật trong lòng giật mình bình thường có thể bày t r ậ n pháp trên cơ bản đều là một chút lao yêu quái hắn chưa từng nghe nói qua cái nào người trẻ tuổi biết bày t r ậ n pháp liền xem như mạnh như giống vũ văn phá người như vậy cũng không nhất định biết bày trợn pháp cái này không chỉ cần phải thực lực bản thân làm căn cơ hơn nữa còn cần ra học nội tình không phải là người nào đều có thể biết hợp thời vương quyền nói ngươi tại cái này nhìn xem quái vật kia ta đi xem một chút cao hùng thế nào lộ tiểu hòa quay đầu đi nhìn một chút cao hùng phương hướng lập tức nhẹ gật đầu một bên cao hùng bị vũ văn phá một chiêu liền đánh ngã trên mặt đất lúc này trong miệng càng không ngừng buốc lên màu tươi lúc đầu trước đó tại trong rừng cây lúc nhị đương ra cùng hắn quyết đấu thời điểm không địch lại liền đem cao hùng dẫn tới rừng cây biên giới cách đó không xa nơi này có một c h i sơn tặc tiểu đội mai phục hắn cao hùng liệu mạng mới đưa những sơn tặc này cùng cái kia nhị đương ra chu sát hầu như không còn cuối cùng cao hùng kéo lấy mọi m ệ tàn tật thân thể đổi tới vương quyền bọn hắn nơi này lúc. coi là ngay tại h cao hùng mất hết can đảm thời điểm đột nhiên liền trông thấy vương quyền vội vã hướng hắn cái này chạy tới cao hùng vội vàng nói thế tử nguyên lai ngươi không chết ta đánh giám ta nhìn ngươi mới muốn chết đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này bộ đội đâu vương quyền đem cao hùng nâng đỡ sao hỏi cao hùng gặp vương quyền không có việc gì nhất thời mừng rỡ không thôi xem ra chính mình tạm thời không cần chết nghe thấy vương quyền tra hỏi sau chật hồi đắp chúng ta năm ngàn nhân mã nguyên lai dựa theo kế hoạch bí ẩn tại trong rừng cây không ngờ gặp được mai p h ủ ta đã đem cái kia quân địch thủ lĩnh giết bất quá chúng ta bên này cũng tổn thất nặng nề người sống không đủ hai nghìn trong đó còn đã bao hàm chút thương binh cao hùng càng nói càng tức giận vì vậy nói bọn này kinh đô binh một cái so một cái bao cỏ không biết bọn hắn chủ quan ngày bình thường là thế nào luyện bọn hắn liền gặp phải một cái nho nhỏ mai p h ụ từng cái liền dọa đến thất kinh nếu là chúng ta vương ra dẫn đầu tái b ắ t quân đội liền xem như hỏa đầu quân cũng so bọn này nương tử quân mạnh Chương 73. Giáng Lâm. Chương 73 giáng Lâm. cao hùng nói chuyện quá kích động nhất thời khí huyết không thuận lại phun ra miệng máu đi ra vương quyền vội vàng giúp hắn thuận thuận khí máu nói ra ngươi mang theo còn lại binh sĩ đi trước k h á i vật này không phải chúng ta có thể đối phó được vừa mới dứt lời cách đó không xa liền truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh chỉ gặp vũ văn phá sống sờ sờ k h i ê n kiếm trận tổn thương mạnh sinh đem kiếm trận phá vỡ trong nháy mắt đứng ở một bên lộ tiểu hòa dẫn theo trường kiếm liền hướng vũ văn phá vào tới vừa đánh vừa la lớn các ngươi mau trốn hắn hiện tại đã không phải là người chính là một bộ hành thi không cảm giác không có cảm giác đau gặp người liền giết không trốn nữa liền đến đã không kịp thời gian dần trôi qua lộ tiểu hòa cùng vũ văn phá giao thủ bất quá mười mấy chiêu liền bị hắn đại đao trùng điệp chặt một đao rất được thấy xương lộ tiểu hòa vội vàng hướng phía sau thối lui muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách nhưng vũ văn phá căn bản cũng không cho hắn cơ hội này đổi đánh tới cùng lại hướng hắn chặt đi lên chỉ gặp vũ văn phá trên người h ắ t vụ dần dần tản ra lộ ra hắn nguyên bản diện mạo chỉ là con mắt từ màu đỏ biến thành toàn bộ màu đen sắc màu đen gân xanh hiện đầy cả khuôn mặt không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ vương quyền thấy thế sắc mặt ngưng trọng dị thường không có suy nghĩ nhiều dẫn theo cựu lê kiếm liền cũng xông tới đem vũ văn phá kém chút chặt tới lộ tiểu hòa trên người một đao chặt lại chỉ là một đao này lực đạo không thể tầm thường so sánh vương quyền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mà vũ văn phá cũng lui về phía sau đi lập tức thân thể không ngừng làm ra chút kỳ quái động tác vương quyền mắt nhìn sau lưng lộ tiểu hòa lập tức hỏi ngươi không sao chứ quái vật này tại sao lại thay đổi lộ tiểu hòa bưng bít lấy thụ thương cánh tay máu tươi từ trong khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thế là cười khổ nói tên chó chết này hai ngày trước vừa chặt ta một đao hôm nay lại hướng giống nhau địa phương lại chặt một đao tiếp tục như vậy nữa cánh tay của ta sợ là phía đi vương quyền một mặt n g ư i ê m trọng lập tức dặn dò ngươi đã không có khả năng tái chiến ta một hồi đi lên c u ố n lấy hắn ngươi mang theo cao hùng trước trốn lộ tiểu hòa lắc đầu nói ra đã chậm đã trốn không thoát hắn hiện tại đã chết chỉ bất quá trước khi chết đem chính mình hiến tế cho môn kia tà công biến thành hiện tại bộ này cái sắc không hồ dáng tất cả đều là vì giết chúng ta hắn hiện tại mỗi một chiêu uy lực đều so trước đó phải lớn mà lại căn bản cũng không trải qua suy nghĩ liền có thể cấp tốc làm ra phản ứng chúng ta đánh không thắng vương quyền càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng trốn cũng trốn không thoát đánh lại đánh không lại hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết trừ phi có thể đưa nó đầu chặt đi xuống nếu không cũng chỉ có thể kéo tới mấy canh giờ sau chính hắn không có khả năng động khi đó hắn mới xem như tử vong chân chính người đây không phải nói nhảm sao nếu có thể chặt xuống đầu của hắn chúng ta còn ở lại chỗ này nói cái gì vương quyền im lặng nói Lộ liền liền bộ Tiểu thể chặt tứ toàn thân thể đụng, đều có thể đem chúng ta đông chết. nói cái biện chi chịu đầu, đều Hòa đành không pháp, chỉ như hắn chém hắn như chúng cũng cũng có có đức, có này dùng đụng, đông đem đem xem xem vừa mới dứt lời vũ văn phá kết thúc chính mình kỳ quái thể thao vận động dẫn theo đao lại hướng bọn họ lao đến nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh vương quyền cũng chỉ có thể liều một phen đem mình học tám chiêu kiếm quyết trong đầu lần nữa nhanh chóng sắp xếp một lần nhìn loại nào thực dụng nhất đột nhiên vương quyền ánh mắt sáng lên tới đi lao tử để cho ngân liếm thử đại bảo kiếm tư vị hợp thời vương quyền nhanh chóng đón nhận vũ văn phá liền cùng hắn chiến đấu trước đó dùng kiếm quyết thời điểm So、c sau mười vũ v mấy chiêu vương quyền thời gian dần trôi qua có chút không được lại thân thể đã bị vũ văn phá chặt mấy đao vương quyền tại làm xong một chiêu tà phi đằng sau cấp tốc cùng vũ văn phá kéo dài khoảng cách vương quyền cười lệnh đem cựu lê kiếm nghiêng vẽ lưng quá đỉnh đầu tự lẩm bẩm ngay tại lúc này chỉ gặp vũ văn phá thân thể bốn phía tám cái phương vị đột nhiên dâng lên rất nhiều kiếm khí những kiếm khí kia do vương quyền trong tay cựu lê kiếm chỉ dẫn dần dần hội tụ đến vũ văn phá hướng trên đỉnh đầu thời gian dần trôi qua kết hợp thành một thanh to lớn bảo kiếm vương quyền sắc mặt tái nhuận lại dị thường kiên quyết la lớn giáng lâm lập tức liền đem nâng quá đỉnh đầu kiếm đông nhiên cắm vào bên trong lộ tiểu hoa khiếp sợ nhìn trước mắt một màn đúng là là chịu phục vốn cho là kiếm pháp của mình cùng vương quyền trên lệnh cũng không lớn nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không là như vậy cái này vương quyền đến cùng còn có bao nhiều chiêu thức không dùng trước đó kiếm trận hiện tại không biết là, tên là gì chiêu thức. nhìn xem cũng là cực kỳ khủng bố ngay tại lộ tiểu hòa kinh ngạc thời điểm lập tức liền nghe vương quyền hô lớn một tiếng giáng lâm c h ậ t liên nhìn thấy vũ văn phá trên đỉnh đầu thanh kia to lớn bảo kiếm trong nháy mắt hướng phía đầu của hắn liền chém xuống chỉ gặp vũ văn phá một bàn tay dơ đ a o lên đứng bưng thanh kia to lớn bảo kiếm nhưng không đến vài giây đồng hồ thanh kiếm kia liền thẳng tắp đâm xuống dưới nhanh tiếng nổ mạnh to lớn van tận mây xanh liền xem như tại cái này mưa rào xối xả thời điểm bảo tặc cũng sinh ra tương đối lớn sương ngủ mà vương quyền tại xử suất một chiêu này sau liền triệt để không có tí sức lực nào bị nổ tung sinh ra dư ba lộ tiểu hoa thấy thế vội vàng khập khánh vọt tới vương quyền bên người đem hắn có chút đỡ dậy hỏi n g ư ờ i không sao chứ ngàn vạn không thể ngủ ha vương quyền mấy ngụ máu tươi phun ra toàn bộ cái c ầ m đều bị máu tươi nhiễm đỏ nhưng hắn vẫn là dùng hắn t ấ m kia lúc này nhìn dị thường khó coi mặt khẽ cười nói thế nào lao tử chiêu này đại bảo kiếm khiến cho cũng không tệ lắm phải không nếu là dạng này còn không đánh chết quái vật kia hai ta ngay tại trên hoàng tuyền lộ dựng người bạn mà cùng một chỗ song túc song phi đi lộ tiểu hoa cười nhạo một tiếng xem ra người thương đến còn chưa đủ lập tức liền nhìn về hướng trung tâm bạo tắc kia chỉ gặp xương khói kia thất vọng địa phương thật lâu cũng bị mất động tĩnh sương mù dần dần tán đi sau một cái h ô cực lớn liền hiện hiện tại hai người trước mắt xem ra là chết hẳn lộ tiểu hòa nói khẽ vương quyền cũng nhìn về hướng cái kia hố to biên giới nhưng lập tức biến sắc cả kinh nói không còn chưa có chết đột nhiên hố to biên giới một bàn tay đột nhiên leo lên thời gian dần trôi qua vũ văn phá toàn bộ thân thể xuất hiện ở hai người trước mắt chỉ gặp vũ văn phá bên trái thân thể đã hoàn toàn bị gọt đi chỉ còn lại có bên phải nửa người liền ngay cả đầu cũng bị lột nửa bên nhưng giờ phút này hắn ý nguyên dẫn theo đào hướng vương quyền đi tới lộ tiểu hoa thấy thế lập tức cầm lên vương quyền trong tay chính mình cựu lê kiếm lập tức nói ra người thật đúng là miệng q u i đen lập tức h ậ p k h e n h hướng vũ văn phá đi đến nhưng vũ văn phá căn bản không để ý tới hắn một cái mắt đen nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy vương quyền lộ tiểu hoa một kiếm hướng phía vũ văn phá trên đầu bộ tới nhưng còn không có tiếp xúc đến hắn liền bị vũ văn phá tốc độ ánh sáng giống như một đào cho ném bay lộ tiểu hoa trùng điệp rơi xuống đất vừa vặn một điểm nội tức trong nháy mắt lại loạn lập tức nôn hai ngủ máu kinh ngạc nói làm sao có thể liền xem như d chương bảy mươi bốn hiểm tử hoàng sinh mắt thấy vũ văn phá khoảng cách vương quyền càng ngày càng gần đột nhiên cao hùng từ một bên vọt ra nhào về phía vũ văn phá ông thật chặt ở hắn điện hạ đi mau a cao hùng dùng hết lực khí toàn thân họ hết đạo vũ văn phá mặc dù bị cao hùng ôm lấy nhưng vẫn như cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn chỉ gặp hắn giơ lên đại đao trực tiếp dưới một đao đi trong nháy mắt đâm xuyên qua cao hùng b ả vai trái liên đôi chính hắn thịt trên người đều bị cắt ra đi một khối cao hùng trong nháy mắt mở to hai mắt trong miệng máu tươi không chỉ trứng mắt vương quyền hô đi mau điện h ạ lập tức vũ văn phá đại đao vừa gậy thân thể tàn khuyết chấn động cao hùng cũng trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài không rõ sống chết cao hùng vương quyền nhìn thấy một màn trước mắt nghẹn ngào hô lớn hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên c ă m tức nhìn trước mắt vũ văn phá thử muốn xây dịch thân thể của mình nhưng hắn phát hiện căn bản làm không được lập tức đối với vũ văn phá hô lớn cầu tạp thái ngươi người này không nhân quỷ không quỷ đồ v ậ đến a vương quyền cười hạ gằn t u tử nhìn xem giơ ế t người m lên đại đao vũ văn phá nước mưa càng không ngừng đập trên mặt của hắn nhìn xem đao tại trước mắt mình trở nên càng lúc càng lớn đột nhiên vũ văn phá đao tại cách mình chỉ có vài xe mở thời điểm đột nhiên ngừng lại không n ú p đ í c h vương quyền gian nan có chút quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bóng người mặc áo tơi đứng ở vũ văn phá bên cạnh hai ngón tay kẹp lấy vũ văn phá đao nhẹ nhàng dùng sức u ố n g h o đại đao liền trong nháy mắt vỡ nát lập tức lại là phương hướng ngược một bàn tay phiến tại vũ văn phá chỉ còn một nửa trên mặt đầu của hắn liền trong nháy mắt vòng quanh cổ của mình tự quay tầm vài vòng sau đó chậm rãi dừng lại ngã l ệ c h tại một bên một đạo kinh lôi hiện lên vương quyền thấy rõ người tới mặt có chút ngạc nhiên hắn lập tức chuẩn bị hô h o n g còn chưa nói xong liền triệt để n ấ t đi người vừa tới không phải đem nam linh sư phụ quạt mấy cái bàn tay sau lại đem tiên nữ ngọn núi náo h cái long trời lở đất sau đó liền tiến đến các đại thế lực từng cái đến nhà khiêu chiến sau đó hắn muốn đi chính là thiên huyền địa tông không nghĩ tới đi ngang qua tấn châu thành bên ngoài lúc đột nhiên cảm nhận được huyết khí n g ậ p trời sau đó một tiếng tiếng nổ mạnh càng là đưa tới chú ý của hắn khi hắn lúc chạy đến liền nhìn thấy vừa rồi một mặt kia hoàng đính tiên trầm mặt nhìn một chút trọng thương té xịu vương quyền lập tức giơ bàn tay lên t r u n g điệp một t r ư ờ n g vỗ tại vũ văn phá c h i n thân trong né mắt vũ văn phá liền bị đập thành một đám huyết vụ tại cái này trong mưa rào xối x lộ tiểu hòa nhìn tình cảnh trước mắt một bên may mắn đồng thời một bên lại suýt chút nữa kinh điệu cái cảm đem chính mình cùng vương quyền đánh thành trọng thương vũ văn phá cứ như vậy tùy tiện bị người trước mắt này tiêu diệt hơn nữa còn là hải q cốt không còn người này đến cùng là bực nào tồn tại sáu thời gian qua nhanh trong nháy mắt ba ngày đi qua vương quyền lũ u, u tỉnh lại đập vào mi mắt là một căn phòng treo x à hắn rất nhỏ giật giật thân thể một cũ cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bày kín toàn thân vương quyền quét miệng l ư ờ n liệt thân thể của mình phát hiện hắn đã bị bao khỏa thành một cái bánh trưng vương quyền có chút thở dài một hơi lập tức nhắm mắt lại nhớ tới tình hình lúc đó. lúc đó hắn trông thấy hoàng đính thiên thời hắn liền biết mình lần này là không chết được nhưng lập tức căng cứng tâm bông lòng lúc hắn liền thực sự nhịn không được ngất đi đột nhiên một thanh â m từ vương quyền phía trên đầu chuyển đến ai n g ư ờ i đã tỉnh a vương quyền mở to mắt hồi đáp lộ tiểu hòa không phải ta còn có thể là ai a vương quyền muốn cười cười một tiếng nhưng hắn cười một tiếng liền kéo tới miệng vết thương của mình lập tức t u é t miệng nói ra n g ư ờ i còn chưa có chết đâu ta cho là ngươi đều trước ta một bước xuống dưới chờ ta nữa nha lộ tiểu hòa nghe vậy vừa cười một bên ho khan nói ngươi trong mồm chó nhà không ra ngả vào đến ha, ha ha thê ai u vương quyền cười to vài tiếng nhưng cười một tiếng lại khẽ động miệng vết thương của mình đi đừng cười bao bọc cùng cái bánh trưng giống như còn cười được lộ tiểu hoa thuận miệng nói vương quyền bình phục một chút tâm tình của mình lập tức hỏi đây là cái nào a tấn châu thành thái tử trong phụ thôi vương quyền nghĩ nghĩ cũng là chỉ có thể là tại tấn châu thành thái tử trong viện trừ chỗ này còn có thể là cái nào lập tức còn nói thêm ngươi đừng cứ mãi tại đỉnh đầu ta nói chuyện với ta a đi đến trước mặt ta đến lộ tiểu hoa lập tức cười lạnh một tiếng ta làm sao tới bò qua tới sao lao tử hiện tại không, không phải cũng là cùng cái bánh trưng giống nhau sao cửa gian phòng được mở ra thái tử bưng hai bát thuốc đi đến nói ra cũng không phải ta keo kiệt là hai người các ngươi bị thương quá nặng đi nhất định phải đồng thời trị liệu không phải vậy ai cũng sống không được lập tức đi đến vương quyền bên giường đem thuốc đặt ở vương quyền bên giường tại bỏ vào trong miệng của hắn một cây cọ lau làm con hình ống hút sau nói ra ngươi bây giờ tỉnh liền chính mình uống đi vương quyền một bên hút lấy thuốc một bên lại hỏi cao hùng thế nào hắn không có sao chứ thái tử đem thuốc đồng dạng đưa cho lộ tiểu hòa rồi nói ra thương thế của hắn nghiêm trọng nhất một bên cánh tay kém chút bị tận gốc chặt đứt nội thương cũng nghiêm trọng bất quá trải qua hoàng tàng tổ trị liệu sau đã không còn đáng ngại chỉ là hiện tại còn chưa tỉnh lại vương quyền nghe vậy trong lòng tảng đá cũng bông xuống lập tức nói ra vậy là tốt rồi lần này thật sự là kém chút hại chết hắn hoàng viêm đi đến một bên bên bàn tòa hạ lập tức hỏi các ngươi ở ngoài thành đến cùng gặp cái gì năm nghìn binh mã chỉ còn lại có không đến hai nghìn liền ngay cả các ngươi cũng là sắp chết trạng thái nếu không có tăng tồ tại các ngươi sợ là sống không được chờ chút đột nhiên một bên lộ tiểu hòa xen vào nói vị tiền bối kia là điện hạ tặng tổ phụ hắn là người trong hoàng thất hoàng viêm không có trả lời hắn mà là nói ra tặng tổ phụ lão nhân ra ông ta hôm qua cũng đã đi ngươi nếu là muốn biết ngươi ngày sau về các ngươi tông môn hỏi ngươi sư phụ đi lộ tiểu hòa lập tức khó hiểu nói hắn đi đi đâu sư phụ ta biết hắn sao sư phụ ngươi trước kia có biết không ta không biết được nhưng qua một thời gian ngắn sau nhất định biết các ngươi tông môn cũng khẳng định sẽ biết có ý tứ gì lộ tiểu hòa khó hiểu nói vương quyền cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hoàng viêm bởi vì hắn nói hắn muốn đi các người tông môn tìm một cái kêu cái gì tinh hoàng nhân lý nói lý lẽ luận như kết quả làm hắn lao nhân ra không hài lòng liền muốn phá hủy các người tông môn hoàng viêm nghiêm t r a n g nói chương bảy mươi lăm triều đình tranh luận một chương bảy mươi lăm triều đình tranh luận một lộ tiểu h ò a n g ngây dại gọi tinh hoàng người tinh hoàng không phải là bọn hắn thiên huyền điệu tông đời trước lao tông chủ sao đây chính là chân chính phá cựu phẩm tồn tại a đêm hôm đó tiền bối kia muốn đi tìm tông môn của mình lao tông chủ lý luận còn muốn phá hủ tông môn thế nhưng là thiên huyền địa tông tuyệt đối không chỉ một vị phá cựu phẩm cao thủ lão tiền bối kia có năng lực kia sao một trận nắn g ngủi trầm mặc sau vương quyền trước tiên mở miệng nói chuyện tốt đừng nghĩ nhiều như vậy theo ta thấy hoàng tiền bối cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người sẽ không đem ngươi tông môn như thế nào quay đầu vương quyền lại đối hoàng viêm nói ra hiện tại tấn châu thành thế cục thế nào hoàng viêm c ư ờ i nhạt nói tại các ngươi hôn mê trong ba ngày văn thịnh đại thống lĩnh tự mình mang binh đến đây đem sự tình đề bình tất cả phạm án quan viên đều bị bắt lưu vĩnh chi cũng bị mang về kinh đô trên người hắn chứng cứ cũng không ít vương quyền nghe vậy nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lần này tới tân châu thật sự là kém chút đem mệnh đều nhét vào cái này lộ tiểu hoa cũng khé thở dài vương quyền lần này giúp ngươi ân tình lớn như vậy có thể triệt tiêu ân cứu mạng của ngươi đi vương quyền hơi nhúng mày như vậy sao được ngươi như thế nào là đang giúp ta đâu rõ ràng là hai chúng ta cũng đang giúp thái tử điện hạ làm việc ngươi cũng đừng mơ hồ ngươi lộ tiểu hoa nhất thời không gây lời có thể nói hắn đúng là bởi vì vương quyền nguyên nhân mới có thể xuất thủ tông môn có quý cụ không có khả năng cùng người của triều đình đi quá gần nhưng vương quyền cũng coi là người trong giang hồ cho nên cũng không tính phá hư quý cụ thế nhưng là cái này vương quyền hiện tại trở mặt không quen b ư ờ i tám đô thành trong hoàng cung hôm nay tào triều hoàng đế hồng vũ uy nghiêm ngồi tại trên long ỵ sắc mặt một mảnh tái nhật tại kinh văn võ bá quan cơ hồ đều cúi đầu đứng ở trên triều đình liền ngay cả l u ô n l u ô n không muốn tham chính vương kinh chu cũng bị hồng vũ đế tuyên tiến c u n g đến không khí hiện trường có vẻ hơi ngưng trọng tuyên cấm quân thống lĩnh văn thịnh yết kiến hoàng đế bên người tổng quản thái dám dùng hắn cái kia vịt l ư ờ i âm la lớn chỉ gặp ngoài điện một người mặc một thân khôi giáp uy nghiêm tướng quân từng bước một hướng phía đại điện đi tới chỉ chốc lát về sau đến đại điện trung ương đối với hồng vũ đế tham kiến bệ hạ hồng vũ đế phất phất tay nói ra đứng lên đi thái tử truyền t i n đến chấm mệnh ngươi mang binh tiến đến tấn châu có thể có t r a được thứ gì văn thịnh nghe vậy thần s ắ c hơi đổi lập tức từ trong ngực móc ra một phong tấu trương đưa cho cái kia tổng quản thái giám lại từ thái giám kia đem tấu trương giao cho hoàng đế sau văn thịnh nói ra bệ hạ tấn châu phản loạn thần đã mang binh bình loạn tấn châu quan phủ cao tầng quan viên cơ hồ tất cả đều có liên quan vụ án người liên quan các loại hiện đã toàn bộ truy nã quy án tất cả người liên quan vật chứng đều đã đầy đủ khẩn cầu bệ hạ xử lý phản loạn hồng vũ đế không nói gì nhìn xem văn thịnh đưa tới phần kia tấu trương sắc mặt càng ngày càng khó coi nhìn một chút thậm chí trực tiếp đem phần kia tấu trương ném tới trên triều đình giận dữ nói đây chính là châm thần tử a đây chính là châm thần tử loạn thần tật tử trên triều đình bách quan bị hồng vũ cái này máy động nhưng cử động doa đến vội vàng quỳ xuống xương tội trừ đứng tại quan văn đội ngũ nhất nơi hẻo lánh vương kinh c h u cùng đứng tại quan võ đội ngũ đoạn chức nhất nam chiến nam chiến thay thế liền vội vàng tiến lên nói ra b ậ hạ xin bất giận hay là trước hết nghe văn thịnh nói một chút tấn châu tình hướng đi hồng vũ nhìn một chút nam chiến bình phục một chút tâm tình đối với văn thịnh nói ra n g ư ờ i đến nói một chút cái này phản loạn là chuyện gì xảy ra đây đều là ai điều t r a ra thái tử sao hắn hiện tại người đâu văn thịnh vội vàng trả lời bệ hạ thần nhận được ngài cho thánh chỉ cùng tin tức sau đi cả ngày lẫn đêm đổi tới t ấ n châu tại t ấ n châu thành cửa liền gặp phải phản quân liều chết chống cự thần phá cửa mà vào đằng sau trực tiếp giết tới trong quan phủ có thể cũng không nhìn thấy thái tử đằng sau thái tử người tìm tới thần nguyên lai là võ thành vương thế tử vương quyền tại t ấ n châu thành âm thầm g i xét t r a ra chân tướng đằng sau phát giác thái tử gặp nguy hiểm thế là liền đem thái tử từ quan phủ trong nhà môn cấp cứu đi ra tất cả chi tiết quá trình. thần trong tấu trương đều có nâng lên nói xong văn thịnh đem tấu trương một lần nữa nhặt lên giao cho hồng vũ đế vương kinh chu đang nghe vương quyền danh tự thời điểm thần s á c hơi đổi lập tức mỉm cười không nói thêm gì ngược lại là nam chiến cười lẩm bẩm l ầ u bầu nói câu tiểu t ử thúi coi như có chút năng lực hồng vũ c a o mày đem tấu trương toàn bộ xem hết lập tức lại hỏi thái tử cùng vương quyền hiện tại người ở đâu chân không phải để cho người ta mang theo năm nghìn tinh binh đi trước sau vì sao thái tử còn muốn cho người mang binh tiền đến cái t i ê năm nghìn binh mã người đâu văn thịnh là người nhất thời không biết nên nói thế nào nói hồng vũ lần nữa có lớn văn thịnh cắn răng trả lời thái tử cùng thế tử bây giờ còn đang tân châu cái kia năm nghìn binh mã hiện chỉ còn lại có hơn một ngàn người phần lớn là chút tàn tật binh sĩ nam chiến ngay vậy t h ầ n s ắ c hơi đổi còn chưa chờ hồng vũ mở miệng liền dẫn đầu nói ra đến cùng tình huống như thế nào mau nói đi vừa nói xong nam chiến liền cảm giác khớp ổn thế là quay người hướng hồng vũ đế chắp tay chuẩn bị xin lỗi hồng vũ đế thì là không quan trọng khoát tay á o đối với văn thịnh ra lệnh nói văn thịnh trợ têm t hai nói tấn châu thành ngoài có một cỗ sơn p h trải qua thế tử thẩm tra cái kia sơn p h là bắp man chui vào ta đại thừa cảnh nội thám tử chính là bọn hắn xối dục tấn châu rất nhiều quan viên, khiến cho làm phản. Tại bệ hạ phái đi qua lời bệ vừa nói ra trên giới triều đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh vương kinh chu lập tức nhũ chặt lông mày nhìn một chút hồng vũ đế chỉ gặp hồng vũ đế mặt đen lên lập tức có chút khẩn trương mà hỏi cái kia vương quyền hắn hiện tại thế nào văn thịnh cúi đầu trả lời thế tử hắn cùng một vị khắc giang hồ cao thủ cùng đầu mục kia tại tấn châu thành bên ngoài trong đêm mưa đại chiến một đêm cuối cùng đem nó chém đầu nhưng thế tử hắn người cũng bị thương nặng ở vào sắp chết trạng thái còn tốt có hoàng ân một vị trên giang hồ hoàng tiền bối đi ngang qua vị kêu hoàng tiền bối y thuật đến trải qua cứu chữa sau nên không có gì đáng ngại hoàng tiền bối là nói như vậy thái tử lúc này cũng ngay tại tấn châu thành các loại thế tử bọn hắn tỉnh lại tin tưởng không lâu liền sẽ hồi kinh văn thịnh lời vừa nói ra trong triều đình coi như không phải yên tĩnh trong nháy mắt liền phát ra rộn, rộn ràng g i n g tiếng thảo luận trong mắt bọn hắn vương quyền bất quá là cái quyền quý con em thế ra khi nào có thể cùng cựu phẩm định phong cao thủ quyết đấu bất quá hồng vũ đế vương kinh chu cùng nam chiến ba người đang đợi song lời này ngã s n g là trong lòng nhẹ nhàng thở ra căn cứ văn thịnh l ờ i mới vừa nói lúc lữ khí bọn hắn đương nhiên biết vị kia hoàng tiền bồi chính là hoàng đế thiên có lao nhân ra ông ta tại bảo trụ vương quyền một cái mạng ngược lại là không có vấn đề gì chương 76. triều đình tranh luận hai chương 76 triều đình tranh luận hai hồng vũ đế mặt đen lên nhìn xem dưới đáy những cái kia xì xào bàn tán đám đại thần nhất thời giận dữ một bên tổng quản thái dám sớm đã phát hiện hồng vũ thân sắc thế là lớn tiếng gọi vào yên lặng hợp hời, tất cả mọi người đóng chặt x ố n g miệng trong triều đình lập tức lặng ngắt như tờ hồng vũ đế nhìn về phía văn thịnh nói ra ngươi nói nhân chứng vật chứng đều là thứ gì trình lên bệ hạ nhân chứng lưu vĩnh chi đã bị thần mang đến ngoài điện chờ đợi xin mời bệ hạ tuyên hắn nhập điện l ư u vĩnh chi hồng vũ đế đương nhiên biết hắn bởi vì chính là mình đem hắn phái đi tấn châu đảm nhiệm thông phán hắn là nhân chứng t u ê n tấn châu thông phán lưu vĩnh chi nhập điện tổng quản thanh â m của thái giám lại vang lên lưu vĩnh chi nhìn thấy hồng vũ đế lập tức bị xuống khóc kể lệ bệ hạ hoan b u ồ n à thần thật không có phản A. hồng vũ đế một mặt kỳ quái nhìn xem lưu vĩnh chi sau đó vừa nhìn về phía văn thịnh tựa hồ không có người nói hắn làm phản A. văn thịnh nhìn coi lưu vĩnh chi lập tức quát lớn ngươi mặc dù cũng không thực tế làm phản nhưng ngươi đối với tấn châu thành sự t ì n h chẳng lẽ liền một chút cũng không có phát giác hay là ngươi căn bản cũng không muốn nói lưu vĩnh chi bị văn thịnh tiếng hét này âm thanh cho kinh đến thế là vội vàng khóc kể lệ bệ hạ không phải thần không muốn nói mà là thần căn bản không có cơ hội nói a hồng vũ đế hơi nhuống mày chuyện gì xảy ra nói lưu vĩnh chi lập tức g m thai nói lúc trước bệ hạ phái ta đi tấn châu đảm nhiệm lúc đầu những năm gần đây hết thệ đều bình an vô sự tấn châu cũng phồn vinh hương thịnh thế nhưng là năm ngoái tấn châu chi châu ngô đại nhân đột nhiên liền bệnh qua đời mới đầu thần còn tưởng rằng có thể là bởi vì ngô đại nhân cả ngày công vụ bề bộn cho m ệ ngã h bệnh thế nhưng là thần về sau trong lúc vô tình phát hiện tấn châu đồng chi trương thanh đột nhiên cùng một đám giang hồ a n mặc nhân sĩ đi rất gần làm việc thần thần bí bí thần liền âm thầm đã điều tra một chút ngô đại nhân lúc trước uống thảo dược thế nhưng là thần cha lấy cha lấy phát hiện lúc trước cho n ô đại nhân chữa bệnh đại phu còn có hầu hạ hắn những tỷ nữ kia bọn hạ nhân tất cả đều biến mất trong lúc nhất thời t lời vừa nói ra văn võ ba quan đều kinh hãi hoàng kim là cái gì đây chính là trọng yếu quốc khố dự trữ a hiện tại chính là đánh trận thời điểm phải dùng tiền nhiều chỗ đi nhưng là hiện tại tại chính mình trong quốc cảnh hoàng kim bị địch quốc người tại chính mình dưới mí mắt cho trộm đi như thế sỉ nhục đại thừa kiến quốc đến nay chưa từng nghe thấy nam chiến nghe được lên cơn giận dữ trực tiếp tiến lên một c ư ớ c đá vào lưu vĩnh chi trên thân cả giận nói ngươi đã biết việc này vì sao không bẩm báo triều đình lưu vĩnh chi run run lồng lộng bò người lên một lần nữa quỳ xuống khóc kể lệ bệ hạ thần cũng nghĩ bẩm báo triều đình thế nhưng là thần lúc đó tại tấn châu đã bị đám người kia để mắt tới trong cuộc sống về sau mỗi ngày đều có người d á m thị ta liền ngay cả thái tử điện hạ tiến về tấn châu thần cũng không thể tìm tới cơ hội đơn độc cùng hắn gặp nhau thần cũng nghĩ l i ề u chết đưa ra tin tức thế nhưng là căn bản không còn dùng trong phủ ta liền xem như một con chim bay qua đều sẽ bị đánh xuống hồng vũ đế x a n h mặt nói ra ngươi nói những này có thể có chứng cứ có có lưu vĩnh chi vội vàng nói có một ngày ban đêm có cái người r a đen đột nhiên xông vào trong phụ ta đem ta bên ngoài phụ giám thị ta những người kia toàn giết sau đó lại đem ta đánh n g ấ t xịu đi qua ta mới đầu tưởng rằng đám phản tặc tiêng người về sau mới biết được nguyên lai là thế tử phái người đem ta cứu ra sau đó thần cũng nhìn được thái tử ta đem g i ấ u ở trong phủ trong phong tối rất nhiều trương thanh cùng bắc man thám tử thư l ư u i tới tất cả đều cáo chi thái tử hiện đều đã bị thái tử lấy đi trong đó còn có một phong trong kinh thành gửi thư kinh thành gửi thư là ai lúc này Thủ phụ lời ý Văn Vĩnh vừa về Vũ Thắng đột nhiên nghiêm nhìn nhìn Hồng nói công thượng tiền tiền nhân. đột một mặt nghiêm túc hỏi. Lưu chi nhìn một chút thủ tức tức thư thư, hỏi. Chi phụ, phía Đế, đại bộ Lưu lập lập là l ra vừa nói ra trong n y mắt mọi ánh mắt toàn bộ tập trung đến tiền thư trên thân chỉ gặp hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g nơm nớp lo sợ vội vàng quỳ xuống nói ra bệ hạ oan buồng a thần thần không biết hắn đang nói cái gì thần làm sao có thể thông đồng với địch phản quốc đâu nhất định là cái này lưu vĩnh chi vu ham thần, thần thật oan u ồ n g a hồng vũ đế đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn xem tiền thư tạm thời không để ý tới hắn mà là tiếp tục hỏi ngươi từ đâu tới những thư tín này coi như thư là thật Trương chứng kia rõ ràng làm sao lại lưu lại để cho người đạt được lưu vĩnh chi nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói bởi vì thần cha con gái tư sinh ta cùng cha khác mẹ thân mội mội chính là trương thanh phu nhân chuyện này không có ai biết trương thanh từng theo mội mội ta nói qua hắn giữ lại những thư từ kia chính là sợ về sau có người trở mặt tốt có thể có cái tự vệ chứng cứ mội mội ta nàng tại trương thanh uống say đằng sau đem những thư từ kia tất cả đều trộm đi ra vụ trộm giao cho thần sau này thần mội nàng liền mất tích tin tưởng đã thần nói tới họ gặp là thật bệ hạ nếu không tin có thể phái người đi thần quê còn cha thần mội mẫu thân hiện còn ở thế từ khi thần phụ mẫu sau khi qua đời ta liền đưa nàng nhận được lao c h ạ c h c h i ế u cố hiện tại nên còn tại quê quán t i ề n thư nghe những lời này sau trực tiếp s ủ i lơ trên mặt đất lập tức lại không ngừng đập lấy đầu to hô bệ hạ đoan quảng a thần đoan quảng a hồng vũ đế mặt đen lên vẫn không có quản t i ề n thư lập tức hỏi những thư từ kia đâu văn thịnh lập tức nói ra đều đã bị thần mang về tất cả nơi này lập tức một người thị vệ bưng một cái mâm gỗ đi tới phía trên trả hết nợ rõ ràng s ở thả có một đống sách tin xem ra đến có mười mấy phong hồng vũ bận rộn lo lắng mệnh một bên thái dám lấy tới nhìn lại một phong tiếp lấy một phong nhưng hắn nhìn thấy tiền thư viết cái kia một phong lúc sắc mặt đã âm t r ầ m đáng sợ đột nhiên hắn đem phong thư kia ném tới tiền thư trước mặt cả giận nói chính ngươi nhìn xem mặc dù con d ấ u không phải ngươi chữ cũng không phải ngươi nhưng chính ngươi nhìn xem những văn tự này ở giữa tất cả đều là ngươi văn phòng ngươi còn có lời gì nói tiền thư lập tức run run lồng lộng hướng sách kia tin l ư ớ t qua cả ngươi như là một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất còn hung hăng hô hào hoan uổng người tới đem tiền thư cực kỳ tất cả ra quyến toàn bộ đánh vào t h i lao trong phủ tất cả tiền tài đều bị tịch thu đem lưu vĩnh chi đưa đến đại lý tự chặt chẽ trông giữ đứng lên hồng Vũ Đế nghiêm nghị phát là lập tức mấy cái thị vệ đem tiến điện đem tiền thư cùng lưu vĩnh chi phân biệt mang đi hồng vũ đế vẫn nhìn phía dưới văn võ bá quan lập tức nghiêm nghị quắt từ giờ trở đi trong kinh đô tất cả quan viên không được rời kinh tất cả gia quyến nô b ộ c cũng tất cả không cho phép rời kinh vương kinh chu hồng vũ đế lập tức hô lớn một tiếng vương kinh chu bận rộn lo lắng đi tới đáp lại nói thần tại lần này có chuyện toàn bộ giao cho ngươi toàn quyền điều tra nhân thủ chính ngươi chọn nếu là còn có loạn thần tặc tử ẩn nấp trong triều cần phải đem nó toàn bộ bắt tới điều tra ra đằng sau cũng không cần bờ báo việc quan hệ bắt nhét chiến cuộc sự tỉnh chính ngươi nhìn xem xử lý t hạ â n tuân Vương Kinh chu vội vàng lệnh. tiếp lệ. Lập tức, Chu chỉ. các vội Lập đ i thần trong chiêu đều để Chu trong báo, lòng giận mình, không cần bẩm báo, để Vương Kinh chu chính mình nhìn xem xử lý. Cái bẩm mình xem chính xử này sau không phải muốn cưng tái chiều người chương m Hoàng tử hối. Chương sáng tử Tam hối. Hạ ề sau. một đám văn võ bá quan rộn rộn ràng, ràng, ràng đi tại thành cung bên trong nam chiến cùng vương kinh chu hành tẩu cùng một chỗ một bên cách đó không xa còn đi theo thủ phụ lý văn thắng vụ án này người chuẩn bị làm sao cha nam chiến đột nhiên hỏi vương kinh chu một mặt không quan trọng nói làm như thế nào cha liền làm sao cha thôi nam chiến nhất thời khó thở nói ta nói ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế con đến con đi được hay không có phải hay không cùng cái k i a lý văn thắng làm thân ra ngay cả nói chuyện cũng để cho người ta chán ghét như vậy phi láo thất phu ngươi nói người nào không nên hỏi đừng hỏi ngươi không biết lý văn thắng lập tức nói ra cắt nam chiến khinh thường nhìn thoáng qua sau lưng lý văn thắng thế là nói ra chính là các người đám này quan văn hại nước hạ i dân phía trước chiến sĩ còn tại liều chết bảo vệ quốc gia hậu phương các ngươi những này quan văn liều chết làm phá hư mẹ nó muốn lao từ nói loại này n mẹ hồng à h vũ đế hạ chiều sau đi thẳng tới ngôi ở trong điện mới vừa vào điện liền trông thấy chính mình tam nhi từ hoàng bách xâm quỳ gối trong đại điện đầu gắt gao dập đầu trên đất không núp nít hồng vũ mặt tâm trầm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp đi đến hoàng trên giường nhắm mắt nửa nằm sau một hồi lâu hồng vũ mở mắt ra có chút ngồi thẳng đằng sau thần sắc khó coi nói ngươi trả lại cái này làm cái gì chính mình đi tông chính tự qua hết ngươi cả đời này đi tam hoàng tử hoàng bách sâm lập tức lại n ặ n g nặng dập đầu một đầu lập tức lớn tiếng nói tạ phụ hoàng long ân c ú t đi hồng vũ đế khoát tay náo hoàng bách sâm quỳ trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy hồng vũ đế thấy thế lập tức mặt không thay đổi nói ra ngươi còn có cái gì muốn nói chấm cho ngươi cơ hội này nói xong nói xong cút nhanh lên nửa đ ờ i sau chấm không muốn gặp lại ngươi tạ phụ hoàng hoàng bách sâm lập tức đốt lên đầu tới nói phụ hoàng nhi thần biết mình tội không thể tha thứ nhưng có mấy lời nhi thần không nhả ra không thoải mái nhi thần tự nhận là năng lực không thua thái tử thế nhưng là phụ hoàng tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua ta một lòng chỉ muốn cho hoàng v i ê m kế thừa đại thống chẳng lẽ liền không thể cho nhi thần một cái chứng minh cơ hội của mình sao hồng vũ nghe vậy cả giận nói cơ hội cơ hội gì ngươi còn muốn chấm như thế nào cho ngươi cơ hội cho ngươi cơ hội tạo phản sao phụ hoàng hoàng bách sâm lập tức khóc kể lệ nhi thần biết bây giờ nói gì cũng đã chậm nhưng tấn châu mỏ đồng sự tình nhi thần thật không biết tấn châu chi châu cũng không phải ta sắp xếp người g h ế t phía trước chi châu sau khi chết ta chỉ là muốn khống chế lại tấn châu tại tấn châu làm ra một phen sự tính đến để cho phụ hoàng có thể xem trọng ta một chút n u y ờ t không một chút tạo phản suy nghĩ a phụ hoàng hồng vũ từ từ nhắm hai mắt thở dài lập tức cười lạnh nói ngươi nếu là thật muốn tạo phản chớ còn thật sự sẽ coi trọng ngươi một chút chính ngươi nắm giữ tân châu chính mình phái người tại tân châu làm những chuyện như vậy ngươi là hoàn toàn không biết toàn do hạ nhân phân công ngươi có biết tân châu biến cố là ai trước hết nhất chú ý tới sao là ai điều tra ra sao hoàng bách xâm vương quyền hồng vũ giận dữ là thái tử là ngươi nhị ca đây hết thể hết thể đều là ngươi nhị ca điều tra ra hắn chỉ là đem tất cả mọi chuyện đều lường cho vương quyền đến xử lý ngươi biết là vì cái gì sao tất cả đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn này nếu là ngươi nhị ca tự mình điều tra ngươi ngươi nói ngươi nên làm cái gì chấm nên xử lý như thế nào ngươi là giết ngươi sao đương đương hoàng tử tại quốc gia lúc minan khó giữ được g i a vệ quốc thì cũng thôi đi còn làm ra như thế bẩn thiệu sự t ì n h đến không giết ngươi đều có lỗi với cái kêu bắc tắc hiện tại ngay tại chém giết mấy trăm ngàn tướng sĩ ngươi có biết những cái kêu hoàng kim nếu là chuyển đến bắc man lại có bao nhiêu đại thừa biên tái tướng sĩ chết bởi bắc man giới đao hắn để vương quyền điều tra ra chính là hy vọng có thể lắng lại rơi bắc tắc mấy trăm ngàn tướng sĩ lựa g ậ n hy vọng dạng này có thể bảo trụ ngươi một cái mạng bởi vì đó là bọn họ thế tử điện hạ đã đang vì bọn hắn c h ú t giận ngươi nói một chút ngươi còn muốn làm sao cùng ngươi nhị ca so là muốn cầm lên đ a o thương ở bên ngoài đánh nhau chết sống sao ngươi đúng là ngủ xuẩn hồng vũ đế càng nói càng sinh khí ngươi cho rằng hoàng đế dễ làm sao ngươi cho rằng chấm một câu tất cả mọi người sẽ liều chết chiếu vào xử lý đúng không ngươi tự xưng là có chút thông minh tài trí coi là là có thể đem người trong thiên hạ làm cho khỉ nếu là chấm để cho ngươi thợ vị cái này đại thừa giang sơn không ngoài mười năm liền sẽ sụp đổ đến lúc đó ngươi đi cho ai làm hoàng đế ai ba hoàng bách sâm nghe xong hồng vũ đế một phen sớm đã là khóc đến khóc không thành tiếng khóc cho hồng vũ đế quỳ xuống nói ra phụ hoàng nhi thần ngu đ ộ t là nhi thần sai nhi thần nguyện ý cho b ắ c tắc các tướng sĩ bồi mệnh hồng vũ đế thở dài nói ra mệnh là không cần ngươi bồi thường trâm đã sai người cha do các châu phủ quận huyện tất cả quan đạo đường bộ vận tải đường thủy lộ tuyến tin tưởng đ á m kia hoàng kim vẫn không ra đại thừa cảnh nội mà ngươi liền đi tông chính tự thật tốt cho biên cảnh các tướng sĩ cầu nguyện đi lúc nào biên cảnh lại không chiến sự ngươi chừng nào thì đi ra nếu là biên cảnh một mực đánh như vậy số dưới ngươi đời này cũng đừng đi ra hoàng bách sâm khóc tạ, ơn đạo tạ phụ hoàng Long Ân. n a m trong đô thành vương quyền đem tấn châu loạn phỉ một mẹ hốt gọn thành công phá toái bắc man thám tử tại đại thừa hành động đồng thời còn giết một tên bắc man cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ việc này vừa ra một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng ngày bình thường không hiểu rõ lắm vương quyền dân chúng cũng bắt đầu hoài nghi trước đó vương quyền những cái này c h u y ệ n ác đến cùng phải hay không có người tại việc gác bôi đen hắn dù sao vương quyền là võ thành vương phụ thế tử bọn hắn không hiểu rõ vương quyền nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút võ thành vương võ thành vương sẽ để cho con của mình biến thành một cái tội ác tại trời người sao hiển nhiên sẽ không liền lần này tấn châu sự tỉnh tới nói không hoàn toàn đã chứng minh vương quyền trong sạch sao túy h tiên lầu bên trong một cái cách ăn mặc tiêu sái nhìn xem ngọc thụ lâm phong công tử ca bên người còn mang theo một cái ôm sống kiếm một bộ nhân sĩ giang hồ ăn mặc kiếm sĩ hai người ngay tại trên lầu bên cửa sổ vị trí ăn thịt rượu n g h e trong kinh đô đủ loại truyền n môn công tử làm sao hiện tại truyền n môn cùng vài ngày trước chuyển đi lại không giống với lúc trước cái này vương quyền đến cùng là hạ người gì truyền n môn nói hắn giết bắp man một cái cựu phẩm định phong cao thủ nghe nói người kia còn kém một bước liền có thể phá cựu phẩm đâu chật chật chật ôm kiếm, kiếm sĩ cùng uống rượu công tử ca nói ra công tử ca u k i n h thường nói nói đùa cái gì chỉ bằng hắn cũng giết được cựu phẩm định phong đừng bảo là cười bất quá là kinh đâu người đang giúp hắn tạo thế thôi coi như hắn là trên núi núi đệ tử thì sao trên đài luật võ ta nhất định sẽ đem hắn đánh bại đến lúc đó nam linh liền sẽ biết ai mới là thích hợp nhất người của nàng đó là tự nhiên công tử nếu là xuất thủ chắc hẳn cái kia vương quyền cũng c ả n không được mấy chiêu kiếm sĩ mỉm cười phụ h ò a nói chương bảy mươi tám hồi kinh chương bảy mươi tám hồi kinh thân châu liên tục mấy ngày mưa to đem toàn bộ tấn châu thành ô chọc triệt để cọ rửa sạch sẽ sau đó trói mắt ánh nắng một lần nữa đột phá mây đen chiếu xuống hoàn toàn mới tấn châu thành bên trong thái tử trong v i ệ n vương quyền c u n g lộ tiểu hóa lúc này đang nằm ở trong sân trên ghế trúc phơi nắng thật là hài lòng dáng vẻ hai người thương thế rất tốt nhanh tại hoàng cao nữa là hùng hậu công lực cứu chữa bên dưới trong hai người thương đều trên cơ bản đã khỏi hẳn chỉ còn lại có trên người mấy chỗ v ế t đ a u đều đã dần dần kết vẩy lúc này thái tử hoàng viêm từ trong trong đường đi tới nói ra chậm nhất ngày mai liền muốn hồi kinh kinh đô còn có chuyện quan trọng chờ lấy xử lý các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi vương quyền nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt lại h u phải hồi đ rất lâu đều không có nhìn thấy nguyệt hề nói xong vương quyền đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức đứng dậy đối với hoàng viêm hỏi lần trước tại túy tiên lầu ngươi nói có người một mực hâm mộ tại ta người kia có phải hay không nguyệt hề hoàng viêm lúc đầu rất tốt tâm tình bị vương quyền bất t ì n h lình một câu khiến cho liền có chút ấ thức lập tức tức giận chua nói ta không phải đã nói ta không thể nói sao nàng nếu là muốn nói cho ngươi tự nhiên sẽ có chỗ biểu thị đến phiên ta tới nói cái gì nghĩ tới ngày đó tại túy tiên lầu gặp mặt vương quyền sau khi đi nam nguyệt hề cùng chính mình nói những lời kia hoàng viêm trong lòng cũng không phải là tư vị nghe hoàng viêm lời nói này lúc đầu ngay tại nhàn nhã phơi nắng lộ tiểu hòa thần s ắ c hơi đổi trên mặt lộ ra chế nhạo biểu lộ lập tức đem lộ hai có chút hướng vương quyền bên này gần lại dựa vào một bộ ăn dưa dáng vẻ vương quyền một bộ suy nghĩ dáng vẹt thì thảo nói ra vậy hẳn là là nguyệt hề chứ nàng cũng không có cô nương khác tốt với ta nói thật nguyệt hề đối với ta thật sự không tệ lúc trước nam b á phụ nói muốn đem nàng gả cho ta lúc ta còn không nguyện ý hiện tại nhớ tới thật đúng là hốt đản ta đã từng cũng hoài nghi tới là nam linh nhưng này ngày một do thái độ của nàng t r i để bỏ đi ta lo nghĩ vẫn còn may không phải là nàng vương quyền sau đó may mắn nói ngươi hoàng v i ê m một bộ tan nát cói lòng dáng vẻ nhất thời lại nói không ra lời ngươi nhất định phải ở trước mặt ta nói những n à y sao lập tức vậy vậy tay háo tức giận đi vương quyền đem hoàng v i ê m bộ dáng nhất thời có chút không nghĩ ra ai hắn thế nào không hiểu thấu nói xong liền lại lần nữa nằm lại trên ghế trúc lộ tiểu hoa chế nhạo cười cười tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy c h ậ n đụng qua thân đến đối với vương quyền hỏi a i n g u y ệ t hề là ai à ngươi nhân tình sao đã có gia đình chưa vương quyền nghe vậy tức giận nói làm sao nói đâu chúng ta cái này gọi thanh mai trúc mã xem xét ngươi chính là cái lao con côn cái gì cũng đều không hiểu Chờ cái có thời điểm gì r ả ngươi h chuyển cho rỗi, ca ca n tụ mấy đảm ngươi tìm chiêu tịch, cô ngươi tới bí bảo vậy ợ trẻ. ngay v lộ tiểu hòa cười lạnh một tiếng lập tức nằm lại chính mình trên ghế trúc khinh thường nói l i ề ngươi n chỉ sợ vẫn là cái gà t ơ đi ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh hay là lưu cho chính mình dùng đi căn dặn ngươi một câu chỉ có chân chính tới tay mới là chính mình chính mình ngộ đi thôi người trẻ tuổi vương quyền không hiểu nhìn xem lộ tiểu hòa thật sự là không hiểu thấu lập tức nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắm bậy kinh đô nam phủ nam nguyệt hề trong tiểu viện nam nguyệt hề ngồi trong sân trong tay bưng lấy một quyển sách chính say x ư a ngon lành nhìn xem lúc này sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo đen đối với nam nguyệt hề cúc thi lễ nam nguyệt hề chầm rãi để quyển sách xuống chuyện gì nữ tử áo đen lập tức nói ra thế t ử điện hạ thương đã tốt lắm rồi gần hai ngày liền sẽ về kinh đô bên cạnh hắn còn có một cái rất lợi hại kiếm khách nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ k h ẽ châu mày chính là cái k i a cùng vương quyền huynh trường tại trong đêm mưa cùng một chỗ đánh giết cái k i a bắc rất cao thủ kiếm khách thân phận của hắn biết rõ sao đã điều tra xong người kia gọi lộ tiểu hòa là thiên điệu huyền tông chữ thiên môn trên giang hồ thanh danh rất lớn thực lực tương đương bất phẩm người giang hồ xưng tay trái kiếm nữ tử áo đen một dạng nghiêm túc hồi đáp nam n g u y ệ t hề luyện luyện cười một tiếng tay trái kiếm a vậy hắn cùng vương quyền huynh trưởng không cùng vương quyền huynh trưởng người sư huynh kia có khúc m ắ t sao nữ tử áo đen dừng một chút biểu lộ hơi khắc thưởng thế nào nam n g u y ệ t hề gặp nàng không có trả lời lập tức hỏi nữ tử áo đen xấu hổ cười một tiếng lập tức nói ra nếu nói khúc mắc lời nói ngược lại là có một ít đường kia nhỏ lúa cùng an hà tê từng tại du châu giáo phường ty bên trong vì tranh đoạn hoa khôi đại đánh võ qua an hà tê tiểu thắng. phía sau an hà tê lại đi t r e o c h ọ c lộ tiểu hòa sư tỷ khiến cho hắn sư tỷ hiện tại đối với an hà tê tỉnh căn tâm h trùng không phải an hà tê không lấy chồng mà an hà tê bây giờ lại về tới trên núi núi không chịu đi ra cái này nam n g u y ệ t hề có chút dợ khóc dợ cười trên núi này núi người đều là bảy cái gì hiếm thấy à, khi sư tỷ còn tốt nhưng là sư minh hố sư đệ sư m ộ i ngược lại là bọn hắn truyền thống lúc trước đại sư minh hố nhị sư minh nhị sư minh lại hố tam sư minh tam sư minh hố tứ sư tỷ hiện tại thất sư minh lại tới hố vương quyền nam nguyễn hề lắc đầu lập tức tiếp tục hỏi h i ệ n tại người các đại thế lực đến ba đến không sai biệt lắm bảy t á m phần cái kêu âu dương ra âu dương tu cũng đến chính vào ở tại túy Tí tiên lầu nam nguyệt h ề gật gật đầu lập tức ra lệnh tiếp tục tra nhìn vương quyền huynh trường sư m i n h đến cùng đắc tội bao nhiêu người mà những người kêu lại có bao nhiêu tới kinh đô tất cả mọi người tin tức toàn bộ đều muốn điều tra rõ là nữ tử áo đen hồi lệnh sau liền trong nháy mắt biến mất tại t r o n g tiểu v i ệ n sáu đạo mắt ngày thứ hai thân châu thành bên ngoài vương quyền cùng lộ tiểu hòa hai người đơn độc lên đường bởi vì lộ tiểu hòa nói không muốn cùng thái tử cùng đi miễn cho tông môn hiểu lầm mà vương quyền đương nhiên sẽ không bỏ xuống hắn lập tức liền bồi tiếp hắn cùng đi trọng thương cao hùng thì là bị thái tử nhân mã cùng một chỗ mang đi trước chạy về kinh đô lúc đầu hai người là chuẩn bị đi đường bộ nhưng nghe nói từ khi tấn châu bình loạn đằng sau trên mặt sông thuyền nhiều hơn thế là hai người nửa đường liền sửa lại đạo chuẩn bị đi vương quyền lúc trước đến tấn châu đương thời thuyền địa phương nhìn xem có thể hay không dựng vào một chiếc thuyền một cỗ xe ngựa nhỏ chậm rãi chạy ở trong rừng trên đường nhỏ ánh nắng thỉnh thoảng xuyên thấu qua cây lá rậm đánh vào trên xe ngựa nhìn xem mười phần hài hòa nhưng đánh xe lộ tiểu hòa biểu lộ lại không mấy vui tranh chấp hồi lâu cuối cùng vương quyền một câu ân nhân cứu mạng lỗi nặng với thiên nào có lao thiên ra đến thay người đánh xe đạo lý cứ như vậy một câu ngăn chặn lộ tiểu hòa miệng cuối cùng đành phải ngoan ngoan đi đánh xe nhưng trong lòng xác thực không thế nào thoải mái trên cảm giác vương quyền làm khi xe ngựa thời gian dần trôi qua nhanh chạy đến bờ sông lúc lộ tiểu hòa hiếp mắt nhìn về phía trước gõ gõ xe dương lập tức nói ra ai bờ sông giống như có người đang ngủ gà ngủ gật vương quyền bị làm tỉnh lập tức kéo ra màn xe lướt nhìn lập tức hơi kinh ngạc nói đây không phải chương bảy mươi chín gặp lại chủ thuyền chương bảy mươi chín gặp lại chủ thuyền vương quyền nhìn qua xa xa đạo nhân ảnh kia kinh ngạc nói đây không phải người kia sao xe ngựa dần dần l á i tới gần sau đó liền trông thấy một cái tiểu nhị ăn mặc t i ể u trung niên nhân đứng tại bờ sông mà bên cạnh hắn có một cái thuyền nhỏ sau lưng cách đó không xa còn ngừng lại một chiếc không nhỏ thuyền hàng vương quyền xuống xe ngựa đối với trung niên nhân kia hỏi các ngươi làm sao tại cái này là đang đợi người nào không người này chính là hôm đó đưa vương quyền xuống thuyền tiểu nhị kia a toàn phía sau chiếc thuyền kia chính là hôm đó hắn ngồi thuyền hàng trung niên nhân cười nhạt một tiếng lập tức nói ra lão đại của chúng ta ở trên thuyền chờ ngươi đi thôi nói liền đi đầu lên thuyền nhỏ vương quyền v ẽ mặt nghĩ hoặc lộ tiểu hòa thấy thế lập tức hỏi các n g ư ờ i nhận biết vương quyền nhẹ gật đầu nhưng không có giải thích liền lôi kéo lộ tiểu hòa lên thuyền thuyền nhỏ phiêu đãng tại trên mặt sông chỉ chốc lát liền tới đến thuyền lớn dưới đáy tiểu nhị kia lập tức thả người nhảy lên liền vượt lên thuyền lớn lúc này trên thuyền lớn lại chuyển tới một thanh n em muốn hay không dùng dây t h ư ờ n g đưa ngươi treo lên đến a vương quyền n g n g đầu nhìn lên không phải là chủ thuyền kia sao lập tức cùng lộ tiểu hòa cũng vượt lên thuyền các ngươi làm sao tại cái này vương quyền không hiểu hỏi hàng của bọn ta đưa đến tự nhiên là muốn trở về chủ thuyền qua loa đạo vương quyền đồng thời hướng trên mặt của hắn phun b ọ t nước b ọ t các ngươi trở về liền trở về thôi còn chuyên môn phái một người tại bên bờ chờ ta làm cái gì làm sao ngươi biết ta sẽ đến cái này vương quyền hỏi các ngươi tại tấn châu náo ra động tĩnh lớn như vậy người nào không biết chủ thuyền hay là qua loa đạo vương quyền thấy thế k h ẽ c h o mày thuyền này lao đại hiển nhiên là không muốn cùng chính mình nói lời nói thật lập tức cũng không hỏi nữa hắn lộ tiểu hòa từ khi lên thuyền sau liền nhìn chằm chằm vào chủ thuyền nhìn hắn luôn cảm giác người này có chút con mắt nhưng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến ở đâu nhìn thấy qua trong nháy mắt tất cả mọi người chờ mặc thuyền thời gian dần trôi qua bắt đầu chạy bởi vì là người h à n h cho nên cũng không có lần trước chạy được nhanh nhưng đi đường thủy như thế nào đi nữa cũng so đường bộ tới cũng nhanh vương quyền cùng lộ tiểu hòa ở trên b o n g thuyền chờ đợi một lát sau liền do người an bài gian phòng ở đi vào lần này bởi vì hàng đã t h a n h k h ô n g cho nên cũng không có để vương quyền vào ở gian tạp v ậ t mà là cho vương quyền hai người an bài một cái tiểu nhị ở gian phòng vừa vặn có hai tấm dưỡng lộ tiểu hòa từ lên thuyền nhìn thấy chủ thuyền bắt đầu vẫn tâm sự nặng nề vương quyền tự nhiên là xem ở trong mắt lập tức hỏi ngươi thế nào có gì không ổn sao lộ tiểu hòa trầm mặc lắc đầu lập tức nói ra luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua chủ thuyền kia nhưng làm sao đều muốn không nổi người cùng bọn hắn nhận biết vương quyền nghe vậy ung dung nằm nghịch xuống giường lập tức nói ra nghị không ra cũng đừng nghĩ dù sao bọn hắn đối với chúng ta cũng không có ác ý gì lần trước ta từ kinh đô đến tân châu chính là ngồi thuyền của bọn hắn trên thuyền này có cái lao ca người rất tốt đúng rồi vừa rồi làm sao không có gặp hắn chốc lát nữa phải hỏi một chút nói nói vương quyền liền ngã đầu ngủ t h i ế p đi lộ tiểu hòa nhìn xem ngủ mất vương quyền không khỏi lắc đầu hắn rủ sao hành tẩu giang hồ đã hai năm So、t í lúc này vương quyền bọn hắn cửa phòng văng lên vương quyền hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại chỉ gặp vừa mới đón hắn bọn họ lên thuyền tiểu nhị tiết á toàn đi tới nói ra trên thuyền thả cơm lao đại của chúng ta gọi các ngươi đi qua ăn cơm nói xong liền quay người rời đi trên thuyền trong nhà ăn lúc này ngồi đẩy trên thuyền tiểu nhị thô sơ giản lược nhìn xem đến tối thiểu có hai mươi mấy người vương quyền hai người tùy ý chọn lấy chỗ ngồi vừa định to hạng liền nghe một bên chủ thuyền thanh âm chuyển đến Chỉ gặp hắn gặp đối với vương ớ i v quyền ngoắc nói ra đến, bên này ngồi. Vương ra quyền m ộ tự chút chỉ chủ nhìn thuyền t sang, gặp m ì n hồ một người n g i ở một tấm to trên lớn bên cạnh bàn, trên bàn còn bầy đã ầ y quyền đồ đ hồ ăn, ăn cùng mặt khác tiểu nhị ăn khác nhau rất lớn. Vương khác khác mặt tiểu rất tựa hồ đã thành thói quen kỳ thật hắn sớm đã cảm giác người này có lẽ cùng chính mình có nguồn gốc chỉ là chính mình không biết hắn là phương diện nào người lập tức hướng phía chủ thuyền bản kia đi đến lộ tiểu hoa thấy thế nhất thời cũng không nghĩ ra thuyền này lao đại đối với vương quyền tự hồ quá nhiệt tình lập tức cũng đi theo vương quyền đi tới hai người sau khi ngồi xuống lộ tiểu hoa dẫn đầu hỏi các người là vương quyền người chủ thuyền thay hai người rót chén rượu b ỉ m cười tạm thời còn không phải về sau cũng nói không chính xác vương quyền biến sắc hoảng sợ nói ngươi là cha ta người ngay vậy lộ tiểu hòa linh quang nói lên lập tức kinh hô ta biết gặp qua ngươi ở nơi nào ngươi từng theo an hà tê đã gặp mặt ta vụng trộm ở một bên nhìn thấy qua chủ thuyền cười nhạt một tiếng không có trả lời lời của bọn hắn mà là nói ra an hà tê tiểu tử kiên là một nhân tài ngươi lộ tiểu hòa cũng không tệ mà thế tử điện hạ ngươi cùng bọn hắn cùng so sánh kinh nghiệm giang hồ hay là thiếu sóc t ú t bất quá cũng không quan hệ kinh nghiệm vật này có thể từ từ tích lũy không đội chủ thuyền g ơ ly rượu lên đối với vương quyền hai người mời một ly sau lập tức còn nói thêm hiện tại đại bộ phận thế lực giang hồ cao thủ đều đã vào kinh cũng là vì lần này tỷ võ mà lần này tỷ võ chia làm hai cái cấp bậc theo thứ tự là tiểu bối ở giữa tỷ thí cùng các đại giang hồ thế lực hành t ẩ u giang hồ ở giữa tỷ thí lúc đầu dựa theo tuổi của các ngươi mà tính ngươi cùng lộ tiểu hòa kỳ thật nghiêm ngặt bên trên đều xem như tiểu bối cấp bậc nhưng không có cách nào ai bảo các ngươi thiên phu cao trên giang hồ bối phận lớn mà lại đồng loạt hay là riêng phần mình thế lực hành t ẩ u giang hồ cho nên các ngươi không có khả năng tại tiểu bối cấp bậc kia tỷ thí mà thế tử ngươi cần tại trong tỷ thí thu hoạch được thứ nhất mới được cái này đối ngươi sau này đ ố ngươi sau này h n h đ ộ n vương quyền có chút không hiểu lập tức hỏi vì sao còn chưa đợi chủ thuyền mở miệng lộ tiểu hòa lập tức giải thích nói dạng này thì võ mỗi hai năm một lần mỗi một lần đều do khác biệt thế lực đỉnh cấp đến tổ chức mỗi lần thu hoạch được thứ nhất thế lực sẽ ở tiếp xuống trong vòng hai năm trên giang hồ thu hoạch được quyền chủ động nói một cách khác trong vòng hai năm sau đó trên giang hồ không có thế lực chủ động tới tìm ngươi gây chuyện thậm chí ngươi có phiền phước còn có thể triệu tập người của thế lực khác tới giúp ngươi chỉ cần không chạm tới bọn hắn tông môn an uy bọn hắn không có quyền cự tuyệt đây là trên giang hồ tất cả thế lực cộng đồng lập xuống quy củ chủ thuyền lập tức nói bổ sung muốn bọn hắn tới giúp ngươi coi như xong chỉ cần không tìm đến làm phiền ngươi là được rồi dạng này ngươi cũng có thể qua thoải mái một chút vương quyền túi đầu nghĩ nghĩ trận lại hỏi vậy vì sao chúng ta trên núi núi liền cho tới bây giờ không có tổ chức qua dạng này l u ậ n võ chủ thuyền cười nói các ngươi trên núi núi bao nhiêu người ngươi lớn tuổi một điểm các sư huynh cũng không nguyện ý làm những này mà các ngươi phía sau các sư huynh sư tỷ lại quá trẻ tuổi chủ trì không được đại cục chẳng lẽ lại còn muốn sư phụ của ngươi đến chủ trì a ai dám vương quyền gật gật đầu cũng là đại sư h i n h nhị sư h i n h tam sư h i n h ba người một cái so một cái lười năm đó ở trên núi thời điểm đại sư h i n h cả ngày cùng người bị bệnh thần kinh giống như sai sử chính mình một hồi giúp hắn làm xuống cái này một hồi lại giúp hắn làm xuống cái kia nhị sư h i n h thì là càng giống bệnh tâm thần cả ngày bận thiệu nói chuyện l ạ i nhại xem xét liền không giống người tốt lành gì tam sư h i n h tuyệt hơn hắn đơn giản chính là bệnh tâm thần trong vòng một năm hắn có thời gian nửa năm đều phiêu bạt ở bên ngoài mặt khác nửa năm tại sân môn thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên cười ha, ha có đôi khi thậm chí là tại nửa đêm cái kêu hoảng sợ tiếng cười quán triệt sắc gốc liền ngay cả sư phụ nói hắn đều không có vẫn như cũng là làm theo ý mình cuối cùng là bị tứ sư tỷ thu thập mấy trận mới chậm rãi có chỗ chuyển biến tốt đẹp chứng 80. Ai cũng không có、tiền. Chứng 80 ai cũng không có không không tiền. tiền. Ai ai vương quyền buồn khổ nghĩ đến cũng không biết những năm gần đây hắn là thế nào sống qua tới nhận hết những người này tàn phá vậy chúng ta trên núi núi các sư huynh sư tỷ có hay không tham gia qua loại này l u ậ n võ vương quyền có chút hiếu kỳ mà hỏi nếu bất lực xử lý vậy làm sao cũng phải tham gia đi lộ tiểu hòa lập tức nghĩ, nghĩ nói ra tại trong ấn tượng của ta giống như không thế nào tham gia luật võ nghe ta lớn tuổi một điểm các sư h i n h giảng đại sư h i n h của ngươi nhị sư h i n h bọn họ xuống núi lúc vừa vặn cùng bọn hắn hành tẩu giang hồ lúc chạm vào nhau nhưng là bọn hắn giống như cùng chúng ta không phải cùng một cái cấp bậc căn bản không có khả năng so sánh nghe nói đại sư h i n h của ngươi tuyệt hơn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi chính là cựu phẩm đình phong vậy còn đánh như thế nào vương quyền lập tức chật chật nói xem ra ta là cái thứ nhất ta cái kia được thật tốt đánh cái dạng lộ tiểu hòa bĩu i m ô i nói ra cái thứ nhất ngươi còn không phải cái thứ nhất là an hà tê cầu tặc kia đừng để ta gặp lại cầu tặc kia không phải vậy ta một kiếm đâm chết hắn lộ tiểu hòa càng nói càng sinh khí vương quyền thấy thế thật sự là hiếu kỳ thất sư huynh đến cùng làm chuyện gì làm cho lộ tiểu hòa như vậy tức giận nhưng hắn hay là nhịn xuống không có hỏi sợ lần nữa đâm đau nhức tim của hắn lập tức chuyển cái ngoặt hỏi vậy ta sư huynh hắn đoạt được thứ nhất s a o hắn đoạt cái g i ắ m còn không có so s o n g liền bị sư phụ ta đuổi chạy lộ tiểu hòa hồi đáp ngay vậy vương quyền trong lòng run lên nguyên lai、like、lần trước đại bị võ là bọn hắn tiên huyền địa tông tổ chức có thể làm cho lộ tiểu hòa sư phụ tự mình đ u ổ người hắn người sư huynh này đích thật là lần đầu tiên nhân vật vương quyền xấu hổ cười một tiếng lập t ăn cơm m ộ m i một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi chiều thuyền vững vàng dừng s á t ở vân châu trên bến tàu vương quyền hai người trên lưng chính mình việc nhọn túi quay người liền hạ thuyền vân châu khoảng cách kinh đô không xa vương quyền chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm sáng mai xuất phát liền có thể ngay tại vương quyền hạ thuyền chuẩn bị thời điểm rời đi sau lưng trên thuyền chủ thuyền gọi hắn lại ai tiểu tử vương quyền quay người nhìn lại lập tức chỉ gặp một khối đen xì đổ vật hướng hắn bay tới vương quyền vội vàng dùng tay vồ một cái phát hiện là một khối không biết là làm bằng vật liệu gì làm phong cách cổ xưa l ệ bày vương quyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chủ thuyền chỉ gặp hắn khẽ cười nói về sau mặc kệ ở nơi nào gặp không giải quyết được phiền thoái liền đi nơi đó tựu i lâu lớn nhất hoặc là khách sạn đưa ra khối lệnh bài này nếu như hắn nhận ra hắn liền sẽ giúp cho ngươi nhớ kỹ thên ta là vương vũ nhớ kỹ a nói xong chủ thuyền liền cười rời đi vương quyền á n h mắt hắn cũng họ vương vương quyền nghi ngờ nghĩ đến hắn đến cùng phải hay không người của phụ thân hắn còn chưa nói rõ ràng đâu vương quyền lập tức lắc đầu rời đi bến tàu hành tàu tại vân châu thành trên đường vương quyền một mực tại suy nghĩ lúc này một bên lộ tiểu hòa nói ra hắn, nói hắn họ vương. có các phải hay không ngươi là vương quyền đột nhiên nói ra xe ngựa không phải ta xuất tiền mua sao ta hiện tại đâu còn có cái gì bạc lộ tiểu hòa lập tức nói ra người không có bạc người không có bạc vậy còn ở cái dắm khách sạn a vương quyền nói ra lộ tiểu hòa nhất thời tức giận ngươi đường đường một cái thế tử đi ra ngoài trên thân không mang theo b ạ c sao n g ư ơ i không mang theo bạc ngươi đem ta dẫn tới như thế xa hoa địa phương làm cái gì vương quyền cũng có c h ú t gấp lập tức hỏi ngược lại bản thế tử đi ra ngoài còn cần tự mình mang b ạ c sao lại nói ta làm sao biết ngươi cũng không mang theo bạc ngươi đường đường một cái giang hồ hiệp khách hành tẩu giang hồ đều không mang theo bà sao ngay tại hai người tranh luận thời điểm một bên tiểu nhị nói ra ai ai ai hai người các ngươi nếu là muốn ở trọ liền tranh thủ thời gian giao tiền nếu là không có tiền a bên ngoài tùy tiện tìm vòng cầu chấp nhận một đêm đi vương quyền cùng lộ tiểu hòa hai người chuyên môn hướng vân châu thành trung tâm phương hướng tìm cái cực kỳ xa hoa khách sạn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn thế mà ai cũng không có tiền nguyên bản vương quyền còn muốn vào ở khách sạn sau tìm trưởng quỹ thử một chút lệnh bài này có tác dụng hay không coi như không dùng được cũng là không mất mặt nhưng là hiện tại không có biện pháp chỉ có thể kiên trì lên lập tức vương quyền nhàn nhạt liếc qua tiểu nhị lập tức nói ra đi đi đi đem bọn ngươi trưởng quỹ tìm đến liền nói khách hàng lớn quang lâm nhanh đi trưởng i khinh thường lên vương quyền, nhưng vẫn là chiếu vương quyền nói đi ể u quyền, quyền nhị thường lên vương nhưng vẫn vương hít tìm t là quỹ lập tức hướng tiểu nhị phất phất tay ra hiệu hắn xuống dưới sau đó vẻ mặt tươi cười mà hỏi hai vị khách quan có thể có dặn dò gì là nghỉ chân mà hay là ở trọ vương quyền lập tức có chút t r ộ t dạ nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa mà lộ tiểu hòa p h ả n phất căn bản không biết hắn bình thường nhìn t r u n g quanh cuối cùng vương quyền bất đắc dĩ lớn tiếng nói ở trọ hai gian tốt nhất phòng khách lại bưng một chút tốt nhất thịt rượu đến bất quá chúng ta cũng không có tiền ai trưởng quỹ ngươi có thể nhận biết cái này nói xong vương quyền đem chủ thuyền vương vũ đưa cho hắn tấm lệnh bài kia đưa cho trưởng quỹ trưởng quỹ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận lệnh bài quan sát lập tức nhìn một chút vương quyền lại quan sát một chút lệnh bài biến xác chật la lớn có ai không đem hai người này đánh ra dám đến chúng ta khách sạn đi ăn chỗ mà. Quả thực là chán sống rồi lập tức đột nhiên xuất hiện mấy cái cầm côn đồng tiểu nhị vào ra hướng phía vương quyền ác nhân liền chuẩn bị vào tay vương quyền vội vàng nói t r ư ở n g quỹ ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng ngươi không biết nó sao cái gì cầu thí đồ chơi không phải liền là một khối đồng nát sát vụ sao trưởng quỹ nói xong lập tức đem lệnh bài ném tới vương quyền trên thân vương quyền vội vàng trực tiếp lệnh bài lập tức tức giận nhìn xem t r ư ở n g quỹ trong lòng đang suy nghĩ chủ thuyền kia cũng quá không phải thứ gì không phải nói tìm tới nơi đó khách sạn lớn nhất k i lâu liền có thể tìm kiếm trợ giút sao hiện tại khách sạn này không phải là vân châu tốt nhất khách sạn sao nhưng bây giờ thì sao căn bản không còn dùng vương quyền lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía lộ tiểu hòa lập tức phát hiện hắn đã cách chính mình mấy bước xa xem ra là muốn chuẩn bị chính mình chạy trước lại là một cái không có nghĩa khí đồ vật đúng lúc này trong hành lang xuất hiện chuyển ra một thanh âm đến lộ sư thúc không nghĩ tới tại cái này có thể đụng phải ngài thật sự là thật là đúng d ì ba chỉ gặp một người mặc toàn thân áo trắng nhìn mười bảy mười tám tuổi nam tử tuổi trẻ hướng lộ tiểu hòa đi tới chừng tám mươi mốt ninh vô s o n g chừng tám mươi mốt ninh vô s o n g chỉ gặp một người mặc toàn thân áo trắng nhìn mười bảy mười tám tuổi nam tử tuổi trẻ hướng lộ tiểu hòa đi tới lộ tiểu hòa nghe thấy thanh âm ngươi làm sao tại cái này trung nguyên trông thấy lộ tiểu hòa hưng phấn nói sư phụ để cho ta tới tham gia đại bị v õ đó à ta hiện tại đã thất phẩm đ ỉ n h phòng tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá đến bát phẩm lộ tiểu hòa nghe vậy cao hưng nói có đúng không ngươi tiến bộ lớn như vậy chứ ta nhớ được ngươi năm nay mới mười tám tuổi đi không sai đều nhanh vượt qua năm đó ta đúng rồi một mình ngươi tới sao đúng à sư phụ nói để cho ta đến kinh đô đằng sau liền đi tìm ngài hắn nói ngài nhất định cũng sẽ đi trung nguyên nói ra vương quyền nhìn cách đó không xa lộ tiểu hòa nơi này tình huống lập tức cũng không còn cùng trường quỹ dây dưa đi tới nói ra nhỏ lúa a đây là n g ư ờ i sư đệ trung nguyên đột nhiên nhìn thấy một cái nhìn lớn hơn mình không có bao nhiêu nam nhân đi tới gọi mình sư thúc nhỏ lúa lập tức có chút tức giận nói ngươi là ai a ngươi đây là sư thúc ta nhỏ lúa cũng là ngươi có thể gọi sao sư thúc lộ tiểu hoa đều có lớn như vậy sư chất lập tức vương quyền liền nhớ tới chính mình tại phía xa trên núi núi sư chất lô quy cũng không biết tiểu gia hỏa kia đem chính mình khẩn thiết yêu thương tiêu hóa bao nhiêu chờ mình lần sau trở về nhất định chả muốn cho hắn nhiều mua chút thư tịch không được vô lễ tiểu nguyên vị này là sư thúc bằng hữu mau gọi vương sư thúc trung nguyên sị mặt nhìn xem vương quyền cực kỳ không tình nguyện kêu lên vương sư thúc vương quyền cười khoát tay á o ra hiệu hắn không cần để ý những này phản tục lễ tiết đúng rồi tiểu nguyên trên người ngươi có thể có dư thường ngân lượng sư thúc ngân lượng đều tiêu hết lộ tiểu hoa có chút ngượng ngùng nói ra có có có ta xuống núi trước sư phụ cho ta rất nhiều ngân lượng ta sợ không đủ lại đi sư phụ gian phòng cầm rất nhiều nói đi trung nguyên từ trong bao quần áo lại lấy ra một cái bao quần áo nhỏ vừa mở ra bên trong tất cả đều là trắng bóng bạc nhìn xem có chút khoa trương lộ tiểu hoa thấy thế khoe miệng không khỏi có chút giật giật hắn đây là đem chính mình đại sư h i n h toàn bộ tiền riêng cho trộm đi ra sao khi bao quần áo bị mở ra trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt liền hướng phía bên này q u a n tới thậm chí có người lặng lẽ cầm đao của mình vương quyền lãnh suy nghĩ nhìn xung quanh bốn phía lập tức chỉ gặp lộ tiểu hòa trên thân khí thế một phát trong nháy mắt chấn động đến người ở chỗ này không dám động có cái nào không sợ chết liền cứ đi lên lộ tiểu hòa lạnh d ọ g quát nhất thời nguyên bản cãi nhau trong hành lang trong nháy mắt lặng ngắt như tờ bất quá chỉ là ngắn ngủi trầm mặt sau chỉ gặp một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử xinh đẹp. từ khách sạn lầu hai đi xuống âm dương quái khí nói ra ta tưởng là ai đâu nguyên lai là đường nhỏ h u y n h đệ a thật sự là thật là huy phong a nhìn đ em các lộ anh hùng hào kiệt dọa cho đến nguyên lai các ngươi thiên huyền địa tông người ngay cả nhìn cũng nhìn không được sao thiên huyền địa tông nguyên lai người là thiên huyền địa tông người còn tốt chính mình không nhúc đ í c h trong hành lang không ít người đều nghĩ như vậy đến ngay vậy vương quyền mấy người hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn sang chỉ gặp người kia b ố neo b ố neo hướng dưới lầu đi tới người kia là ai à làm sao nương môn hề hề nhìn xem quái buồn ôn vương quyền nhẹ g ọ n hỏi lộ tiểu hoa trầm mặt nói ra người này tên là ninh vô song là đông hải hàn cung hành tẩu giang hồ ta năm ngoái tại phía đông một thôn trang bên trong tận mắt nhìn thấy hắn giết người một nhà năm nghệ an chỉ là bởi vì người ta tiểu hài kêu hắn âm thanh tỷ tỷ ta cùng hắn giao thủ qua thực lực rất là bất p h ả m vương quyền nghe vậy sắc mặt một chút mở đi nhìn từ từ đi hướng phía bên mình tới ninh vô song không biết suy nghĩ cái gì ninh vô song đi đến lộ tiểu hoa trước mặt mềm mại cười một tiếng lập tức nói ra đường nhỏ h ư ớ đệ lâu như vậy không thấy hay là như thế bá khi a lộ tiểu hoa thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái lập tức gọi trung nguyên đi quầy hàng cho hắn cùng vương quyền mở hai gian phòng sau đó mới đối ninh vô song nói ra ngươi bộ này mềm mại làm ra vẻ d á n g vẻ ngươi còn là cái nam nhân sao ta nếu là ngươi liền sớm một chút đem giới hông đồ vật cắt đi dù sao ngươi cũng không cần đến phốc phốc vương quyền nghe vậy lập tức bật cười lên vội vàng hướng ninh vô song nói ra có lỗi với có lỗi với ta đột nhiên nghĩ đến vui vẻ sự tình nhất thời nhịn không được thật sự là thật có lỗi ninh vô song biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên âm lanh không gì sánh được nhìn chòng chọc vào vương quyền phảng phất tại nhìn một cái con mồi vương quyền thấy thế đi đến trước mặt hắn lấy tay ở trước mặt hắn lung lay quan tâm nói ngươi thế nào con mắt không thoải mái sao vì cái gì không nháy mắt ta ngươi dạng này đối với thân thể cũng không tốt ta lúc đầu ngươi liền có thiếu hụt nếu là ngay cả con mắt cũng không tốt tốt bảo vệ nói mẹ ngươi sẽ đau lòng ngươi phốc phốc lần này đến p h i ê n lộ tiểu hòa nhịn không được vương quyền lập tức quay người hỏi ngươi thế nào ngươi cũng nghĩ đến vui vẻ sự tình sao đối với đối với. lộ tiểu hòa nín cười nhẹ gật đầu lập tức lại nói đùa nói gian phòng mở tốt chúng ta đi thôi đều nhanh chết đó nói xong liền từ ninh vô s o n g bên người sượt qua người vương quyền thấy thế cũng bận rộn lo lắng đuổi theo ngay tại vương quyền tại ninh vô s o n g sượt qua người lúc ninh vô s o n g cái kia mềm mại thanh â m biến thành ác độc giống như thanh â m nói ra tiểu gia hỏa phải biết có đôi khi nói nhầm đại giới thế nhưng là rất nặng ngươi cho là có lộ tiểu hòa tại cái này liền nhất định có thể bảo vệ ngươi sao ngươi muốn chết sao vương quyền nghe thấy thanh â m liền ngừng lại lập tức liền cảm nhận được ninh vô s o n g trên thân khí thế b i ế n hóa h ắ n tử từ, từ xoay người sang chỗ khác chậm rãi nói ra ngươi nói cái gì ta không nghe thấy làm phiền ngươi lại nói một tiếng ninh vô song đột nhiên yêu kiểu cười một tiếng xoay người lại đối với lộ tiểu hòa cười nói ngươi mang ra người đều là như thế không có nhãn lực sao thật sự là không có ý tứ hắn hôm nay phải chết ninh vô song mặc dù nhìn xem lộ tiểu hòa nhưng là một bàn tay đã trong nháy mắt hướng phía vương quyền cổ b ó c đi hắn tự tin chỉ cần mình nhẹ nhàng vừa dùng lực vương quyền liền sẽ mệnh tăng tại chỗ đột nhiên ninh vô song hơi n h ú g mày đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua vương quyền trên thân chỉ thấy mình tay cũng không có b ó c bên trên vương quyền cổ ngược lại là bị vương quyền lấy tay bắt lấy cánh tay của mình ninh vô song dùng dùng sức muốn t r a n h thoát vương quyền bàn tay nhưng căn bản không có phản ứng lập tức biến s á c vừa định dùng hết toàn lực lập tức cánh tay một trận nhói nhói cảm giác chuyển đến chỉ gặp vương quyền mỉm cười nhìn chính mình mà hắn cái kia bắt lấy cánh tay mình tay cổ tay đang dần dần v ặ t mẹo chính mình muốn dây rủa lại dây rủa không ra răng rác một tiếng xương cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến a một tiếng gào thống khổ cũng chuyển tới trong hành lang tất cả mọi người k i n h sợ vốn cho là vương quyền sẽ bị ninh vô song n g c sát không nghĩ tới bây giờ đúng là trái ngược vương quyền lập tức buông lỏng ra ninh vô s o n g tay chỉ gặp hắn cấp tốc ôm lấy cánh tay của mình lui ra mấy bước ác độc nhìn xem vương quyền nghiêm nghị hỏi ngươi là ai ngươi đến cùng là ai đột nhiên vương quyền một cái bước nhanh xông lên phía trước một tay liền bóp lấy ninh vô s o n g cổ chậm rãi nâng hắn lên không dùng lại loại ánh mắt này nhìn xem lao tử không phải vậy lao tử đưa ngươi nhét vào trong hầm phân vương quyền bàn tay có chút dùng sức ninh vô s o n g liền dãy rủa lấy một mực vỗ tay lập tức vương quyền dùng sức quăng ra ninh vô xong liền bị ném ra khách sạn mà trong khách sạn lúc này lặng ngắt như tờ v bọn hắn đều là người trong giang hồ linh vô song cùng lộ tiểu hòa chân nhân mặc dù không chút gặp qua nhưng thanh danh lại là như s ấ m bên thay mà lúc này trên giang hồ rất có thanh danh linh vô song lại bị một người hai mươi tuổi tả hữu người trẻ tuổi bóp cổ vứt ra ngoài cái này nói ra ai dám tin chương tám mươi hai ngoài thanh tiếp giá chương tám mươi hai ngoài thanh tiếp giá lộ tiểu hòa cũng có chút khiếp sợ nhìn xem vương quyền mặc dù hắn biết linh vô song không phải vương quyền đối thủ nhưng hắn là thật là không nghĩ tới vương quyền sẽ như vậy tùy tiện đem linh vô song cho thu thập nhìn vương quyền vỗ vỗ hai tay hướng phía phía bên mình đi tới lộ tiểu hòa mang theo kinh ngạc biểu lộ trịnh trọng hỏi ngươi có phải hay không đã đột phá đến hậu kỳ vương quyền nghe vậy lập tức cười nói tựa như là ta trọng thương sau khi tỉnh lại liền cảm giác mình thực lực tựa hồ tăng một mảng lớn hẳn là đột phá đến hậu kỳ đi nói đi liền hướng phía đi lên lầu lộ tiểu hòa khiếp sợ nhìn xem vương quyền hai mươi tuổi cựu phẩm hậu kỳ bao nhiêu năm đều không có nghe nói qua sư thúc hắn hắn đến cùng là ai a làm sao lại lợi hại như vậy trung nguyên có chút kinh hãi mà hỏi lộ tiểu hòa nhìn một chút trung nguyên lập tức nói ra hắn chính là vương quyền trên núi núi tân nhiệm hành tẩu giang hồ bảy một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng sớm ngày thứ hai vương quyền ba người liền ngồi lên xe ngựa chạy tới kinh đô xe ngựa đương nhiên là trung nguyên mua hắn gái kia một đống bạc muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào dù sao cũng dùng không hết đường gái trên đại đạo xe ngựa do trung nguyên vội vàng lao vùn vụt mà qua trong xe ngựa vương quyền cùng lộ tiểu hòa ngồi ở trong xe trò chuyện với nhau lần này tới tỷ võ cao thủ rất nhiều trong đó không thiếu cựu phẩm hậu kỳ cao thủ những người kia kinh nghiệm giang hồ phong phú cùng người giao thủ kinh nghiệm phong phú hơn ngươi không thể không phỏng lộ tiểu hòa dặn dò vương quyền cười cười nói ra ngươi không phải cũng muốn dự thi sao nói với ta chuyện này để làm gì lộ tiểu hòa tức giận nhìn thoáng qua vương quyền nói ra ta là muốn dự thi nhưng ta mục tiêu không phải đoạt giải nhất có thể đi vào năm vị trí đầu là được rồi dù sao cùng chúng ta t ỉ võ về tuổi tới nói đều xem như tiền bối nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đoạt giải nhất cũng không phải là không có khả năng chỉ là được nhiều nhiều chú ý một chút những cái tên i lôi cuốn nhân tuyển đến kinh đô ngươi liền phái người tìm hiểu tìm hiểu tin tức đi vương quyền gật gật đồ bảy lúc xế chiều xe ngựa tiến lên đến hoàng thành bên cạnh đột nhiên liền ngừng lại chỉ gặp trung nguyên lớn tiếng nói sư thúc bên ngoài có một chi quân đội cả đường làm sao bây giờ quân đội vương quyền nhất thời không hiểu rõ nổi quân đội cản bọn họ lại làm gì vương quyền lập tức d è m xe vẫn lên chậm rãi đi ra xe ngựa nhất thời ngoài hoàng thành một chi ba bốn ngàn người bộ đội cùng nhau nửa quỷ bên dưới cao giọng nói tham kiến thế tử đ i ệ n hạ một tiếng này hô to liền liên thành nội đều nghe thấy được thế là không ngừng có người chạy đến nhìn xem là chuyện gì xảy ra vương quyền một mặt mộng bước đi xuống xe ngựa lúc này một cái dáng vẻ tướng quân trung niên nhân đi tới nửa quỷ nói m ặ tướng t hoàng vũ tham kiến thế tử liệt hạ vương quyền nhìn coi vị tướng quân này cách rắn mặc lại nhìn cách đó không xa những tướng sĩ kia bọn họ cách rắn mặc đây không phải cha mình trong quân các tướng sĩ ăn mặc khôi giáp sao vương quyền lập tức đem tướng quân kia l ỡ dậy không hiểu hỏi hoàng tướng quân các nơi g ư đây là mau mau để các binh đệ đứng lên hoàng vũ lập tức cười cười quay người giơ tay lên một cái chúng tướng sĩ bọn họ trong nháy mắt đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên động tác đều nhịp mười phần tinh luyện hoàng vũ cười nói vương ra để m à t ư ớ n g mang theo ba nghìn tinh binh hồi kinh xem như chúng ta vương phụ phụ binh dù sao thế tử hồi kinh không có khả năng không có chút nhân thủ vương quyền lập tức nhẹ g nguyên lai là chuyện như vậy à, lập tức hỏi thế nhưng là nhân số hơi nhiều các huynh đệ tạm thời ở đâu hạ trại à. thế tử không cần phải lo lắng vậy hạ đã hạ chỉ ngay tại n g o à i thành này cách đó không xa một khối đất t r ố n g các huynh đệ có thể xây dựng cơ sở tạm thời hoàng tướng quân trả lời vậy là tốt rồi vậy các ngươi ở chỗ này là làm cái gì vương quyền hỏi hoàng vũ cười nói đương nhiên là đón ngài hồi phủ à. À. vương quyền hơi kinh ngạc đây cũng quá cao điệu đi n à y chỗ nào cao điệu thế tử y ê n tâm mặc tướng chỉ phái năm trăm tinh binh hộ tống ngài hồi phủ còn lại đợi chút nữa liền về doanh các huynh đệ chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút Hoàng vương ũ nói ra. v quyền khép nhẹ mỉm cười gật đối ầ u qua lập tức vòng qua Hoàng Vũ, Hoàng với các tướng sĩ phất phất tay lập tức nói ra các minh đệ ngày sau gặp vua ta quyền không cần quỳ xuống không phải làm lễ vua ta quyền hiện tại còn không chịu được nổi các minh đệ đại lễ chờ cái gì thời điểm ta làm tới cha ta vị trí các minh đệ lại quỳ cũng không muộn nói đi chúng tướng sĩ bọn họ phá lên cười Phía sau trên xe ngựa, xe hồ một, một hồi a lâu vương quyền mới tiếp tục nói các huynh đệ đi về trước đi chờ thêm mấy ngày ta mang vãi xe rượu ngon đến quân doanh tìm các ngươi uống rượu lập tức lại là một tràng thốt lên tiếng vang lên vương quyền lập tức trở lại bên cạnh xe ngựa đối với hoàng vũ nói ra trước đem các huynh đệ mang về doanh đi c h í n h ta hồi phủ liền có thể hoàng vũ vội vàng nói thế tử không thể đây cũng không phải là một mình ngài mặt mũi đây là chúng ta võ thành vương phủ mặt mũi là chúng tướng sĩ bọn họ mặt mũi à vương quyền lập tức túi đầu xuống trầm tư một chút cũng là mặt mũi của mình không có gì nhưng nếu lao cha đều p h ả i người trở về mặt mũi này cũng là được làm đủ các tướng sĩ đều nhiệt tình như vậy cũng không thể rét l ạ n h các tướng sĩ tâm lập tức nói ra được chưa liền do ngươi đến an bài đi lập tức liền muốn quay người lên xe ngựa nhưng lại hoàng vũ chỉ chỉ phía sau vương quyền nhìn sang lập tức ngẩn ngơ đây không phải là chính mình sau khi xuống núi vừa tới bắc tắc cao hùng đến đón mình lúc để cho mình ngồi xe ngựa sang trọng sao bọn hắn ngay cả cái này cũng từ bắc tắc l ộ n g trở về vương quyền có chút rợ khóc rợ cười sau đó vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa nói ra lộ h ì n h n g ư ơ i đi theo ta cùng đi đến trong phủ ta ở lại mấy ngày đi ta nói qua muốn dẫn ngươi chơi khắp kinh đô lộ tiểu hòa nhìn một chút cái này tráng quan tráng cảnh lập tức cười một cái nói không cần ta tại kinh đô tìm một nhà khách sạn ở lại chính là ngươi có rảnh rỗi tới tìm ta liền có thể vương quyền lập tức nhẹ gật đầu không có ép ở lại hắn bởi vì hắn cũng biết lộ tiểu hòa có thể sẽ không thói quen dù sao bên cạnh hắn còn có một giờ nguyên quay người sau khi rời đi vương quyền hướng phía trước kia xe ngựa sang trọng đi tới còn chưa tới trước mặt vương quyền liền nhìn thấy một người thế là hoảng sợ nói nguyên hệ ngươi làm sao cũng tới nghe được vương quyền tiếng kêu lộ tiểu hòa lập tức hướng phía vương quyền phương hướng nhìn sang nguyên hệ cỡ nào tên quen thuộc đây không phải vương quyền nhân tình sao lập tức liền trông thấy vương quyền vào tới đem mỹ nhân kia ôm vòng vo hai vòng nhất thời một đám tướng sĩ tiếng hoan h ô như tiếng nổ mạnh giống như liền văng lên lộ tiểu hoa cũng có chút nội phục lấy nhìn xem một màn này không khỏi cười cười thầm nghĩ vương quyền tiểu tử này cũng là thật sự là có phúc lớn không nghĩ tới hắn nhân tình kia đúng l à như vậy đẹp như tiên nữ chương 83. nhìn ngươi biểu hiện chương 83 nhìn ngươi biểu hiện nam nguyệt hề không nghĩ tới vương quyền lại sẽ như thế lớn mật khi vương quyền hướng nàng xông lại lúc nam nguyệt hề trong lòng rất là vui sướng không nghĩ tới hắn xông lại liền ngay trước trước mặt mọi người đem chính mình bế lên nghe các tướng sĩ cùng bốn b ề bách tính kêu lên vui mừng âm thanh nam nguyệt hề đỏ bừng mặt nhất thời chân tay luôn cuống Cuối quyền quyền c ù lộ tiểu hòa gặp tình hình này cũng là cười cười mà lúc này một bên trung nguyên lại là đang khiếp sợ phía dưới chậm tới sau lập tức hỏi sư thúc vương quyền chính là cái kia võ thành vương phủ thế tự sao những cái kia sát phạt lâm lâm binh sĩ thật là vương phủ phủ binh sao nhìn xem thật sự là quý phong hắn khi nào gặp qua như thế tình hình trường hợp như vậy quả thực để hắn c h ấ n kinh lộ tiểu hòa nhìn coi trung nguyên trên mặt biểu lộ lập tức cười nói tiểu nguyên ngươi phải nhớ kỹ mỗi người ra thế cảnh ngộ đều là hoàn toàn khác biệt ngươi cũng không cần hâm mộ hoặc là khát vọng đồ của người khác cần biết dạng gì năng lực liền muốn làm cái gì dạng sự tình vương quyền gia thế hiển hách o bản thân hắn càng là thiên phú tuyệt luân hắn nhìn như ngăn nắp xinh đẹp p h ả n phất đến lấy hết trong nhân thế hết thảy nhưng ngươi có biết trên người hắn l ư n g đeo đ ồ vật kỳ thật càng nhiều mà ngươi đây ngươi mặc dù là sư huynh xuống núi nhặt về nhưng sư huynh sứ tẩu thế nhưng là đem ngươi trở thành con ruột giống như lối đ ã i mà thiên phú của ngươi cũng rất tốt ngày sau thành tựu i tất sẽ không thấp cho nên không cần hâm mộ người khác làm tốt chính mình liền tốt trung nguyên thành khẩn nghe lộ tiểu hòa dạy bảo sư thúc lời nói này đúng là đ ì n h thai nhức ó c túi đầu chầm tư một lát sau đó chăm chú hướng hắn nhẹ gật đầu lộ tiểu hòa thấy thế cười cười sau đó nói ra đi chúng ta vào thành nam vương quyền ngồi cái kia có chút khoa trương xe ngựa thời gian dần trôi qua chạy tại kinh đô trong thành phía trước một đội nhân mã mở đường hậu phương đi theo mấy trăm tướng sĩ hộ vệ trang diện cực kỳ h o a trương hoàng đế xuất hành bất quá cũng như vậy đi trong xe ngựa nam nguyệt hề vẫn như cũng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ không muốn để ý tới vương quyền nàng chưa bao giờ tại nhiều người như vậy trước mặt đi ra xấu không nàng chưa bao giờ đi ra xấu thế nhưng là lần này lại là thật để nàng mắc cỡ chết được vương quyền nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ đỏ thình thịch nam nguyệt hề bắt lại tay nhỏ bé của hắn nam nguyệt hề giật mình vội vàng muốn tránh thoát vương quyền thế nhưng là không thể tọa nguyện thế là tức giận nói huynh trưởng vừa rồi vì sao như vậy mạnh lãng cái này nguyệt hề về sau còn thế nào gặp người vương quyền cười nói vậy thì có cái gì dù sao kinh đ â người đã biết ngươi nam nguyệt hề sớm muộn là vương ra chúng ta nàng dâu người khác sẽ còn nói cái gì sao lại nói ta không phải nhiều ngày không thấy đến ngươi thật sự là nghĩ ngươi cực kỳ nhất thời kìm lòng không được n g u y ệ t hề ngươi cũng đừng trách ta nghe vậy nam n g u y ệ t hề viên kia thẹn thùng tâm lại là nặng hơn nàng thật sự là không nghe được vương q u y ể n những cái kia dẫu ngon dẫu ngọn thế là tức giận nói hử hiện tại kinh đâu người biết cũng không phải ta bọn hắn biết đ ế n là ngươi muốn cùng ngũ công chúa thành thân ngay tại các ngươi luận võ đằng sau cái gì ai nói ta lúc nào nói qua muốn cùng nàng thành thân muốn thành thân cũng là cùng ngươi a vương quyền vội vàng nói phi ai muốn cùng ngươi thành thân dù sao kinh đô người hiện tại cũng tại chuyện cho các ngươi hôn sự ngươi lần này tại tấn châu lập công sau mọi người ngược lại cảm thấy ngươi cùng ngũ công chúa rất xứng đôi nam nguyệt hề tiếp tục nói nguyệt hề ngươi yên tâm thì võ đằng sau ta cùng nam linh hôn sự liền đem kết thúc đến lúc đó ta sẽ đích thân tới cửa đi cùng nam bá phụ cầu thân ta mặc kệ giữa chúng ta phải chăng có h ư ơ n nước nếu là chỉ có thể cưới một người lời nói vua ta q u y ề n sẽ chỉ cưới ngươi nam nguyệt hề vương quyền thần sắp nói nam nguyệt hề ngay vậy trong lòng giống như là ăn mật một dạng ngọn thế nhưng là ngoài miệm nhưng như cũng không công tha cái đầu nhỏ nghiêng một cái nói ra nhìn nhìn ngươi biểu hiện đi vừa nói xong nam nguyệt hề đột nhiên đã cảm thấy vương quyền lợi mới vừa nói có chút lạ thế là lại xảy ra khí hỏi nếu là chỉ có thể cưới một người ngươi còn muốn cưới mấy người vương quyền thấy thế nghiêng đầu một cái cười nói nhìn ngươi biểu hiện đi lập tức trong buồng xe liền vang lên tiếng kêu thảm thiết hiện nhiên lại là nam nguyệt hề tiểu quyền quyền lại đang truy vương quyền ngực ngoài xe ngựa các tướng sĩ nghe thấy được bên trong đùa dợ năm thanh kỳ quái hướng xe ngựa nhìn một chút lập tức liền bị hoàng vũ quắt lớn nhìn xem cái gì thế tử điện hạ cùng thế tử phi sự tình các ngươi cũng có thể nghe mau đưa lỗ thai cùng lao tử nhắm lời nói này đến cũng có chút quáo Hoàng Vũ mình quả thật nghe được say vương ũ quyền lúc này ở kinh đô thanh danh triệt để bị giải tội hiện tại kinh đô bách tính thế nhưng là tương đương hối hận lúc trước đi theo đôi đen vương quyền mà lúc này vương quyền hồi kinh mặc dù chiến trận hơi lớn nhưng dân chúng nhưng không có chút nào không căm lòng tuy tiên lầu bên trong âu dương tu cùng ôm xong kiếm kiếm sĩ vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí cũ uống rượu bọn hắn đi vào kinh đô đã có đã vài ngày mà mỗi qua một ngày vương quyền danh vọng liền sẽ nhiều tăng một phần đây đúng là làm bọn hắn không hiểu âu dương tu uống vào uống vào một thanh em đột nhiên chuyển đến lần này tới kinh đô không cho phép làm tiếp những cái kia có hại gia tộc mặt mũi chuyện nếu để cho ta lại phát hiện lập tức liền cút cho ta hồi gia tộc đi âu dương tu ngẩng đầu lên không nói gì ngược lại là một bên kiếm sĩ cung kính nói thuộc hạ gặp qua đại công tử người tới chính là âu dương tu đại ca âu dương khánh vũ hôm qua âu dương tu muốn vào cung đi gặp Nam ngay cả cửa hoàn g cung đều không thấy được liền bị cấm quân cho cả lại cũng không biết hắn là nghĩ thế nào cũng dám động thủ đánh một người thị vệ sau đó văn thịnh đổi tới đang muốn đem nó hành quyết lúc âu dương khánh vũ lại đột nhiên xuất hiện văn thịnh cùng âu dương khánh vũ nhận biết xem ở trên mặt của hắn để âu dương tu cùng vị kia bị đánh thị vệ chịu nhận lỗi sau liền thả bọn họ đi b â n g không chỉ sợ giờ phút này âu dương tu mộ phần đều dựng đứng lên âu dương khánh vũ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm âu dương tu tiếp tục nói lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao âu dương tu khinh thường cười một cái nói đại ca là chuyên môn tới nói dậy ta sao ngay bình thường làm sao không thấy ngươi tới nói à? chương ó p ả i đại kia hãi? hay không nhìn thấy đại thống lĩnh kia sợ、hãi? Âu d Khánh hướng Vũ đi t r ư ớ c một p h á t bắt đ ư ợ c Âu d ư ơ n n g g hút h cổ áo, i ê m n g h ị ngu ó i nơi nơi ra n xuẩn âu dương tu chương n thiên tử, g i dám tám mươi bốn g ngu xuẩn âu dương tu dựa vào cái gì ta lần này đến chính là tìm đến cái kia vương quyền ta nhất định phải đánh bại hắn ta muốn để nam linh biết chỉ có ta mới xứng với nàng âu dương tu không cam lòng nói vừa mới dứt lời ngoài cửa sổ lầu dưới trên đường phố liền vang lên chỉnh tề lại nặng nề tiếng bước chân trên đường dân chúng các loại tiếng ồn ào dần dần yếu đi xuống tới âu dương tu mấy người hướng ra ngoài vừa nhìn đi chỉ gặp một cỗ xa hoa đến khoa trường xe ngựa tại mấy trăm binh sĩ hộ vệ dưới chậm rãi trải qua mà xe ngựa kia treo bảng tên bên trên rõ ràng viết võ thành vương phủ bốn chữ lớn âu dương tu ngác nhìn một màn này thần sắc có chút khó coi âu dương khánh vũ thấy thế xoay người lại đối với âu dương tu nói ra n g ư ờ i không phải muốn đánh bại vương quyền sao cái kia vương quyền bây giờ đang ở trong xe ngựa kia ngươi muốn đi lời nói ta tuyệt không ngăn trở âu dương tu dừng một chút nhất thời lại nói không ra lời ngắn ngủi trầm mặc rồi nói ra bất quá là ỉ vào ra thế thôi nơi này là kinh đô bốn phía đều là người của hắn ta muốn tại đại bị võ bên trên tự mình đem hắn đánh bại để hắn thanh danh quách giác âu dương khánh vũ nhìn xem chính mình cái này nhỏ hơn mười tuổi đệ đệ, cười khổ lắc đầu lập tức nói ra ra thế đó là do thiên định ai cũng không có cách nào cải biến nhưng liền xem như không thể so với ra thế ngươi lại so với vương quyền mạnh sao ngươi cùng hắn căn bản cũng không phải là một cấp bậc vương quyền tham gia chính là các đại thế lực hành tẩu giang hồ ở giữa l u ậ n võ mà ngươi chỉ là tiểu đối ở giữa đùa dân thôi các ngươi căn bản liền sẽ không đụng vào nhau ta khuyên ngươi không cần bởi vì một nữ nhân cùng tương lai võ thành vương trở mặt ta nói lời này không riêng gì vì ngươi càng là vì gia tộc mướn đừng nhìn chúng ta âu dương ra được xưng là giang hồ hai đại thế g i a một trong trên giang hồ uy danh hiền hách nhưng cùng vương phủ so ra lại coi là cái gì âu dương tu nghe vậy biến sắc lập tức cười nào nói đại ca không khỏi quá nói chuyện g ậ t gần hắn vương phủ cũng bất quá là cái quân lữ thế ra coi như binh lại nhiều đó cũng là hoàng thất mà chúng ta âu dương gia cao thủ nhiều như mây chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn vương phủ mấy người kia sao chính là bởi vì đại ca như vậy khiếp được phụ thân mới càng ưa thích ta đem ta định là âu dương gia người thừa kế người âu dương khánh vũ nghe vậy có chút khó thở nói dù sao nói cũng cùng ngươi nói rõ nói đến thế thôi về phần âu dương gia người thừa kế là ai ta căn bản cũng không cảm thấy hứng thú nói đi liền lắc đầu quay người rời đi trong lòng thầm nghĩ âu dương gia nếu là thật sự giao cho âu dương tu ngu xuẩn này trong tay âu dương gia nguy rồi nam vương quyền tại kinh đô ngoài thành làm hết t h ạ n bao quát vương quyền là trên núi núi lệ tử hơn nữa là sau này trên núi núi hành tẩu giang hồ còn có hai ngày trước chuyển về kinh đô liên quan tới vương quyền tại tấn châu bình loạn thậm chí đánh chết một vị bắc man những cựu phẩm định phong cao thủ sự tỉnh nam ninh đều đã nghe nói lúc này một vị cung nữ đang cùng nàng báo cáo bẩm báo công chúa thế tử điện hạ một canh giờ trước tại kinh đô ngoài thành cùng võ thành vương ra phái về kinh đô nhân mã sẽ hội hợp lúc này đã do năm trăm tinh binh hộ tống vào thành chỉ là nam phủ tướng quân bên trên nam tiểu thư cũng tại tại kinh đô ngoài thành lúc thế tử điện hạ còn tưởng là lấy mấy ngàn tướng sĩ cùng rất nhiều bách tính mặt đem nam tiểu thư bế lên quả thực là cung nữ không dám nói tiếp nam linh tại nghe xong báo cáo sau thần s ắ c hơi đổi sau đó liền giá hiệu cung nữ lui xuống nhưng nghe xong hồi báo hoàng hậu lại là một mặt không cam lòng vương quyền tiểu tử này thật sự là quá phận hán cùng ngươi đã có hôn ước tại thân lại vẫn dám ngay ở mặt của mọi người cùng nữ từ khác ấp ấp ô một cái cái này cái này còn thể thống gì mẫu chất là nữ tử này là nam nguyệt hề à nguyệt hề thế nhưng là ta vì người thái tử ca ca tự mình chọn lựa thái tử phi mặc dù sự t ì n h chưa thành nhưng nguyệt hề phẩm tính bản cung là rõ ràng nhất bất quá không nghĩ tới liền ngay cả nguyệt hề dạng này b ẽ ngoan cũng bị vương quyền cho làm hư nam ninh nụ cười nhàn nhạt cười lập tức nói ra mẫu hậu không cần tức giận vương quyền là như thế nào người hắn lại làm như thế nào sự t ì n h cùng nhi thần không hề quan hệ dù sao ta cũng cùng hắn nói rõ lần thi đấu này võ hậu ta sẽ cùng với hắn giải trừ h ư n ư ớ c h ợ h ờ i ta cùng hắn liền triệt để không có quan hệ nam g nhưng hậu chậm chậm tâm tình, tâm s u Quyền tiểu đó nói nói, lại lo lắng tin phải kia phải giết trên không Vương không tức tử ộ t cái bắp m a ninh cao c sao, thủ tuyệt thế á kia g ư ơ i còn n đ á thắng đ ư ợ cũng hắn là xứng sở nàng tự nhiên là không quá tin tưởng vương quyền có thể giết cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ dù sao vương quyền cùng với nàng bình thường lớn nhất kỷ chính mình tân tân khổ khổ tại tiên nữ phong tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới khó khăn lắm cựu phẩm sơ kỳ coi như vương quyền là trên núi núi đệ tử nhiều nhất liền cùng hắn không sai biệt lắm thôi làm sao có thể giết được cựu phẩm định phong đâu lại nói nàng thế nhưng là biết đến cuối cùng là chính mình cái kia tặng tổ phụ đem vương quyền cứu trở về cứ như vậy chẳng phải sáng tỏ sao mẫu hậu không cần phải lo lắng thắng hay thua cũng còn chưa biết đâu ta có lòng tin nam ninh tự tin hồi đáp kỳ thật cái kia vương quyền cũng không phải là không đáng một đồng tiểu ngũ ngươi kỳ thật có thể suy nghĩ một chút hắn dù sao cũng coi như hiểu rõ phụ vương hắn cùng ngươi phụ hoàng thoạt nhìn là quân thần nhưng kỳ thật tựa như thân huynh đệ vương quyền hắn dù sao cũng so h ô m qua cái kia lộ mãng muốn tiến cung tới tìm ngươi cuối cùng bị văn thống lĩnh đánh lui người trẻ tuổi kia mạnh hơn đi người kia là ai à hoàng hậu hỏi nam ninh nghe vậy lại là bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ là một cái gặp qua vài lần người không biết sao liền đối với ta quấn quýt chặt lấy nếu không phải gia tộc bọn họ cùng nhi thần tông môn có chút nguồn gốc nhi thần căn bản cũng không muốn để ý đến hắn hoàng hậu chậm rãi gật gật đầu thì ra là như vậy à chỉ là người này cũng quá không có q u ý củ hoàng cung là hắn muốn vào liền có thể tiến sao n à y sau ngươi hay là cách hắn xa một chút đi nam linh gật đầu cười bảy sau một hồi lâu vương quyền cuối cùng đã tới vương phủ xuống xe đằng sau vốn muốn cho cái kêu hoàng tướng quân vào phủ nghỉ ngơi một chút thế nhưng là bị hoàng vũ xin miễn lập tức nói ra thế tự điện hạ nếu là có bất cứ chuyện gì trực tiếp phái người tiến đến thông báo một tiếng liền có thể mặt tướng bọn họ tùy thời trở lệnh nói xong liền dẫn chúng tướng sĩ lại đuổi ra khỏi thành nam nguyệt hề thấy mọi người sau khi đi mới bằng lòng đi xuống xe sau khi xuống xe nhìn cũng không nhìn vương quyền một chút t h ở phì phò quay đầu liền trở về nhà mình vương quyền thấy thế đối với nam nguyệt hề bóng lưng lớn tiếng cười nói nguyệt hề ngươi cùng nam bá phụ nói một tiếng liền nói không được bao lâu ta liền sẽ tới cửa cầu hôn để hắn chuẩn bị một chút nam nguyệt hề ngay vậy lập tức quay người nói ra phi về sau không cho phép ngươi lại đến nhà ta lại đến ta liền để cha ta đưa ngươi loạn côn đánh đi ra vương quyền gặp nam n g u y ệ t hề còn dám mạnh miệng thế là xông lên phía trước đem nam n g u y ệ t hề lại ôm vào trong l ự c hướng phía khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một c á i a nam n g u y ệ t hề hét lên một tiếng dùng sức tránh thoát vương quyền ôm ấp thẹn thu mặt hung hăng trợn mắt nhìn một chút vương quyền lập tức liền quay người hướng mình trong phủ chạy tới chương 85. vương vũ thân phận chương 85 vương vũ thân phận vương quyền nhìn qua nam n g u y ệ t hề kinh hoàng mà chạy dáng vẻ không khỏi cười cười lập tức quay người hội phủ lúc đầu ra nghênh tiếp vương quyền những h ạ n h â n kia khi nhìn đến vừa mới một m ả n kia đồng thời liền trong nháy mắt biến mất lúc này chỉ còn vương quyền một người. Một mình vào phủ sau. vương quyền trực tiếp hướng cao hùng gian phòng đi đến muốn nhìn một chút hắn tình huống kết quả còn chưa tới liền trông thấy cao hùng đã ngồi ở trong viện m ộ t người tình trạng cơ thể nhìn còn rất không tệ vương quyền đi qua nhẹ nhàng vô vô cao hùng bạ bay cao hùng trong nháy mắt phản ứng lại nhìn thấy vương quyền sau lập tức liền muốn hành lễ nhưng bị vương quyền ngăn lại nói ra đang suy nghĩ gì đấy nghĩ đến nhập thần như vậy cao hùng xấu hổ cười nói trước đó thuộc hạ cho là mình đã cựu phẩm c h i cảnh coi như tại cường giả như mây trên giang hồ cũng coi là một phương cao thủ đi thế nhưng là trước đó trận chiến kia để cho ta rõ ràng nhận thức được thiếu x u t của mình vương gia vốn là phái thuộc hạ bảo hộ thế tử không nghĩ tới thời điểm then chốt ta nhưng căn bản không được một chút tác dụng ta đang suy nghĩ chính mình có phải hay không không quá thích hợp lại đi theo tại thế tử bên người vương quyền mỉm cười nhớ tới đêm đó cao hùng liều chết cứu rút nếu là không có cao hùng ngăn chặn một điểm kia thời gian có lẽ mình đã chết tại vũ văn phá d ư ớ i đao thế là nói ra ta không tán đồng ngươi thuyết pháp một đêm kia ngươi một mình đánh chết cái kia tê dại phỉ nhị đừng ra nếu là không có ngươi chúng ta khả năng chính là muốn đối mặt hai cái c ử u phẩm cao thủ sau đó ngươi lại chạy đến trợ rút vì ta ngăn chặn cái kia mấu chốt thời gian đã rất đủ đủ đương nhiên nếu là ngươi muốn tiếp tục tại lưu tại trong quân muốn tiếp tục giúp ta cha mang binh đánh giặc ta cũng tôn trọng ý nguyện của ngươi nhưng là chẳng lẽ ngươi liền thật không lớn cùng ta cái này trên giang hồ đi một lần sau cao hùng nghe vậy bận rộn lo lắng nói ra ta đương nhiên muốn tiếp tục đi theo thế tử chỉ là thực lực của ta quá yếu ớt thật sự là không giúp đỡ được cái gì vương quyền nhìn xe máy nay cao hùng lại vô vô bờ vai của hắn nói ra tuổi của ngươi so ta bên trên lớn nhiều như vậy làm gì như thế già muộn nếu còn muốn lưu tại bên cạnh ta vậy liền nhanh đem thương dưỡng tốt chúng ta tại kinh đô thời gian sẽ không quá dài quá ta chuẩn bị tại phú quý mà thành thân sau liền rời kinh cao hùng khẽ cười cười lập tức nặng nghề gật đầu vương quyền thấy thế nói vài câu để hắn h ả o hảo dưỡng thương lời nói sau liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này vương quyền đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lại quay người hỏi người biết một cái gọi vương vũ người sao cao hùng đột nhiên s ư ớ n g sở lập tức nói ra thế tử gặp qua vương vũ vương quyền nghe vậy trong nháy mắt hứng thú lập tức lần nữa ngồi xuống hỏi ngươi quả nhiên biết hắn nói một chút cái này vương vũ rốt cuộc là ai còn có khối lệnh bài này là làm cái gì chật vương quyền từ trong ngực lấy ra chủ thuyền đưa cho hắn khối kia phong cách cổ xưa lệnh bài đưa cho cao hùng cao hùng trong nháy mắt giật mình hắn đem cái này đ ồ vật cũng cho ngài nhanh nói rõ chi tiết nói hắn là ai khối lệnh bài này là làm cái gì quyển cao vội vàng hỏi đạo cao hùng dừng một chút lập tức nói ra kỳ thật vương vũ cụ thể là ai ta cũng không biết rõ lắm thuộc hạ trước kia ở trong quân trừ mang binh bên ngoài còn phụ trách thu lấy đến từ từng g á i địa phương chuyển đến trên giang hồ mật báo mà truyền mật báo này người tới chính là vương vũ thuộc hạ từng tại tái bắt trong vương phủ từng gặp mặt hắn lúc đó hắn cùng vương ra tại diễn võ trưởng bên trong luận bàn tỳ thí trọn vẹn qua hơn hai trăm tri âu mới bị thừa có thể thấy được hắn thực lực sâu không lường được vương quyền khó hiểu nói hai trăm chiêu sau liền bị cha ta đánh bại dạng này cũng có thể sâu không lường được cao hùng vội vàng nói chẳng lẽ thế tử không biết sao vương ra nhưng là chân chính phá cựu phẩm tồn tại liền xem như vương ra đổ nước có thể tại trên tay hắn chống đỡ hai trăm chiêu cái k i a t ố i thiểu cũng phải là cựu phẩm cảnh giới đỉnh cao đi vương quyền kinh hãi cha mình vậy mà lại là mạnh như vậy một người chính mình vậy mà không có chút nào hiểu rõ còn có lần trước cao hùng nói qua l ã o cha hắn còn có một thanh thần bình tại thân người như vậy nếu là trên giang hồ còn có mấy người là đối thủ a vương quyền chậm, chậm tâm cảnh lập tức tiếp tục hỏi vậy cái này lệnh bài là chuyện gì xảy ra cao hùng chăm chú hồi đáp mới đầu thuộc hạ vừa mới bắt đầu tiếp nhận giang hồ mật báo lúc mỗi một phong mật báo bên trên đều có một cái cùng lệnh bài này tương tự đồ án làm tiêu chí về sau bởi vì vương gia muốn cho hắn hạ đạt một chút mệnh lệnh ta đã từng ngắn ngủi sử dụng tới loại lệnh bài này vương gia về sau đã nói với ta lệnh bài này hết thể có bốn khối vương gia có một khối còn lại tại vương gia phái đi ra trên thân người bất quá cao hùng cẩn thận nhìn một chút khối lệnh bài này bên trên hoa văn nói ra mặt khác ba tấm lệnh bài hoa văn ta hoặc nhiều hoặc ít đều gặp mà ngài khối này ta chưa thấy qua bắt đầu ta còn tưởng rằng khối này chính là vương vụ khối kia đâu vương quyền cầm qua lệnh bài chính mình cũng nhìn một chút lập tức nói ra vậy cái này lệnh bài còn có cái gì dùng sao cao hùng lắc đầu lập tức nói ra cái này thuộc hạ cũng không biết vương vũ không có cùng ngài nói sao vương quyền nghĩ tới cái này liền đ ế n khí lập tức nói ra hắn nói với ta nếu là gặp được khó khăn cầm khối lệnh bài này đi làm t i ể u lâu lớn nhất hoặc là khách sạn tìm trường quỹ liền có thể đạt được trợ r ú t xem xét hắn đây chính là nói vậy thế tử t h ử qua không có ta làm sao có thể nhàm chán như vậy tin tưởng hắn những chuyện ma quỷ này vương quyền phủ nhận nói cao hùng túi đầu chầm tư một chút lập tức nói ra khả năng cũng không phải nói bậy đi dù sao ta cùng hắn kết nối cũng có nhiều năm thời gian coi như không chút đã gặp mặt nhưng hắn truyền đến những cái kia mật báo giản yếu sáng tỏ trực kích yếu hại căn bản cũng không có một chữ là dư thừa dạng người như hắn không quá là giống nói bậy người khẳng định có cái gì tầng sâu hàm nghĩa đi có đúng không ta làm sao như vậy không tin đâu vương quyền thầm nghĩ ngươi nói lệnh bài này hết thể có bối t h i trừ ta theo cha ta còn có vương vũ bên ngoài còn có cùng một chỗ tại trên tay người nào vương quyền tiếp tục hỏi cao hùng nghĩ, nghĩ. lập tức nói ra cái này không biết một khối khắc lệnh bài chủ nhân thập phần thần bí thuộc hạ cũng là từ ba năm trước đây mới bắt đầu thu đến hắn mật báo chưa bao giờ thấy qua hắn nhắc tới cũng kỳ vương vũ truyền đến mật báo đều là trên giang hồ phát sinh đại sự trong đó cảnh lá chi tiết cũng rất kỹ c ả g mà đ ổ i thành bên ngoài người kia lại là chuyên môn thu thập một chút tin tức ngầm tỉ như môn phái nào lại cùng môn phái nào n à o mâu thuẫn cái nào giang hồ tán nhân lại đắc tội môn phái nào thiếu tông chủ bị đ ổ i giết dù sao chính là chút lông gà või việc nhỏ cũng muốn phát mật báo truyền đến có đôi khi ta đều cảm thấy không cần thiết hướng vương ra bờ báo có thể vương ra lại nói phải p h biệt đặc m i n g ư ờ i một tháng bốn thời cần n g ư tiết trong xanh nhiệt độ vừa vặn khoảng cách đại bị võ còn có hai ngày hoàng thất xem ở ngũ công chúa nam linh trên mặt mũi thay tiên nữ ngọn núi tại ngoài hoàng thành dựng một tòa to lớn sân đấu võ địa điểm vừa vặn tại vương ừ a vặn v tại i quyền phái trở một đường hướng phía đại đường phương hướng liền tiến vào đi ngang qua đại đường bên ngoài tiểu viễn lúc phát hiện một tiểu nam hải ngồi ở trong sân trên bàn đu dây đi lại trong tay còn bưng lấy sách thật dày vương quyền cười nhạt một tiếng đi sang ngồi hỏi hát tiểu thi hải ngươi là ai à ngươi nhận ra chữ sao sách này ngươi xem hiệu không tiểu nam hải kia nhàn nhạt liếc qua vương quyền không để ý tới hắn lúc này một cái ghim hai cái bím tóc tiểu nữ hải từ lệnh trong phòng chạy ra sữa bên trong bập bẹ nói đây là ta bàn đu dây không cho phép ngươi ngồi vương quyền xem xét không phải là nam đại tùng tiểu b ộ i nam nguyệt linh sao vương quyền đột nhiên cười cười cảm thấy bọn hắn nam nhà cho hải tử đặt tên quả thực có t r ê n l ệ n h chút ít đ ẳ n g hai cái nữ nhi danh tự lấy được như vậy thanh nhã hết lần này tới lần khác cho trưởng tử lấy cái tên gọi đại tùng cái này nơi đó giống một cái con em thế gian nên có danh tự vương quyền cười cười lập tức đi qua sở lên nam nguyệt linh cái đầu nhỏ nói ra nguyện linh đại ca ngươi cùng ng tỷ phu nam g ư i t t ì b ọ n hắn Nam n có việc. g u y ệ t linh nghi ngờ xoay đầu lại nhìn chằm chằm nàng cái k i a u mê ánh mắt nhìn xem vương quyền không hiểu hỏi ta nghe mẹ nói ngươi gọi vương quyền nguyên lai、like、mẹ là gà ta ngươi gọi tỷ phu vương quyền cười n h ạ t một tiếng ta gọi là vương quyền bất quá ngươi về sau liền gọi ta tỷ phu được không chỉ có một mình ngươi có thể gọi như vậy người khác đều không được ca tốt lắm tốt lắm thật chỉ có ta có thể gọi sao nam n g u y ệ t linh cao hứng dập chân nói ra đương nhiên vương quyền cười nói nói mỏ gì đâu ngươi tên tiểu tử túi này lúc này nam phu nhân từ trong đại đường đi ra nói ra b ê vương, tức tức quy vương quyền lập tức cười nói nghe được vương quyền thượng cương thượng tuyến lời nói ở đây một nam tử khắc thần sắc hơi đổi mà nam phu nhân càng là cười mắng ngươi t i ể u tử thúi này ai bảo ngươi hiện tại cứ như vậy tê ngươi muốn tức chết lao nơ a vương quyền cười chắp tay chuyện sớm hay một thôi nam phu nhân liếc một cái vương quyền lập tức nhìn một chút nam nguyệt linh nói ra nguyệt linh c ơ m cũng còn không ăn xong vội vã chạy đến làm cái gì mẹ hắn cướp ta bàn đu dây ta không cho phép hắn ngồi nam nguyệt linh chỉ vào ngồi tại trên bàn đu dây tiểu nam hải mà cái kế bảy t á tuổi tiểu nam hải đang nghe những lời này sau cũng không vì má thay đổi liền ngay cả nam phu nhân xuất hiện hắn không có cũng không có đứng dậy vương quyền k h ẽ cho mày lập tức hỏi đây là nam phu nhân trợt cùng vương quyền giới thiệu nói hai người bọn hắn là nhà mẹ ta huynh trưởng hải tử lập tức lại chỉ vào lớn tuổi cái kia nói ra hắn gọi hà phụ t u y ê n vương quân nghe vậy không có trả lời hắn ngược lại là cao mày nhìn về hướng bé trai kia từ khi hắn đi vào nam phu nhân đi ra hắn cũng làm như không thấy quả nhiên là không có quy củ ha ha hắn là tiểu đệ của ta từ nhỏ rất thích đọc sách tại hạ lần này tới kinh thành khảo thủ công danh thuận tiện cũng mang theo tiểu đệ đến kinh đô được thêm kiến thức vương minh bỏ qua cho hà phụ tuyên nói ra vương quyền nghe vậy liếc qua hà phụ tuyên lập tức nói ra ngược lại là không tới phiên ta để ý cái gì chỉ là các n g ư ơ i đến nam phủ là khách hắn một đứa bé không hiểu quy củ chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không hiểu sao chủ nhà đi ra cũng không biết chào các ngươi phụ mẫu không dạy qua hắn sao vương quyền những lời này nói thật sự là không nhẹ một chút liền đem thân phận của bọn hắn kéo xa tùy tiện còn chỉ trích một chút nhà của bọn hắn dạy hà phụ tuyên cũng một trận xấu hổ nhất thời không biết nói cái gì vương quyền gặp hà phụ tuyên xử tại nguyên chỗ cũng không có gì đạo tĩnh vì vậy tiếp tục nói ra chẳng lẽ lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao còn muốn ta lập lại một lần nữa hà phụ tuyên nghe vậy biểu lộ có chút mất tự nhiên lập tức liền muốn đi qua đem hà tuấn tuấn kéo lên lúc này nam p h u nhân đi ra hòa giải nói ra tính toán tiểu hai tử thôi đừng quá mức chăm chú cái kia hà phụ tuyên đang nghe câu nói này sau liền đình chỉ động tác của mình lập tức lại đứng trở về ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn xem vương quyền vương quyền cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức đối với nam p h u nhân nói ra bá m â u không khỏi quá phong túng bọn hắn nếu là đại tùng khi còn bé là như vậy chỉ sợ ngài đã sớm đem hắn chân cắt đứa đi tiểu từ túi nói mỏ gì đâu đ n g u y ệ t hề tại thư phòng mau mau cút cút nhanh lên nam phu nhân vội và nói g n vương quyền gặp may chắp tay được rồi tiểu tử cái này lăn nói đi liền đem nam n g u y ệ t linh bế lên nói ra đi đi theo tỷ phu tìm ngươi tỷ tỷ đi nam n g u y ệ t linh vẫn còn có chút không nỡ bàn đu dây hô lớn nắm chặt ngàn không có việc gì tỷ phu ngày mai liền đem nó phá hủy cho ngươi thêm làm càng lớn tốt lắm tốt lắm ta thích nhất tỷ phu nam n g u y ệ t linh khổ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vui vẻ ra mặt nói đi liền hướng nam phu nhân có chút xoay người ra hiệu một chút lập tức ôm nam nguyện linh liền rời đi nam phu nhân nhìn xem vương quyền rời đi bóng lưng không khỏi hâu ngươi tiểu t ử túi này n g u y ệ t linh cơm còn không có ăn xong đâu ngươi muốn dẫn nàng đi đâu a vương quyền lớn tiếng nói tiểu hải tử ăn nhiều không tốt chất tử mang nàng đi chơi ngươi cũng đừng lo lắng năm nam phủ trong thư phòng nam n g u y ệ t hề ngay tại viết chữ một tay xinh đẹp chữ nhỏ nhìn xem thật sự là cảnh đẹp ý vui trong lúc bất trợn liền nghe bên ngoài thư phòng có âm thanh truyền đến chỉ gặp nam n g u y ệ t linh phủ s u thế nhảy cấm chạy vào vui sướng nói ra tỉ tỉ, tỉ tỉ tỉ phu muốn dẫn chúng ta lên đường phố đi ăn được ăn ngươi theo chúng ta cùng đi chứ nam nguyện hề x ứ n sở t h phu cái gì tỉ phu lập tức liền trông thấy vương quyền tấm kia tiện hề hề mặt xuất hiện tại cửa thư phòng chính một mặt ý cười nhìn xem hắn nam nguyệt hề trong nháy mắt minh bạch không khỏi tức giận nói vương quyền ngươi nói m ò gì đâu lập tức lại lập tức cùng nam nguyệt linh giải thích nói nguyệt linh không cho phép ngươi gọi hắn tỷ phú nghe không vì cái gì k a ca hắn chính là tỷ phú a nam nguyệt linh khó hiểu nói vương quyền cười lớn một tiếng ha ha không sai k a ca chính là tỷ phú đừng nghe tỷ tỷ ngươi ngươi gọi ca ca tỷ phú tỷ phú liền mua cho ngươi ăn ngon có được hay không tốt lắm tốt lắm nam nguyệt linh vui vẻ đến nguyên địa xoay vòng quanh tỷ phu tỷ phu ta thích nhất tỷ nam n g u y ệ t hề thấy thế một mặt bất đắc dĩ bưng kín khuôn mặt nhỏ t r ư ơ n g tám mươi bảy thập tam lương t r ư ơ n g tám mươi bảy thập tam lương kinh đô trên đường cái nam n g u y ệ t linh cưới tại vương quyền trên cổ sau lưng còn đi theo nam n g u y ệ t hề ba người cùng nhau chuẩn bị tiến về túi tiên lầu vương quyền đã tìm hiểu xem rõ ràng lộ tiểu hòa bọn hắn vào thành sau liền ngủ lại tại túi tiên lầu mà lần này giang hồ tỷ võ rất nhiều giang hồ hiệp khách đi vào kinh đô sau thứ nhất lựa chọn cũng đều là túi tiên lầu dù sao túi tiên lầu là kinh đô đệ nhất từ lâu trên đường cái người đến người đi trong đám người không thiếu sẽ xuất hiện mấy cái đeo nào kiếm sau lưng hiệp khách số lớn nhân sĩ giang hồ vào kinh thành cũng làm kinh đô trị an tăng cường đứng lên tuần tra qua binh thỉnh thoảng liền kết đội xuất hiện đang nháo thành thị vương quyền cùng nam n g u y ệ t hệ tại trên đường cái một đường vừa đi vừa nghỉ có bán mức quả liền muốn ngừng một chút bán đồ chơi nhỏ cũng muốn ngừng một chút qua một hồi lâu mới đi đến t h ú y tiên lầu thúy tiên l ầ u bên trong lúc này đã kín người hết chỗ tiểu nhị tiểu nhị làm đồ ăn sư phụ bận b i ể u quên cả trời đất vương quyền mang theo nam n g u y ệ t hệ t ỷ mỗi hai người liền trực tiếp lên tới lầu hai nguyên bản vào kinh đi thi thư sinh tại nhìn thấy cái này số lớn nhân sĩ giang hồ lúc đa số đều đã trả phòng lúc này lầu hai bên trong cơ hồ toàn bộ đều là chút bởi vì giang hồ tỷ võ mà đến người trong giang hồ vương quyền đến nguyên bản cũng không g ậ n sóng nhưng không biết đúng đúng ai đột nhiên nhìn thoáng qua nam nguyệt hề lầu hai cơ hồ tất cả nam đều nhìn lại không ngừng còn có người phát ra tiếng cười lúc này một cái bắp thịt cả người mặt đầy d â u ria nam tử đi tới nói ra đây là nhà ai tiểu hà nhi không ở nhà hào hào đợi chạy tới nơi này làm cái gì cũng không sợ bị hù dọa sao nói xong con mắt còn hướng nam nguyệt này trên thân lướt nhìn trong né mắt lầu hai tất cả mọi người phá lên cười còn có người không ngừng h u t sáo khiêu khích vương quyền hơi n h ú mày chậm rãi đem trên cổ nam nguyệt linh để xuống đúng lúc này nam nguyệt hề đột nhiên bắt lấy vương quyền cánh tay đối với hắn lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía nam nguyệt linh vương quyền cũng trong nháy mắt minh bạch tại lầu hai quan sát một chút không có phát hiện lộ tiểu hòa c h ậ t liền muốn tiếp tục đi lên trên lầu đi nhưng là đột nhiên lại bị đại hán kia cho ngăn lại chớ vội đi à đây là mội mội của ngươi đi lưu lại bồi cắt r a ra uống chút rượu thôi lời vừa nói ra người ở chỗ này lại cười to vương quyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u xuống tới chỉ gặp hắn quay đầu đem nam nguyệt linh đưa cho nam nguyệt l i n ó i ra người trước mang theo nguyệt linh lên lầu ta lập tức liền đến nam nguyệt hề gật gật đầu chở ô n nam nguyệt linh liền lên lầu vương quyền mỉm cười nhìn dần dần biến mất nam nguyệt hề thì muội lập tức xoay người lại sắc mặt đại biến đại hán kia t h ấ y thế lập tức đẩy vương quyền không khách khí nói ra ta nói chuyện tiểu tử ngươi có phải hay không không nghe thấy để cho ngươi à. lập tức một tiếng thống khổ tiếng thét chói hai phát ra tới chỉ gặp đại hán vạm vỡ kia cánh tay đã bị xoay thành hình n ẹ ỏ mó thời gian dần trôi qua q u ỷ xuống vương quyền lập tức lại dùng lực đem người kia tứ chi cùng sống lưng toàn bộ bẻ gãy tại người kia thống khổ âm thanh bên trong vương quyền tất cả động tác nước chảy mây trôi nhanh như đất đèn đám người kịp phản ứng sau chỉ gặp phản ứng sau chỉ gấm xo vương quyền cười cười lập tức lại làm lấy mặt của mọi người đem đầu người nọ dùng sức nhấn một cái chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng đầu người nọ liền nhét vào chính mình trong đúng tuần c h ế t đ ể không có động tĩnh đám người giật mình tất cả mọi người là kinh ngạc biểu lộ đại hán kia đường đường b ắ t phẩm bên trên cao thủ cứ như vậy bị làm chết đúng lúc này một trận tiếng bước chân từ vương quyền sau lưng chuyển đến sau đó liền chuyển ra một đạo thanh âm dễ nghe vương công tử đại g i a quang lâm tiểu điểm thật sự là đồng tất sinh huy vương quyền quay đầu đi chỉ gặp một người mặc diễm lệ tuyệt mỹ nữ nương lác lác chính mình bờ eo thon đi tới đi tới vương quyền trước mặt vương quyền thấy thế, nghi ngờ hỏi người biết ta, người là ai cái kia nữ nương cười n h ạ t một tiếng nô tỳ là tựu lâu này trưởng quỹ vương công tử tên tuổi nô tỳ thế nhưng lại như s ấ m bên thai đâu vậy là tốt rồi ta không muốn ở trong kinh đô gặp lại đám người này ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp đi có thể tại kinh đô đem túy tiên lầu hoàn thành như vậy quy mô vương quyền không tin chỉ bằng nữ nhân trước mắt này t à o ba t à o ba như thế liền có thể làm được khẳng định còn có thủ đoạn khác chỉ gặp cái kia nữ trưởng quỹ che miệng cười một tiếng nói ra minh bạch vương quyền nghe vậy lập tức liền hướng trên lầu đi đi không tiếp tục nhìn nhiều nàng một chút nữ trưởng quỹ thấy thế xứng sở nhìn xem vương quyền rời đi bóng lưng m ỉ m c ư ờ i thì thào nhỏ nhẹ nói chẳng lẽ ta ăn mặc không kinh diễm sao tiểu t ử này thật đúng là cùng hắn cha giống nhau như lúc lập tức khẽ lắc đầu xoay người lại đối với lầu hai người nói các vị khách quan bản đ i ể m hiện tại không chiêu đãi các n g ư ờ i các vị mời đi h ạ n các ngươi trong vòng một canh giờ rời đi kinh đô dựa vào cái gì ngươi nói để cho chúng ta đi chúng ta liền đi có người đứng ra không cam lòng nói chính là chúng ta vừa mới lại không xuất thủ chỉ là nhìn xem đều không được mặt khác có người phụ h ò a nói nữ trưởng quý cười nhạt nói xin khuyên các vị mờ câu nơi này là kinh đô không phải g a hồ nhưng liền xem như trên g a hồ các ó có có sự tình không có khả năng nhung tay, mà có sự tình tay, tình thể nhìn nhìn. không năng nhung liền cũng không khả c mà là người hôm nay vận khí không tệ vị tiểu gia kia không nghĩ thông s ắ t giới cho nên ta có thể cho các người một canh giờ thời gian thoát đi kinh đô một lúc lâu sau nếu như các người có người còn tại kinh đô trong thành tiểu nữ tử kia liền không bảo đảm các người còn có thể sống được rời đi nói xong nữ trưởng quỹ liền chậm rai hướng phía dưới lầu đi đến hợp thời đột nhiên lại có người hỏi thập tam lương người kia đến tột cùng là ai đáng giá n g ư ờ i làm như vậy nữ trưởng quỹ mật người lập tức quay đầu nhìn lại Chỉ gặp m ộ thập người mặc trắng trung niên kiếm mặc áo k á c h h nói ra t tam lương c h lập tức h là đ ế vừa cười nói nếu tất cả mọi người nhận ra ta ta muốn các vị hoặc nhiều hoặc ít đều biết ta phong cách làm việc bất quá xem ở ngươi có thể nhận ra ta tới phân thượng ta có thể cho thêm các ngươi nửa canh giờ thời gian còn có nhận biết trên mặt đất chó chết này đem đi, hắn kéo từ hôm nay trở đi để bọn tiểu nhị nhận do thế tử mặt nếu là thế tử lại đến trong tiệm nhớ ký lập tức cho ta biết còn có đi xem một chút thế tử đến trong tiệm là tới tìm hay nếu là thế tử bằng hữu miễn đi người kia tất cả phí tổn trong tiệm, Tinh thần suốt xa vương Phú quyền ý Quý. Trước 88, tinh thần suốt Vương Vương Phú xa u q thu thập x o n g dưới lầu đại hán vạm vỡ kia sau lập tức liền lên lầu ba tìm nam nguyệt hề tìm muội vừa tới lầu ba một chút liền nhìn thấy nam nguyệt hề ngồi ở cách đó không xa bàn vương bên cạnh một bên còn ngồi lộ tiểu hòa cùng trung nguyên mà nam nguyệt linh lại tại một bên ăn như hồ đói vương quyền thấy thế một mặt mộng bước đi qua không hiểu hỏi nguyệt hề ngươi tại sao biết lộ h u n h nam nguyệt hề còn chưa mở miệng lộ tiểu hòa liền cười nói là ta nhận ra đệ muội tới ngươi đã quên hôm đó ở cửa thành ta là gặp qua ngươi hành động vĩ đại tự nhiên là nhận biết nàng vừa mới trông thấy nàng mang theo nội mụ nàng liền đem nàng mời đi theo ngươi sẽ không để tâm chứ vương quyền nghe vậy xấu hổ cười một tiếng bây giờ suy nghĩ một chút hôm đó đích thật là có chút liều lĩnh lộ mãng nhìn nam nguyệt hề lúc này có chút thường đỏ mặt vương quyền cười nói ai nha không đ ể cập nữa không đ ể cập nữa hôm nay tới tìm ngươi chính là đến mang các ngươi cố gắng dạo chơi kinh đô thành đoán chừng các ngươi cũng không thường thường đến kinh đô đi lộ tiểu hòa nhìn coi ăn khởi k ì n h nam nguyệt linh lập tức nói ra ngươi vừa mới dưới lầu sự tỉnh đã có người chuyển lên không ít người đã đoán được thân phận của ngươi ngươi còn có tâm tư đi dạo vương quyền cười cười không thèm để ý nói biết liền biết tôi dù sao bọn hắn sớm muộn sẽ biết đến lời tuy nói như vậy nhưng ngươi xem một chút hiện tại có bao nhiêu người tại hướng chúng ta nhìn bên này ngươi lại nhìn một cái cái kia bên cửa sổ người kia vẫn đang ngó c h ờ n g ngơi ư đây vương quyền nghe vậy lập tức hướng phía lộ tiểu hòa ra hiệu phương hướng nhìn sang chỉ gặp một người dáng dấp anh tuấn nam từ tuổi trẻ chính trực mắc mắc nhìn mình chằm chằm bên cạnh còn đứng lấy một cái ôm s o n g kiếm kiếm sĩ vương quyền xoay đầu lại không hiểu hỏi người kia là ai a nhìn chằm, chằm vào ta làm cái gì lộ tiểu hòa cười cười lập tức nói ra người kia là âu dương thế ra âu dương tu nghe nói hắn hâm mộ tiên nữ phong vị công ch vương quyền nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cởi cười âu dương tu thiên phú bất phàm nhưng hắn hẳn là cùng ngươi tại đại bị võ bên trên gặp không được ngược lại là huynh trưởng của hắn đáng giá ngươi chú ý một chút lộ tiểu hoa còn nói thêm huynh trưởng của hắn vương quyền hỏi đối với huynh trưởng của hắn âu dương khánh vũ là bọn hắn âu dương ra hành tẩu giang hồ hơn ba mươi tuổi thực lực sớm đã là đã là cựu phẩm hậu kỳ hắn nhất quán độc lai độc vãng không thích cùng người liên hệ đã từng nghe đồn hắn một thân một mình đại chiến năm tên cựu phẩm cao thủ trong đó còn có hai tên cựu phẩm hậu kỳ nhưng hắn thế mà phản sắc một cái lộ tiểu h o a n êm hay nói nói đi đột nhiên một người liền hướng bọn họ đi tới ngươi chính là vương quyền đi vương quyền g ầ m đầu nhìn lại chỉ gặp cái này nhân thân mặc tê dại quần áo màu xám bên hông treo cái bầu rượu trên lưng còn đ e o một đỉnh mũ rơm tóc cũng không chút quản lý hiện nhiên một bộ giang hồ du hiệp cách gan mặc có chuyện gì sao vương quyền hỏi nghe nói ngươi là trên núi núi hành tàu giang hồ ta muốn xác định một chút nam tử kêu mặt không thay đổi nói ra vương quyền khanh nhữ mày không sai ta chính là có cái gì chỉ giáo vậy là tốt rồi hai ngày sau ta sẽ ở đại bị võ thượng đẳng ngươi ta hy vọng ngươi không cần giống sư huynh của ngươi một dạng t r ố n tránh là nam nhân liền cùng ta trên lôi đài làm một cuộc nam tử nói đi liền quay người rời đi vương quyền có chút không nghĩ ra c h ậ t hỏi người này cũng bị sư h i n h của ta đắc tội qua lộ tiểu hòa nhìn xem người kêu bóng lưng rời đi lập tức ngưng trọng nói ra sư h i n h của ngươi không có đắc tội hắn chỉ là hắn thích nhất cùng cường g i ả đ ọ sức hắn nhiều lần muốn cùng an hà t ê tỉ thí đều không thể t o à n nguyện tiếp cận nhất một lần chính là lần trước đại bị võ thời điểm thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt an hà tê bị sư phụ ta cho đổi chạy hắn lần này chỉ sợ sẽ là muốn hoàn thành cái kia chưa hoàn thành tỉ thí đi hắn là ai a rất lợi hại phải không vương quyền hỏi hắn là dương l nam nguyệt hề xen vào nói lộ tiểu h o a n g h e vậy hơi kinh ngạc nói đệm mội như thế nào biết đến nam nguyệt hề mỉm cười nói tại các ngươi hồi kinh trước đó ta giúp đỡ huynh trưởng điều tra qua một số người tin tức cái này dương lệ liền ở trong đó a cái kia nguyệt hề ngươi nói một chút cái này dương lệ là ai vương quyền hỏi dương lệ không môn không phái là cái giang hồ tán nhân nhưng là thực lực cao cường hắn tựa như là lần trước đại bị võ đoạt giải nhất người còn lại ta cũng không biết lộ tiểu h o a n g h e vậy cười một cái nói đệ mội nói không sai dương lệ chính là lần trước đại bị võ đoạt giải nhất người liền ngay cả âu dương khánh vũ cũng thua ở trong tay hắn Thực l người. Người vương, vương quyền mang theo nam nguyệt linh cùng nam nguyệt hề chuẩn bị trở về phủ lộ tiểu hòa cũng không cùng bọn hắn ra ngoài dung loạn nói là luận võ sắp đến phải thật tốt điều tức một phen lấy trạng thái tốt nhất ứng chiến hắn vừa nói như vậy liền lộ ra vương quyền mười phần bại hoại vương quyền nghe vậy hết sức tức giận lập tức cũng không quay đầu lại liền đi tại hồi phủ trên đường chuyển qua một đầu đường cái lúc vương quyền vậy mà nhìn thấy vương phú quý ngồi tại trước một gian hàng nhưng người không biết tại chơi đuổi lấy cái gì vương quyền cùng nam nguyệt hề nháy mắt ra giấu lập tức đi lặng lẽ tiến lên nhìn một chút phát hiện hắn trước gian hàng tất cả đều là chút thư tịch vương quyền nhẹ nhàng vỗ vô vương phú quý bà vai dọa đến hắn trong nháy mắt gõ gõ thân thể ngẩng đầu lên xem xét phát hiện là vương quyền lập tức tức giận nói ngươi có bệnh à, dọa ta một hồi vương quyền thấy thế lập tức cười nói ngươi ngồi tại cái này làm cái gì đây để cho ta nhìn xem trong tay ngươi chính là cái gì vương phú quý nghe vậy lập tức đem hai tay nhanh chóng giấu ra sau lưng đập nói lắp ba nói không có không có、gì. ngươi nếu là không có việc gì liền đi nhanh lên đừng chậm trễ ta làm ăn vương quyền nghe vậy c h ầ n cái kinh hai a ngươi làm cái gì sinh ý ngươi là làm ăn liệu sao liền bán mấy quyển dạng này xét nát vương quyền lập tức cơ lấy một quyển sách mở ra quyển sách kia trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy vương phú quý thấy thế vội vàng rút tay ra ngoài tiếp được oán giận nói ngươi đừng xoay loạn ta thật vất vả mới để ý lên vương quyền lúc này mới trông thấy trong tay hắn chính là cái gì nguyên lai、like、là một bản sách nát vương phú quý đang dùng kim khâu may vá trang cảnh như vậy thật sự là có chút một cười vương quyền lập tức cười nói ngươi rất thiếu tiền sao vậy phần luân lạc tới b ngươi nhìn nhị thúc biết không đánh gãy chân của ngươi thư cái kia g i ả đ ồ n g lão n g o a n cố nói là ta sắp thành ra về sau phải nhờ vào chính mình nói cái gì cũng không tại cho ta bạc ta lại có thể có biện pháp nào tại thư viện giáo viên phụng ân ta mỗi tháng đều tiêu hết căn bản cũng không có tuần dư không bán sách ngươi để cho ta đi ăn xin à. vương phú quý tức giận bất bình nói phốc phốc vương quyền thực sự nhịn không được bật cười lên liền ngay cả nam nguyệt hề cũng nhịn xuống không che miệng nở nụ cười vương phú quý thấy thế càng là tức giận đi đi đi đi mau đừng cản trở ta phong thủy ta trước khi đến chuyên môn tính m ạ n quẻ nơi đây khẳng định sinh ý thịnh vượng cũng đừng bởi vì ngươi h ỏ n g ta v ậ t thế còn có ngươi nam nguyệt hề ngươi có muốn hay không mua mấy quyển ta sáng tác được đọc được đọc cam đoan có thể để ngươi thể s á t tinh thần từ trong ra ngoài đạt được tỏa sáng cơ hội khó được xem ở đều nhanh trở thành người một nhà phân thượng ta chỉ bán ngươi hai mươi lượng bạc một bản thế nào chương tám mươi chín đại bỉ võ, võ bắt đầu vương quyền mất tích nam nguyệt hề nghe vậy không cần sách của ngươi quá mức thơ bảo không phải phàm nhân đọc hiểu vương phú quý mỉm cười ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ thôi hôm nay ta liền miễn phí đưa ngươi một bản ta tự chuyện ngươi nhưng phải h ả o h ả o đọc vừa đọc đại đạo lý đều ở trong đó miễn cho ngươi cả ngày đi theo đại ca của ta để cho ta đại ca làm ra những cái kia có hại ta vương ra mặt mũi sự tình vương quyền nghe chút coi như gấp lời không thể nói lung tung a ta lúc nào làm qua có hại vương ra nhan diện chuyện vương phú quý cười khẩy chẳng lẽ đại ca quên ngươi hôm đó hồi kinh lúc ở cửa thành bên ngoài làm qua những thứ gì trước công chúng trước mắt bao người ngươi nói ngươi làm qua cái gì vương quyền nghe vậy cũng là cười khẩy đại ca điểm ấy không quan trọng đạo hạnh chỗ nào so sánh được nhị đệ đâu Nhị đệ nhưng là muốn nhanh ta một bước, thay chúng thay đệ bước, là một ta ta vương già Ngươi, vương khai chi thế tán hệ phú này dịp đâu. quyền ý nhất thời tức giận, lập tức nói không muốn cùng ngươi nói thời h tất tức tức cút cút, cả các c lập ra mau mau u sẽ ệ n còn muốn bán xe đâu? Phú quý à, cần gì chứ? không Ta t sách chứ, đâu. quý Phú à, gì có i cùng đại ca nói thôi. Đại ca còn có thể bị đói à, đi. Cùng đại ca cái nói ngươi nhà, ta không nhận cái này bất khí. Vương quyền đại đại đói đi. đại thôi, ta thể bất khí. bị à, về lập tức a đ u ổ i không đi không đi ta cũng không tin chỉ bằng ta những bảo bối này sách còn không thể để cho ta phú quý đứng lên các ngươi mau mau đi là được vương quyền nghe vậy có chút đáng thương nhìn xem vương phú quý phú quý à vậy ngươi khá bảo trọng thực sự phú quý không được tìm đến đại ca đại ca nhất định giúp ngươi lan miệng quả đen vương phú quý cơ lấy quyển sách trên tay liền hướng vương quyền n é m tới thế nhưng là vương quyền một cái tránh bước lại tránh được công kích của hắn lập tức ôm lấy nam nguyệt linh liền chạy chỉ truyền đến vương quyền tiếng cười to sáu đào mắt hai ngày đi qua lớp mười mặt trời mọc rất sớm hôm nay hạ sương cũng rất đậm kinh đông o à i thành một nhóm tiếp lấy một nhóm xe ngựa người đi đường không ngừng hướng phía hội luận võ trận nắm giữ tụ lúc này bên ngoài hội trường người ta tấp lập, không chỉ là tới tham gia thị võ cao thủ, còn có k hội ô n đến quan chiến bách tính, dù sao xem náo nhiệt thiên tính của con người. g ít sao của bách h dù xem là luận võ trận rất lớn tu kiến tựa như là một cái sân vận động bình thường chu vi một vòng thang đá nghe nói nơi này trước t i ê n là thuần phục ngựa trận chỉ bất quá thật lâu không dùng liền hoang phế lần này đơn giản tu sửa đằng sau vừa vặn có thể có đất dụng võ thời gian dần trôi qua không ít xe ngựa tại bên ngoài hội trường vây liền đã đi không được rồi sân bãi bốn phía một đội tiếp lấy một đội q u â n b i n h không ngừng tuần tra lộ tiểu hòa mang theo trung nguyên rất sớm liền tới đến hội trường sau chung q u a n hắn nhìn quanh từ đầu đến cuối không gặp được vương quyền thân ảnh làm cái gì vương quyền làm sao còn chưa tới lộ tiểu hòa tự lẩm bẩm hợp thời một cái lao phụ nhân chậm rãi đi tới giữa hội trường dùng nội lực lớn tiếng nói hôm nay đại bị võ chính thức bắt đầu bị võ chia làm hai hạng hạng thứ nhất các thế lực tuổi trẻ thiên kiêu chi chiến bị võ quy tắc giống như quá khứ người dự thi tuổi tác không được vượt qua hai mươi lăm tuổi bị võ bắt đầu sau cái thứ nhất đứng ở giữa hội trường người vì thủ lôi người người khiêu chiến lên đài khiêu chiến khiêu chiến sau khi thành công có thể thành là mới thủ lôi người khiêu chiến thất bại thì làm đào thải tại một vòng này bên trong không được g a lại chiến Thủ lôi người tại thắng tiếp trận lôi liên người mới sau, cuối ó nói đó thể thủ tiếp tục thủ lôi. Ngoài định mức nói rõ một chút, trước hạ chàng nghỉ định h lúc mức này ngoài ngơi, người sân mới lôi lôi, i ra rõ k ê chiến có tục chiến, chiến thất bại, không thể trở thành mới thủ nhưng thể khiêu khiêu người bại, mới lôi người, nhưng có thể tiếp tục khiêu chiến. mỗi người trở s lần là 5 lần, 5 lần sau k h thất bại thì triệt thải. bại để đào thải. Cuối cùng u ố i c tất cả thủ lôi người thành công sẽ lấy phương thức rút thăm hai hai quyết đấu cho đến quyết ra người mạnh nhất trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất lời này vừa nói ra hiện trường vô số cường giả tuổi trẻ đều kích động trong lúc nhất thời hội trường liền ồn ào sư t h ú ngươi nói ta muốn hay không làm đệ nhất cái thủ lôi người trung nguyên cũng bắt đầu kích động đứng lên không cần trước xem tình huống một chút lại nói ngươi trước quan sát quan sát đối thủ của ngươi lộ tiểu hòa lập tức nói ra nói đi liền lại ngắm nhìn chung quanh một phen hay là không có phát hiện vườn quyền tung tích hắn đến cùng đang làm cái gì a yên l ạ n đột nhiên giữa hội trưởng lao phu nhân lại mở miệng tại quyết gia năm trước bối phận người thứ nhất đằng sau liền bắt đầu hạng thứ hai tỷ thí hạng thứ hai tỷ thí là các đại thế lực tỷ thí người dự thi là các đại thế lực hành tẩu giang hồ đương nhiên người dự thi không hề hạn chế tuổi tác cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thế lực nào đó hành tẩu giang hồ chỉ cần ngươi dám lên liền có tư cách tranh tài. Bởi người, cao, nên, tranh tài có cách tư t h a vì một gia m hạng này thì thí ư ơ n g đối cao, c o nên, tranh nối lỏng, nhất quy quy duy tắc tài thể tắc có c hội h đại n không năng h khả là lấy có từng í n mạng người h ta, t r cái đó ra, k h ô có khác c mặt ứ người nhắc hạng này từng n thí, cầu. yêu Một tỉ g tự chiến không có quy tắc cho đến quyết ra người mạnh nhất mới có thể đoạt giải nhất dư thừa cũng không muốn nói nhiều đại bị võ hạng thứ nhất hiện tại chính thức bắt đầu nói đi lão phụ nhân kia trong nháy mắt liền rời đi giữa hội trường hợp thời đột nhiên nói ra sư túc vì cái gì ta cảm giác cái kia nói chuyện tiền bối m à không phải rất đối xưng ơ à, giống như là có một bên xưng ơ lên mở dạng lộ tiểu hòa nghe vậy tức giận nói ta bảo ngươi quan sát các đối thủ của ngươi không có bảo ngươi quan sát lao tiền bối người ta mặt xưng ơ phủ không xưng ơ cùng ngươi có quan hệ gì đang khi nói chuyện đã có người lên đài là một cái niên kỷ cùng lộ tiểu hòa bình thường lớn nhỏ nam tử mặc toàn thân áo đen hình thể rất là trắng k i ệ n giống như là kẹp lấy tuổi tác giới hạn bên trên đài l ợ t võ chỉ gặp hắn hai tay ô m quyền lớn tiếng nói tại hạng nô lượng đến từ thanh sất phái xin mời chư vị chỉ giáo vừa mới dứt lời một cái niên kỷ ít hơn hình thể hơi yếu một chút nam tử lên đài ô n quyền nói ra triệu phi không môn không phái xin chỉ giáo nói xong hai người đều lập tức làm ra tiến công tư thế đại chiến hết sức căng thẳng quan sát trên đ à i âu dương tu trầm mặt nhìn xem giới đài đánh cho nhiệt hòa hai người vẻ mặt khinh thường công tử vòng tiếp theo muốn hay không lên đài cho những người này nhìn xem cái gì mới gọi thiên tiêu tay ôm xong kiếm tướng sĩ nói ra âu dương tu trầm mặt nói ra bản công tử cũng không phải bồi những khỉ con này biểu diễn ta để cho ngươi bốn chỗ xem xét vương quyền tung tích có thấy hay không hắn ở đâu thuộc hạ không có trông thấy vương quyền hắn giống như cũng không có tới kiếm sĩ lập tức hồi đáp âu dương tu hơi nhúm mày không có tới hắn không có khả năng không đến nếu là hắn không đến vậy bọn hắn trên núi núi mặt mũi để ở đâu lại nói hắn cùng nam linh sự tình hôm nay còn muốn giải quyết hắn không thể không đến nam lúc này kinh đô trong thành nam phủ ngoài cửa nam nguyệt hề một mặt lo lắng hỏi ngươi xác định vương quyền huynh trường hắn trước kia liền không ở gian phòng hắn tối hôm qua có hay không trở về cao hùng cũng là một mặt lo lắng thế tử nói qua hôm nay trước kia liền muốn tiến về hội luận võ trận tối hôm qua liền gọi ta chuẩn bị xong x e t ngựa nói là muốn cùng ngài cùng đi thế nhưng là hôm nay trước kia ta đi gọi thế tử phát hiện hắn căn bản không có ở gian phòng trên giường đệm chăn giống như cũng không động tới hắn tối hôm qua căn bản cũng không tại gian phòng có lẽ tử một hắn đã chính mình đi trước đâu nam đại tùng nói ra điều đó không có khả năng à xe ngựa đều tại cái này trong phủ ngựa cũng không ít thế tử chẳng lẽ đi tới đi cao hùng đáp lại nói nam nguyệt hề túi đầu chầm tư một chút t r ậ t nói ra vương quyền huynh trường hắn sẽ không có sự tình chúng ta đi trước hội luận võ trận nhìn kỹ hắn nói lập tức liền cùng nam đại tùng cùng nhau lên xe ngựa cao hùng vội vàng xe liền hướng phía ngoài thành chạy tới chương chín mươi hàn vân phi ra sân chương chín mươi hàn vân phi ra sân Ngoài ha, ha, ha, ha. t công tử võ t r o n hội trường xác thực không có vương quyền tung tích có thể xác định hắn không đến kiếm sĩ hồi đáp âu dương tu nghe vậy mà tâm trầm nện một cái bên người gây đá â Dương trầm nói hắn sao có thể không đến hắn dựa vào cái gì không đến chẳng lẽ hắn còn muốn kéo lấy cùng nam linh hô nước nam mơ công tử bất giận theo thuộc hạ nhìn công tử không ngại trước đoạt được cái này trẻ tuổi bối phận người thứ nhất xưng hào đến lúc đó nam linh công chúa nàng tự nhiên là biết ai mới là nàng chân chính chân long thiên tử y miệng nơi này là kinh đô chân long thiên tử chỉ có một cái kia người muốn chết sao âu dương nghe vậy bận rộn lo lắng q u á lớn kiếm sĩ bận rộn lo lắng y miệng hắn cũng ý thức được mình nói sai lập tức nhìn chung quanh một chút phát hiện hẳn là không người nghe thấy mới thở pháo nhẹ nhõm đi tiếp tục điều tra mặc kệ vương quyền đến tột cùng có tới hay không phải tất yếu làm rõ ràng hành tung của hắn là kiếm sĩ ứng thanh quay người rời đi trong hội trường xin mời vị kế tiếp người khiêu chiến lên n à i trong m ư ờ i hơi không người lên n à i nhớ thủ lôi người một tháng lợi của lao phụ nhân lại chuyển tới dứt lời hội trường lại tuân ra làm hồn âm thanh diễn phần mình đều đang tính toán chính mình đối đầu nô lượng tỷ số tháng sư thúc ta muốn hay không bên trên trung nguyên hỏi hắn đã không thể chờ đợi lộ tiểu h ò a bất đắc dĩ nhìn một chút trung nguyên nói ra ngươi gấp cái gì có ngươi bên trên thời điểm hiện tại cần phải làm là trước quan sát đợi đến cái nào đó thủ lôi người ba tháng về sau mới là tốt nhất ra sân thời cơ trung nguyên nhịn xuống xúc động nhẹ gật đầu hợp thời ba hơi đã qua đột nhiên một cái cùng n ô l ư ợ n g không chênh lệch nhiều nam tử bay lên đài luật võ nam tử kia chắp tay triệu phong không môn không phái xin chỉ giáo n ô l ư ợ n g đốn đột nhiên lập tức cười một cái nói vừa mới cái kia triệu phi là gì của ngươi hắn là đệ đệ ta ngươi đem hắn đào thải ta đưa ngươi đào thải rất công bằng tới đi triệu phong mặt không thay đổi nói ra tốt chỉ gặp võ lâm vận chuyển nội lực nâng lên tư thế sau lợi dụng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở triệu phong bên n g đối với hắn ngược trái chính là chủng điệp một quyền trong trước mắt triệu phong trong nháy mắt thối lui ngươi chưa ăn cơm sao lực đạo nhỏ như vậy chỉ gặp triệu phong dùng cánh tay của mình ngăn trở một quyền này ngay tại đàng khi nói chuyện một t r ư ở n g cách không đánh ra, nội lực hóa thành một đầu hùng sư giống như dáng vẻ đánh tới nỗ lượng kinh hãi vội vàng tránh né nhưng vẫn là bị dư ba cho c h ấ n đến mây sư trưởng không nghĩ tới ngươi lại là vân giã đồ đệ nỗ lượng kinh ngạc nói sư tôn ta danh hảo cũng là ngươi có thể gọi xem chiêu chỉ gặp triệu phong hai tay quanh lại là một cái mây sư trưởng đánh ra ngươi cho rằng liền ngươi có tuyển học sao nỗ lượng hét lớn một tiếng chậm nhảy lên thật cao xem ta thanh sân quyền chỉ gặp một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía đánh tới chấp đoán g hùng sư cấp tốc đánh tới oanh song phương chiêu thức đụng vào nhau diễn phần mình tan thành mây khói hai người kia đánh cho thật sự là bất phân cao thấp à. trung nguyên thấy thế nói ra thế nhưng là ngô lượng phải thua lộ tiểu hòa cười nói ngay tại ngô lượng sắp rơi xuống đất thời điểm có một đạo trưởng lực biến thành hùng sư hướng phía hắn đánh tới cái gì còn có ngô lượng kinh hãi nhưng nhất thời căn bản là không có cách phòng ngự một trưởng kia trùng điệp đánh vào trên người hắn trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài phốc một ngụn máu tơi phun ra ngô lượng lửa nằm trên mặt đất cao m ạ n nói ra ngơi dợ trỏ cũng không dám chính diện một trận chiến cho cười có thể thắng chiêu thức chính là hào chiêu thức ai nói với ngươi ta mây sư trưởng một kích chỉ có thể đánh ra một trường nếu là ở trong quyết đấu sinh tử giờ phút này ngươi đã chết còn nói gì chính diện một trận chiến triệu phong trâm trọng đạo hợp thời lời của lão phụ nhân âm lại chuyển tới trận chiến này triệu phong chiến thắng vị kế tiếp người khiêu chiến lên đài khiêu chiến trên khán đ à i âu dương tu trông thấy dưới trận tình hình cười miệt lấy lẩm bẩm nói ngược lại là rốt cục xuất hiện một cái hơi có thể chơi m ộ a người sau đó không ngừng có người lên đài khiêu chiến triệu phong một cái tiếp theo một cái không hề nghi ngờ đều bại x u n tới lúc này giữa hội trường tại triệu phong một trưởng kích chi về sau lại một tên người khiêu chiến ứng thanh ngã xuống đất miệng phun máu tơi trận chiến này triệu phong thắng hết hạn hắn đã thắng liền bốn trận trong mười hơi vị kế tiếp người khiêu chiến lên đ à i nếu là không có triệu phong tướng thủ lôi thành công tấn cấp vòng tiếp theo trên k h á n đ à i kiếm sĩ đi trở về nói ra công tử thật sự là cha không được vương quyền hành tung âu dương tu k h o á t k h o á tay nói ra trước mặt kệ hắn nếu là hắn không đến ta đợi chút nữa liền buộc hắn đi ra kiếm sĩ cười cười lập tức nhìn về phía dưới trận tình huống nói ra công tử còn không xuống trận sao người kia giống như cũng chỉ còn lại có một trận liền tấn cấp trước hết giữ lại hắn vòng tiếp theo lại cùng hắn hảo hảo chơi đ ù a âu dương tu cười miệt đạo một bên khác trung nguyên nhìn dưới trận tình hình nhịn không được nói ra sư thúc nên ta lên đi lộ tiểu hòa trầm tư một chút nói ra cái kia triệu phong lúc này khí thế chính thịnh không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng ta biết ngươi có thể đối phó được hắn nhưng là đánh bại hắn sau phía sau bốn vòng tranh tài phong h i ể m liền cao ngươi đừng quên âu dương ra t i ể u tử kia cũng tại ngươi tại đánh bại triệu phong đằng sau còn có nắm chắc đánh thắng hắn sao vẫn là chờ âu dương tu trước hạ tràng tương đối ổ tỏa trung nguyên nghe lộ tiểu hòa phân tích không nhịn được nhẹ gật đầu cái này âu dương tu đ giữa hội trường lời của lão phụ nhân âm thanh không ngừng năm hơi bảy hơi thở mười hơi thời gian đã đến triệu phong tấn cấp vòng tiếp theo sau đó một vòng mới thủ lôi thi đấu bắt đầu quy tắc nhất trí ai lên trước đài ai chính là mới thủ lôi người tỷ thí hiện tại bắt đầu nói đi trong hội trường lại có trên một người đài là một người hai mươi tuổi tả hữu nam tử gầy gò chỉ gặp hắn lên đài sau phách lối nói tại hạ đông hải hạ c u n g hàn vân phi một trận một trận đánh q u á phiền thoái muốn khiêu chiến tùy tiện đi lên năm người cùng lên đi lời này vừa nói ra trong hội trường trong nháy mắt tiếng người h u ê náo tiểu tử này cũng quá cuồng ai cùng ta cùng đi giáo hấn một chút hắn đột nhiên có một người lớn tiếng nói ta ta còn có ta không ngừng có người đáp lời tựa hồ cái này hàn vân phi đã phạm vào nhiều người tức giận trên khán đài âu dương tu nghe vậy cười cười cái này hàn vân phi ngược lại là rất hợp khẩu vị của hắn lúc đầu hắn cũng là nghĩ làm như vậy lại không nghĩ rằng bị cái này đông hải hàn cung ra hỏa nhanh chân đến trước như vậy cũng tốt ngược lại là nhìn xem ra hỏa này có bao nhiêu thực lực đang thưởng thức hàn vân phi sau khi âu dương tu cũng tại khinh thường cái này những cái kêu, kêu gào tổ đội giáo hấn hàn vân phi người người không có bản lánh mới có thể vô năng cùng nộ nếu là thật có bản sự chỉ có một người đi lên so tài một chút là anh hùng là cầu hùng so sánh liền sáng tỏ chương 91 í võ gia võ băng chương 91 í võ gia võ băng hội luận võ giữa sân không ngừng mà có người kêu gào m u ố n giáo hấn hàn vân phi mà hàn vân phi lại là càng phát ra phách lối muốn lên tới liền m u tới bạn công tử không có dành cùng các ngươi tại cái này đánh phá miệng trên khán đài đột nhiên có người lớn tiếng nói tiền bối dạng này phù hợp quy củ sao tiên nữ kia ngọn núi lao phụ nhân nghe vậy trận quay người cùng tiên nữ phong những người khác thương nghị một phen không lâu sau đó hắn bay về phía giữa hội trường nói ra l i lạng hiện ra tăng quy tắc tranh tài nếu là thủ lôi người bản nhân yêu cầu một đối năm đại hội có thể cho phép nhưng thủ lôi người lấy một khi bị thua thì triệt để đào thải hiện tại theo hàn vân phi yêu cầu có thể lên đến năm tên người khiêu chiến như khiêu chiến thành công năm tên người khiêu chiến còn cần lại so một vòng quyết ra vị kế tiếp thủ lôi người khiêu chiến thất bại thì chờ chút một vị thủ lôi người thủ lôi lúc mới có thể lần nữa khiêu chiến mỗi người khiêu chiến số lần không thay đổi thất bại năm lần thì triệt để đào thải hiện tại tiếp tục tranh tài dứt lời trong nháy mắt liền có mấy người bay lên đài luật võ t h â sơ giản lược nhìn xem đến có bảy tám cái hàn vân phi nhìn lên Cũng mặc kệ nhiều như vậy từ bên hông rút ra một thanh n g u y ê n kiếm hướng phía đám người liền một chiêu bổ tới sáu sân đấu võ bên ngoài nam nguyệt hề xe ngựa của bọn hắn đi không được rồi con đường phía trước chỉ có thể đi bộ nam đại tùng hạ xe ngựa liền từ một bên đi ngang qua đội tuần tra bên trong bắt được một người lấy ra lệnh bài của mình nói ra đây là các người vương p h ụ xe ngựa cần phải nhìn kỹ nói xong liền vội vội vã chạy tới hội luận võ trận trong hội trường trước một bước đến nơi nam nguyệt hề vội vã ngắm nhìn một phía muốn tìm kiếm được vương quyền thân ảnh nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không có phát hiện ngược lại là nhìn thấy lộ tiểu hòa thân ảnh thế là vội vã đi qua còn chưa chờ nàng mở miệng trước lộ tiểu hòa trông thấy nam nguyệt hề sau liền vội vàng nói ra các ngươi làm sao mới đến vương quyền đâu nam nguyệt hề xứng sở lập tức hỏi vương quyền huynh trường hắn không tới sao chúng ta hôm nay sáng sớm không có trông thấy hắn trong phòng cũng không có tung ảnh của hắn hắn còn không có tới sao lập tức nam nguyệt hề đưa nàng biết đến sự tỉnh toàn bộ cáo chi lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa lập tức nhữ mày ta trước kia liền đến một mực tại tìm vương quyền thế nhưng là căn bản không có phát hiện h ắ n a đột nhiên hội trường ầm ầm một tiếng nam nguyệt hề lộ nhỏ lúa hai người vội vàng chiều hội giữa sân nhị lại chỉ gặp cái kia hàn vân phi ch đem trên trận bảy t ặ n cái người khiêu chiến toàn bộ đánh bay không ít người đều nằm ở trên mặt đất kêu trên lập tức trong hội trường hoàn toàn yên t ĩ n h ha ha ha ha thống khoái thống khoái tuyệt đỉnh hàn vân phi cười to nói mấy người các ngươi cũng không tệ mau mau đứng lên để cho ta lại nhiều làm mấy chiêu qua đã nghiền trên k h á n đ à i âu dương tu nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng hàn vân phi vừa mới cái kia mấy chiêu để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ thế nhưng là lúc trước hắn chưa từng nghe qua hàn vân phi danh hào cái này đông phương hàn cung thật sự là đem hắn giấu đủ sâu một bên khác lộ tiểu hòa thấy thế nói ra cái này hàn vân phi đã cử chiếu địa bộ này hắn đến cửu phẩm đã có một đoạn thời gian không nghĩ tới trên giang hồ trong thế hệ trẻ tuổi trừ âu dương tu cùng nam linh công chúa cái này hàn vân phi vậy mà cũng cửu phẩm năm đó ta tiến cửu phẩm lúc cũng so với hắn nhỏ không đến đi đâu cái kia nam linh công chúa cửu phẩm ta ngược lại thật ra có chấu nghe thấy thế nhưng là âu dương tu ngươi tới vào lúc nào cửu phẩm trung nguyên khó hiểu nói âu dương tu hẳn là so cái kia nam linh công chúa còn tới trước cửu phẩm lộ tiểu hòa nói ra cửu phẩm cảnh là đường danh giới cửu phẩm phía dưới trên giang hồ chỉ có thể tự vệ lúc này nam đại tùng cùng cao hùng cũng chạy tới bọn hắn bên này nhìn dưới đáy tình hình nam đại tùng cảm khái nói đây đều là bảy người nào à vì sao từng cái thiên phú đều cao như thế tuổi qua trẻ vậy mà đều cựu phẩm a hắn cái này lại đáng là gì nếu là thế từ điện hạ đối đầu hắn một kiếm là đủ cao hùng khinh thường nói ngay vậy lộ thiệu hòa liếc một cái cao hùng nếu là ai cũng cùng vương quyền tên biến thái tia so vậy cái này thế gian còn có thiên t à i sao lộ tiểu hoa lập tức nhìn về phía nam đại tùng đ ắ n g người nói ra nếu đã tới trước hết nhìn luận võ đi lấy vương quyền cảnh giới không thể lại lặng yên vô tức xảy ra chuyện gì nhất định là chính hắn có chuyện gì gấp chậm c h ễ không cần phải lo lắng nam nguyệt hề nghe vậy có chút g ậ t gật đầu cũng chỉ có thể dạng này giữa hội trường trong t a i tiếng nói vang lên đông hải lệnh cung thủ lôi thành công t ấ n cấp vòng tiếp theo đ ư n g a ta còn không có đánh qua nghĩa đâu hàn vân phi khó chịu nói đến a tiếp tục người tới hàn vân phi luận võ có tỷ võ quy tắc ngươi phải trả m u ố n so phía sau có rất nhiều cơ hội hiện tại xin ngươi lập tức rời sân lão phụ nhân nghiêm khắc nói hàn vân phi nghe vậy cắt một tiếng lập tức lộ v ẻ tức giận đi xuống đài luận võ vị kế tiếp thủ lôi người lên đài lão p h ụ nhân gặp hàn vân phi rời sân sau lập tức nói ra vừa mới dứt lời chỉ gặp một đạo màu trắng thân thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại giữa hội trường chỉ gặp hắn dẫn theo song kiếm nghiễm nhiên một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng người này không phải âu dương tu vi a i âu dương tu lên đài sau đem song kiếm hợp nhất lập tức ôm quyền nói âu dương ra âu dương tu muốn chỉ giáo cũng đều cùng lên đi không cần chậm trễ thời gian lời này vừa nói ra, không ít người đều lép lại tới thế nhưng là bọn hắn tại đại bị võ trước đó liền đã nghe người qua âu dương tu danh hào không ít người lúc này đều đã lòng sinh e ngại chậm chạp không có người tỏ thái độ nếu có khiêu chiến mau chóng ra sân trong m ư ờ i hơi không người ra sân âu dương tu liền tự động tấn cấp trên khán đài trong nháy mắt lại náo nhiệt trung nguyên hiếp mắt nhìn xem âu dương tu bay đầu cùng lộ tiểu hòa nói ra sư thúc ta muốn đi thử một chút liền xem như không địch lại ta cũng không muốn ngồi tại cái này làm cái rùa đen rút đầu lộ tiểu hòa chăm chú nhìn một chút trung nguyên đột nhiên cười một tiếng muốn đến thì đến đi có loại này không sợ chi tâm ngươi hôm nay cho dù bại ngươi về sau cũng sẽ thắng trở về trung nguyên nghe vậy cười nặng nề gật đầu lập tức liền chậm dãi đứng dậy muốn hướng trong hội trường kia tâm bay đi đúng lúc này đột nhiên một đạo hùng hậu thanh em vang lên ta đến cùng ngươi công bằng một trận chiến vừa vặn rất tốt hợp thời một cái cùng âu dương tu không chênh lệch nhiều nam tử hướng giữa hội trường bay đi chỉ gặp hắn người mặc quần áo màu xanh bộ dáng nhìn không thể so với âu dương tu kém v õ băng âu dương tu nhìn thấy người này sắc mặt có chút khó c o nói vo băng hội trường đám người lại một lần tính đến vo băng thế nhưng là cái kia võ ra vo băng nghe đồn hắn không phải là bị võ gia ra chủ cưỡng ép bế con sao võ gia thế nhưng là cùng âu dương gia đặt song song là giang hồ hai đại thế gia cổ l a o thực lực một mực là tương xứng thế nhưng là võ gia luôn luôn không thích giang hồ sự t ì n h dị v ã n g cũng cho tới bây giờ liền không có tham gia qua đại bị võ vì sao lần này sẽ đến âu dương tu đã lâu không gặp võ băng c ư ờ i nhạt nói là đã lâu không gặp ngươi không phải là bị lao ra các ngươi con giam lại sao làm sao hiện tại phóng xuất c ò n dám chạy tới đại bị võ hội trường n á o sự âu dương tu lập tức cười lạnh nói chương chín mươi hai võ băng thực lực kinh người chương chín mươi hai võ băng thực lực kinh người ta không phải đến gây chuyện ta là tới tỷ võ chuyên môn đến cùng ngươi so võ băng trịnh trọng nói ra âu dương tu nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn ngươi nhất định phải sống mãi với ta sao rõ ràng là chính ngươi phạm sai vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trách tại trên đầu của ta ngươi cho rằng ngươi liền rất quang minh chính tại sao ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao âu dương tu tức giận càng lúc càng lớn lớn đến ở đây tất cả mọi người nghe thấy được cái này âu dương tu cùng võ băng có khúc mắt võ băng là đến báo thủ bên sân có người hỏi xem bộ dáng là dạng này nhưng là nghe đồn không phải nói bọn hắn khi còn bé rất là muốn tốt sao nghe bọn hắn n g ư ớ khí cảm giác giống như là chuyện gì xảy ra khiến cho bọn hắn quan hệ tan vỡ nói không chừng năm đó võ băng bị võ gia ra chủ làm cưỡng ép bế quan cũng là bởi vì việc này mặt khác có người nói bên sân trung nguyên cũng nghe thấy đối thoại của bọn họ lập tức hướng lộ tiểu hòa hỏi sư thúc có biết hay không chuyện gì xảy ra người sư thúc ta cũng không phải giang hồ trăm h i ể u thông làm sao có thể chuyện gì đều biết bất quá ngược lại là từng nghe nói một chút nghe đồn cái này võ băng thiên phú nhưng so sánh âu dương tu mạnh hơn nhiều mười tuổi ngũ phẩm mười lăm tuổi liền đã bát phẩm thế nhưng là ngay tại mười lăm tuổi lúc hắn bị bọn hắn ra chủ nhốt ở gia tộc trong cấm địa cũng không biết hắn là lúc nào đi ra tu vi của hắn cũng là nhìn không thấu lộ tiểu hòa bất đắc gì nói trung nguyên tiểu t ử này chuyện gì đều hiếu kỳ vừa có không hiểu liền hỏi mình khiến cho chính mình cũng cho là mình là trăm hiểu thông trung nguyên nghe vậy ánh mắt t r ầ m rãi chuyển qua võ băng trên thân chỉ gặp võ băng chấn định nói nhiều lời vô ích đánh đi để cho ta nhìn xem ngươi những năm gần đây có cái gì tiến bộ nói đi võ băng thân thể bốn phía v ư n quanh lên trận trận nội lực ba động liền ngay cả bên chân thạch chuyên đều bị đánh nứt ra đến âu dương tu thay thế lập tức đem kiếm một phân thành hai tả hữu tất cả một thanh con giờ khắc n trọng t này o b giữa c h i hội trường hai người lấy cực nhanh tốc độ đục trạm cựu phẩm chở xuống người bằng vào mắt thường cơ hồ nhìn không thấy hai người động tác chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh tại trong sân đấu võ cắc ngõ ngách xuất hiện bên sân người cho dù là những cái kê hơi lớn tuổi cựu phẩm cao thủ cũng có chút hứa rung động đây khả năng chính là trong thế hệ trẻ tuổi trận chiến mạnh nhất mười mấy cái hội hợp va chạm xuống tới hai người tại hội trường biên giới ngừng lại chỉ gặp âu dương tu tay cầm song kiếm t h ở hồn hẹn sắc mặt có chút khó coi bởi vì tại trong lần giao phong vừa rồi chính mình một chút tiện nghi cũng không có chiếm được ngược lại là bị võ băng chế trụ trái lại võ băng đưa tay vác tại sau lưng khi định thần nhàn nhìn xem âu dương tu chẳng lẽ những năm gần đây ngươi liền điểm ấy tiến bộ sao ta có chút thất vọng âu dương tu nghe vậy c ư ờ i lạnh nói sẽ không để cho người thất vọng lập tức song kiếm hợp nhất trong thân thể bắn ra một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt hỏa cầm tại chính mình cùng trên kiếm trong tay trận trận kiếm y hướng phía, hội trường bốn phía bắn ra. lập tức trường kiếm trong tay cách không xảy qua một đạo to lớn mũi kiếm liền hướng phía võ băng cấp tốc đánh tới lúc này mới có chút ý tứ thôi võ băng đạm đạm cười một tiếng lập tức thân thể chấn động thân thể bốn phía trong nháy mắt hiện đầy to lớn năng lượng màu vàng áo áo giáp đem võ băng đoàn đoàn bảo vệ bất động như núi võ băng vừa quát chỉ gặp mũi kiếm kia vững vàng liền b ổ vào trên áo giáp trong khoảnh khắc liền phá toai âu dương tu lập tức lui về sau mấy bước đem kiếm n â n g quá đỉnh đầu đối với võ băng lại bổ xuống h ợ h ờ i một đạo to lớn kiếm ảnh liền lại cách không bổ tới chém vào võ băng trên áo giáp võ băng sắc mặt hơi đổi một chút thân thể có chút hơi dao động một chút chợ song t r ư ở n g hướng lên đẩy phá cho ta trong khoảnh khắc đạo kiếm ảnh kia cũng nát liên đối âu dương tu cũng bị đẩy lui mấy b ư ớ c không có khả năng người căn bản không phải cựu phẩm sơ kỳ ngươi là đang khi nói chuyện âu dương tu liền nghe võ băng hét lớn một tiếng động như lôi đỉnh chỉ gặp một đạo như thiểm điện bóng người cấp tốc hướng hắn đánh tới âu dương tu vội vàng dùng kiếm ngăn cản thế nhưng là bóng người ở trước mặt hắn lại biến mất trong nháy mắt liền xuất hiện tại phía sau hắn chính là một cách nặng nghề âu dương tu lập tức bồi nào về phía trước nhưng này đạo thiểm điện giống như bóng người lại xuất hiện tại trước người hắn một kích hắn lại trong nháy mắt ngã về phía sau ngay sau đó chung quanh không ngừng xuất hiện võ băng thân ảnh âu dương tu căn bản không né tránh k ị p nữa l i ề n bị võ băng trùng điệp một cước đá hướng về phía không trung lập tức không trung âu dương tu giống như là bị vô số đạo c ộ t sáng xuyên thân mà qua không ngừng bị võ băng từ tùy ý góc độ đ ậ p n ệ n thân thể một hồi phía bên trái một hồi phía bên phải một hồi hướng lên một hồi hướng phía dưới chính là không rơi xuống nổi sau một hồi lâu âu dương tu ngã ầm ầm ở trên đài luật võ trong miệm một mụm máu tươi phun tán mà ra hắ nhất thời trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh một trận gió thổi qua đến nhấc lên võ băng quần áo màu xanh cũng gợi lên hẳn cái kia thái dương hai sợi tóc dài lộ tiểu hòa ngưng trọng nhìn xem trên đài luận võ tình cảnh nhất thời kinh ngạc nói c ử u phẩm bên trong c ử u phẩm bên trong lộ tiểu hòa bên người đám người nghe thấy hắn nhất thời chấn động không gì sánh nổi hai mươi tuổi c ử u phẩm bên trong cùng trước đó vương quyền một dạng trong hội trường võ băng nhìn xem nằm dưới đất âu dương tu từ tốn nói kết thúc âu dương tu nghe vậy cười toe toét miệng đầy máu tươi miệng cười to nói ha ha, ha, ha ha coi như ngươi đánh bại ta thì thế nào tỷ ngươi đã chết, chết ngươi hiểu chưa đều là bởi vì ngươi ha ha ha ha võ băng nghe vậy nhắm mắt lại có chút ngẩng đầu lên đến đối với bầu trời hắn cũng không có bởi vì âu dương tu lời nói mà sinh ra phẫn nộ sau một hồi lâu từ tốn nói tỉ tỉ của ta là đã chết ta đã tiếp nhận sự thật này cho nên ta đi ra nhưng là nếu như không đánh ngươi một chầu tâm ta khó tránh khỏi sẽ tái khởi gợn sóng quả nhiên tại cái này vạn chúng chú mục tình hôn g d ư ớ i đưa ngươi lòng tự trọng triệt để vỡ nát ta rất vui vẻ ngươi phốc âu dương tu nghe vậy nhất thời khó thở lại p h u n ra một ngụm máu tươi lập tức mang theo không cam l ò n g cùng ánh mắt cựu địch nhìn xem võ băng ngươi có biết hay không kỳ thật này g đó là ta đưa ngươi dẫn dụ tiến rách nát rừng rậm kỳ thật ta căn bản là không có sự tình ai bảo ngươi kẻ ngu này đ ầ n độn muốn đi cứu ta nếu không phải ngươi quá ngu tỉ tỉ của ngươi cũng sẽ không chết ngươi trước tiên ở có phải hay không đặc biệt muốn giết ta à, đến à, động thủ à. võ băng nghe vậy sắc mặt tái xanh nhìn xem âu dương tu phản phất tựa như đang nhìn một người chết một dạng lập tức đi đến âu dương tu bên người một tay lấy âu dương tu nhấc lên g h vào lỗ thai hắn nói ra người rốt cục thừa nhận. đột nhiên một bên chuyển g ư ơ i đến á n g c h một đạo tiếng quát võ băng ngươi quá đáng rồi người tới chính là âu dương tu huynh trưởng âu dương khánh vũ chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới nói ra ngươi đã chiến thắng không cần lại khi người quá đáng đi v chín g t mươi ba chương chín mươi ba lúc còn trưa trí chí chính buổi trưa mới chính vào tháng bốn cực nóng ánh nắng liền nướng lấy lại điện kinh đâu ngoài thành hơn một trăm linh dặm trong rừng có một nhà rách dưới dịch trạm tựa hồ đã thật lâu không có sử dụng qua liền ngay cả ngoài dịch trạm rộng thẳng đường cái đều dài hơn đầy cỏ dại bất quá nhìn quy mô này có thể tưởng tượng nhiều năm trước tia dịch trạm náo nhiệt c h ẳ n g cảnh ngoài dịch trạm t r u n g quanh bốn phương tám hướng phân trạm hai tên võ lực không tầm thường hộ vệ mà dịch trạm trên nóc nhà đồng dạng ngồi một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử chính n u ồ n bực ngán ngẩm nhìn xem phương xa rách dưới dịch trạm trong đại đường vương quyền cái chán bốc lên mạnh châu sắc mặt có vẻ hơi cật lực xếp bằng ở trong hành lang không ngừng có kiếm k h í tràn ra thân thể của hắn mà vương quyền một bên cách đó không xa một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đang từ ngồi xuống bên trong kết thúc đại hắn điều tức sau khi hoàn thành mở mắt ra nhìn vương quyền một chút sau đó liền chậm rãi đi ra dịch trạm trên nóc nhà nam tử phát hiện lão nhân đi ra dịch trạm nhà ai vội vàng bay xuống tới hỏi ra ra ngươi không sao chứ lão nhân khẽ cười cười nói ra không có việc gì vương quyền còn tại bên trong đ i ề u tức đâu chúng ta xa một chút nói chuyện nam tử quay đầu hướng trong dịch trạm nhìn thoáng qua lập tức vị lão nhân đi vào trong viện rách dưới trên ghế trúc tọa hạ ra ra ta thực sự không rõ chúng ta thật xa chạy đến kinh đô chính là vì thành toàn vương quyền không chỉ là vì vương quyền còn vì hiểu rõ mở đệ đệ ngươi khúc mắc n ă m đó mội mội của ngươi vì cứu ngươi đệ đệ chết thảm tại rách nát rừng rậm tâm kết này không thể không dài à lão nhân thở dài nói ra l ã o nhân này chính là võ gia đương đại gia chủ võ vân mà người trẻ tuổi này chính là võ băng ca ca võ liệt tối hôm qua đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vương quyền đột nhiên cảm nhận được một cố cường đại khí tức trải qua vương phủ mạ qua vương quyền lập tức giật mình vội vàng đuổi theo ra đi xem xét người tới chính là võ gia gia chủ võ vân vương quyền cùng hắn qua mấy chiêu đằng sau phát hiện căn bản không phải đối thủ của nó thậm chí một chiêu cũng không đánh bên trong đối phương vương quyền vừa định rời đi lại bị võ vân ngăn cản nói muốn ra chuyển cho hắn công pháp vương quyền lúc đó còn một bực trước mắt lao đầu này cảnh giới hiển nhiên là phá cự cảnh thế nhưng là cường giả như vậy tại sao tới tìm chính mình còn nói muốn truyền lại từ mình công pháp coi như vương quyền coi là lao đầu này thần chí không rõ lúc lao nhân nói bốn chữ âm hắn suốt cả đêm đồng thời cùng hắn đi tới cái này rách dưới dịch trạm bốn chữ này chính là nguyên tử kiếm quyết võ liệt lại hướng phía dịch trạm trong hành lang nhìn một chút lập tức không cam lòng nói cái kia âu dương ra âu dương tu hại không ít tiểu nghệ tính mệnh còn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên tiểu băng trên thân vì cái gì không trực tiếp giết cái kia ác độc cẩu vật thay tiểu nghệ báo thù võ vân thở dài nói ra hiện tại còn không phải thời điểm hắn âu dương ra cùng chúng ta võ ra đặt song song là trên giang hồ hai đại thế gia hắn thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời nhưng chuyện này còn phải lưu cho các ngươi xử lý võ liệt nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu nói ra ra ra yên tâm ta tuyệt đối sẽ là tiểu nghệ báo thủ coi như truy sát đến thiên nhai hải giác tôn nhi cũng sẽ giết cái kia âu dương tu võ vân cười lắc đầu chợt nói ra xem ra ngươi hay là không có hiểu a ngươi biết ra ra vì cái gì đem ta sở học một chiêu này kiếm quyết chuyển cho vương quyền mà không chuyển cho các ngươi sao võ liệt s ư n g sở lập tức nói ra ra ra làm như vậy tự có tâm h ý tôn nhi cũng đoán không ra bất quá chúng ta võ ra công pháp đã đủ tôn nhi luyện tham thì thâm võ vân cười giải thích nói ngươi năm nay ba mươi có hai năm ngoái vừa mới tấn thăng cựu phẩm hậu kỳ nếu là ngày sau siêng năng khổ luyện lấy thiên phú của ngươi hay là có một tia hy vọng phá cựu cảnh nhưng ít nhất đến 60 tuổi sau đó mà băng nhi 15 tuổi lúc bị ta i nhốt vào gia tộc cấm địa dòng giã thời gian năm năm tìm đường sống trong chỗ chết đi ra lúc vẹn vẹn 20 tuổi liền đã cựu phẩm trung kỳ lấy thiên phú của hắn có hy vọng 40 tuổi phá cựu cảnh ngươi là sáng nay dạng sáng mới đổi tới nơi đây ngươi không biết là vương quyền còn chưa đầy 20 cả tuổi hắn đã cùng ngươi cùng cảnh hắn tất nhiên sẽ cùng hắn phụ thân một dạng tại hơn ba tuổi lúc thậm chí sớm hơn phá cựu cảnh điểm、này. t r ê người i nhiêu a bao n n g g hồ có cùng băng nhi đều tuổi còn rất trẻ ta chỉ muốn sống lâu mấy năm cho các ngươi một chút trưởng thành thời gian nhưng nếu là không như mong muốn chỉ có để vương quyền giúp ngươi một chút bọn họ giúp đỡ chúng ta võ r a võ liệt nghe vậy lập tức ấp bận rộn lo lắng nói ra ra ra ngài nói cái gì đó thân thể của ngài x ư ơ n g còn cứng rắn đây cũng đừng suy nghĩ lung tung thân thể của ta ta biết lúc còn trẻ chỉ lo luyện công tu luyện nhanh bốn mươi tuổi mới có cha ngươi lúc tuổi còn trẻ bị thương ra ra nhưng lại đã tìm tới cửa ra ra năm nay chín mươi có tám chỉ mong lấy còn có thể sống thêm cái m ộ ư ơ i năm tám năm cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian còn có chiêu kia kiếm ướt không phải ra ra không chuyển cho các ngươi cái này không phải vật gì tốt chuyển cho các ngươi cũng vô dụng nhưng vương quyền khác biệt chuyển cho hắn xem như vật quy nguyên chủ hắn có chiêu này kiếm quyết tiểu gì cũng sẽ nhớ tới điểm tình cảm ngày sau các ngươi muốn cùng hắn nhiều đi v ò n g một chút bọn hắn vương ra vì quốc gia này vì bách tính làm ra không ít hy sinh nếu là ngày sau đại chiến sắp nổi ngươi cùng băng nhi phải đi chợ hắn không làm tình cảm chỉ vì cái này giang sơn bách tính nên vì mình lương tâm làm chút chuyện võ vân càng nói thần sắc càng rơi mịch phản phất tại vì sự tình gì mà cảm thấy hối hận sau khi nói xong liền ngửa đầu nhìn lên bầu trời thở thần dài ra ra võ liệt nhìn xem võ vân thần sắc không đành lòng nói ngại không có sao chứ võ vân nhắm mắt lại lại thở dài nói ra hơn hai mươi năm trước trước võ thành vương phái người đến võ gia xin giúp đỡ muốn chúng ta võ gia ra, ra chút cựu phẩm cao thủ tiến về bắc tắc trợ g i ú p ta cự tuyệt trận chiến kia bắc tắc quân tổn thất nặng nề không có qua mấy năm lão vương ra liền về cõi tiên mười năm trước hiện võ thành vương vương kêu lại phái người đến đây cầu viện khi đó ta bởi vì muốn mê quan lại cự tuyệt hắn kết quả tại cá suối quan đại chiến bên trong tươi sống chết chậm gần hai trăm không không tướng sĩ vô số gia đình phá thành bành nhỏ mà trên giang hồ lại không mấy người cao thủ tướng trợ từ đó về sau ta liền suy nghĩ chúng ta học võ đến cùng là dùng tới làm cái gì là dùng đến thịnh vượng gia tộc vẫn là dùng đến bảo hộ người nhà đều là thế nhưng là vì cái gì ngoại địch xâm lấn thời điểm chúng ta lại chỉ khoanh tay đứng nhìn đâu nguyên lai tất cả mọi người là một đám hám lợi người ta cũng giống vậy không có lợi ích sự tình không làm vạn nhất phái đi ra cao thủ tại bắc cảnh chết trượt dẫn đến gia tộc rớt xuống ngàn trượng làm sao bây giờ tất cả mọi người là nghĩ như vậy thế là tất cả mọi người sẽ không phái người trợ g i ú p trơ mắt nhìn những cái kia võ công không cao các tướng sĩ chết thảm tại ngoại địch cao thủ trong tay mà chúng ta bên này giang hồ cao thủ lại thờ ơ ra ra không gì sánh được xấu hổ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng cho nên lần này vương kêu thảo phạt bắt giất gia gia phái r a trong gia tộc số lớn cao thủ tiến về bắc cảnh trợ giúp các ngươi ngày sau cũng muốn một dạng người sống liền phải xứng đáng lương tâm của mình mặc kệ cái khác thế lực thế nào ngày sau vương ra tại bắc tắc nếu là có cầu các ngươi các ngươi nhất định phải dốc sức tương trợ không muốn đi bên trên gia ra, ra đường xưa võ liệt nghe võ vân lời nói này nhìn lại võ vân đừng đỏ hai mắt nhất thời trong lòng cảm giác khó chịu lập tức đối với võ vân nặng nghề gật đầu yên tâm đi ra ra chúng ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn võ vân cười cười lại ngẩng đầu nhìn phía bầu trời chậm rãi nhắm mắt lại chương c h b a khí nam người hề chương chín mươi bốn bá khí nam n g u y ệ hệ tỷ võ trong hội trường trận chiến này võ ra võ băng thắng vị kế tiếp muốn khiêu chiến võ băng cao thủ trong m ư ờ i hơi ra sân lúc này trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem âu dương tu bị âu dương khánh vũ chống đỡ trận liền ngay cả âu dương tu đều bị t h ả n g ngược ai còn dám ra sân thế là ngắn ngủi mấy chục hơi thở qua đi võ băng liền tự động tấn c ấ p lộ tiểu hòa nhìn có chút kiên kỵ võ băng trung nguyên lập tức an ủi ngươi cũng không cần chú ý ngươi thật sự là đánh không lại hắn có lẽ liền ngay cả sư thúc đối đầu hắn cũng muốn khổ chiến một phen đâu trung nguyên xoay đầu lại nhìn xem lộ tiểu hòa nói ngh thời ự n gian dần trôi qua thế hệ trẻ tuổi ở giữa vòng thứ nhất tỷ võ đã sắp đến hồi kết thúc trung nguyên cũng tại một phen khổ chiến đằng sau thành công tấn cấp đến xuống một vòng đáng nhắc tới chính là âu dương tu tại thua với võ băng đằng sau tại âu dương khánh vũ chữa thương phía dưới lại thắng liền năm trận cũng thành công tấn cấp vị kế tiếp thủ lôi người lên đài tiên nữ phong trọng tài lớn tiếng nói lập tức chỉ gặp hội trường xa xa trên đài cao bay xuống một đạo tịnh lệ thân ảnh giống như tiên tử bình thường tư thế liền vững vàng rơi vào giữa hội trường tiên nữ phong hoàng nam l i n h chư vị chỉ giáo nam l i n h dùng nàng cái kia ca hát bình thường tiếng nói chậm rãi nói ra lúc này một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô nam tử kêu bên người còn ngồi một cái khác cách g n mặc nho nhã nam tử hai người này chính là kiểu trang cách gan mặc tới xem thi đấu nam chiến cùng hồng vũ đế bên ngoài gian phòng còn đứng lấy cùng nhau tới văn thịnh làm hộ vệ nam chiến vương quyền na tiểu tử đi đâu làm sao không thấy thân ảnh của hắn hồng vũ đế hỏi thần cũng không biết à tiểu tử kia trước kia đã không thấy t â m hơi bong dáng không ai biết hắn đi chỗ nào nam chiến hồi đáp tiểu tử kia tốt nhất đừng đến dạng này nam ninh cũng không có cái gì biện pháp t ừ hôn hồng vũ cười nói ngươi không phải cùng châm nói n g u y ệ t h ề n h a đầu kia thực lực cũng mười phần cao minh sao nàng làm sao không lên trận nam chiến hãnh cười nói nhà đầu kia điểm này không quan trọng có công hay là đ ư n g lên trận miễn cho đồ gây trò cười hồng vũ cười lạnh một tiếng chấm thế nhưng là từng hạ xuống chỉ không cho phép bất kỳ quan viên nào cực kỳ r a quyến tự tiện rời kinh ngươi đây là kháng chỉ à, ngươi là theo chân chấm tới coi như xong thế nhưng là n g u y ệ t hề nha đầu cùng nam đại tùng tiểu t ử kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à. nam chiến lập tức quất bách ngượng ngùng cười cười nói bậy hạ ngài cũng không phải không hiểu rõ ta ta như thế nào đi nữa cũng không phải cái kia phản quốc thông đồng với địch người à, lại nói n g u y ệ t hề không phải là gấp tìm đến vương quyền na tiểu tự sao tiểu tự kia mới là thật kháng chỉ không chỉ có tự tiện rời kinh hiện tại trực tiếp mất tích hồng vũ nghe vậy trực tiếp cả cười phạt ngươi ba tháng đồng lộc làm trừng phạt nam chiến trong nháy mắt một mặt khổ tướng hắn liền mỗi tháng chừa chút bổng lộc khi tiền riêng đâu hiện tại một chút không có ngày sau sống thế nào à? bốn giữa hội trường tiên nữ phong trọng tài đang kêu mấy lần người đằng sau vẫn như c ũ không ai lên đài khiêu chiến liền phán quyết nam ninh trực tiếp chiến thắng ngay tại tuyên bố tiến hành xuống một vòng quyết đấu lúc nam ninh đột nhiên đi tới lớn tiếng nói tại hạ tiên nữ phong hoàng nam ninh cũng là đại thừa hoàng thất ngũ công chúa có lẽ mọi người từng nghe nói ta cùng vương quyền ở giữa h ữ nước ở đây ta muốn nói nhiều một câu vương quyền ta từng nói qua tại tỷ võ bên trên cùng ngươi công bằng một trận chiến ngươi như ở đây liền xuống tới đánh với ta một trận lấy thắng thua đính hôn nước ngươi nếu không đến như vậy từ đây giữa ngươi và ta hôn nước hết hiệu lực về sau đều không tương quan lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người là xứ sở lập tức liền làm ổn đều đang nhìn vương quyền có thể hay không hướng chiến có thể sau một hồi lâu vương quyền vẫn không có xuất hiện chật chật chật vị thế tử này ra hôm nay xem như muốn mất hết thể diện bất quá cái này ngũ công chúa cũng là tuyệt tình một chút mặt mũi cũng không cho võ thành vương lưu một thanh niên nam tử lắc đầu nói ra không quá hẳn là a n núi núi vương, vương, vương quyền không chỉ có riêng là trên núi núi l ồ đệ chẳng lẽ các ngươi không nghe nói hắn là trên núi núi thế hệ này hành tẩu giang hồ sao dĩ vang trên núi núi hành tẩu giang hồ cái tia không phải cựu phẩm trung kỳ trở lên thực lực các ngươi thật cho là vương quyền rất yếu sao có người phản bác lời vừa nói ra tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cái kia cái kia vương quyền làm sao không dám lên đài tỉ thí chẳng lẽ lại hắn còn cùng hắn những sư huynh kia một dạng khinh thường tại thi đấu này võ cái này người kia nói không ra nói tới một bên khác âu dương tu miệt cười nhìn trước mắt chàng cảnh thầm nghĩ ta nhìn ngươi ra không xuất hiện ngươi nếu là không ra sân liền đợi đến thanh danh quét rác gì xú giang hồ đi ngươi nếu là ra sân tốt hơn ta liền tự mình lên đài đưa ngươi đánh bại ngươi vẫn là phải thanh danh danh quét rác âu dương tu trong lòng suy nghĩ nghĩ đến còn quay đầu nhìn thoáng qua võ băng chờ ta đem vương quyền đánh bại sau sau đó sẽ đến lượt ngươi giữa hội trường nam linh đợi có một hồi lâu vẫn như c ũ không thấy vương quyền hạ tràng lập tức lắc đầu thất vọng nói ra đã ngươi không đến như vậy giữa ngươi và ta liền hoàn toàn gây mất ngày sau liền không tiếp tục quan hệ nói đi liền muốn quay đầu rời đi trên đ à i cao hồng vũ đế bị tức không nhẹ người tử người tử nam chiến t h ấ y thế vội vàng c h ấ n an nói bệ hạ chớ tức giận a miễn cho bị thương long thể vừa mới dứt lời hai người liền lại nghe thấy một đạo thanh â m dễ nghe chuyển đến trên khán đài chỉ gặp nam nguyện hệ tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc chậm dãi đứng dậy thần xác giận dữ nói chậm đã ngũ công chúa nam linh nghe vậy quay đầu lại một bộ ngoài ý liệu lại hợp tình lý biểu lộ nhìn xem nàng vương quyền huynh trưởng hắn giờ phút này không tại hội trưởng ngũ công chúa thừa dịp này lúc từ hôn không khỏi quá mức bị hồi ta thực sự hoài nghi ngài đầu góc phải t r ă n g còn bình thường hoặc là nói đây chính là các người tiên nữ phong phong cách hành sự nam nguyệt hề sụ mặt nói ra lời vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời nàng lời này thế nhưng là tương đương với trực tiếp khiêu chiến nam linh cùng tiên nữ phong lộ tiểu hòa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nam nguyệt hề bên mặt ngơ ngác lắc đầu mặc dù cùng nam nguyệt hề nhận biết không lâu nhưng nàng mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn là ôn l u y n nhị nhã hình tượng lúc nào gặp qua nàng nói ra nặng như vậy lời nói qua hay là tại trước mắt bao người lộ tiểu hòa đúng là là có chút hâm mộ vương quyền trước đó vương quyền mặc kệ là ra thế hay là thiên phú thực lực tại lộ tiểu hòa xem ra cũng chỉ là khâm phục mà thôi nhưng giờ phút này hắn là thật sự hâm mộ hâm mộ đồng thời cũng vì vương quyền cảm thấy cao hứng có này hồng nhan còn câu m o n gì g chương chín mươi lăm nam n g u y ệ t hề chiến hoàng nam ninh chương chín mươi lăm nam n g u y ệ t hề chiến hoàng nam ninh trên đ à i cao nam chiến một mặt mộng bức nhìn xem nam nguyện hề lập tức đập nói lắp ba đối với hồng vũ đến nói ra b ậ bệ hạ thần cái này đi đem nguyện hề nha đầu kia kéo trở、về. nàng cái này này làm sao nói chuyện đâu c h â m đã nguyệt hề nói không sai ta nhìn lịch tử này chính là đầu góc không bình thường mới có thể nói ra những lời này để nguyệt hề hảo hảo mắng mắng nàng tốt nhất là có thể đưa nàng mắng tỉnh hông vũ một mặt nộ khí nói trên khán đài ánh mắt mọi người đều chăm chú vào nam nguyệt hề trên thân tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này tướng mạo tuyển mỹ nữ tử g á n g người cao g ầ y là ai vì sao thay lấy vương quyền nói chuyện nam nguyệt hề tức giận nhìn xem ngũ công chúa ánh mắt lăng lệ nói coi như ngươi không muốn gả cùng vương quyền huynh trưởng đều có thể đi cầu bệ hạ giải trừ hô nước chính là làm gì đem việc này tại cái này ở trước mặt nói nói cho cùng đây bất quá là chuyện riêng của ngươi ngươi là đường kim công chúa tiên nữ phong cao đồ ai cũng thật cho là mình chính là tiên nữ đi ngươi hôm nay làm nhục như vậy vương quyền h ư n h trưởng chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn ngươi vậy nhưng linh lòng hư vinh nam n g u y ệ t hề từng từ đâm thẳng vào tim gan trực kích nam linh nội tâm trên khán đài đám người lại trong nháy mắt s ô i trào làm càn thứ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi dám nói như thế có ai không đưa nàng đuổi đi ra tiên nữ phong những lao phụ kia người mở miệng nói chuyện lập tức liền có tiên nữ phong cao thủ nhảy lên khán đài hướng phía nam nguyễn hề bên này mà đến Lộ trong i ể u hòa t nháy đổi, tùy t chuẩn mắt bên ngoài hội trường xuất hiện một hàng một hàng binh sĩ lớn tiếng đáp thanh âm đinh thái nhức góc hội trường mọi người thấy những tướng sĩ này chấn kinh đến nói không ra lời những này cái h h Nhét trở về tướng sĩ, còn có Văn Thịnh mang tới quân, toàn bộ giao cho Hoàng、vũ、chỉ huy, bảo đảm hôm nay hội Hoàng Những í n tướng còn Văn mang quân, toàn nay trưởng cùng hoàng đế an toàn. là từ trở tới Bắc bộ bảo có cấm c về Vũ giao sĩ, đảm đế kia chuẩn bị động thủ tiên nữ phong những cao thủ thay thế trong nháy mắt đình chỉ hành động quay đầu nhìn về phía lao phụ nhân kia lập tức chỉ gặp lao phụ nhân kia sắc mặt tái xanh đối với hoàng vũ quát ngươi đây là ý gì công chúa của các ngươi đang bị người nhục nhã mà ngươi lại tại giữ gìn người khác ngươi đến cùng đứng tại đó một bên hoàng vũ nghe vậy nghiêm nghị nói lao tử là tái bắt quân trở về tướng sĩ là võ thành vương phủ phụ minh nam tiểu thư là chúng ta vương p h ụ thế tử điện hạ vị h ô n thê ngươi nói lao tử đứng tại bên nào nói lên nhục nhã ta chỉ nghe thấy là ngũ công chúa tại nhục nhã thế tử điện hạ cũng không nghe thấy ai tại nhục nhã ngũ công chúa nhục nhã ngũ công chúa chính là bọn ngươi chính mình lời ấy một chỗ đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cái này thiền tiên giống như mỹ nhân là vương quyền vị h ô n thê khó trách thay lấy vương quyền nói chuyện bất quá không đúng cái này ngũ công chúa không phải cũng cùng vương quyền lại hôn ước sao đây cũng là cái gì tiết mục ngũ công chúa không cam lòng vương quyền còn có nữ nhân giận g ữ đưa ra hối hôn làm cản ngươi một cái nho nhỏ thiên tướng dám nói với ta như vậy nói Ai cho nói g gan, lão phụ nhân tức giận, chuẩn bị xuất thủ giáo hấn hoàng lắng giữ ư ơ i Ninh là lão lo lão Nam nhân chuẩn hấn bận rộn nhân phụ phụ thủ thấy thế, chặt, tức xuất bị vũ. đem ra sư tôn không thể, chính ta sự ta sư sự tôn thể, tình tự mình tới giải quyết không chính mình Nói giải đi. xong lúc này lại đối nam nguyệt hề nói ra ta sớm đã cùng vương quyền nói rõ hôm nay sẽ đưa ra giải trừ hô nước tuy nói việc này ta xác thực làm có chút không ổn nhưng ta nhật sau chắc chắn sẽ đến nhà hướng vương thúc tạ tội ta đã cho hắn không mất mặt mũi giải trừ hô nước cơ hội nhưng hắn chính mình không đến cho nên ta chỉ có thể dựa theo phương thức của mình hành sự nam nguyệt hề cười lạnh một tiếng lập tức nói ra ngươi cho rằng chỉ bằng n g ư ơ i cái này khu khu cựu phẩm sơ kỳ thực lực liền có thể thắng được vương quyền huynh trưởng ngươi nếu là muốn đọ sức ta nam nguyệt hề đến bồi ngươi đọ sức đọ sức nói đi nam nguyệt hề một c ư ớ c dẫm lên trên rào chắn trong n g á y mắt liền bay về phía đài luận võ một cái mềm mại xoay người bóng hình x i n h đẹp váy đỏ liền vững vàng rơi vào nam ninh trước mặt cách đó không xa lộ tiểu hòa giật mình không nghĩ tới nam nguyệt hề thân pháp tốt như vậy chỉ là trước đó làm sao chưa từng nghe nói nàng biết võ công a nam nguyệt hề rơi vào trên đài luận võ đằng sau đối với lạo phụ nhân nói ra ta năm nay mười tám tuổi đến từ An Quốc công Phủ ta hẳn là cũng có tư cách tranh tài đi lão phụ nhân nhất thời tỉnh hỏi không nói gì nam ninh nhìn chằm chằm nam nguyệt hề khó có thể tin mà hỏi ngươi cũng biết võ công ngươi không phải có một không hai kinh đô tài nữ a sao đừng nói nói nhảm nhiều như vậy đánh đi lập tức trang diện trở nên kiếm b ả n nỗi trương đứng lên trên đài l ợ t võ hai đạo tịnh lệ phong cảnh cách không tương vọng một trận gió nhẹ thổi qua nam nguyệt hề gương mặt xinh đẹp hàm sát một thân nội lực hồn nhiên cụ thể màu đỏ nhạt thân ảnh như là chi miến con giống như nhẹ nhàng nương theo lấy có chút tiếng gió liền hướng nam thả đánh tới nam ninh thấy thế lập tức giật mình nàng cho là nam nguyệt hề cũng không b i ế t võ c ô n g cũng không coi cao, như sẽ sẽ quá t h ế n h ư n g là này h ì n n cái h ì nhìn thức, tựa h xem giới trận Hề thực lực giao phong hai người lộ tiểu hòa cái cầm đều nhanh kinh điệu đây là trong ấn tượng của hắn nam nguyệt hề sao đây là cái tiêu động một chút lại đỏ mặt mảnh mai nữ hải sao trong hội trường nam nguyệt hề không ngừng tiến công nàng hiện tại ý nghĩ chính là nhất định phải đem nam linh đánh bại nếu không nan giải trong nội tâm nàng và h ấ n g d ậ n nam linh càng đánh càng cảm thấy đến không được bình thường sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên thoạt đầu chính mình còn muốn lấy có chút đổ nước không muốn để cho nam nguyệt hề thua quá khó nhìn thế nhưng là thời gian dần trôi qua thế công của mình đều bị nam nguyệt hề cho tùy tiện ngăn trở không chỉ có như vậy nam nguyệt hề thế công cũng dần dần lăng lệ mấy chục chiêu đằng sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nam nguyệt thế công càng đừng nói chủ động phản kích nam nguyệt hề một cái thủ đao bổ về phía nam linh công chúng eo nhỏ nhắn nhất chuyện liền một trưởng thẳng tấp đánh vào nam nam linh thân chúng một t r ư ờ n g sau thừa cơ kéo ra nam nguyệt hề khoảng cách trên k h á n đ này ánh mắt của mọi người một mực không có rời đi trên trận hai đạo bóng hình xinh đẹp trên thân trông thấy nam linh c h ú n g chiêu sau càng là rung động đến cực điểm cái kia nam nam nguyệt hề vừa mới nói nàng mấy tuổi một người nhìn thấy vừa mới c h ẳ n g cảnh nhịn không được nói ra mười tám tuổi đi cái kia ngũ công chúa thế nhưng là cựu phẩm a chẳng lẽ cái kia nam tiểu thư cũng là cựu phẩm mười tám tuổi cựu phẩm một bên lộ tiểu hòa nhìn tròng chọc vào trong sân hai đạo bóng hình xinh đẹp rung động tri tình một câu khó biểu cựu phẩm nam nguyệt hề rõ ràng đã cựu phẩm chúng lộ tiểu hòa tam quan lần n trước đó võ băng hai mươi tuổi cựu phẩm bên trong hắn còn có thể tiếp nhận dù sao có vương quyền châu ngọc phía trước thế nhưng là nam nguyệt hề mới mấy tuổi á lộ tiểu hòa gian nan quay đầu hỏi hương cao hùng ngươi có phải hay không đã sớm biết nam nguyệt hề thực lực cao hùng chuyển qua hắn cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mặt sau lộ tiểu hòa liền minh bạch hết thảy bất quá một bên lại nam đại tùng một mặt si ngốc nói ra mội mội ta trước đó nói hắn cựu phẩm trung kỳ cảnh giới lúc ta còn không tin hiện tại ta tin lộ tiểu hòa xứng sở người này là nam nguyệt hề ca ca vì sao tướng mạo tranh lệch lớn như vậy mà lại người này nhìn cũng mới bắt phẩm tri cảnh Làm sao chương ũ n g k ô n g g chín mươi sáu vương quyền ra sân chương chín mươi sáu vương quyền ra sân giữa hội trường hoàng nam l i n h một mặt ngưng trọng nhìn xem nam nguyện hề nam nguyệt hề đứng tại nam ninh cách đó không xa trên thân chân khí không ngừng lưu chuyển nhìn sát phạt lẫm liệt bộ dáng nghe được hoàng nam ninh lời nói sau mà không thay đổi nhìn xem hoàng nam ninh ngươi nếu là hiện tại n h n vua ta có thể thu tay lại ta không muốn để cho vương quyền huynh trưởng nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này ha ha ngươi cũng sợ vương quyền biết được thực lực của ngươi sẽ tự ti sao nam ninh ngược cười nói nam nguyệt hề cười nhạo lắc đầu có chút đáng thương nhìn xem nam ninh c h ậ t nói ra muốn ta nói mấy lần ngươi mới hiểu ta chỉ là không hy vọng hắn trông thấy ta hiện tại bộ này sát phạt giá vẻ nữ nhân bình thường nên trốn ở nam nhân của mình sau lưng làm cái tiểu nữ nhân là được rồi muốn nói tự ti ngươi cho là lấy vương quyền huynh trường cựu phẩm hậu kỳ thực lực ai có thể để hắn tự ti thật sự là buồn cười ngay vậy hoàng nam linh kinh hãi ngươi nói vương quyền hắn cựu phẩm hậu kỳ nếu không muốn như nào hắn nhưng là trên núi núi hành tẩu giang hồ ngươi bình thường đều bất động đầu g ó ngẫm lại sao ngươi cho là những cái được gọi là thiên tài trẻ tuổi có thể lên làm hành tẩu giang hồ sao hoàng nam linh lập tức cười khổ một tiếng nguyên lai mình tại vương quyền trong mắt bất quá chỉ là tên hệ chính mình còn một vị buộc hắn hạ tràng t ỷ thí nếu là hắn thật tại hiện trường chính mình đem ở vào cỡ nào hoàn cảnh nam n g u y ệ t hề lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng nam linh lập tức nói ra nhận thua đi ngươi không phải là đối thủ của ta tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chỉ càng lúng túng hơn hoàng nam linh cười khổ một tiếng nhận thua đây không phải phong cách của ta h u ố n hổ ta không cho rằng ta thất bại nói đi hoàng nam linh đứng thẳng người thon dài mảnh nhanh tay nhanh kết tấn trong nháy mắt một đạo to lớn ấn phù mâm tròn dựng đứng tại hoàng nam linh trước mặt nam nguyễn hề thấy thế mỉm cười ấn phù ta cũng sẽ lập tức thon dài tay nhỏ càng không ngừng kết ấn một đạo cùng hoàng nam linh khác biệt ấn phủ mâm tròn lập tức ở giữa liền cùng hoàng nam linh đứng đối mặt nhau lại bắt đầu trên khán đài lộ tiểu hòa trong lòng nghĩ t h ầ m chỉ gặp nam nguyệt hề đem chân khí truyền vào ấn phủ trong khoảnh khắc vô số hàn xương ngưng hóa mà thành hà băng không ngừng trùng kích hoàng nam linh ấn phủ ngắn ngủi một lát trên đài luận võ đều bị hàn xương bao trùm từng tầng từng tầng hàn khí từ từ thăng lên đi lên tại lúc này chỉ chính buổi trưa thời khắc bên sân người đều không khỏi dùng mình một cái hoàng nam linh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nhìn xem cái này nhanh liền không chịu nổi lập tức xoay người một cái vận chuyển công pháp dốc hết toàn lực trùng điệp đánh vào chính mình kết ấn ra ấn phủ trên mâm tròn trong nháy mắt một đạo dọa người màu trắng phủ quang hướng phía nam nguyệt hề đánh tới hàn băng thẳng tắp phản kích lại lập tức ở giữa tất cả hàn băng liền từng cái bị đánh nát đạo phủ quang kia liền trùng điệp đánh vào nam nguyệt hề ấn phủ trên mâm tròn vô số hàn băng mảnh vỡ bạo liệt khiến cho nam nguyệt hề bị hàn khí bao trùm nhìn không thấy thân ảnh của nàng thành công không hoàng nam linh thấy thế trong lòng mặc niệm nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt đằng sau liền lại nhìn thấy vô số đạo hàn băng từ hàn khí kia bên trong, trong chỉ là một cái trước mắt liền đem chính mình ấn phủ mâm tròn đánh nát hoàng nam ninh thấy thế kinh hãi trận lập tức s o n g trưởng hướng về phía trước vận công ngăn cản hàn băng từng đợt đập nện tại chân khí của nàng trên bình t r ư ớ n g hoàng nam ninh gian nan ngăn cản nhưng vẫn là từng bước một bị đánh lui lúc này hàn khí tiêu tán nam nguyệt hề rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt chỉ gặp nàng s o n g trưởng ở vào ấn phủ phía trên liền có không ngừng sen lẫn kiếm khí hàn băng hướng hoàng nam ninh đánh tới mắt thấy hoàng nam ninh liền muốn bị buộc ra đài luận võ đột nhiên một thanh trưởng kiếm lấy như điện quan hỏa thạch tốc độ hướng nam nguyệt này đâm tới nam nguyệt hề thấy thế, lập tức giật mình. vội vàng đem đối với hoàng nam ninh thế công thu quay lại đến lập tức liền đối với cái kia đánh tới trường kiếm trùng điệp một kích trường kiếm kia liền bị đánh bay ra ngoài thẳng tắp cắm vào trên đài luận võ là ai nam n g u y ệ t hề mặt lạnh lấy vùng đến bên sân người cũng nhìn thấy một mặt này không ít người trong lòng đều sinh sôi ra tức giận cũng không phải là bọn hắn duy trì nam n g u y ệ t hề chỉ là đây là một trận công bằng luận võ mắt thấy hoàng nam ninh liền muốn bị thua lúc này có người thứ ba nhúng tay luận võ vô luận người nào trông thấy đều sẽ khó chịu đài luận võ bên cạnh võ băng một mặt lạnh lùng nhìn xem bên cạnh âu dương lập tức một bước liền nhảy lên đài luận võ lạnh lùng âm hiểm nhìn nam nguyệt hề nói ra ta cũng muốn lãnh giáo một chút nam tiểu thư công phu mong rằng chỉ giáo nam nguyệt hề vừa muốn nói gì liền trông thấy âu dương tu đột nhiên liền dẫn theo kiếm hướng nàng đánh tới nam nguyệt hề trong nháy mắt kịp phản ứng hai tay cấp tốc kết ấn to lớn ấn phủ liền ngăn t r ở âu dương tu một kích băng xương trong nháy mắt bao trùm tại âu dương tu trên thân kiếm do kiếm tiêm bắt đầu dần dần lan tràn trí kiếm trôi âu dương tu thấy thế cấp tốc xoay người một cái một cái khác tay không một nắm cái t i ê cắm ở trên đài luận võ một thanh kiếm khác liền bay trở khán đài bên cạnh đám người trông thấy một màn này đều nổi giận cái này âu dương tu cũng coi là một cái nổi tiếng giang hồ thiên tài trẻ tuổi không nghĩ tới làm việc lại như vậy h è n h ạ lộ tiểu hoa mặt tâm trầm nhìn xem một màn này chậm dại đứng dậy hắn nếu lại không lên trận đem cái này âu dương tu phế đi đều có lỗi với vương quyền gọi hắn một tiếng này lộ hình lập tức một cước đạp ở khán đài rào chắn bên cạnh vừa muốn chuẩn bị nhảy lên đài luận võ lúc đột nhiên trong tay mình cựu lê kiếm một trận rung động trận liền bay về phía hội trường trên không lộ tiểu hoa giật mình bận rộn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo một đ trong nháy mắt từ hội trường bên ngoài bay tới trong hội trường không v ư ơ n g vàng cầm lộ tiểu hòa cựu lê kiếm tất cả mọi người phát hiện cái này một dị h ư ớ n g vội v à n g ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp người áo đen kia nắm chặt trường kiếm trong tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái nhìn như không tốn sức chút nào ở giữa một đạo kiếm khí khổng í k h lồ liền hướng phía âu dương tu đánh tới âu dương tu kinh hãi vừa định ngăn cản nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không đ ộ n g được giống như là bị định thân bình thường trơ mắt nhìn kiếm khí kia bổ vào trên người mình vốc một đạo máu tươi sẹt qua trời cao âu dương tu trùng điệp té ngã trên đất trước ngực một đạo vừa dài lại thâm sâu vết thương không ngừng kém chém Nam chút thành hai nữa. Nam Nguyệt Hề Nguyệt liền nữa. ngẩn bị đám ầ thần u vui nhìn lên, thần sắc vui mừng, vội vàng hoảng sợ nói vinh trưởng người đến. sắc sợ vội đã đ người nghe vậy giật mình, người này là Vương Quyền. người giật vậy là Đám chỉ gặp vương quyền chậm dai rơi vào âu dương tu bên người một cước liền g i ẫ m tại hắn cái kia v ặ n mẹo trên khuôn mặt lập tức một kiếm đâm xuyên qua cánh tay của hắn a một đạo thanh â m thống khổ từ vương quyền bên chân chuyển đến vương quyền nhẹ nhàng chuyển động trường kiếm trường kiếm xe rách b ắ p thịt thanh â m liền chuyển l i n ra bên sân mọi người thấy không ngừng thảm liệt gào rít âu dương tu đều là một bộ khó mà hình dung biểu lộ cái này vương quyền thật là đ ạ gác vương quyền mặt không thay đổi nhìn xem dưới chân âu dương tu một bên vặn vẹo trường kiếm vừa nói ngươi đến cùng là cái thá gì cũng dám đối với nữ nhân của lão tử đạo thủ ngươi tin hay không lão tử từng đao từng đao rót xương lóc thì ngươi lúc này hầu dương tu chỗ nào còn nói ra nói đến vương quyền t h ấ y thế trên chân có chút dùng lực nghiền ép lấy hầu dương tu mặt quay đầu nhìn về phía đài luận võ biên giới hoàng nam linh đây chính là ngươi chọn nam nhân không thể không nói ngươi thật đúng là quá có mắt hết chương chín mươi bảy vương quyền chiến dương lệ hoàng nam linh nhất thời ngẹt lời, lời lập tức giải thích không phải không phải ta để hắn lên tới đi ngươi cũng không cần nhiều lời đã ngươi muốn từ hôn ta càng là cầu còn không được ta đồng ý ngươi từ hôn từ nay về sau giữa ngươi và ta xem như sạch sẽ, sẽ đã không còn bất kỳ quan hệ gì vương quyền lạnh giọng nói ra nói đi vương quyền lại dùng sức bước lên âu dương tu đem cựu lê kiếm rút ra lác lác trên thân kiếm vết máu đem kiếm nhắm ngay âu dương tu đột nhiên bên sân một thanh â m truyền ra đi vương quyền ngươi khí cũng hẳn là tiêu tan đi chỉ gặp âu dương khánh vũ chậm rãi đi tới trên đài luận võ âu dương tu đã bị ngươi đánh thành dạng này làm gì lại đổi tận giết tuyệt vương quyền nghe vậy cười một cái nói trước đó không gặp ngươi ngăn cản hắn làm sao hiện tại lại để v à n cầu ta buông tha hắn đây là cái đạo lý gì âu dương khánh vũ nhất thời nghe lời nói không ra lời mặc dù hắn cũng cực kỳ không quen nhìn âu dương tu làm nhưng dù sao cũng là đệ đệ của hắn hắn không thể không quản thế là c h ậ m rãi nói ra âu dương tu dù sao cũng là ta âu dương ra người không thể chết ở chỗ này hắn chết ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có phiền phước ha ha ha ha vương quyền cười lớn một tiếng cho cười chỉ bằng các ngươi kia cái gì cầu thì âu dương ra cũng dám uy hiếp ta, ta hiện tại coi như đem hắn róc xương lóc thịt ngươi dám động sao、Đúng. một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng q u á t từ bên ngoài hội trường vây chuyển đến là cái kêu mấy ngàn tướng sĩ cộng đồng phát ra thanh â m âu dương khánh vũ s ắ c mặt nghiêm túc nhìn xem vương quyền ra điều kiện đi chỉ cần lưu âu dương tu một cái mạng ta làm không được âu dương ra tự sẽ làm đến vương quyền ngược cười nhìn về phía âu dương khánh vũ các loại chính là ngươi câu nói này c h ậ t nói ra đã ngươi cũng nói ra điều kiện ta cũng không phải không phải giết hắn không thể bất quá điều kiện ta còn chưa nghĩ ra các loại n g h ĩ kỹ tại nói cho ngươi đi âu dương khánh vũ chầm ặ t túi đầu chầm tư một chút trận đối với vương quyền nhẹ gật đầu vương quyền thấy thế cười cười lập tức một cước đem âu dương tu nói ra mời các ngươi âu dương gia quản tốt nhà các ngươi đầu này cho chết tốt nhất cả một đời đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta không phải vậy ta không dám hứa chắc hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy có thể sống sót âu dương tu trùng điệp ngã tại âu dương khánh vũ trước người âu dương khánh vũ cũng không có đi đón hắn chỉ gặp âu dương tu cứ việc hấp hối còn cần lấy âm độc ánh mắt nhìn xem vương quyền âu dương khánh vũ một tay lấy âu dương tu nâng lên liền chuẩn bị rời đi chậm đã vương quyền đột nhiên nói ra âu dương khánh vũ chậm rãi xoay người lại ngươi lại muốn làm cái gì chỉ gặp vương quyền hướng phía nam nguyệt hề đi đến một tay lấy nàng ôm vào trong lực nam nguyệt hề lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên lập tức ngửa đầu nhìn chằm chằm vương quyền chỉ gặp hắn đối với hội luận võ trận tất cả mọi người nói ra đây là v u a ta quyền vị hôn thê nam nguyệt hề mời các người nhớ rõ ràng nếu là có muốn tìm phiền phức ngay trước mặt tới t ì m ta ai dám ở sau lưng đùa ám chiêu v u a ta quyền giết ngươi cả nhà diệt ngươi tô n g môn tin tưởng ta võ thành vương phủ vẫn có năng lực làm được lời vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời trong hội trường yên tĩnh đáng sợ hoàng nam ninh nhìn xem vương quyền nhìn nhìn lại vương quyền trong n ự c nam nguyệt hề nội tâm không gì sánh được phức tạp không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên đại luận võ truyền ra ngoài ra một đạo thanh em hùng hậu vương quyền chắc hẳn ngươi cũng chơi c h ắ n đi có phải hay không nên cùng ta đọ sớt đấu chỉ gặp một người mặc tê dại quần áo màu xám eo treo bầu rượu c o n g đỉnh mũ dơm người đi ra vương quyền q u a y đầu nhìn lại người này chính là hôm đó tại túy tiên lầu gặp phải cái kia du hiệp dương lệ dương lệ đi đến vương quyền trước mặt m ặ t không thay đổi nói ra ta đối với ngươi những chuyện kia không có hứng thú cũng khinh thường tại tại s a u lưng ngươi b u ồ n đ ị c h cái gì ám chiêu ta giờ phút này chỉ muốn đánh với ngươi một trận công bằng một trận chiến nói đi dương lệ trên t â n giấy lên trận, trận chiến ý tựa hồ là đã đợi không kịp vương quyền thấy thế. lập tức nói ra tốt bất quá chỉ có ngươi còn chưa đủ t r ậ n lại đối người ở chỗ này nghiêm nghị nói ra nghe nói các ngươi không ít người đến kinh đô cũng là vì tới tìm ta hiện tại ta liền đứng tại cái này các ngươi muốn tới khiêu chiến cùng lên đi dỗ dành trong hội trường trong nháy mắt tổn hào nhất thời mấy đạo bóng người nhao nhao bay lên đài l u ậ t võ người ở chỗ này thấy thế càng là h ư phấn tiếng kêu gọi càng không ngừng vang lên trên khán đài trung nguyên nghi hoặc nhìn lộ tiểu hòa hỏi sư thúc ngươi không đi lên sao ta nhìn các đại thế lực hành tẩu giang hồ hầu như đều đi lên cái này vương quyền cũng quá k i n h thường đi nếu là bạn thế nhưng là rất mất、mặt. lộ tiểu hòa nghe vậy lập tức nói ra kiếm của ta bây giờ còn đang vương quyền trong tay đâu ta đi lên dùng cái gì đánh lại nói ta cùng vương quyền đánh cái gì lời tuy nói như vậy nhưng là lộ tiểu hòa từ đầu đến cuối sắc mặt nghiêm túc nhìn qua vương quyền từ khi lần này vương quyền trở về hắn làm sao cảm giác vương quyền khí thế lại mạnh mấy phần mà lại theo chính mình nhiều năm cựu lễ kiếm vương quyền nói cầm lấy đi thì lấy đi sao đây chính là thần binh phía dưới kiếm thứ nhất ta làm sao như vậy nghe vương quyền lời nói trên đài luật võ trong n g á y mắt liền xuất hiện mấy cái cựu phẩm cao thủ kém nhất đều là cựu phẩm trung kỳ dương lệ một mặt nộ khí nhìn xem những người này q u cười cười, từng bước, từng bước các ngươi v ai cũng không cho phép nhúng tay ai dám nhúng tay chính là lao tử cựu nhân nói đi dương lệ một thân khí thế thọ tới cực điểm toàn thân tản ra màu vàng nhạt nội công khí tước nằm đấm chậm rãi tụ lực nhất thời không khí phảng phất đều bị dương lệ nữ trong tay vương quyền thay thế đem trong tay cựu lê kiếm lâng đến trước ngực hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lưỡi kiếm chân phải có chút đặc mạnh nhất thời một cỗ chân khí bắn ra khí tức lấy vương quyền làm trung tâm lan g ra dương lệ thấy thế phóng khoáng cười một tiếng đối với vương quyền một quyền đánh ra một cỗ kinh khủng quyền phong liền hướng vương quyền đánh tới thẳng tắp đánh vào vương quyền trên thân kiếm cựu lê kiếm có chút ối lượng phanh một tiếng tiếng va chạm mãnh liệt chuyển đến quyền phong uy thế đến vương quyền thân thể hướng về sau mặc đi bên sân cả đám trong nháy mắt người ngã ngựa đổ lộ tiểu hòa nhìn xem trên đài luận võ trang cảnh đối với trung nguyên nói ra ngươi phải thật tốt nhìn bất kỳ một cái nào chi tiết đều không cần buông tha ngươi có thể học được một điểm làm ộ t chút dạng này quyết đấu là rất khó nhìn thấy. trung nguyên nghe vậy trung điệp gật đầu lập tức lại hướng giữa sân nhìn lại chỉ gặp vương quyền đỉnh lấy trung điệp quyền phong trường kiếm trung điệp vạch một cái một đạo như là trước đó kiếm khí liền kích phá dương lệ chiêu thức nhưng kiếm khí thẳng tắp đánh vào dương lệ đè vào trước ngực trên hai tay trong nháy mắt liền phá toái ngươi dạng này chiêu thức đối phó đối phó âu dương tu loại phế vật kia vẫn được đối phó ta căn bản không còn dùng dương lệ cười lạnh nói lập tức một thân nội lực chân khí cụ thể phản phất tạo thành khôi giáp thật dày mặc lên người trong nháy mắt liền xuất hiện ở vương quyền trước mắt để cho ta tới gần thân là ngươi sai lầm lớn nhất dương lệ cười lạnh nói, lập tức lại là một quyền đánh vào vương quyền trên thân nhưng trong nháy mắt dương lệ cũng cảm giác được không thích hợp vì cái gì rõ ràng là đánh vào trên người hắn nhưng vì sao cảm giác giống như là đánh vào trên thân kiếm ngưng trọng nhìn thoáng qua vương quyền chỉ gặp vương quyền ngược cười nói cận thân b á t đâu sao ta cũng rất là ưa thích đã lập tức một kiếm trùng điệp b ổ vào dương lệ cái k i a chân khí biến thành trên áo giáp đem dương lệ đánh ra mấy mét xa mà áo giáp kia trong nháy mắt liền bị đánh ra một vết n ư ớ c liền ngay cả trong áo giáp bả vai cũng bị hoạch xuất ra một đạo vết máu không có khả năng ngươi làm sao có thể đánh xuyên ta n g y h ả i Dương lệ một mặt ngưng trọng nhìn xem trên bả vai mình huyền khải xuất hiện lệ một mặt xem xuất vết r khải bả vai á chương lập tức lại lại lên, khép tức từ từ khép lại đi lên. tuy đi nói v quyền một kiếm này không một kiếm chín ó mươi tám dương lệ bại vương quyền chiến bảy người chương chín mươi tám dương lệ bại vương quyền chiến bảy người h u y ề n khải ngược lại là rất cứng rắn thôi lại đến vương quyền hét lớn một tiếng lập tức một tiếng trường kiếm sẹt qua không khí thanh âm vang vọng trời cao dương lệ cũng không cam chịu yếu thế ken không ngừng có kiếm chém vào khải bên trên thanh âm chuyển đến mà dương lệ nắm đấm cũng thỉnh thoảng đánh vào vương quyền trên thân vương quyền tại đánh lẫn nhau khe hở xoay người một cái liền lăng không mà lên hai tay nắm ở cựu lê kiếm chỉ gặp một đạo to lớn kiếm ảnh đối với dương lệ liền trùng điệp đánh xuống phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia đạo to lớn kiếm ảnh liền trùng điệp bổ vào dương lệ trên áo giáp thời gian dần trôi qua huyền khải từ từ xuất hiện vết rách kiếm khí không ngừng hướng trong cái khe xâm nhập mà đi một đạo hai đạo dương lệ thân thể bắt đầu bị kiếm khí quẹt làm bị thương dương lệ hai tay hướng lên khổ khổ chống đỡ lấy không để cho đạo kiếm vương phía kiếm ảnh kiếm kêu liền một quyền mỉm à cười bất vi sở động trở lấy hắn tiếp xuống ra chiêu chỉ gặp dương lệ chứa đầy lực một quyền đánh về phía mặt đất trong nháy mắt trên đài luận võ mặt đất bắt đầu vỡ vụn một cô cường đại lực lượng dọc theo mặt đất trong nháy mắt hướng về vương quyền đánh tới vương quyền tại mọi người mắt trong nháy mắt liền bị cái kia vỡ tan mặt đất thôn phệ ầm ầm một quyền kia đánh đến vương quyền lúc trong nháy mắt liền nổ tung lên vương quyền trô đứng lập mảnh đất kia trong khoảnh khắc liền lún xuống dưới một cỗ nồng đậm cho bụi trong nháy mắt hiện đầy đài lờ võ tràng cảnh này lập tức kinh sợ tất cả mọi người cái kia vương quyền bại một người thấy thế nói ra xem ra hẳn là bại thế nhưng là trước đó rõ ràng một mực là cái kia vương quyền chiếm thượng phong nha trước đó chiếm thượng phong có làm được cái gì dương lệ cái kia núi lỡ quyền hướng hắn đánh tới lúc ta nhìn hắn giống như căn bản là không có phản kháng không phải là trên khán đài nam nguyệt hề một mặt lo lắng nhìn dưới trận tình huống nàng nhìn thấy cái tia núi l ở quyền uy lực sau nhất thời cũng cầm không chuẩn không biết vương quyền phải trăng tiếp nhận trên đài l u ậ t võ dương lệ đang phát ra một kích này sau thân thể lập tức mềm lún thở mạnh lấy khí thô nhìn t r ò n g chọc vào vương quyền trước đó đứng địa phương biểu lộ ngưng trọng dị thường sương mù dần dần tắn đi một cái cự đại hố sâu dần dần hiện hiện tại mọi người trước mắt ánh mắt của mọi người nhất trí hướng phía trong hố sâu nhìn lại nhìn kỹ không có phát hiện vương quyền thân t n h tại dương lệ lập tức xứng sở lập tức một luồng khí tức nguy hiểm tự nhiên sinh ra hắn cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía đột nhiên n g mở đầu nhìn lên một đạo to lớn kiếm ảnh từ trên trời r g xuống hướng phía đỉnh đầu của hắn bổ xuống dương lệ nản lòng thoái trí nhìn xem kiếm ảnh kia bổ xuống đã tới không kịp phản kháng đột nhiên mấy đạo nhân ảnh bay đến trên đ à i cùng một chỗ hợp lực gắt gao kháng trụ đạo kiếm ảnh kia một người trong nháy mắt bắt đi dương lệ lập tức đám người vừa rút lui đạo kiếm ảnh kia liền bổ vào trên mặt đất nhưng ngay lúc tiếp xúc đến mặt đất lúc kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu tán một chút phá hư cũng không có tạo thành dương lệ nhìn xem đám người không phải là mấy cái kia thế lực hành một người trong đó đi ra lắc đầu nói ra là chúng ta nhiều chuyện vương quyền cũng không có muốn đưa ngươi vào chỗ chết nhưng là ngươi đã thua nhìn bộ d ạ n g này chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn đột nhiên trên đài luận võ dần hiện ra một bóng người chính là biến mất vương quyền dương lệ một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền không khỏi hỏi ngươi vừa mới một kiếm kia vì cái gì không có bổ xuống vương quyền cười cười ta một kiếm kia nếu là bổ xuống ngươi coi như không chết cũng phải t à n chúng ta đây là luận võ cũng không phải sinh tử tương bác lại nói ngươi ta không oán không cừu ta không cần thiết giết ngươi dương lệ nghe vậy túi đầu không biết suy nghị cái gì không lâu sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên hai tay ô m quyền trịnh trọng nói hôm nay là ta thua ta tâm phục k h ẩ u phục cũng đã tạ thủ hạ của ngươi lưu t ì n h ngươi phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ ngày sau ngươi nếu là có cần phải ta địa phương cứ mở miệng vương quyền cười cười không có trả lời quay đầu nhìn về phía mặt khác những người kia hỏi các ngươi đâu là từng bước từng bước tới vẫn là cùng tiến lên đám người nghe vậy một trận chờ mặc sau một hồi lâu cả người chừng ba mươi tuổi mặc màu nâu quần áo nam tử nhìn một chút đám người lập tức đi tới ô n quyền nói ra tại hạ trên trời bất lao tuyển hành tàu giang hồ nghiêm như phong vương minh thực lực chúng ta xem như rõ như ban ngày ta cam b á nhưng h nói, nói như phong lắc đầu nói ra tiên đan chúng ta bất lao t u y ể n có là mấu chốt là thời cơ sư đệ ta bỏ qua tốt nhất gương vỡ thời cơ cái này dẫn đến hắn tối thiểu muốn một một hai năm mới có thể gương vỡ ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ở trong đó tầm quan trọng vương quyền lập tức cá khẩu không trả lời được an hà tê ngươi cầu tập này thì ra ngươi xuống núi thời gian mấy năm chuyện gì đều không có làm đi hết làm chút chuyện thương tiên hại lý mà trên khán đài lộ tiểu hòa nghe đối thoại của bọn họ trong mắt hơi h í p khoe miệng có chút co quắc một chút hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn sư tỷ ở trước mặt hắn cũng xuất ra qua một viên tiên đan đến nói là an hà tê tặng chẳng lẽ lại chính là viên kia vương quyền lập tức bất đắc dĩ cười cười vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì chỉ cần không phải quá khó xử ta có thể làm sẽ làm nếu là thực sự làm không được các ngươi vẫn là đi tìm an hà tê đi nghiêm như phong khép cười nói chúng ta trước đó tại dưới đài thương lượng một chút chúng ta bảy người hợp lực đều ra một chiều mặc kệ ngươi có tiếp hay không xuống tới việc này đều như vậy coi như thôi ngươi chính là lần thi đấu này v õ thứ nhất ngay sau trên giang hồ gặp cũng có thể cùng uống một bầu rượu như thế nào vương quyền nhìn coi nghiêm như phong sau lưng mấy người lập tức nghiêm như phong lại mở miệng nói ra an hà tê đắc tội cũng không chỉ chúng ta tô n g môn bọn hắn cũng là như vậy vương quyền nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ quả nhiên đều là an hà tê cựu g a ta trước đó cũng đã nói các ngươi có thể cùng tiến lên hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt nếu là có thể đem việc này giải quyết cớ sao mà không làm đâu t h ô n g khoái nghiêm như phong cười to nói lập tức đem dương lệ đưa tiễn sau đài bảy người song song đứng thành một hàng mỗi người khí thế đều mười phần vương quyền đứng tại đối diện bọn họ cách đó không xa chỉ từ trên khí thế đến xem còn kém một mảng lớn trên khán đài vô số người đều hưng p h ấ n lên hôm nay trò hay thế nhưng là một trận tiếp lấy một trận hiện tại t r à n g diện cũng là chưa từng nghe thấy nam nguyệt hề khẩn trương nhìn xem vương quyền tay nhỏ đều cầm chặt nguyệt hề không cần khẩn trương từ một hắn có thể đáp ứng trong lòng tự nhiên có v ả nam đại tùng ngăn ủi lộ tiểu hòa nghe vậy lại nói hay là không thể chủ quan bảy người này mỗi người đều là nổi tiếng giang hồ cao thủ nếu là hợp lực một cách uy lực không thể khinh thường à. trên đài luật võ bảy người chân khí trong nháy mắt bắn ra nghiễm nhiên hợp thành một thể mỗi người đều làm lấy mỗi người chiêu thức nhưng lại lại như vậy hài hòa trong chốc lát chỉ gặp bảy đạo khác biệt chiêu thức hướng vương quyền đánh tới có trường phong có kiếm khí có đ a o thế bảy chiêu biến thành một thể uy lực không gì sánh được to lớn vương quyền t h ấ y thế khẽ cho mày hắn là thật không nghĩ tới bọn hắn cái này bảy chiêu dung hợp một thể chiêu thức có thể cho hắn mang đến lớn như vậy cảm giác áp bách lập tức cũng vô cùng chăm chú chỉ gặp vương quyền đem kiếm nghiêng để ở trước ngực bản nguyên tâm pháp trong nháy mắt vận chuyển lập tức ở giữa vô số đạo kiếm khí màu xanh lam liền vây quanh vương quyền quay vòng lên vương quyền t r ù n g điệp một kiếm hướng phía bảy người kia tập tới chiêu thức đúng rồi đi lên trong khoảnh khắc kiếm khí màu xanh lam liên tục không ngừng va chạm bảy người này tại va chạm trung tâm phản phất không gian đều bị xé nước bình thường thời gian dần trôi qua vương quyền không có dịn mồ hôi sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh không thể tiếp tục như vậy được nữa vương quyền trong lòng yên lặng t ì thầm lập tức trong đầu cảng không ngừng tại đem chín chiêu nguyên tử kiếm quyết sắp xếp vương quyền đem cựu lê kiếm hành treo trước người hai tay vung lên cựu lê kiếm trong nháy mắt biến thành vô số thanh kiếm vương quyền hai ngón hướng phía bảy người một chỉ vô số đem cựu lê kiếm liền trực chỉ bảy người chiều thức m à đi bảy người t h ấ y thế lập tức kinh hãi mỗi người liền sử xuất toàn bộ chân khí tiến hành ngăn cản không lâu sau đó phanh trên đài luận võ lại nổ tung lần này bạo tạc so trước đó lần kia còn muốn hung á c sinh ra dư ba trực tiếp chấn động tới bên sân người xem đám người kinh hãi vội vàng vận công ngăn cản không ít không biết võ công bách tính thay thế nhất thời đều bị sợ ngây người vài chấn dư ba qua đi đám người hướng phía giữa sân nhìn lại lúc này chỗ nào trả lại cái gì đài luật võ trực tiếp chính là một cái thật sâu hô to bên trái nằm nghiêm như phong bảy người bên phải nằm vương quyền chậm chạp không ai đứng dậy bên sân tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem dưới trận đột nhiên vương quyền ngón tay hơi đ ộ n g một chút lập tức chậm rãi b ò lên thân đến chỉ là vừa mới đứng lên còn không có đứng vững lại ngã xuống nam nguyệt hề thấy thế liền muốn tiến lên nâng vừa muốn hành động liền bị lộ tiểu hóa cho ngăn lại ngươi không thể đi ngươi đi vương quyền liền t u a nam nguyệt hề nghe vậy một mặt lo lắng nhìn xem vương quyền chỉ gặp h ắ n tới tới lui lui đứng lên mấy l đối với đối diện bảy người chậm rãi nói ra đây coi là không tính tiếp nhận nghiêm như phong nghe vậy nằm trên mặt đất hữu khí vô lực nhìn một chút vương quyền lập tức phá lên cười dùng cuối cùng còn sót lại khí lực lớn âm thanh hô phục l ờ i vừa nói ra bên sân người xem trong nháy mắt sôi trào cũng không biết đang hoan hô thứ gì không ít người giang h ồ khi nhìn đến trước mắt một màn này trong ánh mắt luôn luôn mang theo ý vị thâm trường thần s ắ c nam nguyệt hề nghe vậy vội vàng lao xuống đài đi đem vương quyền đỡ lấy khỏe mắt thưởng đỏ nhìn xem vương quyền hỏi hứng trưởng ngươi không sao chứ vương quyền cười cười lập tức sờ lên nam nguyện hỏi thằng sao giờ phút này thần thanh khí sảng rất đâu nam nguyệt hề thổi phù một tiếng bật cười thế nhưng là nước mắt lại không cầm được nhỏ xuống dưới rơi vương quyền vội vàng dùng tay l a u đi nước mắt của nàng lập tức vội vàng ă n ủi trên đ à i cao hoàng nam linh một mực mắt thấy vương quyền trên mặt cũng không một tiêu biểu lộ lúc này bên cạnh hồng vũ đến nói ra ngươi là có hay không hối hận nam linh vội vàng xoay người nói ra nhi thần tuyệt không hối hận hồng vũ thở dài lập tức nói ra kỳ thật năm đó vương quyền trong lúc vô tình trông thấy ngươi là của ta an bài ta vẫn muốn đem ngươi cùng hắn đụng thành một đôi ngươi là t r ô n yêu thích nhất nữ nhi vi phụ là sẽ không hại ngươi thế nhưng là không như mong muốn Ngươi c bên sân người xem bên trong kinh đô các lao bách tính là cao hơn nhất không vì cái gì khác chỉ vì vương quyền là kinh đô người mà lại được hắn nhất chỉ bằng cái này đã làm cho bọn hắn vui vẻ mà không ít nhân sĩ giang hồ cứ việc đều đang hoan hô nhưng trong lòng là một phen khác tư vị tiên nữ phong đám người cũng là một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền các nàng tông môn hành tẩu giang hồ cũng còn chưa kịp ra sân luận võ trận thi đấu này võ liền đã kết thúc thế là bất đắc gì đám người vây tại một chỗ cùng t h ư ờ n g nghị một chút lập tức ra sân nói ra trận thứ hai đại bị võ kết thúc trên núi núi vương quyền chiến thắng còn có hay không muốn lên đài khiêu chiến lời vừa nói ra đám người lại là một trận thổ thức vương quyền đầu tiên là lực chiến lần trước đoạt giải nhất người dương lệ lại là một người đối kháng bảy đại tông môn hành tẩu giang hồ đã tin phục tất cả mọi người ở đây Còn có ai s một, núi núi, một, cười cười, một trận tiếng hoan hô đằng sau tiên nữ phong lão phụ nhân tiếp tục nói đoạt giải nhất người mặc dù đã sinh ra nhưng là thế hệ trẻ tuổi luận võ còn chưa hoàn thành xin mời trước đó tấn cấp thế hệ trẻ tuổi cao thủ trên đài tiếp tục tì thí người bên trong sững sở đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy à trước đó luận võ còn chưa hoàn thành liền bị vương quyền ra sân q u ấ y dây đúng là còn chưa quyết ra thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất võ băng nhìn một chút đ à i luận võ lập tức cười một cái nói ta không có hứng thú lại dựng lên cái này trẻ tuổi bối phận người thứ nhất danh hảo các ngươi ai nguyện ý cầm ai thì lấy đi đi ngay vậy còn lại tấn cấp tuyển thủ cũng một trận xấu hổ võ băng đều không thể so sánh ai còn nguyện ý lên đ à i t ỷ thí nếu là không coi chừng được thứ nhất sẽ bị lên án cả đời dù sao lấy võ băng thực lực trong thế hệ trẻ tuổi ai đánh thắng được h ắ n hàn vân phi tùy ý cười cười nhìn xem võ băng nói ra ta cũng không thể so sánh bất quá võ băng có hứng thú hay không hai người chúng ta tìm một chỗ qua hai chiêu nơi này thực sự quá phá mọi người thấy đài luận võ kia từ một khối đất bằng biến thành hố sâu cũng hơi nhẹ gật đầu võ băng nghiền ngẫm nhìn xem hàn vân phi lập tức nói ra ta hiện tại không rảnh có rảnh rỗi lại cùng ngươi đùa dỡn một chút hàn vân phi nghe vậy lập tức cười cười không nói gì tiên nữ phong đám người trông thấy cũng không có những người khác nguyện ý lên đài tỷ thi sau bất đắc gì lắc đầu bọn hắn lần này đánh vác đại bị võ có thể nói là từ trước tới nay nhất không thành công một lần cũng có thể nói là thành công nhất một lần không thành công là bởi vì thế hệ trẻ tuổi hạng nhất còn chưa q u y ế t ra tất cả mọi người không nguyện ý lại dựng lên thành công thì là bởi vì có vương quyền dị loại này xuất hiện dĩ vãng nhưng từ không có qua một người đơn đ ấ u bảy vị hành tẩu giang hồ tiền lệ xuất hiện cao nhất cũng chỉ có bốn vị tiên nữ phong trọng tài t h ế thế lập tức đi đến đài luận võ bên cạnh lớn tiếng tuyên bố nếu tất cả mọi người không muốn lên đài tỷ thí, như vậy ta tiên nữ phong đại biểu toàn bộ giang hồ tuyên bố lần này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất cũng không sinh ra hành tẩu giang hồ đoạt giải nhất người là trên núi, núi vương quyền đến tận đây lần này đại hội luận võ như vậy kết thúc vừa dứt lời một đạo thanh â m không hài hòa chuyển đến chấm đã ba đột nhiên một đạo thanh â m hùng hậu xuất hiện đám người hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp một người mặc áo trắng năm mươi sáu mươi tuổi l ã o giả xuất hiện ở hội trường biên giới sau lưng còn đi theo hai người trẻ tuổi một cái hai mươi tư hai mươi lăm tuổi nam tử hình dạng cực kỳ anh tuấn một cái mười tám mười chín tuổi nữ h à i dung mạo cũng thật là đáng yêu đám người nghi ngờ hướng phía ba người kia nhìn lại chỉ gặp tiên nữ phong người khi nhìn đến vị lão giả kia đằng sau thần sắc có chút cổ quái hỏi vân bích xuyên các người thiên cơ các không phải không hỏi thế sự sao chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ ra thế tại thi đấu này võ bên trên tỉ thí một chút vẫn là chờ hai năm sau đi lần này luận võ đã kết thúc trên núi núi vương quyền là đoạt giải nhất người đám người nghe vậy nguyên lai、like、là thiên cơ các người người giang hồ đều biết thiên cơ các tuy là giang hồ thế lực nhưng cùng thế lực khác khác biệt bọn hắn không hỏi chuyện giang hồ chỉ làm tin tức sinh ý vân bích xuyên chính là đương đại thiên cơ các các chủ đại đệ tử cũng là thiên cơ các hiện tại đại t r ư ở n g quỹ trên giang hồ thanh danh hay là không nhỏ chỉ gặp vân bích xuyên cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra ta thiên cơ các giống như quá khứ không hỏi giang hồ thế sự chỉ làm sinh ý bây giờ xa tới kinh đô là có một tin tức miễn phí muốn cáo chi mọi người đám người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi đặc biệt là cùng t h i ê n cơ các làm qua b u ồ n bán giang hồ thế lực càng là run lên trong lòng t h i ê n cơ các là cái gì cơ cấu có thể vô duyên vô cớ cáo chi tin tức liền cũng là có chỉ là mỗi lần miễn phí tin tức đều không phải là tin tức tốt gì không phải cái gì thế lực sắp hủy diệt chính là lại xuất hiện ma đầu nào muốn vì họa giang hồ tiên nữ phong đám người biểu lộ mất tự nhiên hỏi nói đi lại phải xảy ra chuyện gì vân bích xuyên nhìn đám người thân sắc lập tức cười nói chư vị không cần lo lắng lần này tin tức không phải tin tức xấu lần này tin tức đối với trên giang hồ mà nói thực là một chuyện tốt đám người nghe vậy đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức hỏi nói đi chỉ cần không phải tin tức xấu là được vân bích xuyên cười nói chắc hẳn trên giang hồ chư vị đều biết võ giả cảnh giới là do nhất phẩm đến cựu phẩm mà đại đa số người tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là cựu phẩm đ ỉ n h phong nhưng luôn có như vậy một phần nhỏ người tu vi là phá cựu phẩm nhưng cựu phẩm đằng sau cảnh giới nhưng không có một cái minh s á c định vị cho nên bản cắt những năm gần đây liên hệ nhiều vị phá cựu cảnh cừng giả cùng nhau thương nghị một chút cuối cùng ở trên núi, núi tiên sinh lão phu tử theo đề nghị đem cựu phẩm sau này cảnh giới làm quy hoạch đám người nghe vậy trong lòng đều là giật mình cựu phẩm c h i cảnh là truyền thừa bao nhiêu năm cảnh giới võ đạo bây giờ liền muốn cải biến cách cục sao mau nói đều có cảnh giới nào có người không kịp chờ đợi hỏi vân bích xuyên tiếp tục nói trước đó cảnh giới không thay đổi cựu phẩm đằng sau cảnh giới lại xưng là linh cảnh cũng có thể xưng là linh giai linh giai tổng cộng chia làm tam phẩm lời vừa nói ra đám người lại xôi t r à o nao h nhao cũng đang thảo luận lấy cảnh giới này phân chia khả thi lúc này tiên nữ phong chư vị lại nói như thế nào phân chia cái này linh giai tam phẩm tri cảnh phải biết phá cựu phẩm trước đó cảnh giới mỗi đột phá n h ấ t phẩm thậm chí một cái tiểu giai đều là có rõ ràng khác biệt vân bích xuyên cười nhạt nói tại hạ cũng không tới linh giai c h i cảnh cũng không rõ l ắ m cái này cụ thể phân chia bất quá bảng các cùng nhiều vị linh giai c h i cảnh cường giả trao đổi qua căn cứ bọn hắn nói tới phán đoán mỗi đột phá n h ấ t phẩm biến hóa là mười phần mãnh liệt nhưng là muốn n g ô n truyền đi ra sợ là rất khó chư vị nếu là thật sự m u ố n biết không ngại chính mình đột phá nhìn xem đám người trong nháy mắt thì ngồi nếu là thật tốt như vậy đột phá còn cần ngươi tại cái này nói trong lúc bất trận có người hỏi cái này linh giai cảnh giới quá mức mơ hồ có hay không cụ thể một điểm so với Vân b í chương x u một trăm thiên hạ cao thủ xếp hạng tất i cả thứ thần binh tri chủ chương ệ t một trăm thiên hạ cao thủ xếp hạng tất cả thần binh tri chủ. chủ đám người một chẳng thốt lên thiên hạ cao thủ xếp hạng không phải đang nói của chứ tất cả mọi người ngừng thở chờ lấy vân bích xuyên lời kế tiếp chỉ gặp vân bích xuyên c h ậ m rãi từ trong ngực xuất ra một phong giấy viết thư nói ra thứ hạng là sư tôn ta một tay tổ chức trước lúc này ta cũng không biết sau đó ta đem mở ra giấy viết thư đem xếp hạng công bố thiên hạng lập tức vân bích xuyên c h ậ m rãi đem giấy viết thư mở ra nhìn thoáng qua sau lập tức sắc mặt biến hóa đám người cũng là một mặt lo lắng trở lấy chỉ gặp hắn c h ậ m rãi thì thẩm thiên hạ đệ nhất trên núi n ú i tiên sinh l a o phu tử bộc dương trời đám người không có gì ngoài ý muốn hắn là thiên hạ đệ nhất cũng không kỳ quái nhưng có người lại là lần đầu tiên nghe nói lão phu tử danh hảo thiên hạ đệ nh đã từng cùng trên núi núi bộc dương thiên đại chiến một ngày một đêm cuối cùng thất bại hoa anh đám người đầu góc trong nháy mắt phảng phất đầy máu bình thường phong ninh dương danh hảo bọn hắn là nghe qua cũng biết hắn là bắc rất đệ nhất cao thủ nhưng là không nghĩ tới sẽ xếp hạng thứ hai hơn nữa còn có thể cùng bộc dương thiên đại chiến một ngày một đêm cái này là thật là nghĩ không ra thiên hạ đ ệ tam tây vực phạm âm tự chủ trì g i ả la đã từng cùng trên núi núi bộc dương thiên chiến qua bại học tập thà dương chiến thất bại thiên hạ thứ tư đại thừa hoàng triều hoàng thất hoàng đinh thiên đuổi theo thuật ba vị đều đấu qua đệ nhất đệ nhị thất bại thứ ba n g a n g tay nhưng bởi vì người này làm việc c á c liệt tạm sắp xếp thứ tư hoàng thất đám người lại bị rung động đến liền ngay cả trên đài cao hồng vũ cùng nam chiến hai người cũng cả kinh nói không ra lời bọn hắn biết hoàng đính thiên khẳng định tại cái này mười vị trong danh sách lại không nghĩ rằng xếp hạng cao như vậy nghiêm chỉnh mà nói đều tiến ba vị trí đầu tiên nữ phong đám người lại nhất là không cam l ò n g bên trong một cái lao phụ nhân sờ lên má phải của chính mình tựa hồ còn có chút xưng thiên hạ thứ năm thiên huyền địa tông tinh hoàng thiên hạ thứ sáu bắc man tuyết sơn tri đình n g u y tiêu thiên hạ thứ bảy trên trời bất lao tuyển Thông Thiên hạ thứ tám, Tam Thanh xem, đạo huyền con. Thiên hạ thứ chín, Trên núi núi, Tô Thanh. Thiên hạ thứ danh hạ Huyền hạ hạ Hải Hàng Cung, Lạnh Đông Con. núi núi, Cung, Điện. cướp. Đạo Xem, vân bích xuyên một hơi niệm x o n g tất cả mười người danh tự ở đây người trong giang hồ trong nháy mắt đều s ư n g sở có người nghe nói qua có nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tỷ như cái k i a hoàng thất hoàng đình thiên lại tỷ như tam thanh xem đạo huyền con càng là chưa từng nghe nghe vương quyền lập tức cũng là s ư n g sở trước đó liền mơ hồ cảm nhận được cái k i a đạo huyền con khí tức bất phảm không nghĩ tới thật đúng là chân nhân bất lộ tướng còn có đại sư huynh của mình vậy mà cũng tại bảng danh sách bên trong tuy nhiên đại sư huynh thực lực rất mạnh nhưng nhớ tới đại sư huynh bộ kia bại hoại bộ giáng làm sao cũng không giống là cùng những tiền bối này nổi danh tồn tại a đột nhiên bên sân một người mở miệng nói n g ư ờ i phần bảng danh sách này đến cùng có thể tin cậy được hay không vì sao có người chúng ta chưa từng nghe nói qua vân bích xuyên cười cười nói ra các hạ là đang chất vấn ta hay là tại chất vấn sư tô n ta chúng ta thiên cơ các dĩ vãng có thể có chuyển ra qua tin tức giả đám người nghe vậy đều là yên lặng gật đầu xác thực thiên cơ các một khi công bố tin tức tất nhiên là thật liền xem như cùng thiên cơ các làm qua giao dịch thế lực cũng chưa từng, từng chiếm được tin tức giả mọi người ở đây còn tại dư vị bên trong vân bích xuyên lại mở miệng nói ra vừa rồi bảng danh sách là cá nhân thực lực bảng xếp hạng bây giờ còn có một phần bảng danh sách là liên quan tới thần bình cùng thần binh c h i chủ đám người trong nháy mắt lại s ô i trào cái này kích thích tin tức thật sự là một cái tiếp theo một cái thần binh trên giang hồ đều là truyền thuyết một dạng tồn tại bọn hắn cũng muốn biết biết thần binh đến tột cùng là ở đâu ít nhân thủ bên trong vương quyền hơi nhúng mày lập tức nhìn một chút bên người nam nguyệt hề thiên cơ các người là có ý gì sẽ không biết nam nguyệt hề trên thân cũng có một thanh thần binh đi thần binh thế nhưng là người giang hồ tha thiết ước mơ binh khí mỗi một chuôi thần binh xuất hiện đều sẽ dẫn tới giang hồ chấn động bọn hắn chẳng lẽ là muốn gây ra giang hồ phân tranh sao chỉ gặp vân bích xuyên nhìn xem trong tay giấy viết thư chậm rãi thì thẩm thần binh số lượng chung lấy mười cái không có xếp hạng hiện đã xuất thế thần binh chung lấy năm cái trong đó thần binh thiên cơ quận vì ta thiên cơ các sáng lập tổ sư đồ vật hiện chủ là tại hạ sư tôn thứ hai thần binh băng phép kiếm hiện chủ là đông hải hàn cung lạnh điện ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về phía hàn vân phi trên thân lạnh điện thế nhưng là hàn vân phi ra ra trôi này thần binh này sau khẳng định là sẽ truyền cho hắng hoan nghênh mọi người đến đoạn chỉ cần các ngươi có lá găng kia nói đi vân bích xuyên thanh âm tiếp tục chuyển đến thứ ba thần binh p h ệ d i ễ m thương hiện chủ là võ thành vương vương tiêu lập tức ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng vương quyền trên thân vương quyền lập tức cũng cười nhạt một tiếng hoan nghênh mọi người đi bắt t á c đoạn phụ vương ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi mọi người đám người s ư n g sở đi bắt t á c đoạn vương tiêu thương sợ là thấy chán sống rồi ư thứ tư, thân binh thần thắng kích hiện chủ là bắt rất lớn nguyên soái hồng đình thịnh thứ năm vân bích xuyên đốn bỗng nhiên lập tức nhìn về hướng vương quyền bên người nam người hề vương quyền run lên trong lòng bọn hắn là thế nào biết đến? mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong vân bích xuyên thì thầm thứ năm thần binh la minh hiện chủ là kinh đô an quốc công phủ nam nguyệt h ệ lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền nhìn chăm chú đến nam nguyệt h ệ trên thân vương quyền thay thế tiến lên một bước ngăn tại nàng trước người sắc mặt tái xanh nhìn xem đám người chư vị một mực nhìn lấy vị hôn thê của tại hạ không khỏi cũng qua không đem ta để ở trong mắt đi còn có các ngươi cái gọi là cái gì thiên cơ c á t làm một màn như thế đến là muốn làm cái gì là ngại giang hồ quá bình tĩnh muốn tìm điểm việc vui sao lập tức vân bích xuyên sau l ư n g tiểu cô nương đứng dậy nói ra vương quyền ngươi có ý tứ gì thiên hạ thần binh người tài có được chúng ta thiên cơ các thiên cơ quận không phải cũng là công bố ra ngoài sao người này chính là thiên cơ các nam cung sơ thu tốt một cái người tài có được vậy các người thiên cơ các người vì sao không đem chính mình thần binh giao cho các người mới công bố ra thập đại cao thủ trong tay bọn hắn không phải là các người nói tới người có t à i sao người nam cung sơ thu nhất thời ngại lời lập tức một mặt không cam lòng nhìn xem vương quyền không nói gì vương quyền nhìn về phía đám người lập tức còn nói thêm chư vị đều biết thần binh là có thần thức nó công nhận người mới là nó chủ nhân chân chính ta không hy vọng chư vị đối với ta vị hôn thê thần binh có bất kỳ ý nghĩ lập tức mọi người ở đây trong lòng đều riêng phần mình có chính mình tính toán sau một hồi lâu một người đi ra nói ra vương h ì n h chúng ta sẽ không đánh ngươi thần binh chủ ý nhưng cũng không c á o chi các ngươi thanh thần binh này là từ đâu mà đến có lẽ sẽ có mặt khác thần binh hạ lạc cũng khó nói vương quyền đạo mạc nhìn xem người kia lập tức nói ra thanh thần binh này là mẫu thân của ta đồ vật do phụ vương ta giao cho ta các ngươi như muốn biết nó từ đ â u tới đều có thể tiến về bắt tắc tìm ta phụ vương hỏi thăm cái này người kia trong nháy mắt tìm n g ọ có thể hay không đừng hơi một tí liền muốn chúng ta đi tìm phụ vương của ngươi a chương một trăm lẻ một thần binh đoạn nhận hạ lạc Trương thần binh đoạn nhận hạ lạc đám người xem ở vương quyền nơi này không chiếm được mình muốn thế là liền quay đầu đối với vân bích xuyên hỏi các ngươi chỉ nói năm thanh thần binh hạ lạc nhưng còn có mặt khác thần binh hạ lạc vân bích xuyên cười cười nói ra chư vị có phải hay không đối với chúng ta thiên cơ các có sự hiểu lầm không nói bạn các đến cùng có biết hay không liền xem như biết đó cũng là mặt khác giá cả đám người không còn gì để nói lập tức liền có thế lực nói ra nếu là quý các biết được mặt khác thần binh hạ lạc còn xin c á o chi giá cả dễ thương lượng thần binh chính là thần vật cũng không phải là biết được tâm tích của hắn liền có thể thu phục bạn các sinh ý luôn, luôn là quang minh lỗi lạc bạn cắt đúng là biết được một thanh thần binh hạ lạc nhưng là không thể nói đó cũng không phải vấn đề giá cả cũng không phải bạn cắt muốn đem thần binh k i a chiếm dụng mong rằng chư vị thứ lỗi nói đi liền dẫn sau lưng hai người trẻ tuổi rời đi đám người càng là bó tay rồi ngươi nếu là không muốn nói nói thẳng không biết được chính là vì sao còn muốn cáo c h ì đám người biết được đây không phải tinh khiết làm người khác khó chịu vì thèm sao vương quyền luôn cảm giác tiên cơ các đám người này có vấn đề nhưng lại không thể nói chỗ nào kỳ quái nhìn xem dần dần rời sân đám người vương quyền cũng tại nam nguyệt hề n â n rời đi hội luận võ truyện mới ra hội trường vương quyền liền nhìn thấy nam đại tùng lộ tiểu hòa mấy người đang chờ hắn lộ tiểu hòa thấy thế vội vàng đi lên t r ư ớ c nói ra vừa mới ta nhận được tông môn truyền tin nhất định phải lập tức chạy về tông môn chúng ta liền xin từ biệt đi nói lại đem một khối ngọc rơi giao cho vương quyền tiếp tục nói ngày sau có việc cầm ngọc này rơi đến thiên huyền địa tông liền có thể thông suốt điều kiện tiên quyết là muốn ta tại tông môn mới được vương quyền khẽ gật đầu lập tức ôm quyền nói ra vậy liền giang hồ tạm biệt lộ tiểu hòa m ặ t không thay đổi nhìn xem vương quyền nhất thời không nói gì thế nào còn có chuyện gì sao vương quyền hỏi ngươi có phải hay không nên đem t i ế n của ta trả lại cho ta lộ tiểu hòa tức giận nói a suýt nữa quên mất bất quá kiếm của ngươi thật đúng là dùng tốt ta đều yêu thích không b u n g tay vương quyền chê cười nói lộ tiểu hòa bất đắc dĩ tiếp nhận cựu lê kiếm khẽ c h o mày làm sao cảm giác trong tay cựu lê kiếm cùng thường ngày không giống nhau lắm đột nhiên lộ tiểu hòa biến sắc có thể là kinh hỷ có thể là lo lắng chật con đến không kịp cùng vương quyền lại cáo biệt cái gì liền lôi kéo trung nguyên liền cấp tốc rời đi xa xa chỉ nhìn thấy hắn khoác k h o á tay lập tức truyền đến một tiếng tạm biệt vương quyền giang hồ gặp lại vương quyền một mặt buồn bực nhìn xem lộn xe ngựa chậm rãi chạy tại vào thành trên đường vương quyền tựa ở trên xe ngựa thời gian dần trôi qua ngủ thiết đi tối hôm qua trong đêm truyền công hôm nay lại liên tục hai trận đại chiến hắn quả thật có chút mệt mỏi các loại vương quyền lần nữa mở mắt ra đã đến vương phủ trước cửa cùng nam nguyệt hề hai huy ngội h cáo biệt sau liền tiến vào chính mình trong phủ tiến lên trong phủ sân nhỏ lúc vương quyền bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại cao hùng một mặt không h i ể u nhìn xem vương quyền hỏi thế tử thế nào không vào phòng sao vương quyền giơ tay lên một cái ra hiệu hắn đừng nói chuyện lập tức quay người nhìn quanh bốn phía một cái nói ra ra đi d á m sông ta võ thành vương phủ các người là gan không nhỏ a cao hùng nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía đột nhiên một tiếng tiếng c ư ờ i chuyển đến chỉ gặp cái kia thiên cơ các vân bích xuyên mang theo nam cung sơ thu cùng một cái khác nam t ử trẻ tuổi từ nóc nhà sau bay ra vân bích xuyên c ư ờ i nói thế t ử điện hạ không cần quá có ý chúng ta lần này đến cũng không ác ý vương quyền mặt không thay đổi nhìn một chút vân bích xuyên đi đến ghế đá t ò a hạ lập tức nói ra các người đến chả có chuyện gì vương quyền còn đang vì bọn hắn tuân gia nam nguyệt hề có được một thanh thần bình tin tức mà cảm thấy tức giận vân bích xuyên t h ấ y thế cũng không coi mình là ngoại nhân lập tức ngồi ở vương quyền đối diện nói ra trước đó không phải nói cho ngươi biết sao ta biết mặt khác một thanh thần binh hạ lạc vương quyền đạm mạc nói ta đối với thần binh kia không có hứng thú ngươi nếu là muốn buôn bán sợ là tìm nhầm người thế nhưng là thanh kia thần binh gọi đoạn n h ậ n thế tử hay là không có hứng thú sao vương quyền biến sắc đoạn n h ậ n không phải là chính mình sẽ phải đi tìm đồng thời thu phục thần binh sao vương quyền lập tức hướng phía vân bích xuyên nhìn sang có ý tứ gì vân bích xuyên cười cười thế tử cảnh giác quá nặng đi chúng ta thật không có ác ý mà lại cũng không phải đến cùng ngươi buôn bán đoạn nhận hạ lạ l là sư phụ ngươi nhờ chúng ta đến nói cho ngươi vương quyền xưng sở lập tức nhớ tới lúc trước xuống núi lúc ngũ sư huynh lâu dạ nói qua sư môn tại tỷ võ đằng sau sẽ an bài người nói với chính mình đoạn nhận hạ lạc nguyên lai chính là thiền cơ các người liền hỏi các ngươi biết đoạn nhận hạ lạc vân bích xuyên nhẹ gật đầu nói ra đoạn nhận đã tuyệt tích giang hồ hai trăm năm sư phụ ngươi hắn để cho chúng ta thiền cơ các tìm mấy chục năm rốt cục tại hai mươi năm trước tìm được đoạn nhận chỉ là cái chỗ kia quá mức hữu hiểm muốn đưa nó thu hồi thực sự quá khó khăn liền ngay cả vân bích xuyên đốn bỗng nhiên không tiếp tục nói tiếp vương quyền thay thế vội vàng hỏi cái kia đến ta nghe nói tại một cái gọi sơn hải hẻm núi địa phương vân bích xuyên gật gật đầu cái chỗ kia xác thực gọi sơn hải hẻm núi b ấ t quá sơn hải hẻm núi cũng không chỉ là một đầu hẻm núi tại hẻm núi kia phương viên hai trăm dặm bên trong đều gọi sơn hải hẻm núi cái chỗ kia lượn vòng lấy nhiều mặt thế lực tình thế rất phức tạp cái kia đến tột cùng ở đâu a vương quyền gặp tiếp tục hỏi chỉ gặp vân bích xuyên móc ra một tấm bản đồ đưa cho vương quyền lập tức nói ra cái chỗ kia chính là tại sơn hải bên trong hạc cốc hẻm núi kia cực kỳ hữu hiểm hẻm núi hai vách tường là do nham thạch hình thành bất quá phong hóa nhiều quanh năm c u ầ n phong n ộ trào mà cái kia đoạn nhận nơi ẩn thân ngay tại cái kia cao nhất một chỗ trên thác nước trên thác nước kia có một chỗ hang động có thể dung nạp hai người đồng thời tiến v à o tại hang động tận cùng bên trong nhất đoạn nhận liền cắm ở trên tường kia vương quyền nghe vân bích xuyên kỹ càng miêu tả đoạn nhận hạ lạc lập tức có chút không hiểu nhìn xem hắn vân bích xuyên t h ấ y thế lập tức cười khổ nói có phải là kỳ quái hay không ta vì cái gì biết được cặn kẽ như vậy đó là bởi vì đoạn nhận chính là ta tìm bọn họ tìm tới lập tức vân bích xuyên nhớ lại năm đó năm đó ta còn chưa đầy bốn mươi mang theo sư đệ ta cùng mấy cái trong các đệ tử đi đến sơn hải hẻm núi đồng thời thành công tìm được bậc n h ậ n thế nhưng là cuối cùng chỉ có ta một người còn sống trở về sư đệ ta cùng những đệ tử khác đều t r ô n xương tại h u y ệ t động kia bên trong nếu là ngươi thành công từ h u y ệ t động kia đi ra ta hy vọng ngươi có thể đem ta tông môn đệ tử hải cốt mang ra đây cũng là cho chúng ta thủ lao đi vương quyền nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau hay là không hiểu hỏi vậy các ngươi vì sao không lần nữa phái người đi sẽ đoạn lưỡi đao cùng các ngươi đệ tử thi cốt thu hồi lại vân bích xuyên lắc đầu nói ra trên thế giới này, chương ó lẽ ngoại n trừ một trăm linh hai vương phú quý không thấy chương một trăm linh hai vương phú quý không thấy vương quyền hơi kinh ngạc liền ngay cả thiên hạ đệ nhất sư phụ cũng không thể làm được sao cái này thần binh đoạn nhận thật sự có mạnh như vậy sao lập tức vân bích xuyên t ạ i trên địa đ ồ cho vương quyền đánh dấu mấy chỗ cần thiết phải chú ý địa phương cuối cùng nói ra kỳ thật chúng ta thiên cơ các cùng các ngươi vương gia có rất sâu nguồn gốc có chuyện muốn cùng ngươi thông báo một tiếng các ngươi trong phủ phủng quản gia c ầ u phụ thân ngươi một sự kiện để cho chúng ta đem ngươi trong phủ một đứa bé mang đến thiên cơ các bồi dưỡng hai tử này gọi dương trinh vương quyền s ư n g sở nguyên lai phùng gia ra là muốn làm tính toán như vậy tự định giá một hồi lập tức nói ra mặc dù ta không biết các ngươi thiên cơ các cụ thể là làm gì cũng không biết cùng chúng ta vương gia có cái gì nguồn gốc nhưng là phụ thân ta cùng phùng gia ra đều cho phép ta đương nhiên sẽ không phản đối nhưng là có một chút. dương trinh coi như đi thiên cơ cắt nhưng thủy chung là chúng ta vương phủ người điểm này các ngươi muốn rõ ràng vừa mới dứt lời một bên chuyển đến một đạo cao tuổi thanh â m thế tử điện hạ yên tâm thiên cơ cắt cũng không phải cái gì chỗ bình thường bọn hắn thu đệ tử đều là từ hài nhi thời kỳ liền bắt đầu nuôi lên trên cơ bản mười tuổi sau này người đều khó có khả năng tại bái nhập thiên cơ cắt bọn hắn cũng là xem ở vương g i a trên mặt mũi mới có thể cho phép dương trinh đi học thập phùng quản gia chậm rãi đi tới đối với vương quyền giải thích nói đối với dương trinh nhân tài như vậy vương quyền tự nhiên là không muốn thả đi thế nhưng là vương quyền quan sát được một chút ngay tại phùng quản gia đi tới đồng thời mấy kia vách tường xuyên vậy mà đứng dậy đi cái van bối lễ phải biết vân bích xuyên trên giang hồ địa vị không tính thấp tại thiên cơ trong các thì càng cao nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đối với phùng quản gia hành lễ cái này khiến vương quyền hơi kinh ngạc lập tức phùng quản gia đem dương trinh têu lên một phen nhắc nhở bên dưới liền để vân bích xuyên mang đi liền tại bọn hắn thời điểm rời đi cái kia nam c u n g sơ thu một mặt phức tạp xoay người lại đối với vương quyền nói ra vương quyền ngươi thật đã cựu phẩm hậu kỳ sao vương quyền xứng sở không biết hắn có ý tứ gì nhưng lập tức gật gật đầu không nói gì nam cùng sơ thu mí môi nửa ngày không nói gì cuối cùng nói thẳng có gì đặc biệt hơn người chờ ta sau khi trở về chăm chú tu luyện sớm muộn có một ngày đưa n g ư ờ i đánh bại nói đi liền giận đùng đùng quay người rời đi vương quyền một mặt một bức chuyện này là sao nữa nàng chưa bao giờ cùng cô nương này gặp qua càng chưa nói tới đắc tội nàng làm sao người nào đều muốn đánh bại chính mình bảy đảo mắt một ngày liền đi qua hôm qua đại bị võ tại nhân sĩ giang hồ cùng kinh thành bách tính tuyên dương bên d ư ớ i vương quyền thanh danh có thể nói là chân chính nổi tiếng đại bị võ đầu ngọn do thậm chí một lần lấn át kỳ thi mùa xuân vương quyền hôm nay sáng sớm liền tiến về lao c h ạ c h muốn tìm chính mình nhị thuốc hỏi một chút phụ thân lúc trước cùng chính mình bàn giao ba chuyện chuyện thứ nhất chính là hồi phụ sau đi tế bái mẹ ruột của mình chuyện thứ hai muốn đi tam thanh xem học kiếm quyết chỉ là cái này chuyện thứ ba chính mình tốt chậm chạp không biết là cái gì nhị thuốc hắn cũng không có phái người đến thuốc qua sáng sớm người đi trên đường đã rất nhiều không ít bữa sáng cửa hàng đã bắt đầu giao hàng đến lao c h ạ c h vương quyền vào phụ sau hỏi một chút trong phủ quản gia lại nói nhị thuốc hắn đã vài ngày không có trở về phủ gần nhất một mực ở tại hình bộ điều tra tấn châu bản án vương quyền có chút thất vọng thế là liền hỏi lên vương phú quý phải chăng tại trong phủ chỉ là trong phủ người lại ấp phá ấp đúng nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau vương quyền sắc mặt tối sầm tại chính mình truy vấn bên d ư ớ i quản gia rốt cục nói ra thiếu gia hắn hắn đi lý phủ hôm qua lý gia tiểu thư truyền tin đến nói là bị bệnh muốn thiếu gia tiến đến thăm viếng liền một đêm chưa về vương quyền nghe vậy lập tức hơi nghi hoặc một chút bọn hắn lập tức liền muốn thành hôn theo đạo lý tới nói lúc này không nên gặp mặt trừ phi là lý gia tiểu thư thật bệnh nặng không có thuốc chữa loại kia thế nhưng là xuất hiện loại tình huống này không phải là lý phủ truyền tin cho vương phủ sa vì cái gì hết lần này tới lần khác là lý ra tiểu thư truyền tin cho phú quý vương quyền trầm tư một hồi tính toán đi trước lý phủ nhìn xem tình huống đi lập tức vương quyền ra láo trạch c ư ớ i l ê n ngựa liền hướng phía lý phủ mà đi vương quyền c ư ớ i ngựa tại kinh đô trên đường một đường phi nước đại không lâu sau đó liền chạy tới lý phủ tại lý phủ ngoại một viên trên cây cổ vẹo đem ngựa bô tốt liền gõ lý phủ cửa lớn ba tiếng qua đi một mực không người đến toàn môn vương quyền lập tức gõ lại ba tiếng sau một hồi lâu lý phủ đại môn mở ra trong phủ hạ nhân còn chưa tới kịp hỏi thăm vương quyền liền vội vàng mở miệng nói ra vương phủ nhà công tử vương thế có phải hay không tại các ngươi trong phủ lý phủ hạ nhân còn tại trong suy tư vương quyền liền không nhịn được trực tiếp đẩy cửa mà vào hạ nhân kia vội vàng ngăn cản nhưng làm sao ngăn được vương quyền vương quyền một đường xuyên qua bên ngoài đi hành lang trong nháy mắt liền tới đến lý phủ trong sân đột nhiên lý văn thắng từ trong đại đường đi ra trông thấy trong phủ hạ nhân ngay tại lôi kéo vương quyền lập tức sắc mặt hơi đổi một chút hướng phía những hạ nhân kia phất phất tay những hạ nhân kia thấy thế lập tức lôi xuống lý văn thắng nhìn một chút vương quyền lập tức sụ mặt nói ra vương quyền không có quy củ a một buổi sáng sớm đến lao phu trong phụ làm cái gì vương quyền thấy thế lập tức chắp tay nói ra lý đại nhân v ã n bối là tới tìm ta nhị đệ phú quý lý văn thắng hơi nhún mày lập tức nói ra vương thế người đến lao phu trong phụ tìm hắn người chẳng lẽ không biết hắn cùng lao phu nữ nhi thành thân sắp đến là không thể có đủ lui tới sao điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu vương quyền nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lập tức nói ra hôm nay v ã n bối đi lao c h ạ c h tìm hắn trong phủ hạ nhân nói hôm qua ta nhị đệ hắn nhận được lý tiệu thư thư xưng mệnh mình muốn hắn đến đây tham viếng thậm chí đêm qua một đêm chưa về cho nên vạn bối mới tới lý văn thắng mày nhữ lại đến sâu hơn lập tức nói ra trò cười như từ nàng bị bệnh lão phu làm sao không biết nàng lại thế nào còn chưa có nói xong lý văn thắng biến sắc lập tức la lớn có ai không vừa dứt lời hai cái nha hoàn liền túi đầu đi tới hai người các ngươi tam tiểu thư gần đây thân thể có hay không không thoải mái địa phương cái kia hai cái nha hoàn suy tư một chút lập tức đáp lại nói về lao ra lời nói tam tiểu thư nàng gần nhất cũng không khác thường a lý văn thắng lập tức lại phân phó nói đi đem tam tiểu thư mời đi theo lập tức hai cái nha hoàn tiếp lệnh sau liền quay người rời đi lý văn thắng thấy thế đối với vương quyền nói ra vào trong nhà ngồi một chút đi hai người tới trong hành lang vương quyền lập tức ngồi ở lý văn thắng không cách đó không xa lý văn thắng lại một mực t ô n mày không lâu sau đó lý nhược từ chậm rãi đi tới trong hành lang lập tức liền nhìn thấy vương quyền thân ảnh con mắt lập tức sáng lên tả hữu lại nhìn coi nhìn xem sẽ hay không xuất hiện một người khác thân ảnh cuối cùng có chút thất vọng đối với lý văn thắng nói ra như từ gặp qua phụ thân đại nhân gặp qua lớn đại ca vương quyền nghe vậy lập tức xấu hổ cười một tiếng cái này đẹm mỗi cũng là cái diệu nhân còn không có qua cửa đâu liền đã đổi giọng lý văn thắng mặt đen lên quát lớn lung tung gọi thứ gì đâu lý nhược từ quỷ nghiêm mặt thẻ lưỡi không để ý đến cha mình lý văn thắng sau đó hít thở dài tức giận nói ngươi hôm qua có phải hay không cho vương thế na t i ể u tử vụng trộm viết phong thư hoang sưng bệnh mình để hắn tới thăm người à lý nhược từ lập tức một nghi ngờ vội vàng nói không có à nữ nhi hiện tại mỗi ngày đều nghe lời của ngài đều tại học tập nữ công đâu nơi nào sẽ viết thư cho hắn nói xong lý nhược từ có chút đỏ mặt nhìn mình phụ thân c h ư ơ n một trăm linh ba giáo phường ti đầu bài thi linh c h ư ơ n một trăm linh ba giáo phường ti đầu bài thi linh vương quyền nghe vậy hơi nhứ mày sự tình có chút không đúng lão trạch quản gia hẳn là sẽ không nói dối vương phú quý nếu là muốn ra ngoài cũng không cần thiết nói dối mà cái này lý nhược từ nhìn không có không giống như là đang nói láo cái kia phú quý đi đâu vương quyền lập tức vội vàng hỏi vậy ta nhị đệ hắn có hay không tới trong phụ gặp qua ngươi lý nhược từ trầm rãi nói ra chúng ta không có mấy ngày liền muốn thành thân lúc này hắn tới gặp ta làm cái gì vừa mới ta gặp được ngài lúc còn tưởng rằng hắn cùng ngài cùng đi đây này lý văn thắng cũng cảm thấy một chút không đối lập tức nói ra như tử ngươi gần nhất có cảm giác hay không đến thân thể không thoải mái địa phương lý nhược từ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lập tức nói ra không có à ta rất tốt không có gì không t h o ả i mái địa phương các ngươi thế nào là vương thế hắn xảy ra chuyện gì sao vương quyền cóc mày chầm tư một lát lập tức nói ra không có việc gì ta hôm nay đi tìm hắn hắn không tại có thể là bởi vì hồi thư viện đi đi nói đi vương quyền đứng dậy liền cáo tử phú quý nhi hắn là bởi vì lý nhược từ tin ra cửa nhưng là hắn lại không đến lý phủ lại một đêm chưa về vương quyền chuẩn bị đi d ò t r a hành tung của hắn vương quyền mới vừa đi tới trong viện lý văn thắng đuổi tới gọi hắn lại lập tức trầm giọng nói ra lão phu cảm thấy việc này có chút không đúng vương thế tiểu tử kia không giống như là người nói láo ta lập tức phái người đi thư viện xem hắn có ở đó hay không ngươi cũng đi hắn thường xuyên đi địa phương tìm xem nếu là đều không có ở đây bắt thành là sẽ ra chuyện ngươi nhị thúc hắn hiện tại ngay tại cha tấn châu bản án nói không chừng cùng hắn này có quan hệ vương quyền nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu vội vàng liền quay người ra lý phủ cưỡi ngựa vương quyền du đang ở trên đường trong lòng một mực đang nghĩ phú quý thường xuyên đi địa phương không phải hắn thường xuyên đi địa phương đâu đột nhiên vương quyền ánh mắt sáng lên thường xuyên đi lại có thể ngủ lại trừ giáo phường ty cùng hai nhà khác thanh lâu còn có thể là cái nào thế là vương quyền roi ngựa vung lên đi tới lục phiến môn nha môn giáo phường t i cùng mặt khác hai nhà dân lập thanh lâu cách có chút xa vương quyền nếu là một nhà một nhà tìm đi qua rất chậm trễ thời gian thế là liền tới đến lục phiến môn muốn tìm nam đại tùng phái người hỗ trợ vương quyền đến phủ nha trên đường đi thông suốt người của nha môn hiển nhiên là biết hắn một cái chỗ rẽ sau liền nhìn thấy nam đại tùng ngay tại trong viện huấn luyện người vương quyền liền vội vàng đi tới đem hắn kéo đến một bên nói ra n g ư ờ i có nhìn thấy hay không phú quý nam đại tùng trông thấy vương quyền đến còn tại kỳ quái vương quyền tại sao phải đến nha một lúc đột nhiên liền nghe hắn hỏi phú qu suy tư một hồi nói ra hôm qua hồi kinh sau ta lại tới nha môn ngược lại là ở trên đường trông thấy hắn nhưng là cách xa liền không có đánh t r o hỏi hắn thế nào vương quyền nghe vậy lập tức liền đem chuyện vừa rồi cáo chi nam đại tùng nam đại tùng sau khi nghe nói lập tức quýnh lên vậy còn chờ gì nhanh đi tìm a ta dẫn người đi hai nhà kia t h à n h lâu người đi giáo phường t i nhìn xem nói đi liền muốn lập tức hành động vương quyền liền vội vàng kéo hắn nói ra nếu là thật sự tại những địa phương kia tìm được hắn nhớ lấy không thể lộ ra à nếu để cho nhị thúc ta biết tiểu tử này thời g i a n coi như không dễ chịu lắm nam đại tùng liền vội vàng gật đầu lập tức liền cùng vương quyền chia ra hành động đứng lên bốn giáo phường t i ở vào kinh đô phồn hoa nhất một con đường con đường này bình thường là trắng đêm không ngủ vương quyền cưỡi ngựa đến giáo phường t i c ử a ra vào vừa xuống ngựa liền bị bên trong tú bà nhận ra chỉ gặp người tú bà này hơn ba mươi tuổi bộ dáng tướng mạo cũng mười phần không sai lúc t u ổ i còn trẻ tuyệt đối là cái mỹ nhân nàng nhìn thấy vương quyền sau bận rộn lo lắng đi tới nói ra ai ưu thế tử điện h ạ lại là ngài ngài cũng có thể đến bạn t i bạn t i thật sự là đồng tất sinh huy tú bà nhiệt tình lôi kéo vương quyền đi vào chỉ là nàng một tiếng này thế tử điện h ạ để không ít người đô triều vương quyền nhìn lại vương quyền lập tức quất bách vội vàng nói tìm yên lặng điểm địa phương ta có lời hỏi ngươi minh bạch nô ra cái này đi gọi ti linh tới phục thị ngài nàng nha thế nhưng là chúng ta nơi này đổ bài bình thường đều không tiếp khách bất quá ngài đã tới nàng khẳng định n g u y ệ n ý tú bà nhiệt tình nói ra vương quyền lập tức xứng sở nếu không phải hôm nay có sự t ì n h hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này giáo phường ti đầu bài bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng là thật sự là quan trọng thế là bận rộn lo lắng nói ra bản thế tử cũng không phải tới tìm thú vui nhanh tìm một gian ăn tính chút gian phòng có một số việc muốn hỏi ngươi tú bà chê cờ nhẹ gật đầu lập tức liền đem vương quyền dẫn tới lầu hai vắng vẻ một căn phòng trên đường đi không ít khách nhân cùng tiểu thư đều nhìn chằm chằm vương quyền xem ra nhìn vương quyền đều muốn mắng chửi người xem ra thanh danh quá lớn cũng không thế nào tốt vào phòng vương quyền ra hiệu tú bà đóng cửa lại sau lập tức vấn đáp nhà ta nhị đệ vương thế ngươi nhận ra đi tú bà s ứ n g sở lập tức vừa cười vừa nói ngài nói vương thế công tử nhà nô ra đương nhiên nhận ra hắn nhưng là chúng ta cái này khách quần à hắn là một tay thơ hay thường xuyên dỗ đến chúng ta cái này không ít cô nương niềm vui rất dùng nhiều khôi đều ưa thích hắn đâu vương quyền nghe vậy sắc mặt lập tức một đ ổ cảm tình tiểu t ử này ngày bình thường đều giả bộ giả vờ giả vịt sau lưng lại là như vậy người đọc sách chuyên môn dùng để lừa gạt tiểu cô nương vương quyền lập tức xen vào nói nói khác không cần nói nhiều hắn hôm qua có hay không tới các ngươi cái này qua đêm tú bà xứng sở suy tư một hồi lập tức nói ra vương công tử hắn giống như từ khi náo động lên lần trước sau đó vẫn chưa đến đây vương quyền hơi nhướng mày xác định sao ta nếu là biết hắn ở chỗ này ngươi biết hậu quả tú bà lập tức quýnh lên vội vàng nói ai u ta nào dám lừa gạt thế từ điện hạ ngài a vương công tử hắn ta thế nhưng là rất quen thuộc nếu là hắn tới ta có thể không biết sao hắn hôn qua là thật chưa từng tới a ngài nếu là không tin nói ngài có thể tìm người đến tìm kiếm a vương quyền nhìn qua tú bà bộ kia dáng vẻ lo lắng trong lòng lập tức x i ế t chặt xem ra người này không giống như là đang nói láo như vậy phú quý liền muốn thật không đang dạy phương tư đây cũng không phải là hắn muốn đáp án vương quyền lập tức đứng dậy nói ra nếu hắn không tại ta liền đi trước ta tới qua nơi này sự t ì n h hy vọng các ngươi quản tốt miệng của mình tú bà chê cười nhẹ gật đầu vương quyền thấy thế liền chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này cửa ra vào vang lên một tràng tiếng gõ cửa lập tức liền nghe một đạo du dương nguyện chuyển thanh âm chuyển đến mụ mụ ở bên trong ả tú bà thấy thế vội vàng cười chạy tới đem cửa phòng kéo ra lập tức vương quyền gặp được một người mặc toàn thân áo trắng t ư thái nhanh nhẹn nữ tử chậm rãi đi đến chỉ là nàng mang theo mạng che mặt nhất thời nhìn không ra tướng mạo đến nhưng là chỉ từ tư thái đến xem nàng này nhất định là cái dung mạo kinh diễm nữ tử tú bà liền tranh thủ nữ tử kia kéo đến vương quyền bên người vừa cười vừa nói thế tử đ i ệ n hạ vị này chính là chúng ta giáo phường ti đồ bài ti linh nàng năm nay vừa đầy hai mươi ngày bình thường đều là không tiếp khách chỉ là đang dạy phường trong ti đạn đạn từ khúc thôi năm ngoái trong cung đại yến nàng tức thì bị triệu tiến c u n g chúng đạn khúc bị hoàng thượng khích lệ qua đâu đến nay còn không có một vị khách nhân gặp qua mặt mũi của nàng đâu vương quyền nghe vậy liền hướng phía ti linh nhìn thoáng qua chỉ gặp nàng hai tay giữ bên hông có chút nửa ngồi lấy đối với vương quyền thi lễ một cái chậm rãi nói ra ti linh gặp qua thế tử điện hạ vương quyền lập tức xứng sở không biết nên làm sao bây giờ lập tức t ử tốn nói không cần đa lễ vừa nói xong liền nghe tú bà kia nói ra ti linh n ngươi bình thường không phải nói không gặp chính mình tâm hỉ nam tử liền vĩnh viên không tiếp khách sao vương quyền lúc đầu đứng lên thân thể không biết thế nào lại ngồi xuống mà cái kia ti linh đứng tại vương quyền cách đó không xa một mực nhìn lấy vương quyền nhìn hắn toàn thân hoảng sợ vương quyền lập tức đứng dậy cười cười ti thế linh cô nương mời trở về đi bản thế tử còn có việc đi trước nói đi vương quyền liền cùng ti linh gặp thoáng qua chuẩn bị rời đi đúng lúc này một đạo hơi có vẻ thanh nhâm v hoán chuyển đến thế tử chẳng lẽ liền không muốn cùng tiểu nữ tử nghỉ ngơi dù là một khắp đồng hồ sao vương quyền nghe vậy lập tức xoay người lại chỉ gặp ti linh tiêm tiêm mảnh tay đem trên mặt mạng che mặt chậm dại xốc xuống tới lập tức gian phòng tựa hồ cũng sáng rỡ mấy phần một tấm đẹp như thiên tiên mặt xuất hiện ở vương quyền trước mặt trên mặt còn mang theo từng tia từng tia vẻ mặt vũ hoán để cho người ta nhìn xem được không đau lòng vương quyền thấy thế lập tức lại đi đến bên cạnh bản tọa hạ ti linh cô nương thật sự là dáng dấp một tấm tựa thiên hạ ưa thích liên tốt vương quyền nhìn xem ti linh lại cười cười lập tức t r e o tức nói bản thế tử thấy qua mỹ nữ tuy nói không nhiều nhưng là cũng m ỗ i cái đều là tuyệt đỉnh dung nhan ngươi cho là chỉ bằng ngươi gương mặt này liền có thể mị hoặc đến ta sao ti linh mừng rỡ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt một trận lập tức gượng cười nói tiểu nữ tử đương nhiên không có khả năng cùng nam tiểu thư đánh đồng chỉ nguyện có thể cùng thế tử t ì n h duyên một đêm liền đủ hài lòng vương quyền lắc đầu tấm nói nói ngươi cũng không cần giả bộ nữa ta cũng không muốn biết ngươi là ai nói thẳng đi thì ta có chuyện gì ta còn vội vàng đâu ti linh nghe vậy lập tức xứng sở lập tức cười khổ nói thế tử điện hạ là thế nào nhìn ra được chẳng lẽ ta thật so ra kém nam tiểu thư sao vương quyền lập tức cười nói nếu là bằng vào tướng mạo đến xem hai người các ngươi thật tính bất phân cao thấp thế nhưng là bạn thế tử cũng còn không có ngu đến mức bị sắc đẹp mê hoặc tình trạng giáo phường t i là địa phương nào có thể tới nơi này người tới đều là chút quan to hiền quý ta cũng không tin không ai từng có chỉ định ngươi phục thị suy nghĩ thế nhưng là tú bà kia lại nói ngươi chưa bao giờ tiếp nhận khách điểm này liền rất ý vị sâu xa hoặc là ngươi thật sự là thủ thân như ngọc thể sống chết không theo hoặc là chính là sau lưng ngươi có người vô luận từ chỗ nào một chút đến xem ngươi cũng không phải cái bình thường gái lầu xanh thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lại tới đối với ta ôm ấp yêu thương ta nghĩ ngươi hẳn không phải là thật thích ta đi ti linh nghe vậy lập tức cười khổ nói chẳng lẽ liền không thể là tiểu nữ tử coi trọng thế tử điện hạ ra thế muốn dính vào thế tử điện hạ cây to này ngươi có đúng không nếu không phải ta hôm nay tới đây có việc có lẽ đời này cũng sẽ không tới chỗ này ngươi nếu là thật sự muốn b ằ n g đại thụ tin tưởng đã sớm b ằ n g đến làm gì còn ở lại chỗ này chờ lấy ta đến vương quyền hồi đáp thế tử điện hạ quả nhiên thông minh tiểu nữ tử bội phục ti linh nghe vậy nói ra hiện tại có thể nói một chút đi tại sao tới tìm ta vương quyền nói ra Ti i l ngươi h chầm thế hạ thế túi tư một lát, lập tức nói ra thế, tử nói điện đầu ư lập n n ra là tìm đến v n Công、tử. Vương Quyền nhẹ gật đầu, chờ lấy nàng g gật chờ Tử. đầu, lấy ờ l kế khả năng đã không tiếp Tử trong thành, ngài Vương Công năng có đã ở là ẽ có thể đi n g o i thế à là n không xa trong núi điều tra điều tra. Linh nói ngươi h cách h đó điều điều xa tra tra. ra Ti t nào biết đến vương quyền có chút hoài nghi hỏi ta tự nhiên có biện pháp của ta ngài nếu là tin lời của ta liền đi ngoài thành xem một chút đi vương quyền bán tín bán nghi nhìn một chút ti linh lúc này cũng nghĩ không được nhiều như vậy đã có manh mối liền không thể bỏ qua lập tức đứng dậy liền hướng phía cửa ra vào đi đến chờ chút đột nhiên ti linh cứ gọi lại rời đi vương quyền vương quyền chợt xoay người lại chỉ gặp nàng biểu lộ có chút phức tạp chậm rãi nói ra kỳ thật ta chính là đang một mực chờ lấy thế tử điện hạ bảy vương quyền sau khi rời đi căn phòng kia ngoài cửa lại xuất hiện một nữ tử nếu như vương quyền tại cái này nhất định có thể nhận ra người này chính là túy tiên lầu trưởng quỹ thập tam nương chỉ gặp thập tam nương nhìn vương quyền rời đi bóng lưng sau đó xoay người lại nhẹ nhàng sờ lên ti linh khuôn mặt lập tức nói ra n g ư ờ i để tiểu tử thúi kia nhìn thấy mặt của ngươi ti linh túi đầu xuống chậm rãi nói ra thập tam di ngươi biết thế tử điện hạ đã từng, từng cứu mạng của ta thập tam lương bất đắc dĩ nói thế nhưng là người ta căn bản cũng không nhớ kỹ ngươi ngươi cần gì phải một mực nhớ mãi không quên đâu người ta hiện tại thế nhưng là bảo bồi lấy nguyệt hề cô nàng kia đâu làm sao các ngươi từng cái đều đối với tiểu tử thúi kia tình căn thâm trùng tiểu tử thúi kia đến cùng có gì tốt ti linh ngầm đầu nhìn xem thập tam lương nói dẫn nói thập tam di ngại không phải cũng là sao ngại còn không phải một mực nhớ vương ti linh nói còn chưa lên tiếng đi liền bị thập tam lương bị t miệng lại ngươi cô nàng này có phải hay không muốn đánh đâu h u cái mông lại lớn một vòng đâu càng ngày càng tốt sinh dưỡng thập tam di trong phòng trong nháy mắt loạn thành một đoàn vương quyền từ giáo phường ti đi ra về sau liền một mực tại hồi tưởng ti linh cuối cùng nói câu nói kia hồi tưởng lại vẻ mặt của nàng lúc đó vương quyền trong lòng một im lịm hắn rất xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua ti linh nhưng vì cái gì trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu đâu vương quyền lập tức lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa c ư ờ i lên ngựa sau liền hướng phía bắc thành môn phương hướng mà đi bắc thành môn ngoài có tái bắc quân đóng quân có thể điều động cùng một chỗ tuần tra vương phú quý hạ lạc tại ra khỏi thành trên đường vừa vặn gặp nam đại tùng đội ngũ thế là một phen nói chuyện với nhau bên dưới nam đại tùng trực tiếp trốn việc đi theo vương quyền cùng một chỗ liền ra khỏ ngoài thành mấy chục r ặ m bên ngoài một tòa trên thanh sơn tại chỗ giữa sườn núi có một tòa rách dưới nhà gỗ xem ra hẳn là trước kia thợ săn đi săn lúc lâm thời nghỉ chân sử dụng chỉ là từ khi triều đình ban bố kinh thành phụ cận cấm săn làm cho về sau căn phòng này liền một mực không ai sử dụng từ từ trở nên rách dưới trong nhà gỗ vương phú quý bị ngồi dưới đất bị trói tại trên một cây trụ cách đó không xa một đống lửa trồng bên cạnh còn ngồi một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy âm chầm khuấy động lấy đống lửa lúc này một thanh em chuyên g a ngươi nói ta nói có đạo lý hay không những người kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt bọn hắn đem ta tr chiều ỉ hôm qua vương phú quý nhận được lý nhược từ thư liền vội vội vã hướng lý phủ tiến đến không nghĩ tới tại một cái phố nhỏ chỗ gấp quơ bị người đánh ngất xịu chứa vào trong bao tải dẫn tới nơi đây trong mơ mơ màng màng hắn nghe thấy được một đám người đối thoại nói là muốn trước mắt hắn người trẻ tuổi này nhìn xem hắn không để cho hắn chạy đám người kia sau khi đi người tuổi trẻ kia giật ra trên người hắn bao tải đem hắn trói đến trên mặt cổ gỗ không nghĩ tới vương phú quý sau khi tỉnh lại vẫn tại cái kia nói liên miên lại ngải nói không ngừng mấu chốt là nói lời vẫn rất có đạo lý nghe vương phú quý nói lời người tuổi trẻ kia lập tức nói ra coi như n g ư ơ i nói là sự thật ta cũng nhận bất quá khắp nơi trước đây ta khẳng định sẽ trước hết giết n g ư ơ i vương phú quý lập tức bất đắc dĩ nói vì cái gì à rõ ràng đám người kia chính là đang lợi dụng ngươi ngươi vì cái gì còn cam tâm tình nguyện cho bọn hắn bán mạng người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nói nghiêm túc bởi vì dạng này có thể cho mội mội ta báo thủ vương phú quý nghe vậy bận rộn lo lắng nói ra mội mội của ngươi mội mỗi của ngươi là ai à ta lúc nào cùng ngươi mội mội có thủ n g ư ơ i nói rõ n g ư ơ i trẻ tuổi lập tức cùng nộ quát là các ngươi vương phủ thế tử kia điện hạng vương quyền cầu tặc kia hắn không chỉ có vũ nhục mội mội ta còn đem nàng tàn nhẫn sát hại ta chỉ hận không có khả năng tự tay giết hắn bất quá không quan hệ giết ngươi cũng giống như nhau nghe nói ngươi cùng vương quyền quan hệ mười phần muốn tốt giết ngươi cũng có thể để hắn nếm thử thân nhân mất đi thống khổ vương phú quý xứng sở lập tức sắc mặt trở nên tráng bạch đứng lên vương quyền lúc nào làm ra những chuyện ác này chính mình làm sao không biết thảm rồi t h ẳ n rồi xem ra chính mình là thật chết chắc chương một trăm linh năm vương phú quý phân tích lập tức hắn lại nhớ lại khi còn bé ta mười tuổi lúc phụ mẫu liền đã xung vong khi đó mụi mụi ta mới năm tuổi à chúng ta một mực lấy ăn sinh mà sống lớn một chút sau ta tại một hộ gia đình giàu có làm gia đình thật vất vả đem mụi mụi ta lôi kéo lớn lên không nghĩ tới lại bị vương quyền tên súc sinh này cho ta thể nhất định phải báo thủ thế nhưng là ta không có bản sự à không có khả năng tự tay giết tên x u ấ t sinh này cho nên ta chỉ có thể giết ngươi mặc dù cái này đối ngươi không công bằng nhưng ngươi cũng không phải vật gì tốt vương phú quý nghe vậy nhất thời có chút đồng tình người này nhất thời lại cảm thấy có chút không đúng lập tức c a o mày hỏi nội mội của ngươi lúc nào bị vương quyền sát hại có thể có chứng cứ ta h o à i ngay vậy bi thương nói ngay tại hơn một tháng trước kia nội mội ta khẳng định là bị vương quyền x u ấ t sinh kia trong lúc vô tình nhìn thấy thế là sắc tâm đại phát coi ta phát hiện nội mội ta lúc mội ta đã ta còn tại trong tay nàng phát hiện cái này ngươi nói còn cần chứng cớ gì đang khi nói chuyện tạ hoài lấy ra một tấm bảng hiệu ném tới vương phú quý bên người vương phú quý tay bị trói ở n h ặ t không nổi thế là quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện phía trên khắc lấy vương quyền hai cái chữ to còn hoa văn chín mãng đồ án vương phú quý nhất thời mộng tấm bảng này là bọn hắn loại này có tức vị gia tộc tử đệ có một loại biểu tượng chính hắn cũng có một khối tùy thời mang ở trên người bây giờ thấy tấm bảng này hắn cơ hồ đã có thể xác định cái này vô s ị sự tính đích thật là vương quyền làm ngay tại vương phú quý nản lòng thoái chi thời điểm hắn lại hướng phía tấm lệnh bài kia chín m ã n trên đồ án nhìn lại lập tức biến sắc sau đó giật mình lập tức kỳ thật ngươi cũng không phải là nhìn thấy vương quyền hành hung có phải hay không tạ hoài ngay vậy lập tức lớn tiếng nói không có khả năng ta là không có tận mắt nhìn thấy hắn hành hung nhưng là mội mội ta trong tay bài này tấm bảng hiệu thượng thanh sở viết vương quyền hai chữ còn khác lên mãng văn ta đến kinh đô sau chuyên môn từng điều tra loại này mãng văn chính là vương tộc chuyên môn ngươi còn muốn giả biện vương phú quý lập tức bận rộn lo lắng nói ra loại này mãng văn không chỉ có là vương tất chuyên môn một chút công h â n chắc tuyệt nhất đảng công tức cũng có thể đeo nhưng là có một chút khác biệt đó chính là m ã văn bên trên trảo số khác biệt chính ngươi nhìn xem ngươi trên tấm bảng này m ã văn là vài tr vội vàng đem vương phú quý bên người tấm lệnh bài kia nhặt lên cẩn thận nhìn một chút lập tức cười l ạ n h nói không sai chính là ngũ t r ả o đây chẳng phải là đối ứng vương tộc sao vương phú quý lập tức nói ra tại ta trong ngực cũng có một tấm bảng hiệu ngươi lấy ra nhìn xem có cái gì khác biệt tạ hoài ngay vậy bận rộn lo lắng đưa tay hướng vương phú quý trong ngực móc đi chỉ chốc l á t liền móc ra một tấm bảng hiệu hắn tỉ mỉ so sánh một chút phát hiện trừ danh tự không giống v ớ i còn lại cơ hồ giống nhau như lúc lập tức càng là cười lệnh nói nguyên bản ta còn muốn lấy bằng vào tấm bảng này còn có thể oan luồng vừa quyền không nghĩ tới ngươi cái này vương phú quý thấy thế bất đắc dĩ nói có phải hay không giống nhau như lúc chính là bởi vì là giống nhau như lúc cho nên ta mới nói ngươi tấm lệnh bài kia là giả ngươi có ý tứ gì tạ h g o à i cao mày nói ngươi tốt nhất ngẫm lại ta cùng vương quyền ở giữa khác nhau ở chỗ nào hắn là thế tử a là tương lai võ thành vương ta trên danh nghĩa là hắn đường đệ nhưng từ khi đại bá ta kế thừa võ thành vương sau chúng ta một chi này cũng chỉ có thể xem như bằng chi sao có thể có thể cùng hắn văn bên trên đồng dạng mãng văn ta mãng văn là ngũ trảo hắn m ã n văn thế nhưng là sáu trảo ngày sau trên người hắn ăn mặc có thể sáu trảo áo m ã n bảo liền cùng ta đại bá mặc trên người một dạng vương phú quý bất đắc dĩ nói tạ hoài sau khi nghe một chút ngồi liệt trên mặt đất trong lúc nhất thời có chút không muốn tin tưởng không có khả năng điều đó không có khả năng nhất định là ngươi đang gà ta là ngươi đang gà ta ta hiện tại liền giết ngươi lập tức tạ hoài như bị điên dẫn theo một thanh đoàn đ à o đi tới vương phú quý trước mặt vương phú quý thấy thế vội vàng nói ngươi coi như giết ta ta cũng muốn nói nếu như bằng vào tấm bảng này không có khả năng nhận định đại ca của ta chính là hung thủ nếu như ngươi giờ phút này giết ta đại ca của ta sau khi tra được ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao ta biết ngươi không sợ chết nhưng sát hại mội mội của ngươi t r ầ n hùng cũng còn không tìm được ngươi đi xuống còn có mặt mũi gạo ngươi mội m ộ i sao vương phú quý một phen giống như thể hồ quán đỉnh giống như trực kích lấy tạ hoài đầu óc tạ hoài lập tức s ứ n g sở lập tức bung mình ngồi tại vương phú quý bên người khóc giống nói các ngươi đều đang g ạ ta t đều đang g ạ ta t vương phú quý thấy thế trong lòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lập tức nói ra mội mội của ngươi cụ thể là khi nào bị hại ngươi nói một chút ta tới giúp ngươi phân tích phân tích tạ hoài vẻ mặt cầu xin trần chờ một chút nói ra nhị nguyệt nhị thập tứ ngày đó ta tại nhà ta phụ cận trong túp lều phát hiện mỗi mỗi ta thi thể. nhị nguyện nhị thập tứ đại ca là ngày hai mươi bảy tháng hai về kinh đô có chút là a vương phú quý thầm nghĩ thế là liền lại hỏi nghe ngươi khẩu âm ngươi không phải kinh đô người n g ngươi là nơi nào tới kinh đô sóc c h â u chúng ta hai huynh m g ộ i là sóc c h â u người sóc c h â u nhìn như vậy đến hung thủ thì càng không thể nào là đại ca của ta hung thủ nhất định một người khác hoàn toàn đồng thời vu hoan cho ta đại ca vương phú quý chắc chắn nói tạ hỏi n g h e chút lập tức liền vội vàng hỏi ngươi vì cái gì nói như vậy ngươi suy nghĩ một chút sóc trâu khoảng cách kinh đô có bao xa mà ngươi từ sóc trâu đi vào kinh đô dùng bao lâu tạ hoài suy tư một hồi nói ra ta lúc đầu dùng mười một ngày mới từ sóc c h â u chạy tới kinh đô vậy liền đúng rồi mỗi mội của ngươi là nhị nguyệt nhị thập tứ bị ngươi phát hiện cái k i u coi như nàng là hai mươi ba tháng hai ngộ hại mà đại ca của ta là ngày hai mươi bảy tháng hai về kinh đô ngắn ngủi bốn ngày thời gian ngươi cho là hắn có thể từ sóc c h â u đổi tới kinh đô sao tạ hoài lập tức s ứ n g sở đầu góc đang bay nhanh vận chuyển không lâu sau đó cái lại nói vương quyền hắn võ công cao cường nếu là hắn toàn lực đi đường cũng không phải là làm không được ngươi nói đúng nếu là ta đại ca hắn dùng hết nội lực toàn lực đi đường hoàn toàn chính xác khả năng làm được nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy liền xem như hắn thật giết hại nội mội của ngươi hắn cần chạy như thế vội vàng sao hắn đều có thể thoải mái nhàn nhã chạy về kinh đô ngươi lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ báo quan bắt hắn hắn là võ thành vương p h ụ thế tử cái nào quan dám bắt hắn ngươi đương nhiên cũng có thể nói hắn là bởi vì có việc gấp hồi kinh nhưng là hắn có việc gấp còn có thể dành thời gian giết hại nội mội của ngươi sao hắn là có bao nhiêu điên không phải ta coi không lên hai huynh mội các ngươi chỉ cần đại ca của ta hắn với tay liền có bó lớn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ố n ấp yêu thương ngươi cho rằng ngươi mỗi mọi thật sự có mị lực lớn như vậy sao? vương phú quý trả lời tạ hoài n g a y vậy giống quả cầu da xì hơi bình thường không nói một lời ngồi dưới đất sắc mặt cũng dần dần trở nên trần trờ nguyên bản chắc chắn hung thủ là vương quyền hắn hiện tại cũng không xác định tựa như là nguyên bản mục tiêu kiên định làm một chuyện hiện tại đột nhiên một chút đã mất đi mục tiêu mặc cho ai đều sẽ n h ụ c trí chương một trăm l i sáu vương phú quý được cứu chương một trăm l i sáu vương phú quý được cứu sắc trời dần dần ảm đạm xuống trong nhà gỗ đống lửa ánh sáng chiếu sáng phòng này thỉnh thoảng còn phát ra lốp bốp thanh âm hỏa hoa cũng theo đó bắn ra bốn phía đi ra vương phú quý một mực bị trói ở trên cọc gỗ mà tạ hoài cảm xúc cũng ổn định lại ngay tại bên cạnh đống lửa khuấy động lấy tủi lửa đột nhiên bên ngoài chuyền đến trận trận thanh â m tạ hoài vội vàng đi tới cửa hướng phía nhà gỗ nhìn ra ngoài nhất thời chỉ nhìn thấy rất nhiều người dơ từng đạo bó đuốc liền đem toàn bộ nhà gỗ vây tạ hoài t h ấ y thế lập tức đem vương phú quý trên người dây thường giải khai dùng đoạn đao cưỡng ép lấy hắn đi tới cửa nhà gỗ đột nhiên vương phú quý mở miệng nói tạ hoài đừng có lại chấp mê bất ngộ ngươi ban ngày không có giết ta nói rõ ngươi còn không có mất lý trí chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan thay ngươi tìm ra sát hại mọi mọi của ngươi hung thủ đi ra tạ hoài lệ t i ế nói g n không lâu sau đó vương quyền liền tới đến nhà gỗ bên cạnh sau lưng còn đi theo tốt một đội nhân mã đem toàn bộ nhà gỗ đều vây quanh cái xoay quanh vương quyền trông thấy tạ hoài dùng đao đỉnh lấy vương phú quý cổ lập tức sắc mặt tối sầm nhưng lập tức hơi nhướng mày kinh ngạc nói ra là ngươi tạ hoài không khỏi có chút ngoài ý muốn càng là có chút phẫn nộ lập tức lắc đầu bi phẫn nói quả nhiên là ngươi giết hại mội mội ta vương quyền lập tức một đ ộ n g lập tức nghiêm nghị nói ra cái gì giết hại ngươi mội mau đem người thả không phải vậy ta lập tức đưa người đánh chết tạ hoài cười to nói còn nói không phải ngươi giết không phải vậy ngươi đường đường thế t ử đ i ê n h ạ làm sao có thể nhận ra ta cái này khu khu một kẻ bình dân đang khi nói chuyện tạ hoài đao trong tay nhắm ngay vương phú quý hết hầu liền chuẩn bị đâm xuống ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này vương quyền cách không một trưởng liền đem tạ hoài đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trong nhà gỗ đám người binh sĩ thấy thế bận rộn lo lắng xông vào trong phòng đao thương liền muốn hướng phía tạ hoài trên thân trào hỏi không cần thương tính mạng hắn vương phú quý bận rộn lo lắng nói ra bọn binh lính nghe vậy lập tức đem tạ hoài trùng điệp áp trên mặt đất trói lại ngươi thế nào vương quyền liền vội vàng hỏi ta không、sao. chính là chảy ra một chút người này tên là tạ hoài đem ta trói tới tới cũng không phải là hắn vương phú quý sờ lên trên cổ vết máu nói ra lập tức vương phú quý đem mọi người đều đổi u ra ngoài trong phòng chỉ để lại vương quyền nam đại tùng cùng tái bắt doanh tướng quân hoàng vũ mấy người đến cùng tình huống như thế nào vương quyền hỏi còn chưa chờ vương phú quý mở miệng nói chuyện cái kia bị trói chặt tạ hoài lại lớn tiếng nói đừng có lại làm bộ làm tịch ngươi ban ngày biên chút lời nói dối gà ta t chỉ đổ thừa ta ngu xuẩn vậy mà tin tưởng ngươi còn muốn lấy nhìn thấy vương quyền hỏi một chút rõ ràng không nghĩ tới chính hắn lại nói lỡ miệm ha ha hiện tại muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đừng có lại dùng ngươi bộ kia làm bộ làm tịch bộ dáng đến buồn nô ta vương phú quý nghe vậy lập tức bất đắc dĩ cười cười đi ra phía trước đem tạ h o à i trên người dây thừng thời ra tạ h o à i một mặt r ễ u cợt nói có ý tứ gì chẳng lẽ lại lương tâm phát hiện muốn đem ta thả phải không vương phú quý không để ý đến tạ h o à i lời nói chợt đối với vương quyền nói ra đại ca ngươi dòng dõi bài có thể có mang ở trên người lấy ra đi vương quyền nghe vậy x ứ sở chợt từ trong ngực móc ra lệnh bài đưa cho vương phú quý vương phú quý tiếp nhận lệnh bài sau lập tức lại đưa cho tạ n o à i nói ra chính ngươi xem một chút đi. tạ hoài biến sắc lập tức tiếp nhận lệnh bài cẩn thận tra xét đứng lên lại đem trên người mình tấm lệnh bài k i a m ó c ra so sánh cái này đây quả nhiên là sáu chảo tạ hoài lập tức ngồi liệt trên mặt đất có chút không dám tin tưởng lập tức lại đ ố i vương quyền hỏi vậy là ngươi tại sao biết ta lấy thân phận của ngươi không có khả năng nhận biết ta vương quyền lập tức nói ra chúng ta vương phủ đi lý phủ cầu hôn vào cái ngày đó sáng sớm ngươi tại bên đường là thế nào mắng ta ngươi không nhớ rõ sao tạ hoài nghe vậy dần dần nhớ tới buổi sáng hôm đó tựa hồ lúc đó chính mình còn cùng vương quyền nhìn nhỏ tới lập tức khó có thể tin nói lúc đó cách xa như vậy mà lại lại qua lâu như vậy ngươi còn có thể nhớ kỹ. vương quyền cười lạnh nói bản thế từ lúc đó ở trong làm lớn sự tình qua đi nhất định phải đem những cái kia bịa đặt tìm ra chỉ là một mực b ậ t quá còn chưa kiểm soát thủ không nghĩ tới các ngươi lại trói lại ta nhị đệ chân chính là thật to gan nói còn có ai tạ hoài lập tức ngồi dưới đất tá khẩu không trả lời được vương phú quý thấy thế đem hai khối lệnh bài nhặt lên đưa cho vương quyền nói ra cái này tạ hoài có lẽ cũng là bị người che đậy mội mội của hắn tại sóc châu bị người giết hại sau khi chết trong tay còn nắm chặt khối này giả lệnh bài hắn tự nhiên tưởng rằng ngươi làm cho nên mới sẽ cựu thị ngươi vương quyền nghe vậy khẽ cho mày đem hai khối lệnh bài so sánh sau một hồi lâu nói ra trừ mãng t r ả o số lượng khác biệt còn lại đều không kém bao nhiêu người sau lưng không đơn giản à lập tức lại đối tạ hoài nói ra những cái kia bọn cướp là ai tạ hoài nghe vậy lập tức lắc đầu nói ra ta không biết hôm qua giờ ngọ một người tìm được ta nói có thể đem vương thế trói ra khỏi thành đến lúc đó do ta nhìn ta cũng muốn đến bọn hắn làm mượn đao giết người nhưng là ta lúc đó cũng là loại tâm dù sao tìm ngươi báo thủ vô vọng không bằng giết vương thế cứ như vậy cũng có thể để cho ngươi đếm thử mất đi thân nhân thống khổ vương quyền nghe vậy lập tức túi đầu trầm tư một lát tiếp tục hỏi ngươi nói ngươi là đến từ sóc châu có đúng không tạ hoài nhẹ gật đầu không nói gì nói một chút ngươi tại sóc c h â u là làm cái gì trong nhà còn có người nào tạ hoài ngay vậy lập tức chậm rãi nói ra ta thở nhỏ phụ mẫu đ ề u mất ta tại sóc c h â u hứa ra làm gia đình mội mội ta nàng ở nhà làm chút tê vừa ngày bình thường đều không thế nào đi ra ngoài ta cũng chỉ có tại ta nghỉ một thời điểm về nhà mới có thể nhìn thấy ta mội mội mội mội của ngươi nàng dung mạo như thế nào có thể có đến cái kia hứa p h ụ đi tìm ngươi tạ hoài ngay vậy lập tức xứng sở lập tức nói ra mội mội ta nàng dung mạo rất tốt năm nay vừa tròn mười tám ngược lại là đi qua hứa phủ đi tìm ta lúc đó hứa phủ chủ mẫu cũng nhìn thấy mội mội ta còn muốn để nàng vào phủ làm nha hoàn bị ta cho từ chối nhã nhặn ta chỉ muốn mội mội ta nàng gả hộ hảo nhân ra dạng này ta cũng xứng đáng cha mẹ ta trên trời có linh thiêng vương quyền nghe vậy túi đầu chầm tư một lát lập tức khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cười nhạt nói ra ta biết là ai đám người nghe vậy lập tức đều hướng phía vương quyền nhìn lại chỉ gặp vương quyền nói ra hoàng tướng quân ngươi mang năm trăm người mang theo cái này tạ hoài theo ta vào thành huynh đệ còn lại quy doanh buổi tối hôm nay có trò hay để nhìn trong lòng mọi người chấn động nhưng không có hỏi nhiều cái gì liền theo vương quyền xuống tới chạy về thành đi bảy kinh thành ban đêm không giống những châu phủ khác một dạng liền xem như ban đêm người đi trên đường vẫn là rất nhiều dòng dã năm trăm binh mã hành tàu ở trên đường vẫn còn có chút chen chúc không ít người đều kỳ dị nhìn chằm chằm trong lòng đều đang nghĩ lấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì vương quyền mang đám người thời gian dần trôi qua đi tới chính mình cửa phủ bên cạnh tất cả mọi người là người n n g vương phú quý lập tức hỏi ngươi dẫn người vào thành không phải đi bắt người sao đến chính mình trong phủ làm cái gì vương quyền cười cười lập tức nhìn về hướng đối diện nam phủ không nói gì chương một trăm linh bảy vạch trần hà phụ tuyên chương một trăm linh bảy vạch trần hà phụ tuyên nam đại đưa nhìn vương quyền ánh mắt nhìn lập tức xứng sở không giải thích được nói ngươi có ý tứ gì vương quyền nhìn xem nam đại tùng ý vị thâm trường cười một tiếng không nói gì nam đại tùng thấy thế lập tức biến sắc ngươi nói là nam đại tùng t ự hồ đoán được cái gì đến l ờ i còn chưa nói hết liền một ngựa đi đầu hướng phía chính mình trong phủ p h ó n g đi vương phú quý thấy thế hỏi ý của ngươi là cái kia bắt cóc người của ta là đại tùng bọn hắn trong phủ vương quyền khẽ gật đầu nói ra chúng ta không tốt trực tiếp đi vào bắt người vẫn là chờ đại tùng tự mình động thủ đi vương quyền mấy người tại ngoài cửa phủ đợi nửa khắc đồng hồ tả hữu vương quyền quay người đối với hoàng tướng quân nói ra hoàng tướng quân để các huynh đệ trước tiên ở nơi này chờ lấy ngươi mang lên tạ hoài cùng chúng ta đi vào hoàng vũ nhẹ gật đầu lập tức hướng về các binh sĩ một đạo mệnh lệnh hạ đ ạ t áp lấy tạ hoài liền đi theo vương quyền cùng một chỗ tiến vào phủ quốc công cửa lớn vương quyền vừa mới vào phủ còn chưa đi đến trong viện liền nghe nam phu nhân tiếng giống to tựa hồ đang cở trách lấy nam đại tùng vương quyền t h ấ y thế lập tức bước nhanh hơn chỉ chốc l á t liền tới đến trong viện chỉ gặp nam đại tùng một tay kéo lấy hà phụ tuyên một tay khác mang theo hà tuấn tuấn một thanh liền đem bọn hắn hai người huynh đệ cho ném tới trong viện nam mẫu cực lực ngăn cản lấy cũng chưa thấy mảy may tác dụng nam đại tùng ngươi đây là muốn làm cái gì hắn nhưng là ngươi biểu huynh a ngươi làm như vậy xứng đáng cậu của ngươi sao nam mẫu một bên quát tầm lên một bên đem ngã trên mặt đất hai người huynh đệ đỡ dậy nam đại tùng thấy thế lập tức tức giận nói mẹ sự tình khác ta đều có thể theo ngươi có thể chuyện này không được hắn là cái thứ gì cũng dám hại ta huynh đệ nam mẫu nghe vậy lập tức nói ra ngươi đang nói cái gì nha hắn hại người nào còn chưa chờ nam đại tùng đắc lúc này vương quyền đi tới nam mẫu nhìn thấy vương quyền sau vội vàng tiến lên nói ra vương quyền đây là có chuyện gì à vì cái gì đại tùng vừa về đến liền bắt được hắn biểu hình đánh à ngươi xem một chút đều đánh thành d ặ n gì g vương quyền nghe vậy lập tức hướng phía hà phụ tuyên nhìn sang nam đại tùng thật đúng là tin tưởng mình tại một chút chứng cứ đều không có tình huống dưới ra tay cũng nghiêm túc cái kia hà phụ tuyên hai cái h ố c mắt đ e nhánh n trên gương mặt còn hiện ra rõ ràng giấu bàn tay lúc này nam nguyệt hề cũng đi tới vương quyền bên người an ủi nam mẫu nói mẹ ngài đ ư n g đội nói xong nam nguyệt hề lập tức vừa nhìn về phía vương quyền vương quyền thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói ra bám mẫu ta cảm thấy đại tùng hắn đánh cho không sai nếu không phải hắn là ngài người nhà mẹ đẻ có lẽ hắn giờ phút này đã chết nam mẫu nghe vậy lập tức không thể tin được nhìn xem vương quyền sửng s ố t một lát sau bất lực khóc thút thít nói các ngươi đây là thế nào hắn đến cùng làm chuyện gì lúc này một bên nam chiến đi tới đem thút thít nam phu nhân ôm an ủi một phen sau trầm mặt nói ra vương quyền đến cùng là chuyện gì xảy ra vương quyền nhìn thoáng qua nam phu nhân sau đó không đành lòng nói hôm qua phú quý nhi hắn bị lưu manh trói đến ngoài thành trong núi ta cùng đại tùng hai người vừa mới đem phú quý cứ ra nếu là chết một bước nữa nói không chừng liền thiên nhân lương cách nam đại tùng nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm cái gì có loại sự tình này là đồ chó hoang nào ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc là cái này hà phụ tuyên c h ó i nói xong nam chiến sắc mặt càng đen hơn vương quyền nhẹ gật đầu lập tức nói ra c h í ít hắn là chủ mưu hoặc là chủ mưu một trong nam chiến nghe vậy lập tức một cơn lửa giận trung thiên bốn phía nhìn một chút phát hiện cũng không có cái gì tiện tay ra hỏa thế là trùng điệp một cước liền đá vào hà phụ tuyên c h i n thân nam phu nhân lan đều không có ngăn lại hà phụ tuyên nằm dạp trên mặt đất kêu lên nói cô phụ ta o a n buồn à ta nam h thế à, cũng nói, phụ ư vương bắt tử nào công dám cóc phu nhân lập tức xứng t sở lập tức vội vàng nhìn về phía hà phụ tuyên chỉ gặp hắn đập nói lắp ba giải thích nói ta ta tự nhiên là nghe nói kinh thành ai không biết công tử vương ra a tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc vương quyền lập tức cười nói nghe ai nói nghe đồng môn nói cái nào đồng môn b ả n thế tử đi do cha ta hà phụ tuyên nhất thời nói không ra lời vương quyền lập tức lại cười cười nói ra ngươi hôm qua buổi chiều thời gian còn tại trong phủ không có không có ta hôm qua đi ra ngoài cùng đồng môn tụ hội không tại trong phủ không tin ngươi có thể đi cha đúng đúng phụ tuyên hắn hôm qua trước khi ra cửa đã nói với ta nam phu nhân vội và nói g n vương quyền thấy thế lập tức còn nói thêm có đúng không thế nhưng là các ngươi tụ hội là lúc chạm vạ tối phân đi nhưng vì cái gì ngươi buổi chiều liền ra cửa trong khoảng thời gian này ngươi lại đang chỗ nào làm sao ngươi biết chúng ta tụ hội là định lúc chạm vạng tối phân hà phụ tuyên không phục nói hôm qua giang hồ tỷ võ trong thành phần lớn mách tính đều ra khỏi thành q u a n chiến trong thành rất nhiều tiểu lâu đều không tiếp tục kinh doanh một ngày các ngươi giữa ban ngày đi nơi nào tụ hội đồng thời ta tin tưởng các ngươi cái gọi là tụ hội hay là ngươi nói ra đi vương quyền hước cười nói hà phụ tuyên nghe vậy nhất thời nghe lời sắc mặt hơi đổi một chút con mắt còn không ngừng chuyển động vương quyền nhìn trên đất hà phụ tuyên cười lạnh nói hà phụ tuyên sóc châu nhân sĩ hà gia cũng là gia đình có học thế nhưng là từ khi hà lao đại ngươi qua đời sau các ngươi liền ỉ vào bá mẫu gà vào năm ra phía nam nhà quyền thế tại sóc châu cáo mượn v a i h ù m làm không biết bao nhiêu nhận không ra người hoạt động ngươi hà phụ tuyên trộm đạo nuôi tiểu tiếp không chỉ bảy tám cái đi hà phụ tuyên nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức ánh mắt có chút liếc qua nam nguyệt hề nói ra ngươi đây là phỉ báng ta lúc nào làm qua những chuyện này vương quyền thay thế lập tức đem tạ hoài lạp đi qua nói ra người này ngươi hẳn là nhận biết đi ngươi cũng không cần nói nghe ta tới nói ngươi tại sóc châu lúc nghe hứa ra công tử hứa văn quân nói qua nhà bọn hắn gia đinh tạ hoài có cái mội mội dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp à. kết quả là ngươi s á t tâm cùng phát liền thừa dịp tạ hoại không ở nhà trộm đạo đến nhà nàng đưa nàng giết hại tùy tiện còn đem tấm bảng này bỏ vào trong tay nàng hãm hại ta lập tức vương quyền đem khối kia giả lệnh bài đem ra đưa cho nam sau khi chiến đấu tiếp tục nói nhưng vì cái gì ngươi phải giá họa cho ta đâu giữa chúng ta vốn không quen biết nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là ngươi mơ ước nguyệt hề ngươi muốn lấy đến nguyệt hề cảm b i ế n cứ như vậy các ngươi hả ra liền có thể một mực hương thịnh x u ố n dưới nhưng là tại ngươi biết được nguyệt hề cùng hôn ước đằng sau ngươi liền ghi hận trong lòng không chỉ có cô ý bốn chỗ gieo r c ò n đem việc này giá hỏa cho ta có đúng không không phải ta không có giết tạ g i a o ta không có hà phụ tuyên nói đến một nửa trong nháy mắt liền ngừng lại trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra vương quyền thấy thế lập tức hức cười nói a nguyên lai、like、tạ hoài mội mội gọi tạ g i a o a ngay cả ta cũng không biết làm sao ngươi biết ta ta nghe hứa văn quân nói tạ g i a o chính là h ắ n giết không có quan hệ gì với ta hà phụ tuyên ngượng ngùng nói ra coi như tạ g i a o là hứa văn quân giết thế nhưng là tấm bảng này là ngươi thả a liên quan tới ta những lời đồn kia là cũng ngươi gieo r ta không phải ta không có hà phụ tuyên cực lực phủ nhận nói còn dám r ạ biện khối này dòng dõi bài hắn hứa văn quân nơi nào thấy qua chỉ có ngươi có khả năng tại đại tùng trên thân nhìn thấy qua thế là ngươi liền chế tạo một khối để hãm hại ta vương quyền nghiêm nghị nói ra không sai ta cùng nguyệt hề từng theo mẫu thân đi sóc c h â u tham viếng lấy ra để cho người gặp qua nam đại tùng chắc chắn đạo vương quyền nghe vậy lập tức cười nói cũng không biết là ngươi vận khí tốt hay là vận khí không tốt lúc đầu đại tùng dòng dõi bài cùng chúng ta vương phủ kiểu dáng cũng không giống nhau nhưng là bệ hạ niệm nó nam bá phủ công hơn chắc tuyệt liền ban thưởng đại tùng một khối cùng chúng ta vương phủ một dạng chỉ là phía trên mãng trạo là bố trạo ngươi ngược lại là thông min tại giả tạo lúc vẫn không quên tăng thêm một chảo thế nhưng là ngươi không biết là lao tử mãng chảo là sáu chảo hà phụ t u y ê n nghe vậy trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất nhất thời lục thần công chủ miệng lớn thở hổn hển đột nhiên hoa một tiếng đem m u ộ n ăn đều phước l u n ra vương quyền thấy thế lắc đầu tâm lý của ngươi tố chất cũng quá kém đi ta còn chưa nói xong đâu tại ngươi đến kinh đô trước đó ngươi còn đem ngươi trộm đạo nuôi mấy cái kia tiểu thiếp đều giết sạch sành xanh đi trong đó còn có mấy cái là ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ ta nói những cái kia liên quan tới ta truyền ngôn nói như thế nào có cái mui có mắt chúng ta nhìn có kém điểm tin tưởng n g u y ê n lai、like、đây đều là người đồ chó hoang này tự mình đã làm sự t ì n h còn mẹ nó giá họa cho ta người làm ta còn chưa tính người mẹ nó còn dám bắt cóc phú quý người con bà nó có phải hay không chẳng sống vương quyền càng nói càng sinh khí lập tức lại là một cước đá vào hà phụ tuyên trên thân lập tức đầu của hắn cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật không ngừng chảy máu